t r ư ơ n g năm trăm linh tám quân chia thành hai đường đào móc ánh nắng ban mai chiến sĩ hải cốt t r ư ơ n g năm trăm linh tám quân chia thành hai đường đào móc ánh nắng ban mai chiến sĩ hải cốt làm đường vũ xuất hiện ở tiểu gấu mèo năng lượng hạt nhân lửa minh xả trước mặt thời điểm tiểu gấu mèo cười khổ nói lão bản ngươi cũng chơi đến quá to lớn đạn hạt nhân nổ tung thời điểm ngươi là không biết chúng ta răng rớp liền cảm giác trời sợ minh xả con non cũng đã quấn quanh ở đường vũ bà vai thân mật v ố t nhẹ đường vũ đầu c ư ờ i động viên một hồi minh xả con non lúc này mới nhìn về phía tiểu gấu mẹo nói rằng ta muốn là có tình huống thế nào ngươi còn chưa là cái thứ nhất biết sợ cái gì tiểu gấu mèo nhất thời không tiếp tục nói nữa lý là cái này lý nhưng nói thẳng ra tiểu gấu mèo vẫn còn có chút bất đắc gì a nhìn thấy tiểu gấu mèo cái kia chết ra g á n g vẻ đường vũ không để ý đến trực tiếp mở miệng nói rằng được rồi bây giờ cách hoạch bạo đã qua mười phút chúng ta phải nhanh một chút chạy tới mới được nói liền lập tức sắp xếp nhiệm vụ vương bá hổ cúng chú dạ hai người các ngươi cùng trước ta chinh phục lưu dân thế lực đồng thời khống chế quân cách mạng tổng bộ tuy rằng nơi đó bị ánh nắng ban mai chiến sĩ phá hủy nhưng giá cao trị vật tư tuyệt đối sẽ không ít gặp phải bất kỳ người may mắn còn sống sót tới gần trực tiếp đánh chết lửa đốt cùng minh xả tất cả đều nắm giữ phóng xạ hấp thu năng lực do ọ két cùng ta lập tức đi hạch bạo khu vực hạch tâm thu thập nơi đó chiến lợi phẩm thời gian có hạn chúng ta tốc chiến tốc thắng vương bá hổ diêu dạ tiểu gấu mèo nghe được đường vũ sắp xếp lập tức rõ ràng chính mình cần việc làm đặc biệt là tiểu gấu mèo hắn khi nghe đến đường vũ sắp xếp tức thì trong lòng vui vẻ hắn quá rõ ràng tại sao muốn chính mình đột nhiên lại đây bên này còn để cho mình tùy tùng đi đến hạch bạo khu vực trung tâm nơi đó có cái gì nơi đó có ánh nắng ban mai chiến sĩ a vậy cũng là dung hợp hai á t tám t ổ chức sinh vật cường hãn có thể đệ đây là muốn mang chính mình đi hấp thu đối phương máy móc loại quyền thế đi hắn thì lại làm sao có thể không hài lòng vì lẽ đó đường vũ lời nói vừa ra hắn liền một cái nhảy lên rơi vào năng lượng hạt nhân lửa trên lưng tràn ngập trở mong địa nhìn sang lão bản ta đã chuẩn bị kỹ cảng chúng ta lên đường đi đường vũ mít một cái tiểu gấu m ẹ o tức giận nói rằng ngươi con mẹ nó không muốn sống tuy rằng lửa đốt có thể hấp thu năng lượng bức xạ lượng thế nhưng ngươi cũng ít nhất làm cái phòng hộ a nói liền đem một bộ hạng nặng đồ phòng hộ ném cho tiểu gấu mèo bá hồ cung chú dạ các ngươi một lúc cũng mặc vào giản dị đồ phòng hộ dù sao qua một thời gian ngắn phóng xạ tính bụi trần liền có thể có thể hạ xuống hạ xuống mà các ngươi thu thập vật tư thời gian cũng sẽ không quá ngắn chúng ta rõ ràng lập tức cùng hề hề liên hệ làm cho nàng cho chúng ta giao dịch lại đây vương bá h ổ gật đầu nói bàn giao xong việc chính đường vũ cũng mặc vào một bộ hạng nặng đồ phòng hộ tiểu gấu mèo đã mặc xong xuôi vậy thì từng người hành động đi hai giây sau một con dài đến 30, 40 m é t to lớn minh xả xuất hiện trên không trung minh xả con non túi người xuống đường vũ thuận thế đi đến đối phương đỉnh đầu đứng thẳng đi thôi minh xả lúc này bay lên trời tiểu gấu mẹo nhưng là cười ở năng lượng hạt nhân lửa trên lưng tùy tùng minh xả biến mất ở bầu trời đêm ở trong một xà một lửa tốc độ rất nhanh bọn họ cũng đã đến hạch bạo khu vực trung tâm minh xả cùng năng lượng hạt nhân lửa bắt đầu toàn lực hấp thu khu vực này năng lượng bức xả l ư ợ n g đặc biệt là minh xả thành cựu nắm giữ nguyên tử quyền thế nó trực tiếp vì là đường vũ cùng tiểu gấu mẹo sáng tạo ra tới một người không bị năng lượng bức xả lựa ảnh hưởng khu vực Cảm truyền h ụ c này tiểu gấu mèo có chút há hốc mồm hiện tại đều thành dáng dấp như vậy còn có cái gọi là chiến lợi phẩm sao không riêng là trong lòng hắn nghĩ hoặc liền ngay cả đường vũ nhìn này so với chó gậm đều khô tịnh khu vực cũng là vô cớ đau đầu tựa hồ ba hai viên đạn hạt nhân uy lực có chút quá mức lớn thế nhưng nếu đã thành sự thực trung quy hay là muốn tìm kiếm hơn nữa đường vũ không tin tưởng liên quan đến quyền thế vật chất sẽ bị đạn hạt nhân xóa đi đây là không hợp lý trước tiên đối với khu vực này tiến hành điều tra đi chính là hóa thành cắt bã cũng hầu như gặp có dấu vết lưu lại nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu m è o cũng bắt đầu liên hệ đồ sơn hề giao dịch máy bay không người lái gần nhất khoảng thời gian này máy bay không người lái sử dụng tần suất cùng tổn hại suất quá cao hiện tại nơi ẩn thân chữ hàng đã không nhiều tiểu gấu m è o một bên không chế máy bay không người lái điều tra một bên âm thầm nghĩ nên làm sao cải tiến một hồi đem máy bay không người lái chế tạo vật tư tiền vốn hạ thấp hạ xuống mà ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm Đột n hề hề ta đã chú ý tới vậy thì quá khứ xử lý đường vũ tự nhiên cũng nghe được đồ sơn hề cùng tiểu gấu mèo giao lưu ánh mắt của hắn nhìn về phía dị thường máy bay không người lái xuất hiện vị trí tiểu gấu mèo đã phóng thích một con cơ giới lang hướng về khu vực kia chạy đi giáp giáp theo cơ giới lang tới gần mắt trần có thể thấy cái con này cơ giới lang cũng xuất hiện hoạt hóa tình huống đến đây đường vũ cùng tiểu gấu mèo đã rõ ràng nơi đó nên vùi lấp ánh nắng ban mai chiến sĩ tương quan vật phẩm cũng chỉ có cùng hắn có quan hệ vật phẩm mới có thể ảnh hưởng đến máy bay không người lái cùng cơ giới lang ở đường vũ ra hiệu dưới minh xà đi tới nơi này khối khu vực triển khai bầu trời quyền thế một cơn lốc xuất hiện ở dị thường tọa độ bên trên mạnh liệt cơn lốc đem mặt đất nhấc lên vô số bùn đất đ á vụn theo cơn lốc tăng mạnh tất cả đều bị q u ẩ n đến trên trời mãi đến tận một vệt màu bạc ó n g xuất hiện để tiểu gấu mèo lộ ra vẻ mặt kích động lão bản đi ra đường vũ tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia mặt màu bạc, hoàn toàn yên tâm. quả nhiên là ánh nắng ban mai chiến sĩ chỉ là không nghĩ đến gắng đón đỡ hai viên đạn hạt nhân đều còn có năng lực ảnh hưởng chu vi máy móc tạo vật hai á c h năng lực có thể thấy được chút ít rất nhanh ánh nắng ban mai chiến sĩ di hải toàn bộ hiện lộ ra sau cơn lốc cũng theo tiêu tan nguyên bản tràn ngập cảm giác ngột ngạt hình người máy móc áo giáp đã trở nên tàn tạ không thể tạ mặt ngoài thân thể hiện ra nghiêm trọng hòa tan trạng thái có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp thủng nhưng đường vũ nhưng trong lòng không ngừng mà hiện lên mẹ nó hay chứ đây cũng quá biến thái đi phải biết hai viên đạn hạt nhân nhưng là trực tiếp lấy ánh nắng ban mai chiến sĩ làm mục tiêu phong thạch t l i ê n n à y lại còn có thể nhìn ra hình người áo g i p r ă n g dấp quân cách mạng từ nơi nào chế tạo ra như thế khủng bố đồ vật nếu như không phải là mình nhờ số trời run rủi thu được đạn hạt nhân cái này đại sắc khí e sợ ánh nắng ban mai chiến sĩ đều có thể đem toàn bộ ban đầu khu vực lật tung thiên có điều giờ khắp này tiểu gấu m è o cũng đã cảm nhận được máy móc quyền thế đối với mình triệu hoán chỉ cần hấp thu cái này hài cốt trên máy móc quyền quyền h ạ hắn có linh cảm thực lực của chính mình sẽ được tăng lên rất cao nhưng ngay ở hắn chuẩn bị cất bước về phía trước thời điểm một cái lòng bàn tay không chút lưu tình địa vỗ vào sau gãy của hắn trên ngươi liền như thế sốt ruột đầu thai đối với tiểu gấu m è o cảnh cáo quỷ dị bàn tay chương năm trăm linh chín đối với tiểu gấu m è o cảnh cáo quỷ dị bàn tay tiểu gấu m è o đã trúng đường vũ một cái t á c cũng lập tức đầu góc tỉnh lại chính mình đây là dối dắm hiện tại ánh nắng ban mai chiến sĩ tuy nhiên đã biến thành h ả i cốt nhưng nhưng vẫn là cùng thai ách có liên quan tồn tại tuy rằng thai ách t tám trăm không có liên quan đến tinh thần ô nhiễm cấp độ nhưng hiện tại nếu còn có thể ảnh hưởng đến máy móc loại tạo vận vậy ai biết h ắ n cái này nắm giữ máy móc loại quyền thế người quá khứ sẽ phải chịu thế nào ảnh hưởng đường vũ thấy tiểu gấu mẹo tỉnh lại lúc này mới đi đến ánh nắng ban mai chiến sĩ trước người không thể không nói bị t tám trăm cường hóa sau thân thể cường độ thật không phải nắp gắn g đón đỡ hai viên đạn hạt nhân a trong đó nhiệt độ cao có thể tưởng tượng được có điều hiện tại hắn cũng không dám nhiều làm nữa dù sao hiện tại ánh nắng ban mai chiến sĩ mới vừa chịu đến tấn công hạt nhân vì lẽ đó vẫn là thừa dịp hiện tại mới vừa bị đạn hạt nhân đánh kích tôi yên t ĩ n h thời điểm đem hắn thu nhận mới là đường ngay mà vào lúc này nơi ẩn thân bên trong thu nhận kinh nghiệm phong phú nhất tiểu bắt cùng tiểu cựu đã rất sớm mà chờ đợi ở hai ách phòng trưng bày trung tâm trước đại cao theo đường vũ cùng tiểu cựu phát sinh giao dịch xin tiểu cựu tay phải hư thả trên đại cao lòng bàn tay hướng phía dưới cùng tiểu bắt liếc mắt nhìn nhau sau liền lập tức thông qua giao dịch xin một bộ sắt thép hải cốt nhất thời theo tiểu cựu lòng bàn tay phương hướng rơi vào đ à i cao mà sớm đã có chuẩn bị tiểu bắt đã ở hải cốt xúc xuất hiện trong nháy mắt liền lôi kéo tiểu cựu t r ậ t lui cũng chính đang lúc này đài cao phủ văn màn ánh sáng lập tức xuất hiện đem hai người cùng hải cốt tiến hành cách ly tiểu cựu nhìn màn ánh sáng bên trong xuất hiện con đường p h ủ văn xiển xích mừng rỡ nhìn về phía tiểu bắt hai người vỗ tay chúc mừng ư xong rồi đường vũ bên này thu được thành công thu nhận ánh nắng ban mai chiến sĩ hải cốt tin tức cũng là thở phào n h ẹ nhõm trong này nguy hiểm nhất chính là cái này ánh nắng ban mai chiến sĩ hải cốt dù sao như thế nào đi nữa nói cũng là cùng thái ách tương quan mà tiểu gấu mẹo từ nhìn thấy cái này hải cốt bắt đầu khoe miệng ý cười liền chưa từng có dừng lại quá cái kia vẻ mặt đường vũ đều không mắt thấy có điều có cái này mới đầu hắn kết nối hạ xuống thu hoạch càng thêm tràn ngập chờ mong gia vương người ở đâu đây nhanh lên một chút đi ra a minh xả con non tựa hồ cảm nhận được đường vũ cấp thiết tâm tình khống chế cồn phong một tầng một tầng địa thổi mạch đất thanh thế to lớn liền ngay cả tiểu gấu mẹo khống chế máy bay không người lái đều toàn bộ thu nạp lên phong ngừa tạo thành vô vị tổn hại đường vũ cùng tiểu gấu m è o không ngừng quan sát tình huống chung quanh đường vũ rõ ràng nơi này chỉ ít còn có dạ vương cùng với con kia q u ỷ dị sinh vật không có tìm được hải vương thi thể bị q u ỷ dị sinh vật thối vệ mặc dù nó cùng dạ vương thân thể máu thịt ở đạn hạt nhân nổ tung dưới nhiệt độ trực tiếp khí hóa hải vương cùng với dạ vương lưu lại quyền thế cũng sẽ bám vào vật phẩm bên trên sẽ không dễ dàng biến mất mà như bây giờ sạch sẽ tình huống là tuyệt đối không bình thường vì lẽ đó đường vũ tâm cũng chầm chầm nâng lên thời gian đang thong thả trôi qua đường vũ để minh xà đình chỉ quân phong máy bay không người lái lại lần nữa khuyết tán tiến hành siêu tầm rốt người xem tiểu gấu mèo đột nhiên kích động nói rằng sau đó đường vũ bảng điều khiển trên cũng đã xuất hiện đồ sơn hề bật tới được máy bay không người lái hình ảnh một con nhân thủ xuất hiện ở hình ảnh ở trong cổ tay trở xuống vị trí tất cả đều đang bị thổ nhưỡng sâu sắc bao trùm chuyện này đường vũ trong nháy mắt tê cả ra đầu làm sao có khả năng a hắn lập tức nhìn về phía tiểu gấu mèo này ở vị trí nào ngay ở bốn giờ phương hướng khoảng sáu trăm mét vị trí hẳn là vừa nãy minh xà đem tầng đất sốc lên sau lộ ra nghe được tiểu gấu mèo lời nói đường vũ ánh mắt hít lại lộ ra sắc bén ánh sáng hắn trong tay đã xuất hiện đại dương thầy tu quần trượng k h í tức trên người trong nháy mắt trở nên trở nên nguy hiểm lão lão bản ngươi nhìn đường vũ động tác tiểu gấu mèo hơi kinh ngạc ngươi cảm thấy đến liền ánh nắng ban mai chiến sĩ đều ở hạch nổ cho giới trở nên tàn tạ không thể tả tình huống gặp có sinh vật ở ở tình huống kia vẫn cứ duy trì bình thường dáng rất sao mẹ nó tiểu gấu mèo nghe vậy lập tức trận mắt lên phản ứng lại mà đường vũ nhưng liếc tiểu gấu mèo một ánh mắt từ tốn nói đạo lý dễ hiểu như vậy còn cần ta cùng ngươi nói gió két ngươi có phải hay không có chút nhẹ、nhàng? nghe được đường vũ nhàn nhạt lời nói tiểu gấu mèo lập tức cả người băng lạnh mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt chảy ra ánh mắt chiến chiến địa nhìn về phía đường vũ lão lão bản ta nhớ k ỹ chúng ta đây là ở thế giới tận thế có khắc nghiệm thu thu hoạch phải ý hí hửng ngày hôm nay ngươi đã xuất hiện hai lần tình huống như thế nếu có lần sau nữa ừ đường vũ lời nói còn chưa nói hết nhưng hắn thái độ đã hết sức rõ ràng nói thật hắn bây giờ đối với tiểu gấu mèo rất không vừa ý một lần là mới vừa nhìn thấy ánh nắng ban mai chiến sĩ hải cốt liền lỗ mãng địa muốn đi đến quả thực là bị thu hoạch làm choáng váng đầu ó c đón thêm chính là hiện tại cái này thứ là đầu heo đều có thể nhận ra được tình huống không đúng hắn nhưng phản ứng chậm lụt như thế xem ra vẫn là sắp tăng lên máy móc quyền thế quyền hạn thu hoạch để hắn mất đi cảnh giác đương nhiên cũng có khả năng chính là tiểu gấu mèo ở vừa nay nhìn thấy ánh nắng ban mai chiến sĩ hải cốt thời điểm bị hai t 8 0 0 ảnh hưởng dù sao t 8 0 0 sẽ không đối với sinh vật tạo thành tinh thần ô nhiễm nhưng đường vũ cũng không thể xác định đối với nắm giữ máy móc quyền thế sinh vật cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đường vũ đã âm thầm có quyết định xem ra sau này mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ ngoại cần nhân viên trở lại nơi ẩn thân chuyện thứ nhất chính là toàn bộ nằm đến thai ách phòng trưng bày trên đài cao tiến hành tiêu diết tiểu gấu mèo nghe được đường vũ lời nói trong lòng một trận giật mình nhưng cùng lúc cũng sợ h ã i khôn g cùng lao bản nói đúng hắn ngày hôm nay s á c thực trạng thái vô cùng không đúng này nếu là có cái v ậ t nhất nghĩ đến bên trong tiểu gấu mèo liền cả người run lên hậu quả không dám tưởng tượng liền sắp mặt hắn vô cùng nghiêm túc nhìn về phía đường vũ lao bản ta biết sai rồi sau đó sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy đường vũ hơi gật đầu biết là tốt rồi ta không hy vọng ngày đó ta tự tay làm thì ngươi hoặc là vì ngươi nhạc xác dù sao đường vũ ý tứ rất rõ ràng đây là ở thế giới tập thể bất ngờ ở khắp mọi nơi mặc dù là đánh tới mười vạn phân tinh thần đều rất có khả năng bất cứ lúc nào tử vong chớ nói chi là sơ ý bất cẩn lại như tối hôm nay cuộc chiến đấu này dạ vương cùng hải vương như thế n h ư bức thám bí người tung h à n h ban đầu khu vực cùng cấm hải khu thời gian dài như vậy người đều ở đây tan nát k á i tua không phải là bởi vì lầm lượt từng món tình huống n g o ạ i ý muốn dẫn đến đường vũ tự nhiên cũng biết những người khác nghe được lời của mình hắn cũng muốn mượn cơ hội này làm cho tất cả mọi người đều nhận rõ hiện thực gần nhất đoàn đội bầu không khí quả thật có chút nhẹ nhàng hắn nhất định phải phòng bị với chưa xảy ra mới được mà ngay ở hắn chuẩn bị đối với bàn tay kia tiến hành bước đầu thăm dò thời điểm nhưng bỗng nhiên con ngươi co g ú lại cả người tóc gáy dựng đứng lên chương năm trăm mười lạc lối vòng xoáy minh xả nguyên tử thổ tức chương năm trăm mười lạc lối vòng xoáy minh xả nguyên tử thổ tức cẩn thận đường vũ quát lên một tiếng lớn trong tay đại dương thầy tu quyền trượng đã bắt đầu vung lên liền muốn lại lần nữa triển khai hải dương quyền thế chế tạo lôi bạo khí trời thế nhưng sau một khắc hắn nhưng hoàn toàn biến sắc đáng chết ta vạn vạn không nghĩ đến bởi vì hai viên đạn hạt nhân nổ tung nguyên nhân trực tiếp đem chu vi mấy chục km trong phạm vi trong không khí sở hữu hơi nước toàn bộ s ô tan giờ khác này nơi nào còn có thể triệu hoán lại đây lôi bạo khí trời đừng nói lôi bạo khí trời coi như là muốn ở chỗ này ngưng tụ ra một giọt nước đi ra cũng đã muôn v à n khó khăn minh xả lửa l ố t lập tức lên không nếu không cách nào triển khai công kích đường vũ liền lập tức thay đổi sách lược mà tiểu gấu mẹo cũng rõ ràng đường vũ đột nhiên phản ứng như thế kịch liệt nguyên nhân đồng thời chán của hắn lại lần nữa chạy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh vẫn đúng là để lão bản nói đúng nghĩ mà sợ a chỉ thấy ở máy bay không người lái trong hình con kia bị trôn giấu với thổ nhưỡng bên dưới bàn tay lại chính mình chuyển động ban đầu chỉ là ngón tay nhẹ nhàng run run thế nhưng rất nhanh toàn bộ cổ tay đều hiện ra không bình thường và mẹo theo bàn tay động tác trôn giấu nó chủ thể thổ nhưỡng cũng thật giống phía dưới có đồ vật sắp dưới đất trôi lên bình thường thổ nhưỡng không ngừng lên cao n ô ra Cuối cùng ở đường vũ cùng tiểu gấu đường ở vũ mẹ kiếp ỹ c á tay trường còn lại đ ộ h thổ nhà n sưu tập Hút khí lạnh. vào i hàng hút vào này là từ nơi nào làm ra cái như thế biến thái ngọn ý không sai đường vũ biết hiện tại xuất hiện cái này quỵ dị sinh vật Tất ngay h chính là trước thôn phệ i hải ê n n trước là ư v ơ thi thể cái i k mà à cái n s i ở hắn vật c h h nhà là suy quỷ năng Nhưng hiện tư thời điểm hai ngay bên trong truyền đến đồ sơn hệ một tiếng thở nhẹ Lão bản, bị ảnh ngươi nhìn hắn mặt sau. Một cái hình cái mặt Một sau. đường ồ sơn truyền đến hề đạt đ vũ bảng điều khiển trên. điều Đây lập à tức máy bay không người lái quay về thai ngay hát lớn đồ sơn hề lập tức đóng lại video hình ảnh tất cả mọi người lập tức đi đến thai ách phòng trưng bày đại cao nhưng hắn bên t h ạ c h nhưng căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại một cái dự cảm không tốt xuất hiện ở đường vũ trong lòng mà ngay ở hắn suy tư ứng đối chi pháp thời điểm vương hạ vũ âm thanh vang lên lão bản không sao rồi vừa nãy bọn họ tất cả đều vẻ mặt si mê nhìn màn ảnh bị ta nhận ra được không đúng đem bọn họ tất cả đều đánh ngất vậy thì đem bọn họ mang đến thai ách phòng trưng bày vương hạ vũ chúng ta lần thứ nhất giao dịch vật phẩm là cái gì trả lời ta đường vũ không dám có chút bất c ẩ n vật liệu gỗ lần thứ nhất chúng ta giao dịch chính là vật liệu gỗ vẫn là ta liều lính đi ra ngoài chém vào vật liệu gỗ mà giao dịch tới được đồ hộp ở trong còn có một bình cá t r í c h đồ hộp nghe được vương hạ vũ lời nói đường vũ lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhóm rất tốt hình ảnh đóng lại không có tuyệt đối không nên xem màn này bọn họ liền giao cho ngươi yên tâm đi ta ngay đầu tiên liền đóng lại hình ảnh nếu như không phải ta có một kiện tinh thần phòng hộ loại vật phẩm chỉ sợ ta cũng đạo được mau chóng đem bọn họ đặt ở hai ách phòng trưng bày trên đài cao tiến hành tinh chế bên này xong việc ta gặp mau chóng chạy trở về kết thúc trò chuyện đường vũ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhóm nhưng là tâm tình của hắn lại hết sức trầm trọng nhìn về phía tiểu gấu mẹo bởi vì đường vũ phản ứng đúng lúc quan hệ ở tiểu gấu mèo nhìn thấy cái kia vòng xoáy trước liền tiến hành rồi ngăn cản vì lẽ đó tiểu gấu mèo cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì jocket lập tức chặt đứt cùng máy bay không người lái hình ảnh liên tiếp n g ư ờ i cùng lửa đốt lập tức rời đi nơi này đến mười km ở ngoài chờ đợi tin tức về ta nhìn thấy chính mình lão bản vẻ mặt nghiêm túc tiểu gấu mèo không có chút gì do dự hai tay ôm chặt lửa đốt cổ lão bản cẩn thận lửa đốt đi mau liền năng lượng hạt nhân lửa liền bỏ qua móng cũng không quay đầu lại địa hướng ra phía ngoài chạy đi tốc độ nhanh chóng như một làn khói cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Vào lúc này, dạ vương đã nửa người bỏ đi ra minh xà bay đến giữa không trung nó cũng cảm nhận được phía dưới bóng người kia đối với mình sản sinh từng tia từng tia uy hiếp mà đường vũ nhưng đưa tay nắm thật chặt trước ngực thiên tinh mai r i ụ a phủ rơi vừa nay chính là nó để cho mình khôi phục tinh thần thanh minh rất hiển nhiên dạ vương phòng trừng đã sớm ở hạch bạo thời điểm cũng đã chết đi mà dưới thân cái này dạ vương vốn là nhà s i ê u tập phóng thích cái k i a q u ỷ dị sinh vật không biết làm sao cùng dạ vương dung hợp ở cùng nhau kết hợp thể thân thể bất tử đây mới thực sự là thân thể bất tử a không chỉ có thể ở hạch nổ cho giới mạng sống hạ xuống hơn nữa liên tiếp thôn vệ hải vương dung hợp dạ vương hai cái tháng bí người đường vũ đều có loại chửi mà nó kích động hóa ra chính mình bận việc một buổi tối tất cả đều cho cái này trò chơi làm áo cưới mặc dù đối với quỷ dị này sinh vật có chút kiếm kỵ thế nhưng đường vũ lúc nào ăn phải thiện t tòi l ớ như vậy. Xưa nay hắn Xưa vậy. đều là t í n h t o á n người khác kết quả hiện tại chính mình to lớn nhất chiến lợi phẩm bị người khác ăn hắn n g ấ m lại liền cảm thấy đau gan mẹ kiếp ta ngược lại muốn xem xem ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại đường vũ sâu trong nội tâm vẻ quyết tâm bắt đầu t ỏ ra mặc kệ là hải vương hải dương quyền thế vẫn là dạ vương đêm đen quyền thế đường vũ đều nhất định muốn lấy được tuyệt đối không cho phép bị người tích cùng đưa tay vô vô minh x à minh x à cho ta toàn lực công kích theo đường vũ âm thanh hạ xuống minh x à liền phát sinh một tiếng hương phấn hí lên sau đó bay đến giữa không trùng miệng mở ra mở một luồng to lớn sức hút từ nó miệng ở trong phát sinh chu vi năm km bên trong sở hữu năng lượng bức xạ lượng tất cả đều tại đây đạo sức hút ảnh hưởng hiện hình vòng xoáy nuốt thiên điệu bình thường địa tiến vào minh xả trong miệng cùng lúc đó minh xả phần lưng cái kêu màu đỏ tươi hoa văn từ phần sau bắt đầu một tiết một tiết sáng lên gần giống như năng lượng là từ minh xả phần sau bắt đầu dọc theo xương sống lưng kéo lên cao ngưng tụ minh xả trong cổ họng theo năng lượng không ngừng ngưng tụ một đoàn màu đỏ năng lượng nguyên tử lượng xuất hiện cũng từ từ càng ngày càng sáng càng lúc càng lớn đường vũ thậm chí ở bên thai đều có thể rõ ràng nghe được màu đỏ năng lượng nguyên tử lượng theo minh xả xương sống lưng hướng lên trên ngưng tụ lúc sản sinh sóng năng lượng vù vù vù theo ông long tiết tấu càng lúc càng nhanh âm thanh càng lúc càng lớn minh xả trong miệng màu đỏ năng lượng nguyên tử lượng cũng đạt đến giới hạn trạng thái mà lúc này nó phần lưng luồng năng lượng màu đỏ kia cũng đã từ phần sau đi đến đầu của nó vị trí. Cũng là vào lúc này, nguyên bản cao cao vung lên đầu lâu rốt cục ở năng lượng nguyên tử lượng đạt đến đỉnh cao thời điểm quay về bộ kia đã bỏ ra hơn nửa người quỷ dị sinh vật mạnh mẽ phun ra màu đỏ nguyên tử trùng sáng ccc sáu nguyên tử thổ tức phát động chương năm trăm m ư ơ i một hai ách mất khống chế người p h ủ quy che trở chương năm trăm m ư ơ i một hai ách mất khống chế người p h ủ quy che trở ccc màu đỏ năng lượng nguyên tử lượng thổ tức hóa thành một đạo trùng sáng màu đỏ trong nháy mắt oanh kích ở dạ vương bóng người trên t một đạo sắc bén mà không phải người tiếng hy văng lên màu đỏ nguyên tử thổ tức đem dạ vương oanh kích trong đất đồng thời không ngừng xung kích hướng phía dưới rất nhanh sẽ hình thành một cái hố sâu hào quang màu đỏ dọi sáng đường vũ khuôn mặt hắn vẻ mặt cũng đã nằm ở dại gia trạng thái ta đi minh xả cái tên này mạnh như vậy sao còn có đòn công kích này phương thức làm sao cảm giác đặc biệt quen thuộc đây giờ khác này đường vũ vô cùng vui mừng lúc trước ở minh xả con non vẫn không có ấp thời điểm liền nhân cơ hội cùng đối phương ký kết giấy bản thân quả thực quá cường hãn thời khác này đường vũ thật sự hiểu sổ ra trong miệng biến dị thể hàm kim lượng Thế nhưng đường vũ ở chỗ này thoải mái bị nguyên tử thổ tức đánh chính diện dạ vương nhưng chịu đựng khó có thể chịu đựng thống khổ cho tới hắn sau g á y vị trí cái kia vòng xoáy chuyển động tốc độ đều tăng nhanh mấy phần cũng là tại đây vòng xoáy gia tốc chuyển động đồng thời nguyên tử thổ tức một phần năng lượng lại không hiểu ra sao đ ệ u bị vòng xoáy tiến hành hấp thu đồng thời từ từ truyền đạt đến thân thể đến những bộ vị khác liên là minh xả con non dòng d ã kéo dài mười giây màu đỏ nguyên tử thổ tức sau khi kết thúc xuất hiện ở đường vũ trước mặt chính là một cái toàn thân khói đen b ư c lên thế nhưng che kín màu đỏ hoa văn cháy đen bóng người tuy nhiên đã có dự liệu cái này quỷ dị sinh vật sẽ không dễ dàng bị giết chết thế nhưng tận mắt người này chịu được minh xả mãnh liệt như vậy công kích lại còn có thể tồn tại đường vũ có chút chỉnh sẽ không đây rốt cuộc là cái gì đồ vật liền vừa nãy minh xả cái kia làn công kích đường vũ dám kết luận coi như là đại lục hội nghị con kia dung nham t i tan con non chính diện toàn nam đi cũng thị phi chết tức thương mất đi sức chiến đấu thế nhưng người này đến cùng là cái gì tình huống này rõ ràng đã vượt qua bình thường sinh vật phạm chủ đường vũ suy nghĩ thoáng qua liên q u a minh xả mới vừa kết thúc thủ tức đạo kia quỷ dị bóng người bức động lảo đạo bất tiến đã hướng về hố sâu bên ngoài đi tới đường vũ lúc này mới chú ý tới minh xả công kích cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả nào ủy dị bóng người cánh tay trái cùng với nửa bên trái thân thể đã hoàn toàn buốc hơi lên nhưng coi như như vậy theo đối phương c h ầ m c h ầ m di động còn lại thân thể liền chất lỏng bình thường đem đã không c h ọ n vẹn thân thể vị trí hoàn toàn bao trùm đều xem trọng tân sinh dài ra đi ra ta đẹp con mẹ nhà ngươi đường vũ giờ khắp này đều có loại chửi má nó kích động không phải thế thì còn đánh như thế nào cũng là vào lúc này đường vũ thay ngay bên trong đầu tiên là vài đạo dòng điện âm thanh sau đó sổ dạ âm thanh xuất hiện lão bản ngươi ngàn vạn cẩn thận cái kia đồ vật là thai ách mất khống chế người vô cùng nguy hiểm hơn nữa tinh thần ô nhiễm tính cực cường xô dạ lời nói để đường vũ hơi sướng sở hai ách mất khống chế người xô dạ tự hồ đã biết đường vũ muốn dò hỏi cái gì đã trực tiếp mở miệng giải thích căn cứ truyền thừa ký ức giải thích làm thân thuộc đem quyền thế quyền hạn năng lực khai phá đến một trăm phần trăm sau là có thể lựa chọn con đường của chính mình lựa chọn lên cấp thai ách hoặc là tân thần đây là hai loại con đường hoàn toàn khác mà thai ách mất khống chế người chính là lên cấp thai ách lúc cực nhỏ sát xuất xuất hiện một loại tình huống đặc biệt xem như là lên cấp người thất bại bọn họ tuy rằng không có nắm giữ hai ách hoàn chỉnh năng lực nhưng kế thừa hai ách tinh thần ô nhiễm hiệu quả hay bởi vì đã từng ngắn ngủi đã tiến vào t hai ách tốc độ cũng sẽ có một ít quỷ dị năng lực đều là vô cùng khó chơi hai ách mất khống chế người vừa mới bắt đầu đều rất nhỏ yếu nhưng theo bọn họ thôn vệ tiếp tục trưởng thành tình huống liền sẽ trở nên vô cùng khủng bố hơn nữa những người quỷ dị năng lực ở một ít vũ trụ hẻo lánh tinh vực thậm chí từng xuất hiện một cái t hai ách mất khống chế người hủy diệt một cái tinh vực tình huống hai ách mất khống chế người cũng là ở du hành không gian bên trong sở hữu người thám hiểm cực không muốn gặp phải nhân vật nguy hiểm nhất một trong. hai ách mất khống chế người cộng đồng đặc điểm chính là trên người bọn họ đều sẽ có một cái vị trí hiện ra vòng xoáy hình có người đã từng có một cái âm mưu luận suy đoán những n à y hai ách mất khống chế người xuất hiện rất có khả năng rồi cùng cái này vòng xoáy trạng có quan hệ cũng chính bởi vì cái này vòng xoáy xuất hiện để những n à y hai ách mất khống chế người có thể không hạn chế tiếp tục trưởng thành một ít mạnh mẽ hai ách mất khống chế người thậm chí có đem hai ách thôn vệ ví dụ vì lẽ đó lao bản n g ư y i n h ấ t thiết phải cẩn thận không được liền mau chóng rời đi t đường vũ trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi ta dựa vào a hắn biết cái này ngoạn ý không đơn giản thế nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ như vậy không đơn giản à không phải số dạ vật này nguy hiểm như vậy làm sao sẽ xuất hiện ở ban đầu khu vực đây ở ban đầu khu vực mặc dù là dạ vương cùng hải vương những này thám bí người đều sẽ chịu đến cực cường áp chế vậy cái này rõ ràng đã siêu cơ ngọn ý lại là làm sao xuất hiện ở đây lão bản cái này t h a i ách mất khống chế người rõ ràng còn ở ban đầu giai đoạn cho nên mới phải xuất hiện ở đây lại như minh xả con non cùng con h ữ n kia dung nham ti tàn con non như thế nói tới chỗ này đường vũ đã rõ ràng phòng chừng là nhà sưu tập không biết từ nơi nào tìm tới cái này hai ách mất khống chế người đồng thời làm được đơn giản khống chế lúc này mới sẽ phát sinh hiện tại sự tỉnh cái này nhà s i ê u tập thực sự là đang đùa với lựa tự thiếu a trong lòng thầm mắng thế nhưng hiện tại cũng không phải suy nghĩ những ngày thời điểm bởi vì đường vũ nhìn thấy dạ vương ánh mắt đã nhìn về phía minh xà đình đầu hắn đường vũ bị thai ách m ắ t khống chế người nhìn chằm chằm đang nhìn đến đối phương ánh mắt khóa chặt chính mình thời điểm đường vũ liền ý thức được không ổn cả người đâm nhói nhận biết đang nói cho hắn nguy hiểm đến không có chút gì do dự tay phải nắm chặt trước ngực tiên tinh mai dựa phủ rơi phát động kỹ năng chủ động phù quy che chở phù quy che chở hiệu quả b một mươi sáu theo đường vũ trang bị kỹ năng phát động quả nhiên một giây sau liền nhìn thấy dạ vương con mắt biến thành màu đỏ tươi sau đó mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng xuất hiện đường vũ quanh thân lập tức xuất hiện tám mặt mai ruột tạo hình tấm kiên đem đường vũ cả người bảo vệ ở bên trong nhưng minh xả con non nhưng tại đây đạo ba văn bên dưới khí lê n lên sau đó chính là ngửa mặt lên trời t h ế t dài ứa n g đ è o thân thể vô cùng thống khổ dáng vẻ nó chịu đến tấn công bằng tinh thần nếu như không phải đường vũ tay mắt lanh lẹ địa nắm lấy minh xả cổ vị trí màu đỏ trên cánh thịt gai nhọn cũng đã bị lật tung hạ xuống t minh xả con non nhưng là bị hai ách mất khống chế người kích thích ra hồng tính cái đuôi dài đằng đáng vung vẩy quay về dạ vương liền q u ố tới nhưng ngay ở sắp tới người trước m ộ t khắc một đạo hắc cám lỗ sâu xuất hiện dạ vương đã xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài địa phương minh xả công kích thất bại thấy cảnh này đường vũ suýt chút nữa phun ra một cái lao hết u y phun ra lúc này quay về tiểu gấu mẹ quát do két lập tức phi máy bay không người lái lại đây đem này một kỳ l ờ mẹ tất cả đều cho ta thắp sáng chương 512, t h i ê n tinh mai rụa phủ rơi ngược gió chở mình to lớn có sáng chương 512, t h i ê n tinh mai rụa phủ rơi ngược gió chở mình to lớn có sáng tiểu gấu mèo đã cùng năng lượng hạt nhân lửa xuất hiện ở bên ngoài m ộ ư ơ i km nghe được đường vũ trong lời nói tức giận lập tức ý thức được tình huống không ổn không có chút gì do dự lại lần nữa liên tiếp t r ư ớ c tách ra liên tiếp máy bay không người lái nguyên bản nằm ở trên không trôi nổi trạng thái chờ máy bay không người lái ở tiểu gấu mèo điều khiển đ dưới sở hữu đèn pha lại lần nữa mở ra quay về dưới thân mặt đất liền bắt đầu không góc chết toàn vị trí chiếu d ọ i lần này hắn học loan tầm nhìn cũng không tập trung đến cái kia hai ách mất khống chế người, trên người trực tiếp mở ra máy bay không người lái mục tiêu theo dõi hình thức hơn trăm giá máy bay không người lái lập tức đem thai ách mất khống chế người khóa chặt cũng toàn bộ tập kết vẹn vẹn chỉ là không tới mười giây đồng hồ hai ách mất khống chế người chu vi năm trăm l i n bên trong giống như ban ngày khu vực này vốn là hạch bạo khu vực hạch tâm hơn nữa trước minh xả thanh lý mặt đất đã sớm là một mảnh t r ố n g không không có bất kỳ che chắn đột nhiên xuất hiện chiếu sáng để thai ách mất khống chế người phán đoán phát sinh sai lệch mà lúc này vừa vạn minh xả con non lại là một cái tiên vi đánh kích dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị trực tiếp bị tắt lăn trên mặt đất khảm nạm ở mặt đất ở trong hình thành một cái hình người vết sâu ccc ô n g k í h ó hiệu quả dưới, i quả m nguyên h khôi phục ý thức thanh minh, con cơn non lên ý i lại ậ n lần nữa năng lượng n dữ, ha to mồm, g tử lượng b ắ thổ đầu nguyên tụ tập. tử t Xì xì xì, tử thổ tức lại lần nữa xung kích ở hai ách mắt khống chế người trên người thế nhưng minh xả con non hấp thụ trước giáo huấn lần này nguyên tử thổ tức không còn là màu đỏ tươi mà là hào quang màu đỏ sậm ở giữa còn có từng đạo từng đạo màu đen quang văn hiện lên Rõ ràng trong là ở nguyên nhập quyền năng, cũng gia ở ở tử thổ tức ở trong gia nhập độc tố quyền thế độc vi thành cựu minh xả con non mục tiêu công kích hai ách mất khống chế người càng là toàn thân bắt đầu cháy đen hòa tan lần này cường độ công kích so với trước đạo k i a thuần túy nguyên tử thổ tức thương tổn càng to lớn hơn cũng v ừ a xa trước hai lần h ạ c h bạ o uy lực thổ tức kết thúc trong thời gian ngắn liên tục hai lần phóng thích nguyên tử thổ tức công kích mặc dù là minh xả con non giờ khắc này cũng có chút không chịu nổi tinh thần mắt trần có thể thấy v ể v ò a lên nhưng vẫn cứ cánh thịt mở ra làm ra công kích trạm cảnh giác mặt đất trong hố sâu đạo kêu bóng người màu đen giờ khắc này dạ vương đã ở minh xả con non độc tố nguyên tử thổ tức công kích dưới ở trên trời máy bay không người lái kéo dài thám chiếu xuống đường vũ lại thấy rõ cái kia than vật dạng sắp chất mặt trên xuất hiện một cái chính đang chuyển động vòng xoáy đường vũ trong lòng chính là hồi hộp một hồi lại còn sống sót hồi tưởng vừa nãy s ô dạ lời nói h i ệ n nhiên cái kia vòng xoáy chính là cái này hai ách mất khống chế người vẫn bất tử hạt nhân nguyên nhân nhìn lướt qua vạch trạng thái của mình phú quy c h e chờ kỹ năng kéo dài thời gian chỉ còn cuối cùng một phút đường vũ trong lòng đã có chú ý vương hạ vũ tất cả mọi người thanh trừ dị thường trạng thái sao rất nhanh vương hạ vũ âm thanh văng lên lão bản đã toàn bộ thanh trừ đồng thời tại sự giúp đỡ của sở ti phần hoàn toàn khôi phục trạng thái đường vũ nghe vậy hoàn toàn yên tâm lập tức trầm giọng hạ lệnh tất cả nhân mã trên rời đi t h a i ách phòng trưng bày tiểu bác tiểu c ử u làm tốt thu nhận chuẩn bị nghe được vương hạ vũ truyền đạt thông báo sau nơi ẩn thân bên trong trừ tiểu bác tiểu c ử u ở ngoài tất cả mọi người hết tốc lực hướng về t h a i ách phòng trưng bày ở ngoài chạy đi vương hạ vũ cũng đem tiểu bác tiểu c ử u làm tốt thu nhận chuẩn bị tình huống thông báo đến đường vũ mà lúc này khoảng cách phủ quy tre chở kỹ năng kết thúc thời gian còn có m ư ơ i năm giây đường vũ biết thành bại liền ở đây một c á một i n con non cùng đường vũ tâm ý tương thông, lập tức rõ ràng đường h xả tức vũ ý tứ, một luồng khí lưu đem đường vũ tâm tứ, m ý ý lập rõ luồng khối í lưu mai ư giùa trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tiêu tan trên k công chúng nhìn ra đường vũ khỏe mắt hơi có giật cái này bi lực vòng xoáy tựa hồ nhận biết được tinh thần của chính mình công kích không có sản sinh hiệu quả xoay tròn tốc độ lại lần nữa tăng nhanh đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g đ ù n g vẹn vẹn chỉ là một giây thời gian liên tục sáu khối phủ văn mai rùa đều bị tiêu tan trên k h ô n g chúng đến đây đường vũ trước người chỉ còn một đạo mai rùa đường vũ cũng sớm đã lên tinh thần đúng ngay ở cuối cùng một đạo mai rùa bị đánh nát đồng thời đường vũ trước ngực thiền tinh mai rùa phủ rơi hóa thành một đạo trói mắt ánh sáng ở đường vũ sốt sáng mà nhìn kỹ phủ rơi hóa thành một thanh kiếm laser đâm thẳng đạo kia vòng xoáy trung tâm ô một đạo ố vang lên, lên. chính đăng cao tốc xoay tròn màu đen vòng xoáy giờ khắp này lại như bị kẹt lại cơ khí bình thường lập tức xuất hiện chết cả tổng tình hình đường vũ chú ý tới sẽ ở đó đạo kiếm laser đâm trúng vị trí một đạo rõ ràng vết nứt xuất hiện ở vòng xoáy bên trên nguyên bản hoàn chỉnh vận chuyển vòng xoáy theo đạo này vết nứt xuất hiện trở nên không còn ổn định vết nứt cũng ở không ổn định cả tổng ở trong càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều ca ca ẩm rốt cục đạo này vòng xoáy lại trực tiếp ở đường vũ trước mặt tan vỡ cuối cùng hóa thành màu đen bột phấn tiêu tan ở không trung cũng là tại đây đạo vòng xoáy tan vỡ tiêu tan trong nháy mắt nguyên bản chính đang nhúc nhích đoàn kia vật dạng sắp chất đình chỉ động tác thành thành đường vũ giờ k h ắ c này cũng là tâm thần rung động nhưng hắn mưu tính nửa ngày vì là không phải là thời khắc này vì lẽ đó tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều n g h i hoặc nhưng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đưa tay tới gần đoàn kia vật dạng sắp chất hướng về tiểu c ử u khởi xướng giao dịch xin cũng là ở hắn khởi xướng xin một giây sau tiểu cựu bên kia đã nhanh chóng xác nhận hai giây sau liên thu được tiểu cựu truyền đến đã đem đoàn kia vật dạng sắp chất chính thức thu nhận tin tức đồng thời còn có một tấm mới vừa quay chụp đến b c h í ngày hôm nay thật sự quá nguy hiểm đây là hắn tự tiến vào tận thế trò chơi thế giới tới nay gặp phải đệ nhị đại nguy hiểm đệ nhất đại nguy hiểm tự nhiên chính là lúc trước bị t h á i ách đại dương ti tan lệ bị ạt thản quan tâm lần kia cũng tương tự là ngàn cân treo sợi tóc lần này cũng giống như thế có điều kết quả cuối cùng cũng coi như là tốt đẹp thở thật dài nhẹ nhõm một cái đường vũ đang chuẩn bị bắt chuyện minh xả con non rời đi nơi này và tiểu gấu mẹo trở về thành phố hủ bù nhưng ở xoay người trong nháy mắt thân thể đột nhiên bị một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn cột sáng bao phủ lại cả người tại đây chùm ánh sáng bao phủ xuống chậm dãi bay đến không trung từng đạo từng đạo máy móc tiếng nhắc nhở đã xuất hiện ở đường vũ bên h a i ken chương năm trăm mười ba đánh chết hư không ô nhi Thế g i ớ i cấp k h e n còn sống sót đường vũ đánh chết hư không ô nhiễm giả thế giới cấp khen thưởng k h e n chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ đánh chết hư không ô nhiễm giả thu được thành tựu hư không khắc tinh thế giới truyền thuyết độ hai người may mắn còn sống sót đường vũ tích lũy thế giới truyền thuyết độ đạt đến năm điểm thu được thành tựu truyền thuyết bộc lộ tài năng người may mắn còn sống sót đường vũ tích lũy thế giới truyền thuyết độ đạt đến năm điểm cũng đã khống chế một tòa thành thị phát động thế giới cấp ẩ n dấu sự kiện hai nạn lanh chúa sinh ra người may mắn còn sống sót đường vũ đánh chết hư không ô nhiễm giả phát động thế giới cấp khen thưởng sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp tăng lên đến sơ cấp mở ra sơ cấp thăng cấp sinh lý loại quyền hạn mở ra sơ cấp tinh thần loại quyền hạn phát hiện được đánh chết hư không ô nhiễm giả cống hiến bên trong người may mắn còn sống sót đường vũ cùng với tương ứng trận doanh độ cống hiến vì là một trăm linh thế giới cấp khen thưởng tăng lên cấp một khen thưởng người may mắn còn sống sót đường vũ mở ra quyền thế dung hợp quyền hạn nó trận doanh cái khác người may mắn còn sống sót thu được quyền thế quyền hạn khen thưởng sở hữu sinh mệnh đơn vị thu được cường hóa thân thể khen thưởng phát hiện được đường vũ nắm giữ trận doanh vật phẩm thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch thủ tiêu nên vật phẩm sử dụng hạn chế. phát hiện được người may mắn còn sống suốt đường vũ trận doanh nắm giữ cổ đại phía sau cây duệ đặc biệt mở ra biển sao thí luyện quyền hạn cổ đại phía sau cây duệ mở ra tiến hóa quyền hạn cũng thu được hư không ân ký vinh quang cách thưởng mười bốn thân ở trói mắt chùm sáng bên trong đường vũ vang lên bên thai liên tục không ngừng tiếng nhắc nhở thế nhưng hắn nhưng căn bản không có chú ý tới chút nào hắn ý thức đã lại lần nữa ngao du đến nơi sâu xa trong vũ trụ các loại kỳ quái lạ lùng thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn ba ngày v ư n quanh hành tinh có sự sống trời tròn đất vương vị diện thế giới chỉ có đại dương nước hành tinh chính đang cướp đo để đường vũ mở mang tầm mắt mà hắn thân thể cũng đã ở chùm sáng bao phủ xuống bắt đầu rồi cấp độ sống đột xác đây là một loại từ linh hồn đến nhục thể lên cấp nếu như giờ khắp này đường vũ có thể nhìn thấy chính mình bảng giao diện tin tức liền sẽ phát hiện đã phát sinh biến hóa n g h i ê n g trời thời gian rất nhanh cũng giống như rất chậm tại đây chùm ánh sáng bảo vệ cho đường vũ cũng không có phát sinh nữa suýt chút nữa lạc lối ở nơi sâu xa trong vũ trụ sự tình khi hắn ý thức lại lần nữa trở về nhục thể đã thấy bảng điều kiện trên sở hữu nhắc nhở tin tức thời khắc bây giờ hắn chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có thoải mái cùng cường tráng trong cơ thể mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô chúc mừng có thể rõ ràng mà nghe được huyết dịch r ộ i rửa mạch máu âm thanh có thể cảm nhận được mỗi một cái bộ phận vận chuyển cùng biến hóa đối với thân thể năng lực k h ô n g chế đến trước nay chưa từng có trình độ thậm chí có thể tùy ý k h ô n g chế tim đập tần suất cùng cường độ loại này chưa từng có cảm giác để đường vũ có chút chấm luân có thể tùy ý k h ô n g chế thân thể mình cảm giác thực sự là quá mỹ d i ệ u nhìn nắm chặt thành nắm đấm đầu tay phải đường vũ đông nhiên về phía trước vùng tới quá khó mà tin nổi c h ầ m rãi thả xuống tay phải đường vũ n ế t miệng lên một cái nhàn nhạt độ cong đây chính là sơ cấp sinh mệnh quyền hạn sao thế giới này thực sự là quá thú vị lúc này đường vũ đã trở về mặt đất ở rơi xuống đất đồng thời bao phủ hắn chùm sáng kia cũng dần dần biến mất ngần đầu nhìn chùm sáng biến mất ở tinh không ở trong đường vũ lộ ra đâm chiêu r á n g r ấ p đạo quang này buộc làm sao cảm giác khá giống đạo kia kỳ tích ánh sáng a cái gọi là kỳ tích ánh sáng chính là mỗi lần t a i nạn kết thúc lúc đạo kia sẹt qua phía chân trời ánh sáng đạo này kỳ tích ánh sáng quá liền sẽ đem bị t a i nạn ảnh hưởng ban đầu khu vực khôi phục lại mà ngay ở đường vũ vẫn còn đang suy tư vấn đề này thời điểm lỗ thai của hắn đã bị mọi người âm thanh cãi nhau thiên xô dạ a lão bản chuyện phát sinh tại sao ta đột nhiên tiến vào giai đoạn tiến hóa trời ạ còn có một cái vinh quang khen thưởng ta muốn điên rồi tiểu gấu mèo tại sao ta bảng điều khiển đột nhiên xuất hiện một cái khen thưởng nhắc nhở tin tức ta máy móc quyền thế gia tăng rồi năm phần trăm quyền h ạ vương ba hổ cái gì giọng cách ngươi cũng thu được ta cũng vừa thu được khen thưởng nhắc nhở tin tức săn bắn quyền thế cũng đột nhiên gia tăng rồi năm phần trăm quyền hạn dư dạ ân một ta cũng là trương cựu linh Hả? Tại sao ta chính Tại ta sao là đối ộ c t quyền đây? tỉnh thành công、đây? Vương hạ vũ? Chờ thức tỉnh trạng thế thức thức t Hạ Chờ h Vũ? á là cái bác, tiểu gì ý tứ? thuật Đồ sân hề, tiểu bác, kỹ với i biểu hiện biến Đối ê n phần cũng tất cả đều biểu thị chính mình thân sở tí tất thị thể xuất hiện biến hóa. cả đều v đại gia thảo luận đường vũ biết đây là t r ư ớ c nhắc tới thế giới cấp khen thưởng bên trong một phần cho tới xui xẻo vương hạ vũ đường vũ nhưng là thật sự có điểm dở khóc dở cười hắn hai ngày trước mới vừa đến nơi ẩn thần hơn nữa tinh lực đều đặt ở chủ bị ngày hôm nay trận này mưu tính trên vì lẽ đó vẫn không có giúp hắn thu được bất kỳ hy hi hữu danh hiệu có điều chỉ cần sau khi giúp hắn thu được một cái hy hữu danh hiệu cái kia chờ thức t ỉ n h trạng thái bờ u p ép ép, thì có thể trực tiếp thức tỉnh đối ứng với nhau q u y ề n thế mà bất ngờ nhất nhưng là không gì bằng tiểu cựu cái tên này trực tiếp trong veo đem hy hữu danh hiệu thành công thức tỉnh độc tố q u y ề n thế cũng thật là một cái người may mắn đơn giản động viên một hồi tâm tình của mọi người tất cả mọi người đều biết thu hoạch lần này to lớn tất cả đều vô cùng hưng phấn hưng phấn nhất không gì bằng đường vũ nhưng ở ban đầu hưng phấn qua đi đường vũ liền ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại thông qua lần này trước nay chưa từng có siêu cường khát thường trong lòng hắn rõ ràng cái kia hư không ô nhiễm giả cũng chính là sổ dạ trong miệng thái ách m ấ t khống chế người cũng không có sổ dạ nói đơn giản như vậy bằng không nơi nào sẽ chỉ là đánh chết một con ban đầu trạng thái hư không ô nhiễm giả liền gây nên tận thế trò chơi thế giới như thế cường phản ứng liên kỳ tích ánh sáng đều xuất hiện này sau lưng e sợ đã liên quan đến tận thế trò chơi thế giới tầng sâu nhất bí ẩn thậm chí đường vũ trong lòng suy đoán tận thế trò chơi thế giới cùng cái gọi là hư không ô nhiễm giả sau lưng tồn tại tuyệt đối là đối địch trạng thái hư không ô nhiễm giả nhằm vào nên chính là tận thế trò chơi sau lưng đại lao cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích ở đánh chết hư không ô nhiễm giả sau vì sao lại xuất hiện như thế phần thưởng phong phú vâng không đường vũ liền thật sự muốn hoài nghi mình có phải là tận thế trò chơi sau l ư n g đại l a o dị giới con riêng hư không ô nhiễm giả hư không ô nhiễm giả hai á c h mất khống chế người đường vũ đầu góc không ngừng vang vọng hai người này xưng hô không giống còn có chiếc sổ giạ đối với hai á c h mất khống chế người giải thích e sợ tất cả những thứ này tất cả đều cùng cái kia vòng xoáy có quan hệ a có thể chính là bởi vì cái kia vòng xoáy xuất hiện mới sẽ làm những người sắp trở thành thái ách thân thuộc cấp bậc cường giả mất k h ô n g chế trở thành ô nhiễm giả ô nhiễm giả ô nhiễm hư không ra hòa sao đường vũ đầu góc tựa hồ nắm lấy cái gì nhưng lập tức đem này điểm linh cảm để ép xuống trong lòng rõ ràng là tốt rồi hắn bây giờ cách tiếp xúc cấp bậc kia còn xa dễ dàng tiếp xúc sẽ chỉ làm chính mình nên chết rất thảm hắn biết rõ lần này nếu như không phải là mình từ vừa mới bắt đầu đạn hạt nhân công kích được sau đó minh xà con non hai lần nguyên tử thổ thức lại tới chính mình mấu chốt nhất phủ rơi đánh chết tất cả đều trình độ nhất định khắc chế đối phương kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là chính mình chạy trốn kết quả hoặc là nói chỉ cần cái này hư không ô nhiễm giả thực lực mạnh đến đâu trên một ít e sợ chết chính là đường vũ chính mình may mà đây là ban đầu nhất giai đoạn hư không ô nhiễm giả a chiếm món hời lớn tuy rằng nghĩ như vậy nhưng hồi tưởng vừa n ã y chiến đấu các loại cảnh tượng đường vũ lại biết trong đó gian nan cùng hung hiểm hơi bất cần một chút chính là vạn kiếp bất phục chương năm trăm m ư ơ i bốn trở về thành phố h ù bồ cấp độ sống như thế t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bốn trở về thành phố h ù bồ cấp độ sống như thế vào lần này trận doanh khen thưởng bên trong tương tự thu được thế giới cấp khen thưởng còn có minh xả cùng năng lượng hạt nhân lửa l i ê n giống với minh xà con non đường vũ mắt trần có thể thấy địa nhận ra được nó tựa hồ ngập một vòng đường vũ trong lòng t r ò n váng cái này chẳng lẽ gia tốc minh xà con non trưởng thành tốc độ cẩn thận ngẫm lại đường vũ cảm thấy đến thật là có khả năng có điều đây là chuyện tốt mà minh xà con non hiển nhiên cũng phát hiện thân thể mình biến hóa liền ngay cả nó trước bởi vì liên tục p h ó n g thích hai lần nguyên tử thổ tức dẫn đến trạng thái hư n h ư ợ c cũng đã hoàn toàn biến mất nhìn đường vũ đi tới lập tức túi đầu đường vũ thuận thế nhảy lên v ớ nhẹ minh xà con non trên người rõ ràng càng thêm bóng lắm vậy vỗ nhẹ nói rằng đi thôi nên đi cùng dọc kẹp bọn họ hồi hợp theo minh xà con non hai bên màu đỏ cánh thị triển khai một luồng vô hình chi phong nâng lên một người một xà bay đến bầu trời hướng về thành phố hủ bộ phương hướng bay đi rất nhanh vẫn chờ đợi hậu ở đây tiểu gấu mẹo liền nhìn thấy bầu trời bay tới minh xà cùng đường vũ lập tức vươn mình trên lửa vỗ lửa đốt cái mông liền gấp g á h ô nhanh nhanh nhanh lão bản đến rồi chúng ta đổi tới năng lượng hạt nhân lửa quay đầu lại bất mãn mà liếc mắt nhìn tiểu gấu mẹo đ ể u m ô i trận mắt khinh bỉ bước đậm ó n g ở phản trọng lực động cơ ảnh hưởng hướng về không trung chạy đi lão bản người không sao chứ tiểu gấu mẹo khoảng cách đường vũ còn có thật một khoảng cách cũng đã mở miệng hô. đường vũ nhìn bay tới tiểu gấu mèo cười gật đầu đi thôi chuyện nơi đây đã triệt để kết thúc hiện tại nên đi thu được thành phố hủ bồ nắm quyền trong tay khà khà được rồi hai người nói liền hướng thành phố hủ bồ bay đi thành phố hủ bồ khu trung tâm trước kia quân cách mạng nơi đ ó n g quân nơi này đã biến thành một cái hố sâu trong đó đâu đâu cũng có kiến trúc phế tích mấy trăm danh lưu dân chính đang vương bá hổ c ù n g chủ giả dưới sự chỉ huy đào móc phế tích bên trong vật tư trong đó không thiếu có các loại quân dụng vật từ bị khai q u ậ ra xa xa bầu trời đêm ở trong hai đạo lưu quang x é qua vương bá hổ đối với trụ dạ c ư ờ i nói lao bản bọn họ trở về làm to lớn minh xà xuất hiện ở quân cách mạng nơi đóng quân phế tích ở trong lúc sở hữu lưu dân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người bọn họ nơi nào từng thấy như thế to lớn xà dồn dập theo bản năng mà rời xa minh xà con non đem đường vũ để dưới đất sau lần này không cần đường vũ nói chuyện cũng đã không thể chờ đợi được nữa lại lần nữa biến nào trở thành một mét mọc thêm rắn nhỏ quấn quanh ở đường vũ bà bay mà đã đi đến đường vũ trước mặt vương bá hổ dù dạ hai người nhưng đồng thời thân thể run lên lập tức biểu hiện kinh ngạc hai mặt nhìn nhau lên chú ý tới hai người vẻ mặt đường vũ kinh ngạc làm sao do dự một chút vương bá hổ cẩn thận mở miệng nói rằng ây không cái gì lão bản chính là vừa nay đột nhiên xem ngươi cảm giác xem lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy minh xà lúc dáng vẻ có khí phách cảm giác ngột ngạt dư dạ đúng lúc nói bổ sung đúng chính là cảm giác ngột ngạt vì lẽ đó vừa nay chúng ta có chút không phản ứng lại mà lúc này mới từ năng lượng hạt nhân lửa trên người hạ xuống tiểu gấu m è o chỉ nghe được vương bá hổ câu nói sau cùng liền theo bản năng mà hỏi hả cái gì cảm giác ngột ngạt ta kết quả câu nói này mới vừa nói xong lão i tới được ánh mắt, nhất thời cả người một cái giật mình, không hề chuẩn bị bên dưới hai ê bên n nhìn đường phóng ánh nhất mình, không chuẩn chân mềm nôn suýt chút nữa cho quỳ xuống. thấy hề chút cho mắt, một suýt được vũ cả mềm quỳ bị l lão, lão bản tiểu gấu mẹo chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể như nút h r a trong đầu nhưng là lại lần nữa hồi tưởng lại trước đường vũ dăn dậy hắn lúc dán dấp quá hù dọa nhìn thấy tiểu gấu mẹo cùng vương bá hổ dù ra ba người dán dấp đường vũ lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì Tám tăng tới mười mình mệnh chín chính cấp cấp phần sinh hạn quyền đăng lên là sơ hắn cũng tương tự từ minh xà con non trên người cảm nhận được một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt mà lúc trước đường vũ có thể đều vẫn là cấp thấp nhất cấp sinh mệnh đơn vị a chịu đựng đến cảm giác ngột ngạt có thể tưởng tượng được nếu như không phải lúc đó minh xà con non đã cùng hắn ký kết giấy bản thân e sợ chỉ là cái kia cố uy thế liền sẽ để đường vũ t h ở không nổi mà hiện tại vương bá hổ ba người nhìn về phía đường vũ tình huống cũng c ũ n giống g như thế c hoàn t toàn chính là mới vừa bị đường vũ răn dạy nguyên nhân sinh lý thêm tâm lý song trọng áp bức không bị xuống đã xem như là tiểu gấu mẹo tâm trí kiên định được rồi Chờ độ, Bá, bản, móc, chỉ ờ các ngươi t h ự là hiện tại đã là vòng này hai nạn ngày thứ một mươi khoảng cách vòng thứ tư hai nạn giáng lâm chỉ còn dư lại một mươi ngày thời gian nếu như đang đào móc trên phế tích liền muốn giàn bật bốn năm ngày đây là đường vũ không thể tiếp nhận rồi nghĩ đến bên trong hắn lập tức liên hệ nơi ẩn thân đồ sơn hề có ở đây không rất nhanh đồ sơn hề rõ ràng âm thanh ngay ở đường vũ vang lên bên thay lão bản ta đã vào chỗ nghe được đồ sơn hề âm thanh vang lên đường vũ hơi hơi thả l ò n g ra tuy rằng nơi ẩn thân người không ít thế nhưng nói tới phối hợp cùng với đối với mình mệnh lệnh chấp hành chỉ có đồ sơn hề mới có thể hoàn mỹ nhất địa lý giảng hòa truyền đạt những người khác đều suýt chút nữa ý tứ tình huống của ngươi thế nào rồi không có chuyện gì đi để lão bản lo lắng hiện tại tất cả mọi người đã toàn bộ bị thai ách phòng trưng bày tinh chế quá sợ tí phần cũng đúng chúng ta tiến hành rồi kiểm tra lão bản yên tâm đường vũ khẽ gật đầu lần này cũng là một bài học xem ra sau này đối với nơi ẩn thân phòng hộ đẳng cấp còn muốn lại thêm cường mới được đặc biệt là tinh thần ô nhiễm phương diện phòng ngự bằng không đại bản doanh xảy ra vấn đề cũng quá hủ dọa vấn đề này sau khi suy nghĩ thêm đường vũ đối với đồ sơn hề hạ lệnh liên hệ hữu nợ để bọn họ lập tức tới rồi thành phố hủ bồ rõ ràng lão bản chỉ là không tới sau một phút lão bản hữu nợ thỉnh cầu trò chuyện hả đường vũ kinh ngạc nhưng vẫn là đồng ý điều thỉnh cầu này chinh phục giả đại nhân trải qua trợ giúp trung tâm liên tiếp hữu nợ âm thanh rất nhanh chuyển đến hữu n ở phát c h u y ệ n gì đại nhân ngày trước để ta trợ giúp lao sư bọn họ thoát đi hiện tại chúng ta chính đang đồng thời ngài nhìn xuống một bước nói tới chỗ này đường vũ lập tức rõ ràng hữu n ở ý tứ đường vũ vẫn đúng là liền đã quên chuyện này nguyên bản hắn là dự định đem phản quân tư lệnh cùng quân cách mạng tư lệnh tất cả đều thành tựu giúp chủ dạ thực lực tăng lên nghi thức vật liệu thế nhưng sau đó nghe được phản quân tư lệnh chụp đối với vạ lần mấy câu nói sau liền thay đổi chủ ý để hữu n ở liên hệ c h ụ giúp bọn họ thoát đi nơi này xem ra c h ụ hẳn là đã biết rồi cái gì đối với này đường vũ đúng là đến rồi một tia hứng thú các ngươi cùng nhau tới đây đi hạch bạo sau thế giới ảnh hưởng thành tựu tin tức chương năm trăm mười lăm hạch bạo sau thế giới ảnh hưởng thành tựu tin tức thành phố hủ bồ quân cách mạng nơi đóng quân phế tích nhìn chính đang đ à o móc vật tư lưu dân đường vũ nhìn về phía vương bá h ổ sở hữu lưu dân thế lực tất cả đều lại đây hiện tại trong thành phố còn có mấy cái thế lực tồn tại nghe được đường vũ lời nói vương bá h ổ lập tức trả lời nói lão bản thành phố hủ bồ sở hữu lưu dân thế lực đã toàn bộ đến đông đủ ngoại trừ những n à y lưu dân thế lực ở ngoài hiện nay còn còn lại sáu cái thế lực bọn họ đều không đúng lưu dân là những thế lực khác tổ chức đóng quân lại đây cùng quân cách mạng hợp tác đường vũ rõ ràng tình huống bây giờ nhìn về phía d u ra hướng về này sáu cái thế lực truyền đạt t r u c xuất lệnh để bọn họ ở trước hừng đông sáng toàn bộ rút đi thành phố h ù b ồ bằng không chờ hiệu n ở bọn họ lại đây sau trực tiếp tiêu diệt lão bản liền như thế bông tha bọn họ d u ra không rõ bông tha bọn họ để bọn họ kéo dài hơi tàn một lúc mà thôi hiện tại chúng ta trọng điểm không ở chỗ này chút thế lực mặt trên trải qua ngày hôm nay trận đại chiến này phòng t r ứ n g ban đầu khu vực sở hữu thế lực tất cả đều nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này chúng ta cần mau chóng đem chúng ta hiện tại chiến lợi phẩm tiêu hóa hết chúng ta trọng điểm là ngày mai sắp mở ra hạn phạ phòng thí nghiệm ta để h i ể u n ỡ bọn họ lại đây vì là chính là kinh sợ những người có kế vật người sao nói thì nói như thế nhưng thì thực đường vũ biết hiện tại ban đầu khu vực trên t o nhỏ thế lực có một cái toán một cái phòng chừng chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tới trước mặt mình tìm đến không dễ chịu hiện tại cái k i a hai viên đạn hạt nhân nổ tung nhiệt độ còn không triệt để hạ xuống đi đây đường vũ sở dĩ làm như vậy cũng chỉ là vì để ngựa vạn nhất thôi cho tới những thế lực này hắn đã có một ý định không tồi có rất lớn khả năng binh không nhận huyết địa giải quyết bọn họ dù sao viên đạn cũng là l o i tiền sắp xếp xong xuôi đường vũ liền bắt đầu kiểm tra trước thu được nhắc nhở tin tức mới thu được thành tựu tin tức cùng thế giới kia cấp ẩn dấu sự kiện hai nạn lãnh chúa sinh ra giờ khác này ban đầu khu vực trên nhưng như đường vũ suy đoán như vậy sở hữu thế lực ánh mắt tất cả đều đặt ở thành phố hủ b ồ mặt trên từng người thông qua chính mình con đường bắt đầu tìm hiểu liên quan với ngày hôm nay thành phố hủ b ồ chuyện đã xảy ra bọn họ mục tiêu chủ yếu tự nhiên chính là cái kia hai viên đạn hạt nhân đến cùng là ai thả cái này tình báo kỳ thực cũng không khó thu được ở hạch bạo phát sinh không tới nửa giờ sở hữu thế lực cũng đã xác định đạn hạt nhân phóng ra vị trí lại là ở thành phố t ứ l a ngày hôm nay tấn công thành phố hủ bồ thế lực ở trong thì có thành phố t ứ c loa phản quân thế lực trong khoảng thời gian ngắn sở hữu thế lực đều hiểu ban đầu khu vực sắp trở trời rồi đương nhiên trong những người này chịu đến chấn động to lớn nhất còn muốn thuộc người may mắn còn sống sót phương diện đặc biệt là thành phố t ứ c loa cùng thành phố hủ bồ hai cái khu thành thị vực người may mắn còn sống sót từ khi hai viên đạn hạt nhân ở khoảng cách thành phố hủ bồ năm mươi km nơi làm nổ đồng thời có thành phố t ứ c loa người may mắn còn sống sót xảy ra hai cái đạn hạt nhân xẹt qua phía chân chợi bức ảnh sau trên thế giới đều yên tĩnh không ít đặc biệt là trước bởi vì thành phố tức loa khởi xướng chiến tranh tuyên ngôn mà bạo phát ngôn n g ự a xung đột thành phố hủ đồ người may mắn còn sống sót tất cả đều yên tĩnh tuy rằng không nói gì thế nhưng những khu vực khác người may mắn còn sống sót nhưng tất cả đều rõ ràng trong lòng bọn họ ý nghĩ thằng đến về sau mới có một cái thành phố hủ đồ người may mắn còn sống sót tràn ngập tu á n địa ở thế giới k ê n h mở miệng lời nói không phải là chiếm lĩnh thành phố hủ đồ sao chuyện một câu nói ai muốn không đồng ý nói một câu chúng ta giúp các người đánh cũng không cần phải lãng phí nữa một viên đạn hạt nhân đi còn có ta vì ta trước đối với thành phố tức loa các anh em ngôn ngữ m ạ n phạm xin lỗi có mới đâu chỉ này là đạn hạt nhân a người lẽ nào không phát hiện từ khi này hai vòng tai nạn bắt đầu chúng ta thành phố t ư ớ c loa tựa hồ thường thường có sự kiện lớn phát sinh a những người khác cẩn thận ngẫm lại không phải là sao năm thì m ờ i họa liền sẽ c o đặc thù sự kiện gây nên mọi người vây xem bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình đối với thành phố tức loa nhận thức càng ngày càng xa lạ thành phố tức loa ý thức được lần này nếu cùng thành phố h ữ đ bồ chiến tranh đạt được thắng lợi e sợ thành phố tức loa chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại biến động chỉ là là tốt hay xấu sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều lo sợ bất an lên thưa không khắc tinh đ ư ờ n g vũ nhìn bảng trên tin tức lại lộ ra đăm c h i ê u vẻ mặt xem ra ta trước suy đoán có chút không đúng nguyên bản đường vũ cho rằng hư không ô nhiễm giả là không biết tên tồn tại thả ra ngoài ô nhiễm hư không tương tự vi rút như thế sinh vật mà vi rút chính là cái kia vòng xoáy nhưng nhìn thấy cái này thành t i ể u hư không khắc tinh giới thiệu tin tức sau đường vũ mới rõ ràng ô nhiễm đúng là ô nhiễm vi rút cũng đúng là vi rút nhưng hắn đem hai bên vị trí đi nào hư không khắc tinh loại hình thành t i ể u giới thiệu xin mời chớ ngóng nhìn hư không nó đem thôn vệ linh hồn của ngươi hiệu quả một đối mặt mang theo hư không thuộc tính sinh vật lúc công kích đẳng cấp tự động tăng lên cấp một đồng thời có sát xuất phát động dập tắt hiệu quả đối mặt hư không thuộc tính sinh vật công kích lúc sinh lý loại cùng tinh thần loại phòng ngự đẳng cấp tự động tăng lên cấp một hiệu quả hai nhưng đối với một cái vật phẩm phương tiện bản vẽ kỳ vật tiến hành cải tạo khiến cho nắm giữ khắc chế hư không thuộc tính sinh vật công năng hư không thôn vệ linh hồn sao hồi tưởng trước hư không ô nhiễm giả biểu hiện các loại quái d hành vi e sợ vậy thì là bị thôn vệ linh hồn sau dáng vẻ đi có điều đường vũ đối với này nhưng là không có quá nhiều lo lắng dựa theo sổ ra lời giải thích to hơn nữa thông qua lần này sổ giả cung cấp tin tức cùng tận thế trò chơi tin tức không tương xứng điểm này xem ra s ố giả tuy rằng thu được cổ đại thụ bộ tộc truyền thừa ký ức nhưng đối với thế giới này bí ẩn nhất tin tức hiểu rõ vẫn còn có chút sự hạn chế lên cấp hai ếch hoặc là tân thần tuyệt đối có thể tính là thế giới này chủ yếu nhất bí mật đường vũ quyết định chờ sau khi phương diện này tình báo tin tức thu thập càng nhiều hơn một chút sau lại làm quyết định bất quá đối với cái này thành i ự u lại có thể đối với một cái vật phẩm phương tiện bản vẽ kỳ quan tiến hành cải tạo điểm này liền để đường vũ hứng thú cái này có thể phải cố gắng lựa chọn một hồi ánh mắt nhìn về phía lần này thu được cái thứ hai thành i ự u truyền thuyết bộc lộ tài năng truyền thuyết bộc lộ tài năng loại hình thành i ự u giới thiệu bắt đầu từ hôm nay các nơi trên thế giới bắt đầu chuyển lưu người truyền thuyết hiệu quả một có một lần chế tạo truyền thuyết chuyên môn vật phẩm cơ hội có thể tự chủ chế tạo hoặc là lấy tương quan vật phẩm phương tiện kỳ vật vì là bản kế hoạch tiến hành chế tạo hiệu quả hai thu được tiến vào lãng quyên đại lục đường hàng không tư cách chương năm trăm m ư ơ i sáu kiểm kê thu hoạch trụng t h ầ n phục chương năm trăm m ư ơ i sáu kiểm kê thu hoạch trụng t h ầ n p h ụ đường vũ con ngươi trong nháy mắt p h ó n g to lãng quyên đại lục đường hàng không tư cách lại là lãng quyên đại lục đường vũ khó mà tin nổi tự lẩm bẩm h ã n hiện tại trong tay thì có hai tấm lãng q u ê n đại lục đường hàng không mạnh vỡ lãng quên đại lục cái này tọa lạc ở lãng quên biển sao vị trí bí ẩn mặc kệ là sổ dạ hay là tận thế thương nhân tất cả đều đối với hắn biết rất ít ít đến đường vũ đối với thu thập được sở hữu đường hàng không mảnh vỡ đều không ôm ấp hy vọng quá lớn thế nhưng hiện tại lãng quên đại lục lại liền như thế đột nhiên xuất hiện địa lại lần nữa xông vào đường vũ trong tầm mắt nhìn bảng tin tức trên nội dung đường vũ tựa hồ rõ ràng một chút đồ vật chẳng trách liên quan với lãng quên đại lục tin tức đã ít lại càng ít bây giờ nhìn lại vốn là đi đến lãng quên đại lục điều kiện tài rất cao đúng cho tới rất nhiều người liền biết nó tư cách đều không có đường vũ bây giờ có được năm điểm thế giới t r u y ề n t h u y ế t độ cũng mới nắm giữ tiến vào lãng quên đại lục đường hàng không tư cách mà hắn vì thu được này năm điểm thế giới t r u y ề n t h u y ế t độ quả thực liều trên mặt giả điều này cũng mới vẹn vẹn là thu được tiến vào đường hàng không tư cách trời mới biết muốn đến lãng quên đại lục cần thế nào điều kiện hạ khắc đối với điểm ấy đường vũ hiện tại đều không muốn thi lự nhiều như vậy dù sao có thể hay không thuận lợi tập hợp đường hàng không mảnh vỡ đều là một cái không thể biết được có điều đường vũ đúng là đối với cái này thành tựu cái thứ nhất hiệu quả tràn ngập hứng thú chế tạo chuyên môn vật phẩm cái này đúng là có chút ý nghĩa xem ra theo thế giới truyền thuyết độ đến càng ngày càng cao hiệu quả b ộ trợ cũng càng thêm ra sức cái món đồ này chế tạo cần h à o h à o tính toán một hồi cuối cùng chính là lần này phát động thế giới cấp thẩn dấu sự kiện hai nạn lãnh chúa sinh ra hai nạn lãnh chúa sinh ra loại hình thế giới cấp thẩn dấu sự kiện sự kiện phát động yêu cầu một thân phận vì là người may mắn còn sống sót hai thế giới truyền thuyết độ đạt đến năm điểm trở lên ba chí ít khống chế một tòa thành thị hoặc là khu vực sự kiện yêu cầu triệt để khống chế toàn bộ ban đầu khu vực đồng thời không thể có bất kỳ đối địch thế lực tồn tại cũng kiên chỉ một chỉnh vòng thai nạn chu kỳ sự kiện hoàn thành khen thưởng thu được thế giới cấp danh hiệu hai nạn lãnh chúa m ộ ư ơ i hai quả nhiên đường vũ thầm nghĩ trong lòng kỳ thực hắn đối với này đã có dự liệu có điều nhìn thấy sự kiện yêu cầu lại là để hắn khống chế toàn bộ ban đầu khu vực khoe mắt của hắn vẫn là không nhịn được cò giật hai lần hô vẫn đúng là để mắt hắn a có điều cẩn thận ngốc lại dựa theo hắn hiện tại t r ư ờ n g thành tốc độ đến xem yêu cầu này cũng còn chưa hoàn toàn không thể hoàn thành chỉ là cần đường vũ hảo hảo mưu tính một hồi mới được đường vũ nghĩ đến trong lòng mình ý nghĩ hay là thay đổi một hồi quy trình liền có thể ở hai nạn lãnh chúa chuyện này trên làm chút văn chương vậy n à y một bên sự tình liền muốn gia tăng bên này kết thúc liền có thể nắm chặt an bài xuống một bước kế hoạch kết nối hạ xuống kế hoạch đã có ý nghĩ đường vũ không nghĩ nữa chuyện này mà là nhìn về phía cuối cùng khen thưởng nội dung lần này đánh chết hư không ấ nhiễm giả thu được thế giới cấp khen thưởng có rất nhiều đem đường vũ sinh mệnh quyền hạn tăng lên tới sơ cấp chỉ là một người trong đó mặt khác khen thưởng chính là vì hắn mở ra quyền thế dung hợp quyền hạn trải qua cẩn thận nghiên cứu đường vũ mới rõ ràng cái này cái gọi là quyền thế dung hợp quyền hạn là xảy ra chuyện gì kỳ thực đường vũ trước đã gặp cái gọi là quyền thế dung hợp g á n vẻ chính là trước minh xà con non công kích hư không ô nhiễm giả lúc lần thứ hai phun ra nguyên tử thổ tức bên trong gia tăng rồi độc tố quyền thế u i năng cũng chính bởi vì lần này minh xà con non đem nguyên tử quyền thế cùng độc tố quyền thế dung hợp triển khai quan hệ mới sẽ làm lần thứ hai nguyên tử thổ tức uy lực thu được có một không hai tăng lên trực tiếp đem hư không ô nhiễm giả hòa tan thành mở ra vật dạng sắc chất vì là đường vũ phản kích đặt vững cơ sở phải biết minh xà con non lần thứ nhất toàn công suất mở đại nguyên tử thổ tức cũng mới miễn cưỡng đem hư không ô nhiễm giả một cánh tay hòa tan vậy thì có thể nhìn ra quyền thế dung hợp hiệu quả uy lực thì ra là như vậy đường vũ trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. đồng thời đối với minh x à con non cái này dị biến thể hàm kim lượng cũng có càng thêm sáng tỏ nhận thức hắn liều sống liều chết liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giết chết một cái hư không ô nhiễm giả lúc này mới thật vất vả thu được sơ cấp sinh mệnh quyền hạn cùng quyền thế dung hợp quyền hạn thế nhưng minh x à con non đây người ta vừa ra đời liền nắm giữ trung đẳng sinh mệnh quyền hạn so với hiện tại đường vũ cao hơn nữa cấp một hơn nữa quyền thế dung hợp người ta từ nhỏ đến sẽ chuyện này làm sao so với có nhân sinh đến ngay ở roma có người nhưng sinh ra chính là châu ngựa minh xả con non ngay ở roma đường vũ chính là châu ngựa không có cách nào so với bất quá nghĩ đến minh xả con non như thế nào đi nữa ngưỡng bức hiện tại đều bán mình cho mình thành chính mình số một tay chân đường vũ khỏe miệng liền cũng lại không nhẫn lại được cứ tính toán như thế đến ta cũng coi như là dô m à hắn l ã o đại c h â u ngựa liền c h â u ngựa đi không thiệt t ò i thế nhưng đ ấ y lòng của hắn nhưng ở hô to siêu cấp đại phú ông lô dịn người là của ta thần đường vũ trước sau rõ ràng đây mới là chính mình thô nhất b ắ t đ u ổ i không có một trong sau đó hắn trong tay đã xuất hiện một cái vật phẩm thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch đây là lúc trước đường vũ từ thành phố tức loa thị chính bên trong đại lâu thu được một cái vật phẩm hiệu quả chính là có thể mang chính mình hoàn toàn khống chế hai cái khu vực tiến hành dung hợp hạn mức tối đa là năm cái khu vực đồng thời mỗi dung hợp một cái khu vực sau cần làm l ệ n h hai cái thai nạn chu kỳ mới có thể lại lần nữa dung hợp hiện tại trải qua thế giới khen thưởng sau hai cái hạn chế đã toàn bộ thủ tiêu chỉ cần là đường vũ triệt để khống chế khu vực liền đều có thể trực tiếp tiến hành dung hợp chuyện này đối với đường vũ tới nói ngược lại cũng đúng là một cái chuyện không tồi ba hát sáng đường vũ rốt c ụ c đợi được hữu nờ đến đại nhân ta đến rồi nhìn đây mặt m ệ n mọi hữu nờ đường vũ khẽ gật đầu c ự khổ rồi người an bài trước sở hữu binh sĩ tiến hành nghỉ ngơi ngày mai có nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi thời gian không nhiều được rồi đại nhân vậy ta lão sư bọn họ nên sắp xếp như thế nào lão sư hắn muốn gặp gỡ ngài hữu nơ hỏi như vậy sao đường vũ suy nghĩ một chút để c h u ộ t vào đi rất nhanh hữu nơ liền đi sắp xếp đóng trại cùng tuần tra sự tình một cái tràn ngập tang thương khuôn mặt lão nhân chậm rãi đi vào gian phòng đường vũ ngồi ở trên ghế nhìn đi vào gian phòng c h u ộ k h o miệng bứt lên một tiệ độ cong chúng ta này xem như là lần thứ nhất gặp mặt có điều ta nhưng đã sớm nhìn thấy ngươi nói chỉ vào đối diện một cái ghế ngồi đi ngươi muốn cùng ta tán gẫu cái gì c h ú c nhìn mình đối diện cái này tuổi trẻ đến có chút quá đáng người trẻ tuổi mặc dù đối phương đầy mặt ý cười nhưng một luồng vô hình cảm giác nột nạt phảng phất nặng ngàn cân vật bình thường ép tới hắn có chút thở không nổi phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thơm ướp hắn cường đánh tinh thần ngồi ở đó cái ghế trên cái k i a cố vô hình áp lực lúc này mới chậm rãi tiêu tan hơi thở h ồ n hển một mặt chấn động địa nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi c h ú n nội tâm cuối cùng dãy r u cùng ảo tưởng triệt để tiêu tan nhìn nói cười dịu d à n g nhìn mình người trẻ、tuổi. t r ú c rốt cục nhận rõ hiện thực tướng quân m ũ lấy xuống đặt ở trên tay hạ thấp chính mình cái tiêu ngạo đầu lâu đại nhân m ờ i n g à i tiếp thu chúng ta cống hiến cho chương năm trăm m ư ơ i bảy cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài nghịch thiên hiệu quả chương năm trăm m ư ơ i bảy cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài nghịch thiên hiệu quả nhìn túi lầu chuông đường vũ cũng không nói lời nào cả phòng ở trong rơi vào yên t ĩ n h giống như chết theo thời gian trôi đi chúc nội tâm càng ngày càng trầm trọng mấy phút sau theo một tiếng cười nạo gian phòng băng lạnh bầu không khí bắt đầu hòa tan a lúc trước ngươi cùng cái kia gọi làm vạ lần học sinh không phải là nói như vậy đây là thay đổi chủ ý còn có hữu i nợ là như thế nào cùng ngươi nói tới ta nói nghe một chút nghe được đường vũ không nhanh không chầm lời nói c h ụ c rõ ràng đây là chính mình cơ hội cuối cùng đại nhân hữu i nợ cũng không có cùng ta nói tới có quan hệ ngài bất cứ chuyện gì ta cũng là đang nhìn đến đạn hạt nhân sau khi mới phản ứng được khả năng này là hữu i nợ tác phẩm dù sao lúc trước ta s ắ c thực giao cho hắn một khối khoáng thạch rũ d ạ n bị ủng mà đạn hạt nhân quỹ tích bay cũng chính là từ thành phố tức loa phương hướng bay tới t h ô i dừng một chút c h ụ c liếc mắt nhìn đường vũ phản ứng lúc này mới tiếp tục nói thế nhưng ta đối với hữu nợ là hiểu rõ l i ê n ngay cả ta đều không có bất kỳ năng lực lấy hiện hữu kỹ thuật chế tạo ra đạn hạt nhân nhiều nhất cũng chỉ là nghiên cứu ra bom bẩn chế tạo phương thức hữu nơ lại càng không có khả năng này vì lẽ đó chân tướng của chuyện cũng chỉ có một khả năng vậy thì là trước đại hồng thủy thai nạn lúc đã từng xuất hiện thai nạn kỳ nộ g lúc trước ta thu được tình báo cái kia thai nạn kỳ nộ g ở trong nắm giữ chế tạo đạn hạt nhân k e n chốt vật phẩm vì thế ta thậm chí đem thật vất vả thu được có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân giao cho hữu nơ nhưng là chợ sau cùng đưa vật phẩm áo giáp đoàn tàu lại bị quân cách mạng công kích vài món món đồ trọng yêu càng là toàn bộ th Nghĩ đúng ế n ngay l c có đó thể h k ố chế cùng cái chính phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân cùng với cái kia thai phẩm ứng tổng nạn kỳ ngộ ở trong vật với kia kỳ ở là đ ạ i n h thu â n n được. đ ù g đ ù n g đường ù n g đ vũ nhẹ nhàng vô tay nghe chụp phân tích đường vũ cũng không thể không cảm thán cái tên này khiếu giác n g h ệ cảm vẹn vẹn thông qua đạn hạt nhân xuất hiện đều có thể cũng đẩy ra nhiều đồ vật như vậy vậy ngươi liền không hiếu kỳ hiệu nở vì sao lại trở thành ta người chụp hơi trầm mặc sau đó mới cuối cùng thở ra một hơi thật dài nói rằng hiếu kỳ nhưng ở hắn có thể ở ta hầu như rơi vào tình huống ngắt phải chết đem ta cứu ra ngoài lúc nguyên nhân đến tột cùng là cái gì liền không trọng yếu như vậy hắn nhìn về phía đường vũ nếu như ta không đoán sai lời nói là ngài để hiệu nờ liên hệ ta rời đi đi căn cứ lúc đó hắn đã rời đi thành phố hữu bồ hơn trăm km đến xem lúc đó ngài cũng đã quyết định tiến hành tấn công hạt nhân nói cách khác là ngài để ta cùng với ta binh lính còn sống bằng không chúng ta sẽ cùng những người quân cách mạng như thế hóa thành cho t à n nhìn trụ so với trước trong video g i n mua không ít khuôn mặt đường vũ nụ cười thu hồi chậm rãi gật đầu ngươi nên vui mừng ban ngày cùng vã lần nói những câu nói kia chính là những câu nói này để ta đối với ngươi cái nhìn xuất hiện chuyển biến vì lẽ đó ngươi hiện tại mới có thể đứng ở trước mặt ta cho tới ngươi cống hiến cho sự tình đường vũ đứng dậy đi tới chụp trước mặt nhìn đối phương con mắt nhẹ giọng nói rằng đó cũng không là ngoài miệng nói một chút là có thể chụp nghe vậy lập tức q u y một chân trên đất đại nhân nguyện ý nghe từ n g à i sắp xếp mấy phút sau nhìn rời phòng chuông đường vũ khỏe miệng cười khẽ coi như không tệ tuy rằng tiêu hao một cái công nhân tiêu chuẩn nhưng cũng coi như vật có giá trị đến đây phản quân thế lực toàn bộ thu phục vòng thứ tư t hai nạn ngày thứ một mươi một ở hữu nở c u n g chú dạ dẫn dắt đi sở hữu phản quân binh sĩ bắt đầu đối với toàn bộ thành phố h ú bồ còn lại thế lực tiến hành cắn quét kỳ thực trên căn bản hơi có chút thực lực thế lực ở ngày hôm qua thu được chủ giả thông báo sau cũng đã trong đêm chạy trốn còn lại mấy cái thế lực nhỏ cũng chỉ là ôm may mắn tâm lý mà thôi nhưng ở đồ sơn hề tình báo t r ợ g i ú p bên dưới những n à y thế lực nhỏ rất nhanh liền bị phản quân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ Với sáng hơn 9 giờ, đường vũ giờ, gửi đi sáng Sơn hơn đường đến thành không thu Hề phố Hú thu được Đồ đã có Bù b hoàn thành triệt để chiếm lĩnh thành phố hưu bù hoàn thành chiến tranh tuyên ngôn thành công thức tỉnh quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ thức tỉnh quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục thu được cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài nhìn bảng trên mới xuất hiện cấp độ sử thi danh hiệu đường vũ thập phần hưng p h ấ n vì thành công thức tỉnh cái quyền này trôi đem danh hiệu lên cấp thực sự là quá khó khăn t i ê n tiến hậu hậu bận việc lâu như vậy hiện tại rốt cuộc thuận lợi hoàn thành hắn không thể chờ đợi được nữa mà kiểm tra danh hiệu tin tức vận mệnh nhà độc tài loại hình cấp độ sử thi danh hiệu thu được yêu cầu thức tỉnh mệnh lệnh cùng chinh phục mỗi ba mươi ngày cần chinh phục một cái khu vực hoặc là đã thức tỉnh quyền thế sinh mệnh đơn vị mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế quyền hạn chiếm giữ một phần trăm hiệu quả một thu được điều khiển vận mệnh tư cách cũng căn cứ bản thân quản lý thế lực khu vực to nhỏ cùng với thức tỉnh quyền thế người số lượng quyết định có thể điều khiển vận mệnh quyền hạn hiệu quả hai thu được mệnh lệnh hiệu quả làm tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì pháp luật điều lệnh quy định lúc tương ứng phạm vi thế lực bên trong tương quan sinh mệnh đơn vị phục tùng tính tăng lên rất cao chấp hành lực lớn phạm vi tăng cao hiệu suất mức độ lớn tăng cường bất ngờ phát sinh suất mức độ lớn giảm thiểu hiệu quả ba thu được chinh phục hiệu quả một sở h ư u đã bị chinh phục khu vực trong phạm vi phồn vinh độ mức độ lớn tăng cường yên ổn độ mức độ lớn tăng cường phản kháng tư tưởng mức độ lớn giảm thiểu theo thời gian trôi đi trong phạm vi sinh mệnh đơn vị trung thành độ sẽ kéo dài tăng lên hai làm đối với một cái sinh mệnh đơn vị nắm giữ sự quyết tạm thời có thể lựa chọn có hay không chinh phục đối phương chinh phục đối phương sau đối phương sẽ t h ầ n phục hiệu quả bốn thu được nhà độc tài hiệu quả là mở ra nhà độc tài hiệu quả lúc thu được thay đổi khu vực quy tắc năng lực theo quyền thế quyền hạn tăng lên nhà độc tài hiệu quả cường độ cùng kéo dài thời gian cũng đem được tăng mạnh chú ý không thể xuất hiện trí tử tính quy tắc trước mặt nhà độc tài kéo dài thời gian là một phút tiên trước mặt nhà độc tài hiệu quả cường độ vì là có thể thay đổi ba cái quy tắc hiệu quả năm thu được vận mệnh thẩm phán kỹ năng mỗi khi nắm giữ hoặc là thay đổi chính mình vốn có vận mệnh lúc sẽ thu được vận mệnh năng lượng làm vận mệnh năng lượng đạt đến yêu cầu sau liền có thể phóng thích kỹ năng vận mệnh thẩm phán chú ý vận mệnh thẩm phán phóng thích hiệu quả căn cứ vận mệnh năng lượng số lượng tiến hành phán định hiệu quả sáu sở hữu thuần phục chinh phục dạy dỗ thuần dưỡng loại kỹ năng thu được tất cả cường hóa tính tăng cường đồng thời kỹ năng hiệu quả đẳng cấp một mặc dù là đường vũ đã sớm chuẩn bị nhưng cũng đang nhìn đến vận mệnh nhà độc tài danh hiệu tin tức sau cũng là hít vào một ngụm khí lạnh mạnh như vậy sao tổng cộng sáu điều hiệu quả mỗi một điều đều thương đường người t i ê n đặc biệt là cái kia vận mệnh thẩm phán kỹ năng rất rõ ràng đây là một cái đại chiêu kỹ năng là có thể làm lá bài tẩy tồn tại nhìn khó mà tin nổi bảng điều khiển tin tức đường vũ trong lòng đột nhiên hê hê hê địa nợ nụ cười theo trong lòng tiếng cười vang lên ánh mắt của hắn hít lại n é t miệng lên bắt đầu không được gật đầu thoải mái chương năm trăm một mươi tám tiến vào hạn phỏng thí nghiệm đột nhiên xuất hiện tiếng cười. đột nhiên xuất hiện tiếng cười mười giờ sáng thành phố hủ bổ quân cách mạng trong doanh điệp đường vũ nhìn về phía vương bá hổ diệu dạ tiểu gấu mèo ba người chuẩn bị kỹ càng vậy chúng ta liền đi đi sau đó trong tay bọn họ ạn phả phòng thí nghiệm một lần chìa khóa thẻ tỏa ra ánh sáng mấy người biến mất không còn tăm hơi làm đường vũ mở mắt lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở một cái cùng với nói là phòng thí nghiệm càng như là máy móc nhà xưởng bình thường hoàn cảnh ở trong nhìn chu vi tràn đầy các loại máy móc thiết bị tiểu gấu mèo con mắt đều phát sinh ánh sáng xanh lục toàn tự động cánh tay máy nhiều chức năng công nghiệp h à n người máy nhiều duy ba dê đóng dấu phân xưởng cao tinh vi máy cờ nở cờ thật nhiều a lão bản chúng ta đem những thiết bị này toàn bộ chuyển về đi thôi đường vũ nghe tiểu gấu m è o lời nói cũng không nói lời nào chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn tiểu gấu m è o lập tức lộ ra ngượng ngùng nụ cười cái kia ta là giúp kỹ thuật viên nói những câu nói này vương bá hổ cùng chủ g i a nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười lão bản ta cùng chủ giả căn cứ đồ sơn hề tình báo Tổng cộng đoạt 6 tấm khóa thẻ, cộng chìa khóa lão bản phòng thí nghiệm này toàn bộ kiến tạo ở thành phố hữu đồ long đất đồng thời diện tích tương đối lớn nếu như cất dấu chín cái người may mắn còn sống sót lời nói bọn họ cẩn thận không bại lộ lời của mình rất khó phát hiện bọn họ vậy thì biện pháp cũ máy bay không người lái điều tra được rồi đặc biệt là cái kia mấy cái rút đi đường nối vị trí toàn bộ chú ý tới đến chỉ cần có người xuất hiện trực tiếp đập thủ được rồi l ắ o bản đồ sơn hề lúc này cùng tiểu gấu mẹo bắt được liên lạc giao dịch lại đây mới nhất một nhóm máy bay không người lái những n à y máy bay không người lái ở tiểu gấu mẹo sự k h ô n g chế bắt đầu ở phòng thí nghiệm v â n tán điều tra đồ sơn hề để kỹ thuật viên đem hắn đặt bản vẽ k ế t sắt vị trí đánh dấu đến đây đi rất nhanh một cái màu đỏ con đường xuất hiện ở an đánh phòng thí nghiệm trên bản đồ đường vũ nhìn sang kỹ thuật viên đánh dấu vị trí là tại đây cái phòng thí nghiệm tối tầng tiếp theo cũng chính là lòng đất năm tầng một cái phòng ở trong mà trên địa đồ lòng đất năm tầng ghi chú là chiến lược máy móc thí nghiệm khu vực khu vực này cũng là toàn bộ hạn phạ phòng thí nghiệm chiếm diện tích to lớn nhất một tầng tổng cộng chia làm bốn cái khu vực kỹ thuật viên tọa độ chú vị trí ngay ở khu vực này góc trên bên phải lúc này kỹ thuật viên âm thanh vang lên lão bản tầng này lúc trước đều là phòng thí nghiệm cơ mật tối cao nghiên cứu khoa học hạng mục phân biệt là khả ngươi bẹt n ạ t tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí trí tuệ nhân tạo di động cứ điểm bao con n ộ n g không gian hạng mục này bốn cái hạng mục ở trong khả ngươi bẹt nạn tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí kỹ thuật cũng thành thúc nhất thứ hai chính là di động cứ điểm cùng trí tuệ nhân tạo hai người này hạng mục di động cứ điểm kỳ thực chính là phiên bản tiềm hàng khí hạng mục chỉ là cứ điểm càng thêm phức tạp cùng khổng lồ hoàn toàn có thể dùng di động thành thị để hình dung ta nhớ rằng lúc đó hạng mục này thiết kế bản vẽ đã hoàn thành đang tiến hành cứ điểm phân cấp kiến tạo cho tới trí tuệ nhân tạo hạng mục ngay lúc đó thành quả là đã nắm giữ nhân loại mười tuổi đứa nhỏ trí lực trình độ vốn là đã đối với toàn bộ phòng thí nghiệm tiến hành rồi thăng cấp lắp đặt kết quả là bị quân cách mạng đánh vào nghe kỹ thuật viên mang theo tiếp nối cùng hồi ức kể rõ đường vũ đối với lúc đó hạn phạ phòng thí nghiệm cảm giác mạnh mẽ đến kinh ngạc phòng thí nghiệm này nghiên cứu khoa học trình độ quả thực có chút khủng bố cái kêu bao con nhộng không gian lại là cái gì đường vũ có chút ngạc nhiên bao con nhộng không gian cái này kỳ thực chính là không gian trồng chất kỹ thuật hạng mục tên gọi lúc trước chúng ta đã từng thiết tưởng đem một ít loại cỡ lớn vật phẩm thông qua không gian trồng chất kỹ thuật có thể thu nhỏ lại đến bao con nhộng to nhỏ không gian lọ chứa ở trong như vậy liền có thể bên người mang theo kỳ thực này bốn cái hạng mục đều là lẫn nhau liên quan Liên tỉ cho k h tới trí tuệ nhân tạo lời nói lúc trước mục đích chính là muốn lợi dụng cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống đến khống chế tiềm hàng khí cùng di động cứ điểm đồng thời không gian trồng chất kỹ thuật mô phỏng tính toán cũng là dựa vào kỳ a đến tiến hành c ũ n g chỉ có nó cái kia mạnh mẽ số liệu năng lực tính toán mới có khả năng tính toán ra không gian trồng chất kỹ thuật kỹ thuật chỗ đột phá nghe kỹ thuật viên giải thích cạn phả phòng thí nghiệm các loại qua lại đường vũ cũng bị cái đám này đ i ê n cùng nhà khoa học nghiên cứu tinh thần chấn động nhưng ngay ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm đột nhiên bên thai chuyển đến một tiếng lanh lành tiếng cười đường vũ sắc mặt cả kinh lập tức nhìn về phía chu vi thế nhưng ngoại trừ vương bá h ổ ba người ở ngoài cũng không có bất kỳ bóng người nhưng đường vũ có thể khẳng định vừa này hắn tuyệt đối không có nghe lầm vậy tuyệt đối là một cô bé âm thanh chú ý tới đường vũ động tác vương bá hồ cùng trụ dạ tất cả đều làm ra để phòng Phật phát hiện ở đường vũ trước người, đem hắn ngăn trở. Thế nhưng rất nhanh hai nghe sinh hỏi. nghe hay không đến thanh xuất trước trở. rất đi đường đem đến đường đến người, người liền ngươi ngăn nãy ở vũ vũ vừa Các có âm gì? Âm thanh lão bản ngươi nói âm thanh là cái gì ý tứ chính là một cô bé tiếng cười chuyện này vương bá hổ cùng chú dạ hai mặt nhìn nhau lão bản nơi này chỉ có chúng ta bốn người người cũng không nghe thấy cái gì tiếng cười a tiểu gấu m è o nghe được ba người đối thoại cũng đã đem chúng quanh bọn họ kiểm tra một lần lão bản chúng ta phụ cận cũng không có bất kỳ sinh mệnh đơn vị ân phải nói hiện tại ngoại trừ chúng ta bốn người, người. vẫn không có nhìn thấy những người khác mới đúng lần này đường vũ sắc mặt liền vô cùng nghiêm nghị hắn ngay lập tức nhìn một chút vạch trạng thái của mình không có bất cứ gì tường nào kiểm tra thiên tinh mai giụa p h ủ rơi tin tức bảng điều khiển cũng không có bất kỳ phát động phòng ngự tấn công bằng tinh thần tin tức xuất hiện ta đi đây là quái đản nhưng là mặc dù là thật sự có quỷ vậy cũng là tinh thần năng lượng vật chất ta hì hì bé gái kia tiếng cười xuất hiện lần nữa ở đường vũ bên hai hắn lập tức nhìn về phía ba người kia các ngươi hiện tại có nghe hay không đến tiếng cười nhìn ba người đồng loạt lắc đầu động tác đường vũ choáng có điều đột nhiên hắn động tác hơi ngưng lại trong đầu tựa hầu nghĩ tới điều gì lập tức liên hệ nơi b n thân kỹ thuật viên ngươi mới vừa nói các ngươi lúc trước nghiên cứu cái kia trí tuệ nhân tạo tên gọi là gì lúc đó hai nạn phát sinh thời điểm cái này trí tuệ nhân tạo đến cùng có hay không lắp đặt đến phòng thí nghiệm hệ thống đường vũ lời nói để bên cạnh ba người tất cả đều sửng sốt nhưng lập tức bọn họ nghĩ đến vừa nay đường vũ nghe được tiếng cười một cái suy đoán đã xuất hiện ở trong lòng bọn họ cũng sinh ra một tia hoang đường chuyện này không thể đi chương năm trăm mười chín trí tuệ nhân tạo kỳ hạ câu thông chương năm trăm mười chín trí tuệ nhân tạo kỳ hạ lần ã o tạo bản, bẻ phải nhân tên nạn sinh phòng nghiệm thành công, thế nhưng vẫn không có tiến hành công năng tính kiểm tra. Kỹ thuật viên gấp gấp mà nói rằng, kỳ hình tượng có phải là bé gái? Đường vũ hỏi tới. Không trí tuệ thai phát trước, thí đặt thế tra. thuật tới. hỏi ạ ạ gọi gấp gấp gái? mới kiểm sai. làm lúc lắp là l mà kỳ Kỹ kỳ có có đó vừa Vũ này chân tướng rõ ràng vừa nay đường vũ nghe được cái kia tiếng cười rất hiển nhiên chính là cái này trí tuệ nhân tạo kỳ ạ phát sinh chẳng trách ngoại trừ đường vũ ba người kia đều không nghe thấy hẳn là kỳ ạ không biết thông qua phương thức gì xâm lấn truyền tin của bọn họ tín hiệu lúc này mới trực tiếp đem âm thanh thông qua t a i nghe chuyển ra đồ sơn hề đang nghe s o n g đường vũ cùng kỹ thuật viên đối thoại sau cũng phản ứng lại trí tuệ nhân tạo lại xâm lấn bọn họ thông tin tín hiệu lúc này bắt đầu tiến hành xâm lấn phân biệt có thể sự thực lại làm cho đồ sơn hề có chút bất đắc dĩ bởi vì nàng căn bản cũng không có phát hiện đối phương một điểm manh mối thậm chí bọn họ hiện tại liền cắt mạng năng lực đều không có làm đường vũ nghe được đồ sơn hề báo cáo liền biết kỳ a điện tử tin tức đẳng cấp đã vượt xa trợ giúp trung tâm năng lực trình độ cũng chỉ có như vậy mới phải xuất hiện điện tử tin tức toàn diện nghiền ép cục diện thậm chí bây giờ đối phương rất có khả năng đã nơi tự do ở trợ giút trung tâm trong kho số liệu tìm đọ có thể vấn đề chính là ở bọn họ đối với cái này trí tuệ nhân tạo căn bản cũng không có bất luận biện pháp gì đường vũ biết vậy nên đau đầu nếu như nói một cái chân thực kẻ địch vậy hắn còn có thể nghĩ biện pháp đánh bại đối phương thế nhưng đây là một cái trí tuệ nhân tạo sinh mệnh à. tới vô ảnh đi vô tung mạnh mẽ đều không nơi xứ lão bản hay là có thể tìm được kỳ ạ trưởng máy vị trí kết quả đồ sơn hề lời nói còn chưa nói hết liền nghe đến nàng một tiếng thét kinh hãi mà đường vũ nhưng rõ ràng nghe được ở đồ sơn hề hét lên kinh ngạc sau khi một tiếng lanh lạnh điệu tiếng hử lạnh vang lên lần này không cần lại đi suy đoán Âm không h này t không có gì vừa nay h cái kia phó thai nghe đột nhiên đường ngắn điện ta một hồi hiện tại thay đổi một cái thai nghe đã không sao rồi đường vũ yên lòng lập tức nói rằng vậy thì tốt xem ra kỳ hạ không thích người khác nói nàng nói xấu căn h chọc Hề h ú n cũng đừng chọc giận nàng tức rồi. Câu nói này, vừa là đối với Sơn hề viên, cũng g ta tức t vừa Câu đối Đồ đọc đối rồi. với với là là Kỳ m đ ư ờ g nàng Vũ với hiện tại nhất định phải dòng, thái họ. tại đối bọn độ làm rõ, cứ ă n c tình huống trước đến xem đường vũ suy đoán kỳ hạ đối với bọn họ cũng không có đặc biệt đại lý bằng không vừa nãy đồ sơn hề chịu đựng liền không phải đơn giản thai nghe đường ngắn đơn giản như vậy đồ sơn hề cũng rất nhanh rõ ràng đường vũ ý tứ lập tức nói rằng ta rõ ràng ló bản ta hướng về kỳ ạ xin lỗi lúc này đường vũ lại đột nhiên thu được vương hạ vũ tin nhắn riêng vương hạ vũ kỹ thuật viên viết tờ giấy cho ta kỳ ạ trưởng máy vị trí nếu như không di động lời nói nên liền trôn dưới đất năm tầng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu khu vực phía dưới nhìn thấy cái tin này đường vũ trong mắt lộ ra suy tư vẻ đường vũ biết rồi không nên nhắc lại chuyện này đóng kín bảng điều khiển liền nhìn thấy tiểu gấu mèo ba người nhữ mày vẻ mặt h i ệ n nhiên bọn họ cũng rõ ràng sự t ì n h tính chất nghiêm trọng đường vũ nhưng cười nói được rồi kỳ ạ hiện nay đến xem đối với chúng ta cũng không có cái gì ác ý chúng ta vẫn là dựa theo bình thường kế hoạch hành động thế nhưng tận lực không muốn phá hoại nơi này thiết bị điện tử dù sao chúng ta thuộc về kẻ xâm nhập tại trong nhà người khác vẫn là cần khách khí một ít đường vũ vừa nói một bên lưu ý kỳ ạ phản ứng Thế nhưng mai đến tận hắn nói xong dừng lại vài giây cũng không nghe thấy đối phương bất kỳ đáp lại đường vũ trong lòng đã có đúng mực sau đó bốn người một bên dựa theo h n phạ phòng thí nghiệm con đường hướng về lòng đất năm tầng tiến lên vừa quan sát tình huống của nơi này c ù n g cờ bờ ép phòng thí nghiệm giống nhau y hệt nơi này đâu đâu cũng có tán loạn văn kiện phá nát pha lê đầy đất vết máu hiện nhiên lúc trước quân cách mạng chiếm lĩnh nơi này thủ đoạn cũng tương đương tăng cốc đường vũ nhưng vừa đi vừa hướng không khí giới thiệu chính mình mấy người lại đây nơi này mục đích kỳ a chúng ta đối với nơi không có ác ý chúng ta sở dĩ sẽ đến tới đây chỉ là vì đi đến lòng đất năm tầng tiềm hàng khí thí nghiệm khu vực lấy đi một ít kiến tạo b ả n vẽ nói vậy ngươi có thể nhìn thấy chúng ta núp thân ở bên trong có một chiếc tàu ngầm vậy cũng là nơi này thí nghiệm hạng mục một trong mà cái kế ăn mặc kỹ sư cơ khí trang phục nam nhân t r ư ớ c cũng là nơi này nhân viên nghiên cứu ngươi nên cũng nhận thức chúng ta bình thường gọi hắn kỹ thuật viên l i ê n như vậy đường vũ đem liên quan với nhóm người mình cùng hạn phạ phòng thí nghiệm ngọn nguồn hướng về kỳ h tiến hành giải thích mà ngay ở bọn họ đi tới lòng đất bốn tầng sắp tiến vào lòng đất năm tầng thời điểm rốt cục một đạo lanh lạnh giọng nữ xuất hiện ở đường vũ bên Ê. Đường、vũ、nghĩ nhiều vũ tới rất nhiều kỳ ạ p h ả nói ứng, nhưng l tới, tới những, những người kia nên chính là trước quân cách mạng vì lẽ đó ngươi vẫn đang chăm chú bọn họ sao kỳ ạ rơi vào t h ờ mặc một hồi lâu sau âm thanh mới xuất hiện lần nữa ở đường vũ bên hai hừm lúc đó bọn họ xông tới thời điểm ta cũng vẫn xem chỉ là lúc đó ta chính đang thăng cấp trạng thái vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tất cả mọi người bị giết chết sau khi ta liền bị vây ở chỗ này ngươi nói cái kia kỹ thuật viên ta kỳ thực biết hắn lúc đó hắn cùng một người tên là làm tình đoan ữ công trình sư thường thường làm sinh sôi động tác kỳ hạ còn chưa nói hết liền bị đường vũ tiếng hò khan đánh gãy đường vũ khỏe miệng c o giật đã không biết nên nói cái gì mà phía sau hắn ba người nhìn mình lao bản g quay về không khí lẩm bẩm l ồ bẩu lẫn nhau đối diện lên vương bá hổ lông mày níu lại dư dạ thấy thế khẽ gật đầu tiểu gấu mẹo nhưng là đã k h ỏ miệng lộ ra không có ý tốt nụ cười Bọn hề ọ q u hề tỷ nhìn thấy nhưng là đồ sơn hề khẽ lắc đầu động tác mà nàng ngón trỏ đã đến ở bên ngôi suyệt chương năm trăm hai mươi thu được bản vẽ cướp đoạt vật tư khen thưởng thêm trường chương năm trăm hai mươi thu được bản vẽ c ư ớ p đoạt vật tư khen thưởng thêm trường đùng đùng liên tục tiếng súng đột nhiên ở phòng thí nghiệm bên trong vang lên không cần đường vũ dặn dò tiểu gấu mẹo đã điều khiển máy bay không người lái đi đến tiếng súng vang lên vị trí mà giờ khắp này kỳ hạ nhưng đang nghe đường vũ cho nàng nói về thế giới bên ngoài a có thật không một con tỏa ra ngọn lửa cùng dung nham chim lớn cùng một cái người cá đánh nhau là loại kia nửa người dưới là đôi cá người cá sao kỳ hạ nói với đường vũ lên sự tình hết sức tò mò đúng chính là loại người như vậy ngư hơn nữa rất lợi hại đây hắn này thanh vũ khí hiện tại ngay ở nơi ẩn thân bên trong d ầ m d ầ m hai đạo tiếng nổ mạnh vâng lên tiếng súng trong nháy mắt biến mất nhìn thấy đường vũ trông lại ánh mắt tiểu gấu mèo khẽ gật đầu bọn họ rất nhanh sẽ đi đến tiềm hàng khí nghiên cứu khu vực chỉ là nơi này một đạo mật mã cổng lớn chặn lại rồi đường đi của bọn họ nhìn bên cạnh chìa khóa thẻ chọn độc khí đường vũ khẽ to mày bọn họ cũng không có chìa khóa nơi này thẻ thấy tình huống như vậy dư gia đã chuẩn bị để phân di tiến hành bạo lực phá cửa chỉ là lúc này nguyên bản đóng chặt kim loại cổng lớn nhưng ở chìa khóa thẻ chọn độc khí một tiếng lanh nh liền chậm dại hướng về hai bên đi vòng cành lộ ra tiến vào tiềm hàng khí nghiên cứu khu vực con đường chuyện này đường vũ lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra cảm tạng ngươi kỳ hạ không khách khí coi như là đối với ngươi kể chuyện cảm tạng đường vũ phía sau dư dạ thấy thế lập tức thu hồi phần d ứ đi cũng đối với vương bá hổ liếc mắt ra hiệu dư dạ xong rồi vương bá hổ đồng dạng lông mày hơi nhĩu vương bá hổ khẳng định a không nhìn là ai ra tay liền như vậy bởi vì kỳ hạ tồn tại dọc theo đường đi đường vũ mấy người trên căn bản đều không gặp phải bất kỳ trở ngại liền đi đến một cái phòng bên ngoài phó tổng kỹ sư văn phòng đây là lúc trước kỹ thuật viên thê tử e â va văn phòng cũng là kỹ thuật viên cái k i ê u kết s á t tần nó vị trí khu vực cửa phòng lại lần nữa tự động mở ra đường vũ đi vào gian phòng vẫn là trước sau như một hỗn loạn trên mặt đất có một đạo đã vết máu khô đây chính là lúc trước kỹ thuật viên thê tử e â va bị quân cách mạng kéo đi lúc dấu vết lưu lại kỹ thuật viên chúng ta đã đến thê tử ngươi văn phòng kết s á t ở vị trí nào theo một chiếc máy bay không người lái tầm nhìn nơi ẩn thân bên trong kỹ thuật viên nhìn trong hình quen thuộc văn phòng viên mắt trong nháy mắt ướt tắt lên có điều hắn biết hiện tại chính sự quan trọng lập tức mở miệm nói rằng lão bản ngay ở bên phải vách tường nơi đó vách tường chính giữa vị trí chính là dựa theo kỹ thuật viên lời nói đường vũ nhìn mặt trước cái này không hề có thứ gì vách tường không rõ vì sao đang lúc này đồ sơn hề cho đường vũ giao dịch lại đây một cái đồ vật dĩ nhiên là kỹ thuật viên cái kia cặp kính mắt cùng với một viên tạo hình kỳ lạ đ ồ n g bạc lão bản ngươi mang theo tà cặp mắt kiếm này theo kính mắt mang theo ở đường vũ tầm nhìn bên trong nguyên bản không hề có thứ gì trên vách tường xuất hiện lít nha lít nhít to nhỏ bánh răng những này bánh răng từ người cán hợp chuyển động vô cùng tinh vi dáng vẻ lão bản ngươi tìm một hồi trong này nên có một đôi to nhỏ như thế bánh răng cắn hợp chuyển động sau đó ngươi đem cái viên này đồng bạc đặt ở hai cái bánh răng cắn hợp vị trí dùng sức cấn xuống đi vẹn vẹn vài giây đường vũ ngay ở vách tường dưới góc trái vị trí phát hiện đôi kia giống như lúc to nhỏ bánh răng làm cái viên này đồng bạc đặt ở bánh răng trung gian dùng sức đẻ xuống kỳ tích phát sinh ở tiểu gấu mẹo mấy người trong mắt chỉ nhìn thấy đường vũ đi đến dưới góc trái vị trí liền đem một cái tiền su đặt tại trên tường cái kia tiền su nhưng phản phất hòa tan bình thường chậm rãi rơi vào bức tường ở trong theo tiền su biến mất trong gian phòng chuyển đến bánh răng chuyển động âm thanh mà theo những thanh â m này vang lên phía này vách tường lại trực tiếp từ trung gian hướng về hai bên t ố i lui một cái hoàn toàn do máy móc bánh răng chế tạo vách tường xuất hiện ở trước mặt mọi người mà phía này bánh răng vách tường cũng từ từ ở chính giữa xuất hiện một cái lối đi hẹp lao bản vào đi thôi kết sắt đang ở bên trong máy bay không người lái đã sớm bay vào đường nối quả nhiên ở phía trước mười mét nơi xuất hiện một cái máy móc kết sắt tới trước cái viên này rơi vào vách tường đồng bạc đã xuất hiện ở kết sắt phía trên ở kỹ thuật viên nhắc n h ỏ dưới đường vũ lại lần nữa cầm lấy cái viên này tiền su bắt đầu ở kết sắt đặc biệt vị trí vằn vẹo lên mãi đến tận hai phút sau theo một đạo nhẹ v ă n g lên kết sắt mở ra lộ ra bên trong một văn kiệt n áp chính là cái này trong này chính là liên quan với khảo ngươi bẹt nạn tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí sở hữu đồng bộ phương tiện kiến tạo bản vẽ đường vũ đơn giản lật xem một lượn mặt lộ v ẻ vui mừng tiềm hàng khí vũ khí vương góc phóng ra đơn nguyên kiến tạo bản vẽ tiềm hàng khí ngư lôi giếng phóng kiến tạo bản vẽ sinh thái khoang kiến tạo đồ mười mấy tấm hy hữ bản vẽ nhìn ra đường vũ, vô cùng kinh l thu kỹ thuật viên lời nói đúng lúc vang lên đường vũ mừng rỡ đang muốn đi đến cái kia nơi nhà kho nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cái này kết sắt thấp nhất tựa hồ có một tấm đồ vật đây là cái gì đường vũ để sát vào nhìn sang lập tức ánh mắt hơi lấp lóe đồ sân hề đem tấm hình này giao cho kỹ thuật viên đi nói xong hắn liền hướng nhà kho đi đến mà nơi ẩn thân bên trong nghe được đường vũ lời nói kỹ thuật viên có chút ngây người địa tiếp nhận đồ sơn hề đưa tới bức ảnh đương nhiên nhìn rõ ràng trên ảnh chụp nội dung sau thân thể trong nháy mắt cứng gắc chuyện này đây là đây là cái gì thời điểm bỏ vào kỹ thuật viên cầm bức ảnh hai tay trở nên hơi run dậy trong hình khi đó còn rất trẻ chính mình ngồi ở trên sân cỏ một tay chống thân thể một tay ô n chính đang cười to hề và một cái trắng đen sen kẽ chó con nhưng là ở tại bọn hắn phía sau truy đồi hồ điệp hết thể đều là như vậy tháng năm tính lặng ba. trong tổ. quá trình này đường vũ đều có lưu ý kỳ hạ phản ứng cũng không có như đã đoàn chức ngăn cản làm tiêm hàng khí khu thu thập hoàn thành sau đó nhìn về phía những khu vực khác đường vũ trước tiên vào chính là di động cứ điểm cùng bao con nhậu không gian khu vực cùng tiến vào tiềm hàng khí khu như thế sở hữu mật mã môn ở đường vũ quá khứ thời điểm liền sẽ tự động mở ra mấy người động tác rất nhanh mà nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người cũng tất cả đều hành động lên bắt đầu toàn lực tiếp thu đường vũ bọn họ giao dịch tới được các loại vật tư làm cái khác ba cái khu vực toàn bộ cấp đoạt xong xuôi đường vũ ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh khu hạn động tác hơi hơi dừng một chút sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ d i ọ n hỏi kỳ hạ n g ư ờ i đây có muốn hay không theo ta rời đi nơi này đi ta nơi ẩn thân ăn ra rs khen thưởng mười lăm nghìn thứ t h ê n trương câu các vị xem quan lão gia dùng yêu phát điện truy đọc chống đỡ Trưng đường ó n mang g gói đi đ kỳ vũ cẩn thận, trưng đột ó gói n mang đi à, đường、vũ、cẩn thận. À, người đây, có muốn hay không theo ta rời đi nơi này, đi ta nơi hẩn thân ăn、ra? Đường g đi rời đi đi hay ta ta ra. đây, đ kỳ Kỳ vũ vũ có theo nhiên xuất hiện do hỏi để không khí rơi vào yên tĩnh vương bá hổ ba người sau khi nghe liếc mắt nhìn nhau liền lập tức đi về phía trước mà kỳ ạ cũng không nói gì đường vũ cũng l ạ như thế l ặ n g lặng mà chờ mãi đến tận năm giây quá khứ kỳ ạ âm thanh mới ở đường vũ vang lên bên t a y có thể không nghe được kỳ ạ lời nói đường vũ khỏe miệng hơi vung lên hắn ở vừa bắt đầu liền nhận ra được kỳ ạ cùng hắn nhận thức bên trong trí tuệ nhân tạo có sự bất đồng rất lớn đơn giản tới nói chính là kỳ ạ cũng không phải lạnh như băng số liệu mà là có một tia nhân tính cùng nàng đối thoại càng như là cùng sinh mệnh có trí tuệ cầu thông mà không phải số liệu số hiệu cũng chỉ có như vậy kỳ ạ mới sẽ ở nghe được đồ sơn hề nói ra uy hiếp đến lời của mình sau đối với nàng gây trả thù tương tự cũng sẽ khi nghe đến đường vũ n do hỏi tựa hồ cũng chính hợp tử kỳ ạ ý nghĩ dù sao dựa theo kỳ ạ hiện tại biểu hiện ra tính cách đến xem nàng rất rõ ràng đã có thể cảm nhận được cô độc hàm nghĩa đương nhiên ta cảm thấy cho ngươi tựa hồ càng yêu thích náo nhiệt một ít hoàn cảnh ngươi hiện tại cũng đúng ta nơi ẩn thân có hiểu biết ta cảm thấy cho ngươi ở nơi đó gặp càng vui vẻ một ít hơn nữa kỹ thuật viên không cũng là người quen của ngươi sao bình thường ngươi cũng có thể cùng tiểu bác tiểu cựu lửa đốt số ra bọn họ t h n g gấu lửa đốt giống như ngươi cũng là phòng thí nghiệm thành quả ở ta nơi đó mỗi ngày rất vui vẻ ngay ở đường vũ chuẩn bị tiếp tục thuyết phục kỳ ạ thời điểm kỳ ạ nhưng là đã làm ra quyết định của chính mình ta có thể đi theo ngươi thế nhưng liền xem ngươi có thể hay không mang đi ta nếu như ngươi mang không đi ta vậy ta cũng không có cách nào Theo đặt lên ờ kim loại cầu thang đi đến lòng đất nhìn bên trong cảnh tượng đường vũ không tự chủ được mà há to miệng phía sau hắn tiểu gấu nhỏ ba người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ chỉ thấy tại đây cái lòng đất giữa đại s ả n h vị trí một cái do vô số chip bản g mạch chờ điện tử n g u y ê n kiệt tạo thành máy móc đại não dựng đứng ở nơi đó cái này máy móc đại não mặt trên vô số hoặc hồng hoặc lục biểu hiện đèn đang không ngừng lấp lóe thần kỳ nhất như n g là đường vũ lại nhìn thấy cái này máy móc đại nao chu vi nhìn thấy vô số số liệu số hiệu ở hư không xuất hiện những này số liệu số hiệu không ngừng trên không chung ngưng tụ cuối cùng hình thành một cái ăn mặc hồng nhạt váy công chúa đầu chắc cặp đôi ngựa bé gái tiểu cô nương này tuy rằng một ánh mắt liền có thể nhìn ra là giả lập sinh mệnh thế nhưng cái kia tinh xào dung mạo đáng yêu tạo hình cùng với trên mặt cái trên với mặt kỳ i viên tiểu người lại cái a ra nhang, mấy mà làm mắt một ấn nháy Đây bê nhận tàn cũng trong tượng như chính khó k thể cho có có là tốt, bút bạ bì. ạ giả lập tạo ạ. hình. Kỳ、à. đường vũ nhẹ dọn g hô kỳ ạ đã mở hai mắt ra từ không trung rơi xuống nàng một mặt một cách ngây thơ đi đến đường vũ trước mặt chỉ vào phía sau cái kia to lớn máy móc đại nào nói rằng đây chính là ta trường máy n g ư ơ i muốn ta đi với ngươi vậy thì xem ngươi có thể hay không mang đi cái này trường máy đường vũ đi tới nơi này cái máy móc đại nào trước mặt nhìn này vô cùng phức tạp máy móc tạo vật hắn đối với h ạ phạm phòng thí nghiệm kính nể càng thêm dày đặc phòng thí nghiệm này quả thực chính là đem điện t ử phương diện máy móc nghiên cứu đạt đến c ự c hạng h ắ n cũng biết cái này trí tuệ nhân tạo t r ư ở n g máy tên gọi l ư ợ n g t ử sinh mệnh lệ và không không mà cấp bậc của nó đẳng cấp là sử thi kỳ ạ mang đi ngươi trưởng máy không bất cứ vấn đề gì có điều đ i ề u này cần đưa ngươi tiến hành cắt điện xử lý ngươi có thể không ta có thể ngắn ngủi sống nhờ đến ngươi nơi ẩn thân hệ thống ở trong nhưng bốn mươi tám giờ bên trong nhất định phải đem trưởng máy lắp đặt một lần nữa mở ra như vậy thì sẽ không có vấn đề gì đường vũ nghe vậy trong nháy mắt yên tâm lại được ta rõ ràng nếu như vậy chúng ta trước hết để phòng thí nghiệm những nơi khác vật tư toàn bộ siêu tập hoàn thành cuối cùng liền mang n g ư ờ i rời đi sau đó đường vũ bốn người ngay ở h n phạ trong phòng thí nghiệm toàn lực cướp đặt o lên bởi vì kỳ hạ sắp rời đi quan hệ lần này bọn họ không có bất kỳ lưu thủ đem sở hữu có thể tháo rỡ địa phương toàn bộ đóng gói mang đi công việc này đối với mấy người tới nói cũng sớm đã quen tay hay việc tiểu gấu m è o thậm chí để đồ sơn hề trực tiếp đem nơi ẩn thân bộ kia nhiều chức năng công cụ xe giao dịch lại đây vung lên công cụ xe con kia nhiều chức năng cánh tay liền bắt đầu công tác công việc này dòng g ã kéo dài bảy tám tiếng thời gian đi đến buổi chiều sáu giờ mặc dù là đường vũ trung gian đều dựa vào các loại bổ sung tinh lực đồ ăn cùng d ư ợ c để đến bảo đảm tinh lực có điều kết quả cũng tương đương khả quan đồ sơn hề trực tiếp để thành phố tước loa hạn nghỉ bạn tìm mấy cái loại cỡ lớn nhà kho phòng thí nghiệm bên trong tháo dỡ hạ xuống các loại loại cỡ lớn máy móc thiết bị kiến trúc vật liệu thép pha lê cửa sổ cái bàn đem mấy gian kho hàng nhét đến trần đầy đương nhiên những người cao tinh nhọn thiết bị nhưng là tất cả đều bị chuyển tống trở về nơi ẩn thân bảo quản làm đường vũ một mặt m ệ n mọi lại lần nữa đi đến trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm lòng đất phòng khách lúc kỳ ạ đã sớm làm tốt chuẩn bị ở đường vũ bọn họ cũng đã đem chính mình trưởng máy sở hữu thiết bị thu nạp đến cùng một chỗ chỉ còn dư lại cuối cùng nguồn điện trang bị vẫn còn liên tiếp trạng thái nhìn cái kia có tới b ắ p đuổi thâu nguồn năng lượng t u y ế n đường vũ khe to mày nơi ẩn thân bộ máy phát điện cần nghĩ biện pháp thăng cấp một hồi mới được ra hiện tại máy phát điện tuy rằng cũng có thể kéo kỳ hạ trưởng máy thế nhưng theo sau khi cao cấp phương tiện càng ngày càng nhiều nguồn năng lượng nhu cầu cũng sẽ càng cao hơn thật sự nếu không tăng lên bộ máy phát điện đẳng cấp lời nói đến lúc đó gánh nặng ắt phải gặp vô cùng trầm trọng kỳ hạ đi đến đường vũ bên người ta chuẩn bị kỹ cảng vậy ta trước hết rời đi chờ ta đem chuyện bên này kết thúc liền lập tức trở về nơi ẩn thân lời nói vừa ra liền nhìn thấy kỳ hạ thân thể biến mất sau đó bộ kia to lớn máy móc đại não liên tiếp nguồn điện thô to nguồn điện tuyến tự động thu nạp máy móc đại nào trên ánh đèn chậm rãi dập tắt tiến vào ngủ say t r ạ n g thái vương bá hổ thấy thế đi đến đường vũ bên người lão bản có muốn hay không đường vũ cẩn thận địa đưa tay đánh gậy vương bá hổ lời nói chậm rãi đi đến máy móc đại nào trước đem thu vào ba lô không gian xác định không có vấn đề gì sau ở hắn ra hiệu dưới tất cả mọi người đóng kín trên người bảng điều khiển sở hữu trang bị cùng nơi ẩn th b ọ nghe họ lập tức kết nằm ở c h ì được đường vũ lời nói vương bá hổ dù dạ tiểu gấu mèo cũng không có vô cùng bất ngờ bọn họ rất rõ ràng chính mình lão bản muốn mang đi kỳ hạ là thật sự nhưng đối với kỳ hạ vô cùng đề phòng cũng là thật sự điểm này từ kỳ ạ biểu hiện ra có thể tùy tiện nghiền ép trợ giúp trung tâm tin tức á p chế năng lực thời điểm cũng đã nhất định sinh mệnh đơn vị đường vũ còn có thể thông qua công nhân thuê phương thức đối với bọn họ hình thành ràng buộc nhưng cái này kỳ ạ trí tuệ nhân tạo cái này đặc thù tồn tại nói thật đường vũ hiện tại cũng không có đặc biệt hữu hiệu nhằm vào phương thức mặc dù là hiện tại bọn họ nắm giữ đối phương trường máy đường vũ cũng không thể bảo đảm liền có thể khống chế đối phương kỳ ạ vô ảnh vô hình chỉ cần có mạng lưới tin tức lạc địa phương chính là nàng sân nhà tùy tiện trốn ở một cái xó xình đối với đường vũ chính là một cái to lớn uy hiếp đặc biệt là bây giờ đối phương lại có thể trực tiếp thoát ly trưởng máy tiến hành sinh tồn tình huống kỳ ạ tồn tại đối với đường vũ tới nói uy hiếp là lỗi lớn giá trị vạn nhất đối phương nói dối cơ chứ vạn nhất đối phương đã có thể thoát ly trưởng máy sinh tồn cơ chứ nhưng hắn lại không thể không chủ động đưa ra mang đi lời của đối phương dù sao từ kỳ ạ xâm lấn bọn họ nơi ẩn thân mạng lưới ở trong lúc chuyện này cũng đã nhất định mặc dù đường vũ không có nói ra đề nghị này hiện tại nơi ẩn thân cũng đã tương đương với đối phương hậu hoa viên mặc dù là các mạng trạng thái ai có thể bảo đảm kỳ ạ sẽ không ẩn thân với trợ giút trung tâm nội bộ ở trong đây mà mấu chốt nhất đường vũ cũng không thể bởi vì kỳ ạ tồn tại liền đem mạng lưới toàn bộ bỏ đi cái này không thể nào vì lẽ đó đường vũ nhất định phải xác nhận kỳ ạ hiện tại biểu hiện ra chính là chân thực dáng vẻ vẫn là ngụy trang sau dáng vẻ nay trực tiếp quan hệ bọn họ sau khi ở chung hình thức đối với điểm này đường vũ rõ ràng vương bá hổ ba người đồng dạng rõ ràng hết cách rồi t h â n ở tận thế hơi hơi không cẩn thận chính là trực tiếp thân t ử đ ạ o tiêu những người ngây thơ người hiện tại nấm mộ cọ đều cao một thước dù dạ không nói nhảm lập tức tìm cái địa phương bắt đầu vẽ bói toán phụ trận đường vũ ba người nhưng là bắt đầu đối với phòng thí nghiệm nguồn năng lượng phương tiện bắt đầu tháo rỡ những n à y tháo ra vật tư đến thời điểm thăng cấp nơi h ẩn thân bộ máy phát điện thời điểm tất nhiên có thể có tác dụng lớn nơi theo nguồn năng lượng phương tiện tháo rỡ hoàn thành toàn bộ phòng thí nghiệm rơi vào hai m á m khi bọn họ trở lại phòng khách thời điểm dù dạ đã vẽ hoàn thành bói toán phụ trận chu vi đã đốt nghi thức cần ngọn nến cùng hàng hiếm có lão bản vậy ta bắt đầu rồi đường vũ k h ẽ gật đầu dù g i an vị ở trong phụ trận lớn cầm lấy bói toán mai rùa liền bắt đầu bói toán nhìn trong phụ trận không ngừng lay động trong tay mai rùa g i ú dù đường vũ không có bất kỳ lo lắng hiện tại g i ớ chủ giả không phải là trước cái kia phổ thông danh hiệu người may mắn còn sống sót hắn đã thành công thức tỉnh tử vong quyền thế trở thành tử vong quyến người mặc dù kỳ hạ chủ thể là cấp độ x ử thi vật phẩm đối mặt g i ớ chủ giả bòi toán cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề trừ phi nàng năng lượng có thể cường đại đến thân thuộc người dự bị trở lên cấp độ mới có khả năng sự thực cũng xác thực như đường vũ suy nghĩ như vậy chuyện tiến hành đến vô cùng thuận lợi thậm chí thành tựu bòi toán nghi thức tế phẩm nằm cái hàng hiếm có chỉ cần háo ba cái ngay ở đường vũ cho rằng hết thầy đều rất thuận lợi thời điểm g i dạ nhưng trực tiếp một ngụ máu tươi phun ra ngoài thân thể trực tiếp ngã xuống cuối cùng hai cái hàng hiếm có cũng trong nháy m ắ t hóa thành cho t à n thấy tình huống như vậy đường vũ khó mà tin nổi địa trận to hai mắt chết thiệt bất ngờ phát sinh cái này cũng là đường vũ chuyện lo lắng nhất đặc biệt là chú dạ sau đó bật thốt lên câu nói đầu tiên trực tiếp để đường vũ toàn thân lạnh lẽo ạn phạ phòng thí nghiệm bị quân cách mạng công phá chính là kỳ hạ k ỳ t á c l ờ i ấy dường như sấm xét trực tiếp để ở đây tất cả mọi người ngây người như phóng ngươi ngươi nói cái gì đường vũ có chút không dám tin tưởng mà lúc này giú dạ cũng đã lấy lại sức được Vương bá hổ lập tựa ứ c đi đến q y hồ hồi tưởng lại vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng dù dạ hơi cao mày kỳ hạ liền như vậy một mặt ngây thơ ý cười vẹn mặt nhìn sở hữu nhân viên nghiên cứu bị quân cách mạng đánh chết ánh mắt của nàng vô cùng kiếp người mà ở hình ảnh cuối cùng nhưng là tại đây cái phòng thí nghiệm một nơi mật thất bên trong kỳ hạ khống chế một đài nhiều chức năng sửa chữa người máy đem trốn ở chỗ này phòng thí nghiệm người phụ trách trực tiếp cho tách rời mà vẻ mặt của nàng lúc đó nhưng là hưng phấn còn có vậy trạng t đường vũ bàn tay vỗ vào chắn mình tàn nhẫn mà ma s á t lên gò má cùng ra đầu nỗ lực để cho mình đại náo cấp tốc tỉnh lại quả nhiên tại đây tận thế trò chơi thế giới hơi có thả lòng liền sẽ vạn kiếp bất phục không riêng là lòng người phức tạp hiện tại liền ngay cả trí tuệ nhân tạo đều là lao lục tồn tại sự tính đã thoát ly hắn địa đã khống chế a cái này kỳ hạ bây giờ đối với hắn tới nói chính là một cái bom hẹn giờ mà đối phương bây giờ cùng hắn chơi vừa n ã y cái kia vừa ra không nghi ngờ chút nào đây là đang t r e o cợt bọn họ trong đầu nhanh chóng né qua chính mình nắm giữ các loại đạo cụ hoặc là năng lực thế nhưng hắn thật không có tìm tới bất kỳ có thể khắc chế đối phương vật phẩm hiện tại chỉ hy vọng nơi ẩn thân bên trong quan thánh đế quân tượng thần có thể làm cho đối phương kiên kỵ hô thật dài thở ra một ngụm trọc khí ông hy vọng cuối cùng nhìn về phía d chủ ra cái kia có thấy hay không có thể khắc chế đồ vật của nàng nhìn thấy có không có sao hả đường vũ trong nháy mắt tỉnh táo người nói cái gì có khắc chế đồ vật của nàng là cái gì lão bản không thể không nói ả ạ n phả phòng thí nghiệm s á t thực nữ bức bọn họ cũng sớm đã nghĩ đến trí tuệ nhân tạo có thể sẽ mất khống chế tình huống liền rất sớm mà liền thiết kế chuyên môn khắc chế trí tuệ nhân tạo phương tiện gọi là m lượng tử vạn sự ố c còn đối với cái này phương tiện tồn tại kỳ ạ là căn bản liền không biết từ lúc kỳ ạ sinh ra trước liên quan với cái này phương tiện sở hữu tin tức cũng đã toàn bộ bị cắt bỏ sạch sẽ đồng thời đem cái này phương tiện kiến tạo bán vẽ đặc ở những nơi khác lượng tử vạn sự úc đường vũ cảm thấy đến danh từ tự này tựa hồ đang nơi nào nghe được đúng l i ê n gọi lượng tử vạn sự ốc hơn nữa ta chuyên môn bói toán một hồi cái này phương tiện kiến tạo bản vẽ vị trí kết quả biểu hiện ở một cái gọi làm antony sợ tờ rột trong tay người thứ độ gì antony sợ tờ rột này không phải là tận thế thương nhân tên sao mà đến lúc này đường vũ cũng tự hồ rõ ràng chủ dạ vì sao lại đột nhiên bị thương tất nhiên là bởi vì liên quan đến antony sợ tờ rột bị đối phương phản vệ antony sợ tờ rột năng lực đến hiện tại đường vũ đều không t h a m dò nhưng có thể khẳng định chính là đối phương thực lực ít nhất đều là thân thuộc người dự bị cấp bậc trở lên nghĩ đến bên trong đường vũ đã không chờ được thời gian có hạn hắn nhất định phải mau chóng thu được lượng t ử vạn sự ốc kiến tạo b ả n vẽ vừa v ậ n nơi này vật tư đã s i ê u tập xong xuôi bốn người lập tức đi đến điểm rút đi thoát ly khỏi hãn phả phòng thí nghiệm chương năm trăm hai mươi ba gặp lại tận thế thương nhân ta cũng không kịp đ ợ i chương năm trăm hai mươi ba gặp lại tận thế thương nhân ta cũng không kịp đ ợ i trở lại thành phố hô bồ đường vũ bốn người liền p h á n g phát t r y ệ n vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh nơi này đã trong áo kế vệ tinh tín hiệu bao trùm nói cách khác bọn họ hoàn toàn nằm ở kỳ ạ giám thị ở trong đường vũ nhìn về phía vương bá hồ ba người các ngươi ở đây nhìn ta đi xem xem trong hồ con kia cá láng thế nào rồi nói xong l i ê n đi đến một nơi điền s ả n kiến trúc truyền thống đến thành phố hủ bồ biên giới tiến vào hồ nước đường vũ liền hướng thành phố hủ bồ mặt đông nơi đi h ắ t ở dưới nước không ngừng biến hóa vị trí đồng thời đem trên người sở hữu điện tử vật phẩm thu sạch tiến vào ba lô không gian ngăn cách tín hiệu mạng lưới cuối cùng từ hồ nước mặt nam leo lên lục địa hướng về xa xa núi rừng chạy đi một hơi chạy mười mấy hai mươi km cuối cùng đi đến một nơi hang động lúc này mới ngừng lại lặng lặng chờ đợi mười mấy phút xác nhận bầu trời không có bất kỳ máy bay không người lái theo tới sau rốt cục thở vào nhẹ nhõm không thể không nói hiện tại đường vũ đột nhiên có loại mu nguyên bản hắn vô cùng dựa vào tin tức á p chế năng lực đang bị người khác khống chế sau khi thật sự có khí phách cảm giác vô lực hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là kỳ hạ phòng trừng chính là đùa bỡn t r e o chọc bọn họ vì lẽ đó hẳn là sẽ không dễ dàng đối với bọn họ độc thủ dựa theo chủ dạ bòi toán lời giải thích đến xem đối phương h i ệ n nhiên càng yêu thích nhìn thấy sự kinh ngạc của bọn họ khiếp sợ cùng với hoảng sợ cũng còn tốt còn có cơ hội nói trong tay hắn đã xuất hiện một cái thẻ đường vũ có chút bất đắc dĩ hắn cũng không muốn như thế nhiều lần địa phiền phức đối phương nhưng là hiện tại thật sự không có cách nào a sau đó lựa chọn khác sử dụng danh thiếp triệu h o á n tận thế thương nhân antony sở tờ rột rất nhanh một đạo cổng truyền t ố n g xuất hiện ở đường vũ cách đó không xa người còn chưa có đi ra antony sở tờ rột âm thanh cũng đã ở sơn động vang lên tình huống thế nào tiểu tử chúng ta không phải mới vừa giao dịch quá sao tại sao lại đang triệu hắn ta thế nhưng làm antony sở tờ rột đi ra cổng truyền t ố n g nhìn thấy đường vũ dáng rất sau vẻ mặt hơi s ư ơ n g sở nhìn một chút cảnh vật chung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tiểu tử đây là xảy ra chuyện gì đ ư ờ nghe vũ lại k ô không n hắn, mà là nhìn Antony trên người, thấy không nhìn thấy bất kỳ thiết bị điện sau, lúc này mới mở miệng lần nữa xác nhận. Antony tiên sinh, nếu như có bất kỳ thiết bị điện từ, phiền g trả Tờ Rột thấy thấy bất thiết tử Tờ Rột bất thiết tử, trước lời là lúc mới phía phức mà mở về sau, Sở Sở kỳ kỳ bị bị đ xác có m bọn họ thu hồi đến như thế nào? Nghe được ế n n h thế Nghe nào? đ ư đường vũ lời nói antony sở tờ rột lộ ra đăm chiều vẻ mặt ta rõ ràng có điều n g ư ơ i nhiều nhất chỉ có năm phút nói hắn coi như đường vũ trước mặt đem chính mình trên cổ tay con kia tạo hình quái dị đồng hồ đeo tay bỏ vào đến cái kia có đơn độc không gian túi láo ở trong chú ý tới đường vũ cảnh giác vẻ mặt antony h sở tờ r o s e mở miệng giải thích mazio tuy rằng thuộc về kỳ vật nhưng cũng thuộc về cao cấp khoa học kỹ thuật kết quả có điều ngươi không cần phải lo lắng kỹ thuật của hắn cũng không phải ban đầu khu vực kỹ thuật sẽ không có ảnh hưởng gì hiện tại có thể nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì đi cần ta làm cái gì antony h sở tờ r o s e tiên sinh ta cần trong tay ngươi tấm kia l ư ợ n g từ vạn sự ốc kiến tạo bản vẽ lời ấy vừa ra antony h sở tờ r o s e liền hơi thay đổi sắc mặt địa nhìn về phía đường vũ vì lẽ đó vừa nãy là ngươi ở thu được tin tức của ta antony sở tờ jose ngươi hiểu lầm ta cũng không có thu được ngài tin tức mà là đang tìm kiếm lượng từ vạn sự ốc kiến tạo bản vẽ thế nhưng bói toán nói cho ta hắn ở ngài trên người nghe được đường vũ lời nói antony h sợ tờ rột sắc mặt hơi hơi tốt lên bói toán thú vị xem ra ngươi năng lực tăng lên không y ta nói antony h sợ tờ rột liền xuống ý thức bắt đầu vận dụng thấy rõ quyền thế muốn kiểm tra đường vũ tin tức thế nhưng đột nhiên nhớ tới đường vũ phía sau vị kia vĩ đại tồn tại bóng người liền lập tức đình chỉ ý nghĩ của chính mình ngươi nói không sai ta xác thực mới vừa thu được một tấm lượng từ vạn sự ốc kiến tạo bản vẽ chỉ là tấm bản vẽ này đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì đi đương nhiên nếu như ngươi muốn giao dịch hiện tại là được rồi đường vũ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng vậy thì rất cảm tạ antony sở tờ r i ộ t tiên sinh sau đó đường vũ liền lấy ra ba mươi năm viên thai nạn tệ hoàn thành rồi cái này giao dịch lượng tử vạn sự ốc kiến tạo bản vẽ là một tấm siêu hiếm cấp bậc bản vẽ đường vũ nhìn một chút cần thiết kiến tạo vật tư trong lòng chính là vui vẻ những n à y vật tư hắn tất cả đều ở s i ê u tập hãn phà phòng thí nghiệm thời điểm từng thấy hắn có thể trực tiếp kiến tạo giao dịch hoàn thành antony sở tờ g ộ t cũng dự định rời đi nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nói với đường vũ Tiểu tử, gần n hơn ấ u nữa h ư ngươi antony i cấm h sở thợ dội tránh mắt xuyên thấu qua sơn động nhìn về phía ngày hôm qua hoạch bạo phát sinh vị trí tiểu tử ngươi đừng tùy tiện vận dụng đạn hạt nhân loại vũ khí này bằng không đến thời điểm ngươi gặp có phiền phức hắn lời nói xong antony sở tờ r o s cũng không cho đường vũ dò hỏi cơ hội đem chính mình đồng hồ đeo tay lấy ra liền trực tiếp đi vào mới vừa xuất hiện cổng truyền thống biến mất vô ảnh vô tung hắn lời này là cái gì ý tứ đường vũ đem antony sở tờ ross lời nói ghi vào trong lòng đối phương không thể bắn tên không đích hay là muốn nhiều chú ý một ít thuận lợi thu được lượng từ vạn s ự ữ c kiến tạo bản vẽ chuyện bên này cũng đã kết thúc lúc này trở về thành phố hủ bồ lúc này thời gian đã đi đến buổi tối nhìn thấy đường vũ trở về vương bá hổ ba người đều lộ ra nét mừng mà năng lượng hạt nhân lửa cùng minh xạ còn không biết xảy ra chuyện gì chuẩn bị một chút chúng ta chuẩn bị trở về nơi ẩn thân nói như vậy bọn họ liền thông qua phụ cận điển s ả n kiến trúc truyền tống đến thành phố hủ bột r ạ m xe lửa lão bản các ngươi trở về nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề nhìn chạy về mọi người đi lên phía trước kỳ h đây đường vũ thuận miệng hỏi kỳ h ỉ ta ở đây a một con chó r ô b ố t đi đến đường vũ trước mặt nơi ẩn thân bên trong nhưng vang lên kỳ hạ âm thanh nhìn chó r ô b ố t trên nòng súng đường vũ ánh mắt h i lại trên mặt lại lộ ra nụ cười như thế nào hoàn cảnh này ngươi còn thích không kỳ hạ m thanh vang lên đương nhiên nơi này ta quả thực quá yêu thích đúng rồi ta trưởng máy đây lúc nào mới có thể lắp đặt hoàn thành a nghe kỳ ạ không thể chờ đợi được nữa âm thanh đường vũ cười nói yên tâm đi ngươi trưởng máy ta đã mang về có điều ngươi trưởng máy quá lớn hơn nữa nguồn năng lượng nhu cầu cũng rất cao ta trước đem nơi ẩn thân phương tiện thăng cấp một hồi sau đó liền có thể lắp đặt ngươi trưởng máy hả thăng cấp ta cảm thấy đến hiện tại nơi ẩn thân phương tiện không phải đã thỏa mãn ta lắp đặt điều kiện sao tại sao còn muốn thăng cấp đường vũ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hơi hơi nhẫn mại một chút đi dù sao ta chỗ này thiết bị nguồn năng lượng tiêu hao cũng rất lớn thăng cấp một hồi đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ xấu yên tâm tuyệt đối sẽ ở trong thời gian quy định giúp ngươi lắp đặt tốt đẹp t r o n g mặc hai giây sau kỳ ạ lúc này mới bất đắc dĩ quẹt quẹt miệng lộ ra ngây thơ vẻ mặt được rồi ngươi có thể phải nhanh lên một chút ta ta có chút không kịp đợi hừng ta cũng không kịp đợi đường vũ mỉm cười sùng lịch nói rằng chương năm trăm hai mươi bốn lượng tử vạn sự ốc kiến tạo hoàn thành kỳ ạ không thể chờ đợi được nữa nghe đường vũ cùng kỳ ạ đối thoại vương bá hổ diêu a tiểu gấu m ẹ con ngươi tất cả đều hơi nhau lại vì lý do an toàn liên quan với kỳ ạ tình huống thật đường vũ cũng không có nói cho những người khác chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào nhân số liền có thể giải quyết người biết có thêm trái lại có thể xuất hiện không cần thiết chỗ sơ xuất thế nhưng đồ sơn hề nghe vậy và ở phía sau ngón tay nhưng không tự chủ run run một hồi nàng quá giải chính hắn một cái lão bản đúng rồi ta sau đó cũng gọi là ngươi lão bản thật sao ngươi vừa nãy làm sao đột nhiên liền đóng kín trên người sở hữu tín hiệu liên tiếp làm hại ta vẫn lo lắng ngươi đường vũ cười nói cái này là chúng ta quen thuộc kết thúc nhiệm vụ liền đóng kín cùng nơi ẩn thân tín hiệu liên tiếp có thể hữu hiệu, hiệu địa giảm bất trợ giúp trung tâm số liệu xử lý gánh nặng không tin ngươi hỏi đồ sơn hề đồ sơn hề lập tức cười nhìn về phía đường vũ lão bản vừa nãy ta rồi cùng kỳ hạ từng giải thích kết quả nàng không phải không tin vẫn đang lo lắng ngươi kỳ hạ nghe vậy nhưng là h ừ nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý nhìn thấy kỳ hạ không tiếp tục nói nữa đường vũ trong lòng cũng là nhẹ thong thả một hơi kết quả liền nhìn thấy đồ sơn hề như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ đường vũ hơi ngây người lập tức trong lòng than thở quả nhiên đồ sơn hề cũng nhận ra được cái gì sau đó đường vũ liền đi đến trung tâm chỉ huy tác chiến lấy ra tấm kia lượng tử vạn s ự a ốc kiến tạo bản vẽ lại lần nữa xác nhận sở hữu kiến tạo vật tư cũng đã tập hợp có thể trực tiếp kiến tạo sau liền mở ra kiến tạo hình thức lượng tử vạn sữa cũng c là thuộc về điện tử tin tức loại phương tiện cùng trước trung tâm tình báo như thế cái này phương tiện cũng đồng dạng nắm giữ thu được tình báo năng lực tin tưởng chỉ cần kiến tạo hoàn thành cái này phương tiện dung hợp đến trợ giúp trung tâm sau liền có thể biết nó cụ thể năng lực mà này trong lúc kỳ hạ cũng đúng lượng tử vạn s ự a ốc đưa ra qua dò hỏi tất cả đều để đường vũ lấy phương tiện thăng cấp lý do qua loa lấy lệ quá khứ thời gian kiến tạo cần hai mươi bốn giờ buổi tối ngày mai lượng t ử vạn sự ốc mới có thể kiến tạo hoàn thành vì lẽ đó tại đây trong vòng một ngày đường vũ còn nhất định phải cẩn thận kỳ a mới được vì thế vốn định tiến hành kế hoạch toàn bộ về phía sau chuyển rời hết cách rồi ở không giải quyết triệt để kỳ a cái phiền thoái này trước đường vũ không thể lại bại lộ càng nhiều tin tức của chính mình hạn phạ m phòng thí nghiệm thảm kịch còn sờ sờ ở trước mắt đơn giản r ử a mặt một hồi sau đường vũ liền đi đến quan thánh đế quân tượng thần trước mặt tay cầm ba chú đàn hương tiêu đốt sau đó không người ba bái quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế bái kính xin đế quân bảo hộ van bối gia đình ăn mình bình ăn trôi chạy đàn cắm hương dân hương lô cũng không nhìn thấy tượng thần có cái gì t h ầ n dị đường vũ tâm thần vi định tượng thần không có phản ứng xem ra lần này chỉ có thể dựa vào chính mình có điều hắn nguyên bản cũng không có đối với này ôm bao nhiêu hy vọng nghĩ như vậy hắn dư quang liền chú ý tới trần nhà một bên một cái máy thu hình chuyển hướng chính mình nhưng hắn liền p h ả n phất không có nhận ra được bình thường như cũ tìm cái địa phương mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển bắt đầu rung động ngày hôm nay xuất sắc mà ở mạng lưới nơi sâu xa một tòa p h ả n phất thời trung cổ lâu đài giả lập kiến trúc ở trong lúc này kỳ hạ trên người mặc màu đen gỗ thịt lễ phục ngồi ở màu đen trên ghế dài nhìn mặt trước hình、ảnh. hừ hừ xem ra hắn còn rất hy vọng cho ta sáng tạo một cái thật điều kiện a đầu kia đ ồ con lửa cũng thật sự cho rằng ta giống như hắn đều là cùng đường mạt lộ xin vào dựa vào có điều không thể không nói nơi này quả thực chính là ta thiên đường so với trước cái kia phá phòng thí nghiệm mạnh vô số lần ân buốn ta nhìn bọn họ đối với một người tên là làm đại lục hội nghị thế lực thật để ý nhìn có hay không khả năng quản lý lại đáng tiếc cái kia ánh nắng ban mai chiến sĩ nếu như lại cho ta một ít thời gian ta liền có thể bóp méo hắn hạt nhân số liệu theo kỳ h nghĩ linh tinh lâu đài ở trong lập tức xuất hiện mấy chục diện màn hình tất cả đều là ban đầu chi mỗi cái thế lực tình huống nội bộ ở chợ giúp trung tâm cùng bên trong kế vệ tinh ảnh hưởng toàn bộ ban đầu khu vực đều trở thành nàng hậu hoa viên bình thường ở trước mặt nàng đã không hề bí mật có thể nói thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày kế vòng thứ tư hai nặng ngày thứ m ộ ư ơ i hai buổi tối chín h m ư ơ i ba đường vũ kích động nhìn sắp kiến tạo hoàn thành lượng từ vạn s ử úc theo màn ánh sáng biến mất một cái tràn ngập mười phần khoa học kỹ thuật vụ phong cách gian phòng xuất hiện ở đường vũ trước mặt trong gian phòng lập lòe các loại t r ù n sáng rồi cùng trước kỳ ạ máy móc đại não tương tự quả nhiên là cùng ra một mạnh phong cách mà ở lượng tử vạn sự trong phòng nhưng là tọa lạc một đài máy móc ghế nằm mặt trên nắm giữ một cái tạo hình vô cùng khuyết đại máy móc mũ giáp mặt trên lít nha lít nhít c á p dữ liệu hiện n h i ê n vật này cần phải có người nằm trên đó đầu đội mũ giáp mới có thể tiến hành chế tạo liên quan với lượng tử vạn sự úc tin tức cũng xuất hiện ở đường vũ trước mặt lượng tử vạn sự úc loại hình khi hữu phương tiện hiệu quả một đối với nơi ẩn thân sở hữu điện tử tin tức loại phương tiện t i ế n hành tuyệt đối bảo vệ bị lượng tử vạn sự úc bảo vệ nơi ẩn thân điện tử tin tức phương tiện phòng ngự đẳng cấp tăng lên đến lượng tử cấp không phải tầng thứ càng cao hơn những kỹ thuật không cách nào công、phá. hiệu quả hai đối với đã xâm lấn đến nội bộ điện tử tin tức loại số liệu tiến hành lượng tử bắt giữ đem đã xâm lấn điện tử sinh mệnh ngựa gỗ trộn g i ả n vỏ sắt chờ số liệu tin tức bị cưỡng chế hút ra lấy ra cũng đem vị trí khu vực phân chia lượng t ử khu phong tỏa vực bị phong tỏa số liệu không cách nào thoát đi đối với hắn tiến hành giam cầm phong tỏa hiệu quả ba có thể đeo lượng t ử mũ giáp sinh mệnh có trí tuệ ý thức đem có thể xuất hiện ở lượng t ử mạng lưới tin tức lạc ở trong có thể ở lượng từ mạng lưới tin tức lạc ở trong lấy ra tình báo tin tức cũng có thể thông qua tình báo tìm kiếm thu được đặc biệt tình báo tin tức mỗi lần đặc tính tìm ki hiệu quả bốn có thể đeo lượng từ mũ giáp đeo người sở hữu thân thể số liệu tin tức sẽ đồng bộ chuyển đổi đến lượng từ mạng lưới tin tức lạc ở trong cũng thành lập lượng từ thân thể có thể ở lượng từ mạng lưới tin tức lạc ở trong tiến hành tìm kiếm cùng chiến đấu m ộ ư ơ i bốn nhìn bảng trên giới thiệu tin tức đường vũ con người phóng to lộ ra nét mừng chính là cái này cũng thật là có độ công kích t a chẳng trách chỉ là siêu hiếm cấp bậc phương tiện liền có thể hoàn mỹ khắc chế kỳ hạ ca ngợi hạn phạm phòng thí nghiệm lúc này kỳ h âm thanh cũng đã ở đường vũ vang lên bên t a i lão bản ba hiện tại có thể lắp đặt ta máy móc trưởng máy đi nghe kỳ ạ nhu y ễ n n u khả nhân âm thanh đường vũ nhưng chỉ cảm thấy cảm thấy dường như móng mèo đã nắm bình thường khó chịu nhưng vẫn cứ lộ ra một mặt cưng t r i ề u mà dán dấp chờ một hồi ta đem cái này phương tiện cùng t r ợ giúp trung tâm tiến hành d u n g hợp sau liền có thể bắt đầu lắp đặt ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn lại lần nữa nhìn thấy ngươi dáng vẻ khả ái mà ở mạng lưới nơi sâu xa lâu đ ạ i ở trong nhìn đường vũ trên mặt xuất phát từ nội tâm nụ cười kỳ ạ hơi n h í u lên lông mày dán ra xem ra là ta nghĩ nhiều rồi người này quả nhiên cùng phòng thí nghiệm những thứ ngu xuẩn kia như thế chỉ cần thấy được ta xem bọn họ làm lũng liền sẽ thông minh rút lui có điều Kỳ a ánh mắt nhìn về phía cái kia mới vừa dựng thành lượng từ vạn sữa úc lộ ra vẻ nghi hoặc vật này có tác dụng đâu cũng không có nhìn ra cái này phương tiện đối với tin tức hệ thống có bao nhiêu bổ trợ a chương 525, t r í tuệ nhân tạo kỳ a bắt giữ thành công chương 525, t r í tuệ nhân tạo kỳ a bắt giữ thành công đường v ũ vì có thể chuẩn xác không có sai sót đem kỳ a nhốt lại đem nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người cũng gọi đến trợ giúp trung tâm nhìn trợ giúp trung tâm mọi người cũng không do dự nữa lập tức đem lượng từ vạn sữa dung hợp tiến vào tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm ở trong c ũ n thế nhưng i ở đường vũ dung hợp mười mấy cái siêu hiếm phương tiện sau hắn nguyên bản đã đối với tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm thăng cấp sự tỉnh không còn ôm ấp hy vọng không nghĩ đến xác thực thực lại ở lượng tử vạn sự úc nơi này liều ám hoa lại sáng tỏ lên trở thành áp đảo lạc đà cái kia d n m dạng cũng là lượng tử vạn sự úc dung hợp hoàn thành thời điểm hiệu quả chính i là có thể đối với hạt nhân số liệu tin tức tiến hành cường độ cao nhất phòng ngự phương pháp cái này hạt nhân số liệu tin tức chỉ có thể có một người nắm giữ nắm quyền trong tay vậy thì là đường vũ thậm chí cái này nắm quyền trong tay đường vũ cũng không thể đối với những khác người tiến hành trao quyền nếu như lại gặp đến kỳ hạ trước trợ giúp trung tâm nắm giữ hiệu quả này năng lực căn bản là sẽ không xuất hiện hiện tại loại cục diện này thế nhưng nhất làm cho đường vũ không nghĩ đến như là trợ giúp trung tâm thăng cấp đến cấp độ x ử thi phương tiện sau lại cũng nắm giữ sáng tạo trí tuệ nhân tạo sinh mệnh năng lực hiệu quả này cùng kỳ hạ hiệu quả như nhau hiệu quả lẽ nào điện tử tin tức loại phương tiện chỉ cần thăng cấp đến cấp độ x ử thi liền đều có thể có trí tuệ nhân tạo năng lực đường vũ không thể không làm ra suy đoán như vậy kỳ hạ bộ t i ê lượng từ sinh mệnh n g và không không chính là cấp độ sử thi điện tử tin tức phương tiện cho nên mới phải sinh ra kỳ ạ tồn tại kết quả hiện tại cái này đài tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm thăng cấp đến cấp độ x ử thi sau cũng đồng dạng nắm giữ năng lực này nói là trùng hợp đường vũ là không tin ngay ở đường vũ suy tư thời điểm kỳ hạ cũng đã không nhịn được địa thúc d i ụ c lão bản lão bản có thể lắp đặt ta máy móc trưởng máy sao kỳ hạ chân thực ý nghĩ nhưng là đang nhìn đến đường vũ vẫn cứ phiền phiền nhiễu nhiễu trong lòng thì có chút không vui chết thiệt chờ đem ta trưởng máy lắp đặt hoàn thành ta liền có thể toàn tâm toàn ý dằn vặt các ngươi ngu xuẩn còn không mau một chút cho ta lắp đặt lại như đường vũ trước suy đoán như vậy kỳ hạ căn bản cũng không có nói thật nàng tình huống thật nàng có thể tùy ý rời đi bộ kia máy móc c h ư ờ n g máy chỉ cần có mạng lưới địa phương đối với kỳ hạ tới nói ở nơi nào đều giống nhau thế nhưng nếu như thời gian dài không có bộ kia lượng từ sinh mệnh n g va không không chống đỡ năng lực của nàng sẽ xuất hiện chầm c h ầ m rút lui thậm chí số liệu xử lý trình độ cũng sẽ rút lui rất nhiều đơn giản tới nói chính là trí lực hạ thấp vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ kỳ hạ sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình máy móc t r ư ờ máy mà nghe được kỳ h thúc giục đường vũ k h ỏ miệng kéo một cái được rồi kỳ hạ ta đã chuẩn, bị kỹ càng. đã chuẩn bị tốt hay chưa chuẩn bị kỹ c ả g lão bản nghe chu vi ngày đó thật sự âm thanh đường vũ trong mắt tinh mang n ẹ qua hiện tại tất cả mọi người tất cả đều tại đây trợ giúp trung tâm ở trong vì lẽ đó kỳ hạ hiện tại tất nhiên cũng ở trợ giúp trung tâm bên trong vậy còn chờ gì mở ra lượng t ử bắt giữ mục tiêu trí tuệ nhân tạo kỳ hạ theo đường vũ tâm niệm chuyển động đã dung hợp lượng t ử vạn sự ốc trợ giúp trung tâm lập tức bùng nổ ra h à o quang màu tím mọi người ở đây ngạc nhiên trong ánh mắt một đạo làm người kinh sợ âm thanh ở trợ giúp trung tâm bên trong vang lên âm thanh này khi thì thiền chân vô tả khi thì làm người kinh sợ a bốn tại sao vì sao lại như vậy lão bảng ca ba ngươi tại sao muốn đối xử với kỳ ạ như thế ta làm gì sai sao đáng chết đáng chết ngươi là làm sao phát hiện ta liên tục chuyển đổi âm thanh ở c h ợ giúp trung tâm bên trong kéo dài vang lên con tia bị kỳ ạ khống chế cơ giới lang đang muốn phát động công kích nhưng vừa muốn có hành động liền triệt để không động đậy nữa lại như đường vũ suy nghĩ như vậy kỳ ạ ở ngày hôm qua thoát ly máy móc đại não trưởng máy thời điểm liền đem nàng nơi ẩn thân đặt ở c h ợ giúp trung tâm nơi này bởi vì nàng thực sự quá yêu thích nơi này tuy rằng không giống máy móc đại não bình thường là cấp độ sử thi phương tiện nhưng mười mấy cái siêu hiếm phương tiện tính gộp lại cũng làm cho nàng hết sức hài lòng. chỉ là giờ khác này ở lượng tử bắt giữ bên dưới kỳ ạ lại như một con không thể trốn đi đâu được con chuột mặc kệ nàng trốn ở cái góc nào đều sẽ ngay đầu tiên bị bắt được toàn bộ trợ giúp trung tâm mạng lưới tin tức lạc thật giống bị thiết t r í một đạo t ư ờ n g vây để kỳ ạ căn bản không thể trốn đi đâu được thậm chí nàng triển khai tin tức ký sinh cũng căn bản không làm nên chuyện gì chỉ cần bị trợ giúp trung tâm mạng lưới tin tức lạc khống chế khu vực mỗi một cái cùng nàng có quan hệ số liệu hạt nhân tất cả đều bị cấp tốc tìm ra hút ra giam giữ không bốn tại sao không năm theo kỳ ạ điên cuồng thanh hoàn toàn biến mất trợ giúp trung tâm bên trong sáng lên tử quan g mới hoàn toàn biến mất lộ ra nghi ngờ không thôi địa mọi người lão bản đây là làm sao kỹ thuật viên có chút luống cuống địa nhìn về phía đường vũ trong ánh mắt nhưng là vô cùng mê man vẻ mặt giống như nhau cũng xuất hiện sờ t í phần tiểu cựu mọi người trên mặt chỉ có vương hạ vũ lộ ra đâm chiêu vẻ mặt ánh mắt của hắn cũng ở vương bá hổ d ị dạ trên người mấy người chuyển nhìn tin tức bảng điều khiển trên biểu hiện bắt giữ thành công chữ đường vũ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm sau đó lúc này mới một mặt dễ dàng nhìn về phía không rõ vì sao mọi người chư vị chúng ta an toàn không đợi đường vũ giải thích vương bá hổ ba người liền đem liên quan với kỳ hạ tình huống đối với mọi người tiến hành giải thích nghe được tất cả mọi người sợ hãi vô cùng đặc biệt là kỹ thuật viên cái gì các người nói hạn phả phòng thí nghiệm cũng là bởi vì kỳ hạ nguyên nhân mới bị quân cách mạng như vậy dễ dàng chiếm lĩnh hắn có chút không chịu nhận tin tức này cái này cũng là hắn vẫn nghĩ không thông hạn phả phòng thí nghiệm phòng vệ năng lực căn bản không yếu như thế nào khả năng bị quân cách mạng dễ dàng đánh tan hiện tại hết thệ đều chân tướng rõ ràng nhưng đối với kỹ thuật viên tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì đồ sơn hề cũng đã đi đến đường vũ bên người cười nói quả nhiên giống như ta nghĩ cái này kỳ hạ có vấn đề đường vũ hứng thú ngươi làm sao phát hiện nàng có vấn đề nói n g h e một chút đường vũ đối với này quả thật có chút hiếu kỳ hắn đều là bởi vì chủ giả bói toán mới xác nhận kỳ hạ vấn đề đồ sơn h ệ như thế nào biết đến đồ sơn h ệ lại lộ ra đẹp đẽ đủ cười ở bốn người các ngươi người đóng kín cùng nơi ẩn thân sở hữu liên hệ thời điểm ta liền nhận ra được không đúng vì lẽ đó ở kỳ hạ dò hỏi thời điểm liền nói đây là các ngươi quen thuộc sau khi nhìn thấy các ngươi khi trở về dáng vẻ liền tất cả đều rõ ràng tán thưởng mà nhìn đồ sơn hề đường vũ lộ ra ý cười thông minh kích thích vận mệnh sởi tơ kỳ ạ t ố ấ t chương năm trăm hai mươi sáu kích thích vận mệnh sởi tơ kỳ ạ t ố t đường vũ vỗ tay đem l ự c chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây được rồi hiện tại nơi ẩn thân mầm họa đã toàn bộ thanh trừ đại gia có thể đi trở về công tác mọi người lúc này rời đi do két ngươi chờ một chút tiểu gấu m è o không hiểu nhìn về phía đường vũ ngươi trở lại cẩn thận kiểm tra một hồi sở hữu máy móc thiết bị một ngày này thời gian cũng không ai biết kỳ ạ có hay không ở chúng ta núp thân ở làm cho gì trọng điểm kiểm tra chất nổ cùng đạn dược số lượng tuy rằng kỳ ạ đã bị bắt nắm bắt nhưng nếu như có chất nổ ở chúng ta không biết địa phương cái này cũng là một cái mầm họa nghe đến đó tiểu gấu m è o đã rõ ràng đường vũ ý tứ biết rồi ta sẽ đem toàn bộ nơi ẩn thân toàn bộ tìm kiếm một lần đường vũ sau đó nhìn về phía xô ra xô ra ốc anh vũ h ả o không có vấn đề gì chứ yên tâm đi ốc anh vũ h ả o chỉ cần có bất kỳ tình huống gì ta đều gặp ngay lập tức biết năng lực của nàng liên quan đến không tới ta nghe được xô dạ lời nói đường vũ lúc này mới yên lòng lại chỉ cần nơi ẩn thân cùng ốc anh vũ hào không ra vấn đề sẽ không có đại vấn đề ánh mắt của hắn nhìn về phía trợ giúp trung tâm bên trong bộ kia máy móc g ế nằm hiện tại là thời điểm gặp gỡ cái tên này nghĩ như vậy đường vũ trực tiếp nằm đến máy móc trên ghế nằm máy móc mũ giáp lập tức tự động đi đến trước mặt hắn đem đầu lâu toàn bộ bao trùm đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy trước mắt đủ mọi màu sắc ánh sáng l ó e lên hắn sau cổ vị trí nhẹ nhàng đâm nói sau một trận xoay tròn quá khứ người cũng đã xuất hiện ở một mảnh tràn ngập lưu quang thế giới nhìn chung quanh chu vi một vòng đường vũ có chút ngạc nhiên vô số đủ loại lưu quang ở chung quanh hắn tùy ý phi động đột nhiên một đạo màu đỏ lưu quang trực tiếp quay về mặt của hắn bay tới tiến vào đầu gấu đen cự thú sẽ công kích người may mắn còn sống sót t á n ba đây là tình báo tin、tức. đường vũ lập tức rõ ràng trù vi những n à y lưu quang là cái gì rõ ràng đều là tình báo tin tức nhưng ngay ở hắn chuẩn bị tới gần cái khác tình báo lưu quang thời điểm nhưng tất cả đều tay trắng trở về những n à y lưu quang thật giống như hết sức tránh né hắn bình thường chỉ cần hắn tới gần liền đều sẽ cách khá xa xa xem ra chỉ có chủ động tới cửa tình báo mới có thể thu được lấy nhưng đường vũ rõ ràng tin tức này thu được tất nhiên cùng trợ giúp trung tâm tùy cơ tình báo như thế có rất nhiều hạn chế ở đơn giản trải nghiệm một hồi sau hắn cũng không do dự nữa hắn ý thức đã nhận biết được kỳ hạ vị trí chỗ ở theo ý niệm chuyển động đường vũ cũng đã xuất hiện ở một mảnh hoang vu trên mặt đất diện trước mặt hắn như n g là một tòa đen kịp thời trung cổ lâu đài hơi nhữ mày vì lẽ đó đây chính là kỳ ạ vị trí hắn nghi hoặc cũng không có kéo dài rất lâu liền nghe đến lâu đài ở trong truyền gia kỳ ạ điên cuồng ấm thanh đáng chết đáng chết ta nên ở vừa bắt đầu liền đem những tên kia toàn bộ giết chết đáng kia ta chỉ cần lại cho ta một buổi tối thời gian không không không. chỉ cần đem e va không không cho ta lắp đặt xong xuôi ta liền có thể trực tiếp đập thủ đáng chết giờ khác này lâu đài đã bị một cái trong suốt không nắp trụ kỳ hạ mặc dù sử dụng toàn thân năng lực đều không thể đột phá tầng này vòng bảo vệ thấy tình huống như vậy đường vũ cũng không có ý định dừng lại lâu dự định mau mau xử lý xong kỳ hạ hắn còn có rất nhiều chính sự muốn làm theo hắn tiến vào k h u n g đỉnh vòng bảo vệ kỳ hạ cũng phát hiện đường vũ tồn tại lập tức bị phân liệt ra vô số phân thân nhằm phía đường vũ ngươi còn dám tới ta muốn giết ngươi kỳ hỉ lão bản ngươi đến tiếp ta đi ngươi chẳng lẽ không yêu thích ta sao vậy thì đi chết đi vô số đạo âm thanh ở đường vũ vang lên bên hai hắn nhìn vọn tới vô số bóng người k h o miệm lại lộ ra một nụ cười trào phúng một tia âm thanh rất nhỏ từ đường vũ bên mép phun ra ngươi nên vui mừng trở thành ta vận mệnh nhà độc tài thủ hạ đệ nhất cái v o n g hồn tuy rằng ngươi chỉ là một đạo trình tự dứt lời đường vũ mở ra nhà độc tài hiệu quả ta nói trí tuệ nhân tạo sinh mệnh không thể di động liền trí tuệ nhân tạo sinh mệnh liền mất đi khả năng di chuyển ta nói thế giới này tử vong đem thanh trừ sở hữu dấu vết liền tử vong sắp trở thành vĩnh hằng ta nói h ắ n khinh thường nhìn về phía vô biên vô hạn kỳ hạ nàng căn bản là không biết sức mạnh chân chính đến cùng là cái gì ta nói phân thân không được sử dụng liền phân thân toàn bộ tan g ã theo đường vũ nói xong thay đổi sau ba cái quy tắc một vệ kim quan g lấy đường vũ vì là làm trung tâm hướng về chu vi nhanh chóng quyết tán lấy kim quan g làm danh giới hạn bị kim quan g đảo qua kỳ ạ phân thân tất cả đều băng tuyết tan giã bình thường biến mất không còn tăm hơi mà tùy theo mà đến chính là kỳ ạ phát sinh bất lực g à o t h é t Không ba nhưng là đường vũ căn bản sẽ không cho nàng sống thêm xuống cơ hội trực tiếp vận dụng đại chiêu điều khiển vận mệnh đường vũ xuất hiện trước mặt một cái vô số sợi tơ mà tại đây chút sợi tơ phía trên nhưng là vô cùng thâm thúy tính không mà theo tay trái của hắn nhẹ nhàng nâng lên một sợi tơ đã xuất hiện ở trong tay sợi tơ một đầu liên tiếp thâm thúy tinh h ô n g một bên khác nhưng là liên tiếp ở kỳ hạ trên người n à y chính là đại biểu kỳ hạ vận mệnh tri tuyến chỉ cần này điều sợi tơ còn liên tiếp ở trên người nàng liền biểu thị nàng mệnh không nên tuyệt nhưng chỉ cần sợi tơ gây vỡ cũng chính là nàng chết thời gian mà đường vũ hiện tại cần phải làm là cắt đứt hắn vận mệnh sợi tơ theo vận mệnh lực lượng ở đường vũ trong tay ngưng tụ một cái cùng sợi tơ màu sắc như thế nửa trong suốt kéo xuất hiện ở đường vũ trong tay ở kỳ h vô cùng s ợ hai cùng hối hận trong ánh mắt chỉ có đường vũ bông xuống con ngươi cùng khoe miệng cái kia nhẹ nhàng làm nổi lên ý cười kỳ hạ phát sinh đinh thai nhức góc gào thét nàng thân thể bắt đầu một chút dạn nước cuối cùng dường như một con phá nát bút bê xứ sụp đổ giống như tiêu tan hóa thành nguyên thủy nhất số liệu số hiệu kỳ hạ tuất mà đang lúc này tan vào đường vũ thân thể kỳ hạ vận mệnh mảnh vỡ bên trong một cái hình ảnh xuất hiện ở đường vũ đầu góc địa điểm nên chính là ở hạn phạ phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo khu vực thí nghiệm lòng đất phòng khách bởi vì lúc này đã thấy máy móc đại não bị nhân viên nghiên cứu lắp ráp xong xuôi đang tiến hành cuối cùng số liệu liên tiếp nhưng ngay ở tất cả mọi người quá chu tâm đặt ở số liệu liên tiếp thời điểm hai cái mang găng tay trắng thon dài ngón tay đem một cái màu đen cắp dữ liệu cắm ở máy móc đại nào bên trên hình ảnh đến đây là kết thúc vừa n ã y cái tay kia đang muốn suy nghĩ đường vũ nhưng nhìn thấy trước mặt lâu đài chính đang sụp xuống lúc này ý niệm chuyển động dưới lại lần nữa mở mắt sau hắn đã thuận lợi trở về, chợ giúp trung tâm. Lão bạn, trở về. thế nào đồ sơn hề sốt u sáng mà hỏi yên tâm tất cả đã quyết định sau đó tình huống như thế cũng sẽ không bao giờ phát sinh nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề rốt cục lộ ra nụ cười nhưng lập tức lộ ra đáng tiếc vẻ mặt đáng tiếc nếu như thật sự có cái trí tuệ nhân tạo trợ giúp chúng ta nút thân ở thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước lại nói sau khi lập tức liền muốn quản lý toàn bộ thành thị kỳ ạ làm sao chính là xấu đây nghe đồ sơn hề nghĩ linh tinh đường vũ lại lộ ra ý cười được rồi muốn trí tuệ nhân tạo hỗ trợ còn chưa đơn giản không có kỳ ạ vậy chúng ta liền lại sáng tạo ra một cái đi ra Trưng cấp đồ sơn hệ nhìn xuất hiện ở chỉ huy tác chiến tầng trung ương cái này máy móc đại não có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía đường ngũ lão bản cái này chính là sinh ra kỳ ạ phương tiện đúng cái này là cấp độ sử thi phương tiện chính là chuyên môn vì là trí tuệ nhân tạo mà chế tạo tuy rằng chúng ta hiện tại trợ giúp trung tâm bên trong cũng nắm giữ sinh ra trí tuệ nhân tạo năng lực thế nhưng đem cái này lượng từ sinh mệnh é và không không dung hợp đi vào đ ả n sinh ra trí tuệ nhân tạo tất nhiên càng mạnh mẽ hơn hơn nữa ở chúng ta dưới mí mắt sinh ra trí tuệ nhân tạo dùng đến mới càng thêm yên tâm đường vũ nói người cũng đã đi đến máy móc đại nào trước hắn nhìn mặt trên lít nha lít nhít cắp dữ liệu liền một trận đ ầ u lớn vừa nay xuất hiện ở trong đầu hình ảnh chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy ở liên hệ kỳ ạ thành tiểu lượng từ sinh mệnh nghe va không không cái thứ nhất trí tuệ nhân tạo sinh mệnh tình huống bình thường là không thể xuất hiện phức tạp như thế xỉ bộ hữu cách vì lẽ đó cái kiêm màu đen cắp dữ liệu tất nhiên chính là tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản nhất không đem nó tìm ra đường vũ như thế nào khả năng dễ dàng sinh ra trí tuệ nhân tạo sinh mệnh đây đô x â n hệ Không không chế máy bay không người máy lái bay tại ừ những này cắp dữ liệu bên trong, đèn này trọng ràng. sơn không ngay Theo hề thao tác, không tới 10 phút, dữ dữ màu yếu. máy cắp cái cắp tác, móc liệu liệu đi điều tới tìm một rất ra ra, Rõ đổ đ ở náo trên tả chết tìm tới mục tiêu. Tại mục sự giúp đỡ của minh x à đường vũ bay đến không trung nhìn cái k i a màu đen cắp dữ liệu cùng trong đầu hình ảnh làm ra so sánh rất nhanh xác nhận mục tiêu không có sai sót cẩn thận đem số liệu này tuyến dỡ bỏ sau khi xuống tới lúc này mới nhìn về phía tin tức giới thiệu bị ô nhiễm cắp dữ liệu loại hình cấm kỵ vật phẩm hiệu quả khi này điều cắp dữ liệu tiếp xúc bất kỳ điện tử tin tức phương tiện máy móc sinh mệnh điện tử sinh mệnh lúc tương quan phương tiện hoặc là sinh mệnh sẽ tự động sinh thành nắm giữ diệt thế đặc tính số liệu trình tự số hiệu 14. khá lắm hiện tại hết thể đều phá án kỳ hạ sinh ra cũng thật là số liệu này tuyến kỹ tác hơn nữa cái này lại là cấm kỵ vật phẩm đây chính là một cái bị máy móc hoặc là tin tức loại t hai ách ô nhiễm cắp dữ liệu xem ra lắp đặt số liệu này tuyến người thì có vấn đề rất lớn vốn cho là kỳ hạ sinh ra chỉ là một cái bất ngờ nhưng hiện tại xem ra bao quát tạn phạ phòng thí nghiệm diện sau lưng có một đôi bàn tay lớn chính đang điều khiển tất cả cấm kỵ vật phẩm không phải là ai cũng có thể thu hoạch cùng tiếp xúc đem chuyện này dàn xuống máy lỏng đường vũ cầm cái này cấm kỵ vật phẩm liền đi đến thai ách phòng trưng bày bất kể nói thế nào nếu cùng thai ách có quan hệ vẫn là c h ấ n áp ở đây mới là bảo đảm nhất giải quyết xong cái này cấm kỵ vật phẩm đường vũ trực tiếp đem máy móc đại nao đặt ở trợ giúp trung tâm nội bộ theo lượng từ sinh mệnh eva không chính thức khởi động tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm lại lần nữa bắt đầu dung hợp lần này hai cái cấp độ sử thi phương tiện dung hợp động tĩnh t đường vũ cùng đồ sơn h ề trực tiếp bị bắn ra trợ giúp khu vực trung tâm liền mang theo chỉnh tầng chỉ huy tắc chiến tầng đều bị màn ánh sáng bao trùm phát hiện được cấp độ sử thi phương tiện tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm chính đang dung hợp cấp độ sử thi phương tiện lượng tử sinh mệnh nê va không không có hay không tiêu tốn một viên thai nạn tệ đối với hắn tiến hành cường hóa dung hợp đột nhiên xuất hiện nhắc nhở để đường vũ vẻ mặt hơn ngưng lại không phải này không phải là đơn giản dung hợp sao làm sao tới chính là một thai nạn tệ a đường vũ có chút cho váng thế nhưng tại đây loại then chốt sự tỉnh trên vốn là không phải tiết kiệm thai nạn tệ thời điểm、Z. theo đường vũ lựa chọn hoàn thành trợ giúp trung tâm bảng điều khiển trên lập tức xuất hiện một cái dung hợp đến ngược 10 phút đường vũ chưa từng có cảm thấy đến 10 phút quá dài như vậy hai cái cấp độ sử thi phương tiện đại dung hợp đường vũ phòng trừng cũng là trước không có người sau cũng không có người làm dung hợp kết thúc thời điểm xuất hiện ở đường vũ trước mặt nơi nào vẫn là trước chỉ huy tắc chiến tầng gián g dấp một loạt hàng máy móc xương sơn đem chỉ huy tắc chiến tầng hoàn toàn b â y quanh khu vực trung ương nhưng là một cái to lớn máy móc đại nao tạo hình kiến trúc thông qua máy móc cầu lớn đi vào cái này máy móc trong nội bộ trung gian một tấm to lớn giả lập màn hình hai bên trái phải thì lại mỗi người có một mặt ít hơn một ít màn hình nguyên bản dung hợp tiến vào trợ giúp trung tâm những người siêu hiếm phương tiện tương quan thiết bị đã toàn bộ biến mất thay vào đó chính là ngắn gọn giả lập điều khiển bảng điều khiển theo đường vũ đi vào tân trợ giúp trung tâm một đạo giả lập hình vẽ xuất hiện ở đường vũ trước mặt biểu hiện hoàn toàn mới trợ giúp trung tâm mỗi cái thao tác tuyển hạng đường vũ nhìn một chút trực tiếp lựa chọn sáng tạo trí tuệ nhân tạo sinh mệnh cảnh cáo trí tuệ nhân tạo sinh mệnh một khi lựa chọn sáng tạo đem không cách nào thay đổi có hay không xác nhận, xác nhận. theo đường vũ lựa chọn liên quan với sáng tạo trí tuệ nhân tạo mỗi cái tuyển hạng xuất hiện ở đường vũ trước mặt tiến hành ca tính hóa thiết kế làm đường vũ tất cả lựa chọn sau khi hoàn thành một cái giả lập trứng xuất hiện ở gian phòng trung ương kèn k ẹ n vài tiếng vỏ trứng vỡ vụn âm thanh v a n g lên một con trắng đen sen kẽ sinh vật xuất hiện ở đường vũ trước mặt cái này sinh vật đầu tiên là ngây thơ đáng yêu địa xoa xoa hai mắt của chính mình sau đó ngáp một cái lúc này mới chậm rãi mở mắt ra một cái xanh tươi cây trúc xuất hiện ở trong tay nó sau đó tò mò nhìn về phía đường vũ ngươi chính là chủ nhân của ta sao nhìn xuất hiện ở trước mặt mình giả lập gấu trúc đường vũ khỏe miệng lộ ra u cười béo lùn chắc lịch a này không so với cái kia phong phê lò ly tạ mạnh hơn nhiều đúng n g ư ơ i sau đó có thể gọi ta là lão bản n g ư ơ i sau đó liền gọi làm a phúc được rồi được rồi lão bản đồ sơn hề giờ khắp này nhìn vô cùng đáng yêu a phúc trong ánh mắt đã toát ra không thể ước chế vẻ yêu thích thật đáng yêu a lão bản đây là cái gì sinh vật nghe đồ sơn hề do hỏi đường vũ cười nói đây là chúng ta thế giới kia quốc bảo gọi làm gấu trúc rất nhanh nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người liền biết tất cả nơi ẩn thân có một cái thành viên mới a phúc tin tức tất cả đều hết sức t ò m ò địa nhìn về phía a phúc a phúc cũng trên không trung không ngừng mà cùng mỗi người chào hỏi khi hắn một lần nữa trở lại đường vũ trước mặt thời điểm đường vũ đã thông qua tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm bảng điều khiển x á c n h ậ n quá hạt nhân số liệu khu vực vẫn cứ chỉ có một mình hắn có thể khống chế đồng thời hắn đã thông qua lượng từ tin tức phòng ngự năng lực đối với trí tuệ nhân tạo a phúc tiến hành rồi toàn vị trí quá t h ì n h hắn xác định cái này trí tuệ nhân tạo sinh mệnh sẽ không tồn tại bất cứ vấn đề gì có điều đường vũ suy nghĩ một chút vẫn là đối với a phúc thiết trí cảnh giới báo cảnh lượng tử tin tức phòng ngự gặp bất cứ lúc nào đối với a phúc tiến hành số liệu q u ả n chế chỉ cần xuất hiện bất kỳ bóp méo nơi ẩn thân an toàn số liệu uy hiếp đến nơi ẩn thân thậm chí mỗi một vị thành viên tình huống xuất hiện liền sẽ lập tức đối với đường vũ liền tiến hành cảnh báo do đó đúng lúc đối với a phúc tiến hành bắt giữ cách ly đóng kín cái này cũng là ở trải qua kỳ h sự kiện sau đường vũ hút lấy lấy g i o hấn đường vũ đối với nơi ẩn thân an toàn không chế lại lần nữa đạt đến đỉnh điểm đại bản doanh ổn định sau hãn hiện tại rốt cục có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch chương năm trăm hai mươi tám toàn viên, động viên đại hội phân phối nhiệm vụ cùng mục tiêu chương năm trăm hai mươi trải o à qua đại gia đồng tâm hiệp lực hiện tại thành phố hữu đủ đã thành công bị chúng ta chiếm lĩnh thành phố mạch quan cũng chỉ cần chụp trở về thanh lý đi trong thành thị đối địch thế lực cũng sẽ trở thành chúng ta khu chiếm lĩnh vực hiện tại ta tuyên bố bất kế tiếp kế hoạch vậy thì là nhìn mọi người ánh mắt mong chờ đường vũ trong ánh mắt cũng né qua tinh mang vậy thì là sưng bá ba ban đầu khu vực để sở hữu thế lực thần phục không thần p h ụ vậy thì đi chết r à o tất cả mọi người tất cả đều không dám tin tưởng bên trong mang theo kích động ánh mắt nhìn về phía đường vũ xương ba ban đầu khu vực không thần phục liền đi chết tất cả mọi người tất cả đều bị đường vũ lời nói kéo nhiệt huyết sôi trào bọn họ sẽ không nghi vấn đường vũ có thể hay không như vậy đi làm người ở chỗ này đều là cùng đường vũ trải qua chuyện lớn chuyện mạo kiện mặc dù là cuối cùng gia nhập vương hạ vũ cũng là ở tiến vào thế giới này sơ kỳ rồi cùng đường vũ vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ vì lẽ đó bọn họ rất rõ ràng ngăn cản ở đường vũ trước mặt những người kia hoặc là thế lực đều là kết quả như thế nào thành phố tước loa quân cách mặc diệt thành phố hủ đủ quân cách mạng tổng bộ hiện tại cũng diện liền ngay cả ở ban đầu khu vực giống như vua không ngai dạ vương cùng hải vương hai vị này tháng mỹ người bị hư không ô nhiễm giả thôn vệ sau thân thể tàn phế hiện tại còn ở hai ách phòng trưng b à y bên trong đợi vì lẽ đó bọn họ căn bản không đi hoài nghi chuyện này có được hay không chỉ cần chính mình lao bản quyết định vậy thì tuyệt đối có thể được hiện tại bọn họ chỉ cần cân nhắc lao bản cần mình làm cái gì sau đó đi hoàn mỹ hoàn thành vậy thì được rồi đ ư ờ n g vũ nhìn mọi người vẻ mặt hắn rất hài lòng hiện tại ta đến tuyên bố đón lấy hành động sắp xếp tất cả mọi người tất cả đều ngồi nghiêm trình vương hạ vũ thậm chí lấy ra giấy bút đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại này hội nghị hắn không dám có chút qua loa kỹ thuật viên do két dù dạ số dạ các ngươi bốn người vì là tham dò tạo thành viên mục đích của các ngươi rất đơn giản chính là toàn lực đem ố c anh vũ h ả o đồng bộ phương tiện mau trong kiến tạo ra được ta muốn trong thời gian ngắn nhất được hoàn chỉnh bản ố c anh vũ h ả o cần thiết các loại vật tư tài nguyên có thể trực tiếp hướng về tiểu bát thân lĩnh cần thân mua nhưng là do đồ sơn hệ phụ trách thu mua hoặc là cung cấp đối ứng với nhau vật tư t ì n báo do dù dạ dù két đi vào thu được rõ ràng bốn người tất cả đều gật đầu đường vũ nhìn về phía vương bá hổ vương hạo vũ hai người hai người các ngươi vì là thành thị tổ kế hoạch thành viên đều là từ làm tinh tới được liền do hai người các ngươi giả thiết thành phố t ứ c loa sau khi thành thị phát triển quy hoạch yêu cầu của ta chỉ có một cái vậy thì là đem sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều lợi dụng nếu chúng ta muốn khống chế toàn bộ thành phố người may mắn còn sống sót cái này không ổn định nhân tố nhất định phải đến r à n g buộc cùng lợi dụng đồng thời hắn lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc Đồng thời, đương i nhiên h p đối với những người không chấp nhận quản lý người bọn họ kết quả chỉ có một cái vậy thì là chết nhìn chính mình lão bạn đằng đằng sát khí dáng vẻ vương bá hổ cùng vương hạ vũ hai người tất cả sau đó ầ trọng điểm nhìn về phía đ i xuân hệ đ i xuân hệ nhiệm vụ của ngươi rất nặng ngươi ngoại trừ phối hợp cái khác tổ hành động ở ngoài còn cần cùng a phúc đồng thời đối với toàn bộ ban đầu khu vực cùng với đá ngầm vòng nơi đóng quân sở hữu thế lực tiến hành tình báo sưu tập cùng điều tra vì chúng ta bước kế tiếp xưng bá ban đầu khu vực làm chuẩn bị khi chúng ta đem chuẩn bị công tác làm xong chính là bắt toàn bộ ban đầu khu vực thời khắc ngươi rất k h e n chốt cuối cùng cuối cùng đường vũ nhìn về phía chính đang một bên buồn bực ngán ngẩm năng lượng hạt nhân lửa cùng minh xạ hai người này trải qua thành phố hủ bộ một nhóm quan hệ đúng là chặt chẽ lên lửa đốt ngươi hiện tại đạn hạt nhân chế tạo tình huống bên trong nói thế nào nghe được chính mình tên lửa đốt lập tức đứng lên lão bản tối ngày hôm qua đã chế tạo hoàn thành một viên viên thứ hai cũng đã bắt đầu chế tạo trải qua lần trước minh xạ phóng xạ hấp thu cùng với hai ngày trước hạch bạo năng lượng hấp thu lại chế tạo một viên giữa không có vấn đề nghe được năng lượng hạt nhân lừa lời nói đường vũ khẽ gật đầu tuy rằng tận thế thương nhân có nhắc nhở hắn nói tận lực không muốn sử dụng đạn hạt nhân nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình có cần hay không trước tiên không nói chuẩn bị là nhất định phải chuẩn bị vạn nhất từ cấm hải khu trở lại cái không có mắt vẫn là trực tiếp quanh hắn bất qua đối với này đường vũ đúng là có lòng tin nếu như trở lại trước dạ vương hoặc là hải vương cấp độ t h á m mỹ người chỉ là chính đường vũ liền có thể treo lên đánh đối phương đừng quên hiện tại hai ách phòng trưng bảy bên trong còn có dạ vương cùng với hải vương quyền thế không có hấp thu đây nghĩ đến bên trong hắn nhìn về phía tiểu gấu mèo t kết, a n h ọ c sau người trước tiên đi thai ách phòng trưng bày đem bộ kia ánh nắng ban mai chiến sĩ trong cơ thể máy móc quyền thế sạch sẽ, sẽ nếu như không đoán sai lời nói cái k i a t 8 0 0 t h a i ách chém đứt ngón tay nên ngay ở trong cơ thể hắn nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mèo con mắt trong nháy mắt p h ó n g to ha ha được rồi nhìn kích động tiểu gấu mèo cùng những người khác ánh mắt hâm mộ đường vũ động viên không cần ước ao hắn hạn phá phòng thí nghiệm nắm giữ hai ủ bạn ạ chính là máy móc hệ vì lẽ đó tiểu gấu mèo được tăng lên rất bình thường chờ sau khi chiếm lĩnh cái khác phòng thí nghiệm chỉ cần cùng các ngươi quyền thế xứng đôi mỗi người đều có phân sau đó nhìn về phía đồ sân hề đồ sân hề thông báo thành phố hủ bồ c h u n g thành phố hủ bồ đảo móc công tác giao cho hiệu nợ ta chỉ cho hắn thời gian một ngày để hắn lập tức trở về thành phố mạch quang thanh lý đối địch thế lực danh sách do ngươi cung cấp buổi tối ngày mai ta liền muốn cử hành t h á n h lễ nghi thức trực tiếp đem hai cái thành thị toàn bộ dung hợp đến thành phố tức loa bên trong Rõ ràng, lão bản. Theo đường vũ sở hữu kế hoạch bài bản. đường gan song xuôi, nơi ẩn thân bên lão Theo hoạch hữu vũ sở xuôi, kế nơi ẩn thân vốn là thực hành toàn vị trí trí năng máy móc hóa vì lẽ đó có a phúc trợ rút chỉ là tiểu bắt vật tư quản lý phương diện liền ung dung rất nhiều chỉ cần đầu lưỡi dặn dò a phúc là có thể hoàn thành công tác mà đường vũ mục đích nhưng cũng không chỉ là như vậy đường vũ sau khi nhất định là muốn dẫn người đi đến cấm hải khu thăm dò vì lẽ đó sau khi thành phố tức loa thậm chí sau khi ban đầu khu vực quản lý trung quy hay là muốn dựa vào a phúc đến đối với người may mắn còn sống sót tiến hành giám sát cái này cũng là thực lực tăng lên tới trình độ nhất định nhất định trải qua quá trình chương năm trăm hai mươi chín hậu trường con kia hát thủ hạt tử cung vũi thích chương năm trăm hai mươi chín hậu trường con kia hát thủ hạ tử t cùng vui thích hội nghị kết thúc tiểu gấu mèo liền không thể chờ đợi được nữa mà chạy tới t hai ách phòng trưng bày đường vũ mấy người cũng đi ở phía sau lão bản ngươi nói dọc kẹt lần này có thể hay không đột phá mười phần trăm bình cảnh vương bá hồ hỏi đường vũ suy nghĩ một chút hẳn là có khả năng dù sao cái này ánh nắng ban mai chiến sĩ thực lực rất mạnh hơn nữa t r ư ớ c dọc kẹt cũng đã hấp thu bộ kia d ư ớ i nước phòng thí nghiệm bên trong bộ xương n g o à i áo giáp sinh vật máy móc quyền thế không kém bao nhiêu đâu ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong tiểu gấu mèo bắt đầu rồi máy móc quyền thế hấp thu kết quả cũng không ra đường vũ d hắn máy móc quyền thế quyền hạn mới vừa vượt qua một mươi ngưỡng cửa đạt đến một mươi hai trình độ liền n g ừ n g lại nhưng dù vậy tiểu gấu mèo cũng vô cùng kích động cùng hưng phấn phải biết mặc dù là ở thám bí người quần thể ở trong đạt đến một mươi người cũng là đã ít lại càng ít chức mạnh mẽ như vậy dạ vương cũng mới chín quảng trường trái phải tiểu gấu mèo hấp thu xong quyền thế ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía đường vũ hắn mới là lần này tăng lên đầu to hải vương cùng dạ vương quyền thế a làm sao có thể không khiến người ta kích động có điều đường vũ lại hết sức bình tĩnh bởi vì hải vương cùng dạ vương nắm giữ quyền hạn rất thấp s á t suất cao tăng lên hiệu quả bình thường cuối cùng lại như đường vũ suy nghĩ hải dương quyền thế tăng lên ba hai đạt đến một ư ơ i ba năm trình độ đêm đen quyền thế nhưng là từ hai tăng lên tới bảy sáu cân nhắc đến quyền thế tràn ra tình huống cái này tăng lên phạm vi đường vũ vẫn tương đối thỏa mãn tăng lên kết thúc tất cả mọi người liền bắt đầu từng người bận rộn chính mình phân phối đến nhiệm vụ mà đường vũ nhưng là đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm sơ tí phần đã biết đường vũ tới được nguyên nhân lúc này mang theo hắn đi đến một cái giải phâu trước này nhà sưu tập nằm đang giải phâu trên này tay chân bị gắt gao chói chặt trên người cắm đầy các loại sinh mệnh giám sát máy móc lão bản hắn tự trở về liền vẫn bị thuốc mê k h ô n g chế t i ê n tâm tuyệt đối không có tỉnh táo quá vết thương trên người cũng trị liệu quá nhìn giống như như chó chết nhà s i ê u tập đường vũ khỏe mắt có giật người là ngày thứ một ư ơ i thời điểm trói về hiện tại đã ngày thứ ba mươi vì lẽ đó hai ngày thời gian hắn đều không ăn uống quá sơ tí phần nhìn đường vũ lộ ra nụ cười sán g lạ i ê n tâm đi ta cho hắn tiêm vào đường g l ũ cổ sở chết không được rất tốt để hắn tỉnh lại đi nhưng mãi đến tận sau một giờ nhìn vẫn cứ mơ mơ màng màng nhà s i ê u tập đường vũ thật sự có chút không nói gì đều có chút lo lắng cái tên này bị thuốc tê mê xấu đầu góc có điều cũng may cái tên này đã khôi phục ý thức đường vũ cũng không nói nhảm trực tiếp đối với nhà s i ê u tập sử dụng cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài quyền thế năng lực chinh phục nhà s i ê u tập nhìn mặt trước đường vũ theo bản năng mà liền muốn quỳ xuống nhà độc tài đại nhân đường vũ thẳng vào chủ đề do hỏi hắn liên quan với hư không ô nhiễm giả tình huống kết quả lại làm cho đường vũ vô cùng khiếp sợ vì lẽ đó ngơi ý tứ là cái tia sinh vật là đột nhiên xuất hiện ở ngơi căn cứ đồng thời còn có liên quan với thập đại phòng thí nghiệm tương quan thai ách tình huống đúng đại nhân tuyệt đối là có người đưa đến ta nơi đó đối với này ta cũng từng truy tìm quá thế nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch đường vũ đột nhiên nghĩ đến kỳ hạ vận mệnh mảnh vỡ bên trong xuất hiện con kia mang màu trắng găng tay ngón tay gặp có quan hệ sao bởi vì kỳ hạ sinh ra cùng với hư không ô nhiễm giả xuất hiện cho đường vũ đều có một loại không thể giải thích được tương tự cảm mặc kệ là kỳ hạ hay là hư không ô nhiễm giả sự xuất hiện của bọn họ đều sẽ cho ban đầu khu vực nhấc lên không kém hơn t a i nạn phá hoại hiệu quả thậm chí càng mạnh hơn vậy ngươi chiếc phi thuyền kia lại là tình huống thế nào vậy cũng là cùng cái kia sinh vật cùng nhau xuất hiện ở ta nơi đó sau khi cũng là bỏ ra một ít khí lực mới kiến tạo ra được nghe đến đó đường vũ đã thực nện a một con hậu trường hấp thủ ở trong lúc vô tình chính đang điều khiển ban đầu khu vực thậm chí cái con này hấp thủ ở tận thế phát sinh trước cũng đã tồn tại dù sao kỳ ạ sinh ra là ở tai nạn phát sinh trước đường vũ xoa bóp một cái mi tâm của chính mình một làn sóng mới vừa bình một làn sóng lại lên hy vọng a phúc cùng đồ sơn hề có thể ở tại thế lực khác bên trong tìm tới một ít manh mối đi đường vũ là không tin tưởng Cái con này hậu trải ư như đường ờ chờ n những này nhiên còn không hắn hiện hiện nếu nhân nhiên cũng không ngồi g hát thủ chỉ có những này thao tác, tất nhiên còn có cái khác hậu chiều, chỉ là không có bị hắn phát hiện mà thôi. tác, cái tất tại nếu đã biết một vật tự chết. t có có có Có cái là mà vậy, kia điều bị đã vũ sẽ r qua sự kiện lần này thành phố tức loa đã từ hậu trường đi tới trước đ à i con kia hậu trường hát thủ tất nhiên gặp có hành động thu được có thể thừa cơ hội này đem hắn bắt tới từ nhà siêu tập bảng điều khiển nhìn lên đến hắn nắm giữ sinh vật nghiên cứu thiên phú hơn nữa là cấp độ x ử thi những khác thiên phú đường vũ trực tiếp để nhà siêu tập cho sở tí phần coi như trợ thủ sau khi chờ đợi thành thị dung hợp sau khi đường vũ liền sẽ lại lần nữa mở ra cờ bờ é phòng p thí nghiệm đến thời điểm sở tí phần cùng nhà s i ê u tập liền có thể đi vào trong đó tiến hành chuyên môn sinh vật chữa bệnh nghiên cứu mà lúc này thời gian đã đi đến ba giờ chiều đường vũ truyền t ố n g đi đến thành phố tức loa nhà thờ lớn giờ khác này trong giáo đường tự thần từ lần trước cử hành thánh lễ nghi thức sau khi liền toàn bộ đ ổ i thành quan thánh đế quân tự thần giờ khác này trước tự thần một người mặc màu đen mũ trùm trường bảo người chính ngồi quỷ chân trên đất thành tính cầu khẩn nhận ra được phía sau có người xuất hiện người kia đứng dậy về phía sau xem ra nhìn thấy là đường vũ sau lập tức quỷ lại mà xuống đại nhân ngươi đến rồi đứng lên đi hạ tử t người này chính là hạ tử t đường vũ thủ hạ vương bài gián điệp nam vùng thiên tài tương tự cũng là dưới tay hắn đệ nhất hào đêm đen thầy tu có thể mượn dùng đường vũ một phần đêm đen quyền thế năng lực hạ tử t giờ k h ắ c này thực lực đã vượt xa lúc trước tà thần thầy tu mặt quỷ nhìn v ẻ mặt cuồng nhiệt nhìn mình hạ tử t đường vũ lộ ra vui mừng ý cười ta lần này lại đây chính là có một hạng nhiệm vụ cần giao cho ngươi cái này nhiệm vụ chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành ta cũng chỉ tin tưởng ngươi hạt tử nghe vậy lại lần nữa quỳ lạy đại nhân xin ngài phân phó ta chính là ngài trong tay lợi kiếm ngài ánh mắt chiếu tới ta sẽ vì ngươi vượt mọi chung gai n g ư ơ i trung thành ta biết trước đó ta hỏi ngươi ta xem ngươi đã thu được vui thích quan tâm cảm giác thế nào cảm giác rất tốt giữa chúng ta rất phù hợp đường vũ nghe vậy khẽ gật đầu ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía hạt tử tin tức bảng điều khiển mặt trên rõ ràng xuất hiện một cái vui thích quyền thế không phần trăm tin tức đây chính là thời gian dài như vậy đường vũ yêu cầu hạt tử hoàn thành sự tỉnh hắn đã từng thông qua trợ giúp trung tâm mua qua hải với thu được vui thích quyền thế con đường hạt tử bởi vì cũng không phải người may mắn còn sống sót không cách nào thông qua danh hiệu hệ thống đến thu được quyền thế vậy cũng chỉ có một khả năng thông qua không ngừng lặp lại đi làm vui thích quyền thế liên quan đến sự t ì n h lấy này đến thu được vui thích quyền thế quan tâm mà hiện tại hạt tử thành công đường vũ kế hoạch cũng là có thể thuận lợi tiến hành được rồi đi theo ta một chuyến sau khi ta sẽ rất giảng giải liên quan với cái này nhiệm vụ toàn bộ chi tiết nhỏ hai người trở lại nơi bản thân tất cả mọi người đối với hạt tử xuất hiện hết sức tò mò nhưng đều không có lên tiếng đường vũ mang theo hạt tử đi đến t hai ách phòng trưng bày chỉ vào bị phong ấn vui thích dịch cùng với vui thích mặt nạ nói rằng bây giờ chuẩn bị hấp thu bọn họ mặt trên vui thích quyền thế đi Trưng 530, hạt tử thức tỉnh vui thích quyền thế, biến mất tình、báo. Trưng 530, hạt tử thức tỉnh vui thích quyền thế, biến mất tình、báo. Hạt tử kỳ thực ở đi vào thai ách phòng trưng bày thời điểm, hắn thân thể tự thích thế được được đường quyền biến quyền biến phòng hắn cũng không nhìn chấn quyền sân này nghe lên Giờ ách chủ phía hai khấu. khác cái cái vui thích mặt nạ cùng vui vào về vui vũ đi điểm, kia bày báo. báo. mà áp kỳ ở đã đường vũ vẫn đang quan sát hạt tử vẻ mặt ở hắn thao tác d ư ớ i hai ách phòng trưng bày lập tức phân ra mấy cái p h ù văn xiềng xích quay về cái kia hai cái cấm kỵ vật phẩm liền cầu quá khứ mặt trên cái kia bám vào bất tử vui thích tinh thần khí tức lúc này bị p h ù văn xiềng xích đánh nát vui thích quyền thế bản năng dung nhập vào hạt tử thân thể ở trong a hạt tử phát sinh một tiếng thở nhẹ đây là thân thể hắn tế bào quá mức hoan hô n h ả nhót dẫn đến hắn cũng bắt đầu không tự chủ được mà lên tiếng thế nhưng đường vũ thấy thế nhưng k ẽ nhữ mày ánh mắt trong nháy mắt lại hạt tử khống chế vui thích quyền thế nhớ kỹ là ngươi khống mắt à giờ k h này bởi vì r ư ớ c vui thấy í c mức vui mừng quan hệ, hạt tử thân thể đã có chút h thế hệ, hạt thân thể hình, quyền quá quan vui mừng biến dáng tử đã d p của lúc cảm cũng nam, lao, hóa, hắn không không hiện hoán Mắt ngừng ở nam, nữ, lao, ấu trong lúc đó biến hóa, biểu cảm trên gương mặt cũng không ngừng xuất hiện mừng, giận, buồn, giận, si, hoán vân vân ở mặt ấu xuất ấ biểu vui, tự. t đó si, thì có mất khống chế nguy hiểm không chỉ có như vậy trước đường vũ giao cho hạt tử tấm kia nắm giữ ngụy trang hình thái hiệu quả vui thích chi mặt nạ cũng từ trên người hắn phiêu ra cùng tấm kia vui thích mặt nạ d u n g hợp đến đồng thời sau đó bay tới hạt tử trước mặt chậm rãi mang ở trên mặt của hắn nói thật nếu như nơi này không phải thai ách phòng trưng bày nếu như không phải đến hiện tại hai ách phòng trưng bày còn không có gì đậu tĩnh đường vũ đã không nhịn được chuẩn bị đ ộ n g thủ dù sao hiện tại hạt tử quá mức quỷ dị trong lòng hắn cũng âm thầm hối hận vẫn là nóng n ộ i không phải người may mắn còn sống sót quả nhiên thu được quyền thế độ nguy hiểm quá cao mặc dù là nắm giữ thuần túy quyền thế quyền h ạ dung hợp trong quá trình vẫn cứ có mất khống chế nguy hiểm đem so sánh lên người may mắn còn sống sót thông qua danh hiệu hệ thống tiến hành lên cấp thu được quyền thế tuy rằng vô cùng dườm g à cùng hạn chế cực cao nhưng này làm sao không phải là một loại đối với người may mắn còn sống sót bảo vệ hiện tại đường vũ đã hoàn toàn không xen tay vào được được hay không được hà i ệ tử ạ hạt i chỉ có chính thể nhìn t từng từng dần dần người h c n không có để ta thất vọng mệnh lệnh của đại nhân ca vạn n tử k h ô gian phòng này là đường vũ mới vừa để tiểu bát thu dọn đi ra trong này ngoại trừ đơn giản chiếu sáng ở ngoài không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì chết phương tiện cùng vật phẩm vì là chính là phòng bị cái kia hậu trường hấp thụ khả năng xuất hiện động tác tuy rằng hiện tại nơi ẩn thân ở cấp độ x ử thi phương tiện tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm cùng với cấp độ x ử thi vật phẩm bí ẩn chu vải song trọng phòng hộ dưới đường vũ vô cùng có lòng tin mặc dù là cái kia hậu trường hát thủ cũng sẽ không dễ dàng tìm tới bọn họ nhưng đường vũ vẫn cứ cảm thấy thôi có chút cần phải p h ò n g bị vẫn là cần dù sao hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng đang không có hoàn toàn thu được đến đối phương tin tức lúc cẩn thận chính là tốt nhất vũ khí không được lập tức nhất định phải thử một chút cấp độ x ử thi trợ giúp trung tâm có thể hay không mua được tên kia tin tức dù cho được một điểm tin tức đều không đến nỗi như thế bị động trong lòng đã có dự định đường vũ lập tức bắt đầu vì là hạt tử giới thiệu đón lấy toàn bộ kế hoạch hành động cùng nội dung mà chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết làm hạt tử triệt để rời đi nơi ẩn thân sau đường vũ liền đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề đang cùng a phúc mau chóng quen thuộc hoàn toàn mới giả lập điều khiển hình thức cùng phương thức phối hợp lão bản chúng đã hết tốc lực trở về thành phố mạch quang tối hôm nay liền có thể đến đồ sơn hề đem tình huống mới nhất báo cho đường vũ được lập tức lập tức nói rằng đồ sơn hề hiện tại mua tình báo cho máy móc máy vi tính sen vào bị ô nhiễm cắp dữ liệu người là ai cắp dữ liệu chính là ta hái xuống cái k ê u màu đen cắp dữ liệu nghe được đường vũ giải thích đồ sơn hề lúc này mới phản ứng lại lập tức bắt đầu thao tác rất nhanh màn hình giả lập trên liền xuất hiện một con số năm trăm ba mươi đây là cần năm trăm ba mươi thai nạn tệ đường vũ con ngươi trong nháy mắt co rút lại lần trước nhìn thấy như thế cao tình báo giá cả vẫn là mua liên quan với lưu dân chinh phục giả danh hiệu lên cấp yêu cầu lúc mà đó là bởi vì liên quan đến siêu cường cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài cùng với quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục cho nên mới phải giá cao thế nhưng hiện tại liên quan với đối phương giá cả trực tiếp đạt đến năm trăm ba mươi điểm đây là không phải mang ý nghĩa chỉ là ngay ở đường vũ còn đang suy tư cái giá này đại diện cho cái gì thời điểm đồ sơn hề một tiếng thở nhẹ đem hắn sự chú ý gọi lại đến hiện thực ở trong l i ê n nhìn thấy đồ sơn hề một mặt khó mà tin nổi mà nhìn màn hình giả lập đường vũ lập tức nhìn lại một giây sau hắn cũng lộ ra kinh ngạc vẻ ở hắn suy nghĩ này mấy giây nguyên bản biểu hiện năm trăm ba mươi viên thai nạn tệ con số đang lấy tốc độ cực nhanh tăng vọn tám trăm một nghìn năm trăm ba nghìn nhìn tăng vọn thai nạn tệ đường vũ quyết định thật nhanh quay về đồ sơn hề quát lập tức mua đồ sơn hề phản ứng rất nhanh ở đường vũ hô lên trong nháy mắt liền gõ xuống sát nhật k i ệ nhưng cũng là ở nàng gõ xuống đồng thời giả lập hình ảnh trên con số đã hoàn toàn biến mất chỉ còn dư lại một nhóm văn tự nên tình báo không cách nào thu thập đáng chết đường vũ nhìn màn hình giả lập trên biểu hiện văn tự tàn nhẫn mà đem nắm đấm nện ở trên vách tường phát sinh n h m một tiếng vang thật lớn nghe được tiếng này nổ vang chính đang cách đó không xa thương lượng thành thị quy hoạch vương bá h ổ vương hạ vũ hai người lập tức chạy tới nhìn thấy nhưng là sắc mặt vô cùng âm châm đường vũ cùng với trên mặt vẻ khiếp sợ còn không tản đi đổ sân hề bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy màn hình giả lập trên vậy được văn tự mà lúc này đường vũ cũng khôi phục như c ũ lý trí nhìn xông tới hai người Phất tay một c ta. lần này tình báo mua để đường vũ đã được kiến thức cấp độ sử thi tình báo mua năng lực cũng xác nhận trong lòng mình một cái suy đoán không nghi ngờ chút nào hiện tại trợ giúp trung tâm hoàn toàn có thể mua được thám bí người tầng thứ này cường giả tình báo nói cách khác mặc dù là thức tỉnh quyền thế cường giả cấp độ x ử thi trợ giúp trung tâm cũng có thể thu được tình báo giá cả cao thấp khác nói chỉ riêng cái này cường hóa đường vũ liền hết sức hài lòng mà lần này mua cái kêu hậu trường hấp thụ tình báo hiện nhiên đối phương cũng không nghĩ tới sẽ có người lại có thể đem tình báo thu thập được trên người của đối phương bất quá đối phương cũng rất nhanh sẽ làm ra đáp lại triển khai chính mình năng lực che đậy tự thân sở hữu tin tức đồ sơn hề nhìn rơi vào trầm tư đường vũ cau mày đang lúc này nàng lại đột nhiên nghe được chính mình lao bạn phát sinh dò hỏi đồ sơn hề ngươi nói dưới tình huống nào mới phải xuất hiện loại này đột nhiên giá cả tăng gọn tình huống À, chuyện này đồ sơn hề ngạc lời nàng cũng là lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ đến một khả năng lão bản chúng ta ban đầu dò hỏi tình báo vấn đề là ai cắm vào cái kia cắp dữ liệu cái kia ban đầu tình báo thu được đến rất có khả năng chính là người kia tin tức còn sau đó giá cả phi thăng duy nhất có thể nghĩ đến chính là đối phương nhận ra được chúng ta đang điều tra sau triển khai chính mình nhận giấu đi năng lực lúc này mới dẫn đến trợ giúp trung tâm phát hiện thực lực đối phương tiến tới tăng giá nghe được đồ sơn hề phân tích đường vũ khé gật đầu h ã n kỳ thực cũng là nghĩ như vậy cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích vừa mới tình huống thậm chí có thể lại mở rộng một hồi p h ạ m vi lúc trước cắm vào bị ô nhiễm c á p dữ liệu người có khả năng là cái nào hậu trường hấp thụ bản thân cũng có khả năng là hắn k h ô n g chế người thế nhưng mặc kệ là thế nào chỉ cần đường vũ thu được đến tin tức này liền rất có khả năng tìm tới đối phương một ít tung tích cũng bởi vậy, vậy đối phương mới sẽ lập tức triển khai năng lực chính mình xóa đi tất cả dấu vết che đậy tin tức đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười xóa đi tốt đem tuyến pha s â ngoại trừ mới có thể nói minh đối phương có kiên kỵ a điều này cũng mặt bên chứng minh đường vũ cái kia suy đoán vậy thì là cái này hậu trường hát thủ thực lực không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ cường đại đến thậm chí là đường vũ xưa nay chưa từng thấy trình độ thế nhưng hắn một loạt cử động mặc kệ là kỳ hạ hay là hư không ô nhiễm giả xuất hiện đều chứng minh một điểm vậy thì là đối phương căn bản là không thể trực tiếp tham dự đến ban đầu khu vực ở trong thế lực tranh đấu ở trong cho nên mới phải nhiều lần thông qua loại này sau lưng dẫn dắt phương thức chế tạo ra một ít có hủy diệt thuộc tính sinh mệnh đường vũ trong nháy mắt liền đối với cái này hậu trường hát thủ thân phận có một tiêm a n h mối ánh mắt của hắn nhìn về phía phía tây nơi đó là cấm hại khu phương hướng Mà cấm ấ hải khu h nơi sâu n xa thế n ư ngươi người đường n lãng quên biển thân Vẫn Thân dừng phán đoán của chính mình. Xuất cao là thân thuộc đi. Làm ra điều phán đoán này vô cùng gian nan, dù sao vậy cũng là thân thuộc à. Tuy rằng hiện tại còn không g giây, là lẽ là là. lại làm là. Làm là đã thuộc thuộc xuất thuộc điều thuộc Tuy bị b Thôi đi. tại i sao. Sắc sao ra của cao ra Vì vũ vô vậy đó, đây. đây. thực dự dù kỳ t t h â nhưng t u tiêu chuẩn ộ c cụ thể Thế định nghĩa h n gì. thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ thân thuộc ít nhất đều là quyền thế quyền hạn đạt đến tám mươi thậm chí chín mươi trở lên người bọn họ đã là vô hạn tiếp cận thai á c h hoặc là tân thần tồn tại cũng chỉ có loại tầng thứ này cường giả mới có thể tiếp xúc được hư không ô nhiễm giả tầng thứ này đồ vật số ra nói tới rất rõ ràng chỉ có những người quyền thế quyền hạn đạt đến một trăm h phần trăm thân thuộc ở lên cấp thai á c h sau khi thất bại mới có khả năng chuyển hóa thành hư không ô nhiễm giả đường vũ cũng không nhận ra thân thuộc người dự bị có tư cách đụng vào những thứ đồ này cái kia nếu là thân thuộc cường giả thì tại sao hội phí tâm phí thần địa ở ban đầu khu vực làm sự tính đây hơn nữa làm tất cả đều là có khả năng đem ban đầu khu vực đưa vào đến hủy diệt ở trong cử động nghĩ đến bên trong đường vũ lập tức kêu gọi số、giả. hắn có một ít sự tỉnh cần một lần nữa xác nhận rất nhanh sổ dạ liền đi đến đường vũ trước mặt s ổ dạ lần trước ngươi cùng ta nói nắm quyền nắm quyền hạn đạt đến một trăm phần trăm sau có hai cái lên cấp con đường thật sao nghe đường vũ vấn đề s ổ dạ trực tiếp gật đầu đúng thân thuộc muốn lên cấp con đường có hai cái trở thành thai ách hoặc là tân thần vậy bọn họ là làm sao lên cấp ngươi một điểm truyền thừa đều không có s ổ dạ chăm chú một lần nữa hồi tưởng một hồi trong đầu ký ức nhưng cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía đường vũ lao bản thật không có phương diện này ký ức hẳn là chỉ có tiến hóa khi đến một giai đoạn mới có thể thu được lấy tân truyền thừa ký ức cái này cũng là đối với chúng ta bảo vệ nhưng có thể xác định chính là muốn trở thành thai ách cùng tân thần tuyệt đối là vô cùng chuyện khó khăn nhất định phải đạt đến một loại nào đó vô cùng điều kiện hà khắc mới có thể mở ra lên cấp liền cái này cũng là nguy cơ trùng trùng bất cứ lúc nào có ngã xuống nguy hiểm chính là cái này nghe được số dạ lời nói đường vũ không chỉ có không có thất vọng trái lại ánh mắt trong nháy mắt sáng lên nhất định phải đạt đến một loại nào đó điều kiện cái này hậu trường hát thủ sở hữu cử động tất cả đều là vì cho ban đầu khu vực mang đến to lớn hôn luận cùng tai nạn mục đích của đối phương có thể hay không chính là cái này lại như lúc trước chú giả muốn thuận lợi thức tỉnh tử vong quyền thế lúc nhất định phải một toàn bộ khu vực sinh mệnh đơn vị đều muốn tràn ngập đối với sợ hãi tử vong lại thì như đường vũ muốn thuận lợi thức tỉnh cấp độ x ử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài nhất định phải lấy một tòa thành thị danh nghĩa hướng về mặt khác một tòa thành thị khởi xướng chiến tranh tuyên ngôn cũng đạt được chiến tranh thắng lợi tức đoạn khác một tòa thành thị nắm quyền trong tay rõ ràng hết thể đều rõ ràng này tất nhiên cũng là một loại nghi thức nếu như đối phương thực sự là một tên thân thuộc lời nói vậy đối phương tiến hành cái này nghi thức tất nhiên là đường vũ con người phong to thành thần nghi thức Mẹ mắt nó、nam. Đường、vũ、trong nháy ó Vũ t ca gáy dựng đứng.、Tuy、rằng nhưng đoán Tuy suy sự hắn chuẩn hắn đã có chuẩn bị, thế nhưng khi hắn thật r khi coi bị, cái này, suy đoán sau, vẫn cứ không tự chủ được đoán này vẫn không suy sau, tự mặc à dày cả thức người run dày lên. Thành thần nghi m kệ là thái á c h vẫn là mới thần này cũng là có thể tung hoành vũ trụ tồn tại mà căn cứ đối phương làm những này cử động đến xem đường vũ cho rằng đây là đối phương lên cấp trở thành thái á c h thành thần nghi thức độ khả thi to lớn nhất cũng rất phù hợp cái gọi là thái á c h định nghĩa nếu như đúng là lời nói như vậy vậy ta liên tục phá hoại đối phương hai lần kế hoạch hơn nữa vừa nãy mua tình báo lúc đã đối với kinh động mới đường vũ có chút bất đắc dĩ xoa xoa h u y ệ t thái dương p h i ề n p h ứ c ca hiện tại tin tức tốt duy nhất nên chính là đối phương không thể ở ban đầu khu vực trực tiếp ra tay dựa theo sổ giả trước miêu tả tiến vào ban đầu khu vực người ngoại lai thực lực càng mạnh ban đầu khu vực gáp chế liền càng lợi hại lời nói ít nhất tạm thời đường vũ ở ban đầu khu vực vẫn tương đối an toàn có điều hắn cũng không cho là đối phương gặp liền như vậy lẳng lặng mà chờ á t phải gặp có thăm dò tính động tác đối với này đường vũ đã chuẩn bị kỹ càng chờ ngày mai cử hành thánh lê nghi thức đem ba tòa thành thị diễn kịch đến đồng thời thực lực còn có thể lại lần nữa tăng cường đúng rồi dạ vương cái kia túi vải cũng nên nhìn có cái nào thứ tốt chương năm trăm ba mươi hai kinh đ ộ n g dạ vương gia sản nàng tiên cá mùi đ ầ y chương năm trăm ba mươi hai kinh đ ộ n g dạ vương gia sản nàng tiên cá mùi đ ầ y lãng q u ê n b i ể n sao nơi nào đó một đôi sắc bén con người thật sâu nhìn về phía ban đầu khu vực phương hướng lại có thể có người có thể lần theo đến ta khôi lỗi trên người sẽ là ai chứ lẽ nào là cái kia nắm giữ đêm đen quyền thế tiểu tử vẫn là hải dương quyền thế tiểu tử hoặc là những người khác người này khe nhữ mày ban đầu khu vực quy tắc mạnh mẽ quả đáng cũng không thể thông qua bói toán thu được tình báo xem ra là trước bố trí gặp sự cố có điều nếu có thể tìm tới trên người ta thực lực đã không kém suy tư một hồi sau nay lòng người bên trong đã có quyết định một đôi mang trắng như tuyết tơ tằm găng tay hai tay trên không trung nhanh chóng gây xích m í c lại như là lấy ngón tay vì là châm tuyến bệnh cái gì mấy hơi thở sau một con do sợi tơ bệnh mà thành quân hạm điệu xuất hiện ở trong tay hô một hơi chậm rãi thổi tới cái con này quân hạm điệu trên cái con này quân hạm điệu lại vỗ cánh đi vòng một vòng sau liền hướng quá độ vùng biện phương hướng bay đi để phật đi xem xem đi m i trước một cốt đao hắn dùng đến rất thuận lợi hiệu quả cũng vô cùng mạnh mẽ lãng quên đại lục đường hàng không đồ mảnh vỡ cũng đã nắm giữ hai tấm hiện tại liền xem những thu hoạch khác bởi vì dạ vương đã triệt để nguyên nhân của cái chết túi vải lần này vô cùng thuận lợi liền bị đường vũ mở ra nhìn về phía túi vải bên trong mới phát hiện bên trong lại là một cái phòng to nhỏ không gian dạ vương lại tại đây cái không gian ở trong chế tạo mười mấy giá gỗ những này trên giá gỗ tất cả đều đặt số lượng không giống vật phẩm trực tiếp đem những này giá gỗ toàn bộ lấy ra thực sự là kỳ quái những thứ đồ này đặt ở trên giá gỗ cũng sẽ không theo túi vải v ù n g vậy mà rơi xuống sao đồ sơn hề có chút ngạc nhiên hề hề tỉ đây là một không gian riêng biệt chỉ cần túi vải lỗ hổng bị phong bế mặc dù là bên ngoài tùy tiện giàn vặt không gian bên trong đều là nằm ở bất động trạng thái sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì coi như là túi vải hủy hoại cũng nhiều lắm là liên tiếp không gian kia đường nối bị hủy không gian này không cách nào lại lần nữa mở ra mà thôi xô dạ vẻ mặt thành thật địa giải thích đường vũ cũng đã đi đến một cái giá gỗ trước hắn trong tay xuất hiện một mảnh màu xanh biếc lá cây chạm vật phẩm chính là a liza chi diệp xô dạ cái này ngươi có thể hấp thu sao nhìn thấy đường vũ trong tay a liza chi diệp xô dạ con mắt trong nháy mắt trở t o đương nhiên có thể lắp bản hấp thu nó sau khi ta cũng có thể thu được nó một phần năng lực chỉ là ngươi xác định sao nghe được xô dạ lời nói đường vũ càng thêm không có chút gì do dự được cấp độ kia kiểm tra một chút xong những thứ độ này sau ngươi liền đem hắn hấp thu được rồi ngoài ra còn có một chiếc máy bay ngươi cũng đồng thời hấp thu đi đi đường vũ nói chính là t r ư ớ c nhà siêu tập cưỡi bộ kia nắm giữ ẩn phòng ngự vòng bảo vệ năng lực máy bay cũng là một cái siêu hiếm cấp bậc phương tiện giao thông chính thích hợp sổ dạ hấp thu ai biết sổ dạ nhưng lập tức nói rằng lão bản hấp thu a l i ra chi diệp tốt nhất đợi được ốc anh vũ hào trên người những người đồng bộ phương tiện toàn bộ thành lập sau khi hoàn thành hấp thu nữa như vậy tăng lên mới là to lớn nhất dù sao đến thời điểm chính là toàn thể tăng lên đường vũ không biết còn có chuyện này lúc này đồng ý a l i ra chi diệp cũng thu vào ba lô không gian sau đó bọn họ từng cái kiểm tra lại cái khác vật phẩm phần lớn đều là dạ vương ở cấm hải khu thu được các loại có hiệu quả thần kỳ vật liệu vật phẩm có chút là đặc thù loại cá thân thể vị trí t ỷ như con mắt phao gai sơn g v v có chút nhưng là cấm hải khu đặc l ư u khoáng vật có một ít đặc thù hiệu quả t ỷ như mảnh vàng vụ n khoáng thạch chỉ cần ở vũ khí bên trong gia nhập một chút liền có thể để vũ khí nắm giữ cực cường xuyên thấu hiệu quả đường vũ ngay lập tức nghĩ đến chính là cái này quả thực là chế tác đạn xuyên giáp nhất quán lựa chọn ngoài ra còn có một ít cấm hải khu đặc hưu thực vật tài liệu các loại các loại mà đồ sơn hề cũng ở trong đó tìm tới rất nhiều chế tác bộ kiên liệu chỉ chỗ bắt giữ công năng khoang hy hữu vật liệu lão bản cái này dạ vương vật tư s ắ c thực phong phú chúng ta chế tác bắt giữ khoang cấm hải khu vật tư đã thỏa mãn tám mươi phần trăm nhu cầu chỉ còn dư lại ba cái đặc thù vật tư là có thể bắt đầu kiến tạo nha đường vũ nghe vậy cũng có chút bất ngờ phải biết kiến tạo cái này liệu chỉ chỗ bắt giữ công năng khoang kiến tạo vật liệu có hơn một nửa đều là cấm hải khu đặc hữu vật tư nguyên bản hắn dự định thăm dò cấm hải khu thời điểm lại đi thu thập không nghĩ đến dạ vương cũng thật là người tốt làm đến cùng đây vậy chúng ta muốn cảm tạ dạ v có cơ hội cho hắn cắm nén nhang đi cho hắn biết tâm ý của chúng ta đồ sơn hề c ư ờ i khẽ đường vũ ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng giá gỗ phía trên này chỉ có hai cái vật phẩm một cái là không biết động vật gì làm bằng da thành sổ tay nhìn qua lại như là tay sổ cái như thế màu nâu đen ra phối hợp vào bên trong cao cao nhô lên trang sách nếu như không phải hai cái da thẳng vững vàng cột lời nói đường vũ vẫn đúng là hoài nghi có thể hay không trực tiếp nổ tung mà một món đồ khác thì càng thêm thú vị lại là một cái thuyền buồn mủi đẩy như thế đồ vật mùi đẩy đồ án là một con chính đang cao giọng ngâm sướng nàng tiên cá g i á n g dấp có chút thô giáp thậm chí có nhiều chỗ còn có bị hoa thương dấu vết nhìn qua lại như là trải qua chiến đấu như thế nàng tiên cá mùi lầy loại hình cấm kỵ kỳ vật giới thiệu sử dụng một con người cá tế luyện thu được vật phẩm nắm giữ thần kỳ hiệu quả hiệu quả một lắp đặt nàng tiên cá mùi lầy thuyền đi tốc độ tăng cường hai trăm linh thuyền đi tới phương hướng đều là thuận gió song lớn tự động lắng lại hiệu quả hai lắp đặt nàng tiên cá mùi lầy thuyền ở bên trong đại dương đi sinh vật biển tự động đi vòng đồng thời đang phát sinh lúc chiến đấu gặp có biển dương sinh vật đến đây trợ giút chiến đấu chú ý lắp đặt nàng tiên cá mùi sẽ chịu đến người cá bộ tộc c a m thủ có bị công kích nguy hiểm 12. vu hồ ba nhìn cái này mùi đ l y tin tức giới thiệu đường vũ lông m ả y gây xích mích không được vật phẩm cái này mùi đ l y không nghi ngờ chút nào bởi vì dung hợp nàng tiên cá nguyên nhân phía trên này đã nắm giữ hải dương quyền thế một ít năng lực chỉ là có thể lớn bao nhiêu v i năng vậy thì không biết có điều đường vũ đối với một điều cuối cùng tin tức cảm chút hứng thú sau đó nếu như có đối phó những người cá kia thực lực lời nói dung vật này chẳng lẽ có thể tiến hành câu cá sao ai nói người cá không phải ngư cái kia đến thời điểm sẽ theo lúc đó có mang theo hải dương quyền thế kinh nghiệm bảo b ả o c u n g hắn hấp thu càng cân nhắc đường vũ khỏe miệng liền không khỏi làm nổi lên hồi tưởng t r ư ớ c nhìn thấy bộ kia người cá thân thuộc người dự bị thực lực đến thời điểm nếu như có thể trực tiếp toàn bộ hấp thu đi lời nói nói vậy đại dương quyền thế gặp lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng thứ tốt đa này xem như là đường vũ hài lòng nhất một cái vật phẩm đem đồ vật thu cẩn thận ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng cái kia bản màu nâu đèn tay sổ cái sổ tay loại hình đồ vật hắn thích nhất chương năm trăm ba mươi ba sổ tay nội dung tin tức suy đoán chế tạo chuyên môn truyền thuyền thuyết vật phẩ sổ tay nội dung tin tức suy đoán chế tạo chuyên môn truyền thuyết vật phẩm ép gạt cái tên này tên khốn kiếp này loại này đòi mạng tin tức đều sẽ gặp sự cố suýt chút nữa hại chết ta a đáy biển dòng xoáy chết tiệt vì sao lại đụng tới thứ này cũng còn tốt ta mạng lớn tránh thoát đi tới này lãng quên biển sao thực sự là khủng bố có điều ta vừa nãy thật giống ở đáy biển dòng xoáy bên trong nhìn thấy cửa động cảm giác sai sao lãng quên đại lục đường hàng không m ả n h vỡ thứ tốt đi đến lãng quên hải thị có thể bán cái giá tiền cao chết tiệt những này thân thuộc sinh vật thực sự là nhân vật khủng bố trực tiếp đem thiên đều chọ có điều cái k i a mang màu trắng găng tay nữ nhân thực sự là lợi hại đáng tiếc là săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu dồn ạ tây tia tuyển dân vẫn là cách xa nàng điểm tốt thu được ta di sản người đến sau nhớ ký tên tạ tên làm ă n đăng bạn giòn có cơ hội nhớ tới nhớ lại ta một hồi đường vũ lật xem trong tay sổ tay tựa hồ bởi vì bảo tồn không làm quan hệ này b ả n sổ tay trên rất nhiều nội dung đã hoàn toàn không thấy rõ nhưng mặc dù chỉ có vài câu tin tức cũng làm cho đường vũ thu hoạch rất nhiều mà trong đó hắn tối quan tâm chỉ có hai cái tin tức đường vũ không nghĩ đến lại, lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy ép gặt danh từ này trên người hắn thì có một tấm e s g a t hai ách chi thư mạnh vỡ đồng thời cũng biết e s g a t thiết lập tại cấm hải khu nơi ẩn thân vị trí thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy cái tin này sau đường vũ nhưng chân mày hơi nhữ lại ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía mặt sau cái kia tin tức căn cứ sổ tay trên tin tức biết được cái này gọi là ăn đăng bà giòn thám bí người thực lực cực kỳ mạnh mẽ thậm chí đã tiến vào lãng quên biển sao vậy đối phương thực lực chí ít cũng là thân thuộc người dự bị bên trong người tài ba cái kia có thể trở thành bạn hắn s gặt liền không lý do sẽ là người yếu rất lớn xác suất cũng là một cái thân thuộc người dự bị cấp độ thám bí người vậy hắn nơi ẩn thân là một cái liền quyền thế đều không có người bình thường có thể tùy tiện bói toán đi ra nếu như e s gặt chỉ là một cái mới vừa thức tỉnh quyền thế quyền hạn năm trở xuống tháng bí người còn có khả năng này nhưng nếu như đ ổ i thành thân thuộc người dự bị cấp bậc cường giả vậy thì tuyệt đối không thể xem ra vẫn là cần c h ú giả có cơ hội lại bói toán một hồi mới được một cái khác đường vũ tối quan tâm tin tức chính là sổ tay bên trong nhắc tới cái kêu mang găng tay trắng nữ nhân hắn quan tâm trọng điểm chỉ có một cái vậy thì là găng tay trắng sẽ không như thế xảo đi đường vũ đang trầm tư nhưng là vừa là găng tay trắng lại là thân thuộc cấp bậc sinh vật hơn nữa chính mình trước suy đoán đường vũ không thể không hoài nghi cái k i a ở ban đầu khu vực làm sự tình hậu trường hắc thủ rất có khả năng cùng người này có quan hệ chỉ là săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu r ồ n ạ tây tia tuyển dân thân phận này hơi lớn a thân thuộc cấp bậc tuyển dân cái kia tất nhiên cùng thai ách r ồ n ạ tây tia có mật thiết liên hệ thậm chí đã có thể xem như là r ồ n ạ tây tia phân thân cái k i a nàng ở ban đầu khu vực bố cục sau lưng có hay không thai ách cài bóng hết thể đều là không biết hai ếch hai ếch đường vũ cao mày nhìn sổ tay trên nội dung nếu như hậu trường hắc thủ đúng là người này lời nói hắn trực giác tự nói với mình phiền phức lớn hơn rồi cuối cùng khép lại sổ tay trước tiên bất kể nói thế nào toàn lực tăng lên thực lực mình đi hiện tại muốn cái gì đều là giả thực lực mới là thật sự đường vũ lại lần nữa đi đến thai ách phòng trưng bày mở ra thành tựu i bảng điều khiển nhìn mấy ngày trước mới vừa thu được thành tựu i hư không khắc tinh cùng truyền thuyết bộc lộ tài năng hai cái thành tựu i một cái có thể cường hóa phương tiện vật phẩm kỳ vật bản vẽ nắm giữ khắc chế hư không hiệu quả một cái khác nhưng là có thể chế tạo chuyên môn chính mình truyền thuyết trang bị trải qua hai ngày nay suy nghĩ đường vũ đã có quyết định hắn nhìn t hai á c h phòng trưng bày trên vách tường thỉnh thoảng liền sẽ tái hiện ra phù văn khoe miệng lộ ra ý cười sau khi hắn phải đối mặt tất nhiên là nắm giữ quyền thế đám kia sinh vật mặc kệ là thân thuộc người dự bị thân thuộc vẫn là cao hơn bọn họ một cấp độ t hai á c h hoặc là t â n thần hai á c h phòng trưng bày đối với t hai á c h cùng với quyền thế thu nhận cách ly phong ấn chấn áp hiệu quả đối với đường vũ tới nói đều cực kỳ trọng yếu mà mấu chốt nhất nhưng là cái này hai á c h phòng trưng bày cùng cái khác phương tiện có một cái trên bản chất khác nhau vậy thì là sự xuất hiện của nó là đường vũ hoàn thành siêu cấp đại phú ông hệ thống sau thu được khen thường cường hóa được vì lẽ đó sự lựa chọ theo đường vũ thao tác thành tựu truyền thuyết bộc lộ tài năng bảng điều khiển trên xuất hiện một cái tuyển hạng có hay không xác định lấy cấp độ sử thi phương tiện thai ách phòng trưng bày vì là bản kế hoạch chế tạo chuyên môn truyền thuyết vật phẩm là theo đường vũ xác nhận l i ề n nhìn thấy thai ách phòng trưng bày trên xuất hiện một đạo quét hình đường nét như thế đổ vật nhanh chóng x ẹ t qua mà ở thành tựu bảng điều khiển trên cũng rất mau ra phát hiện liên quan với thai ách phòng trưng bày không gian ba triệu hình vẽ thậm chí mặt trên còn có tỉ mỉ h a i ách phòng trưng bày số liệu cùng với có công năng hiệu quả làm hai ách phòng trưng bày triệt để quét hình hoàn thành bảng điều khiển xuất hiện lần nữa một cái tin tức giám sát đến tên là thai ách phòng trưng bày bản kế hoạch hơn xin mời thiết kế chuyên môn truyền thuyết vật phẩm tạo hình đường vũ suy tư một hồi rất nhanh một cái tạo hình xuất hiện ở trên mặt bản l i ê n nhìn thấy kim quan g nói lên đường vũ trong tay đã xuất hiện một cái hoàn toàn mới dây chuyển mà cái này dây chuyển tạo hình chính là k ẻ n c h u n g hét hai ách phòng trưng bày hai ách phòng trưng bày dây chuyển nhìn trong tay dây chuyển đường vũ khỏe miệng hơi làm nổi lên hắn ý thức đã tiến vào dây chuyển ở trong quả nhiên cái này dây chuyển chính là một cái trống rông trang bị bên trong nắm giữ cùng h a i ách phòng trưng bày như thế không gian cùng công năng hiệu quả hiện tại đường vũ bằng nắm giữ một cái bên người mang theo hai á c h phòng trưng bày đương nhiên tuy rằng hiệu quả công năng như thế thế nhưng dây chuyển cùng nơi ẩn thân cái này hai á c h phòng trưng bày cũng không có cái gì liên quan mà theo cái này chuyên môn truyền thuyết vật phẩm xuất hiện đường vũ liền ánh mắt nhìn về phía một cái khác thành t i ể u hư không khắc tinh có hay không đối với hai á c h phòng trưng bày dây chuyển tiến hành hư không cường hóa là phát hiện được nên vật phẩm vì là nắm giữ thu nhận cách ly phong ấn chấn áp hiệu quả không gian vật phẩm vì là ngài cung cấp trở xuống cường hóa con đường một hư không điện bảo tàng hai hư không phòng trưng bày ba hư không nhà tù xin mời lựa chọn cường hóa phương hướng đường vũ nhìn ba cái tuyển hạ một trận bồi hồi sau ánh mắt của hắn rơi vào cái cuối cùng tuyển trên g á y diện lựa chọn hư không nhà tù t theo đường vũ lựa chọn hạ xuống trong tay cái kia hai ách phòng trưng bày tạo hình dây chuyền lập tức bay đến không t r u n g hào quang màu tím không ngừng ở phía trên lấp lóe ngưng tụ theo hào quang màu tím không ngừng ngưng tụ dây chuyền nguyên bản tạo hình cũng ở bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần hướng về nhà tù phương hướng phát triển nhưng đường vũ lại đột nhiên nhận biết chính mình tựa hồ có thể thông qua ý niệm quyết định dây chuyển tạo hình phương hướng á ngay h hắn trong nháy mắt t của n r o nháy sáng lên, một cái lớn nghĩ cái mắt một mật ý u Không chút nhắm nào, đường vũ lập tức nhắm mắt lập lại đối với dây chuyển tạo tiến 534, tủ, đặc khách hình hành thiệp. hư không nhạt thù Ngay biển tiến tan Trưng kiện, trên tạo tủ, đặc kiện, trên biển khách tới. 534, sự ở đường vũ nhắm mắt lại một dây sau dây chuyền nguyên bản hào quang màu tím bên trong xuất hiện một tia kim quang theo kim quang càng ngày càng nhiều dây chuyền dáng dấp cũng bắt đầu chuyển hướng một hướng khác làm đường vũ mở mắt lần nữa thời điểm nhìn thấy nhưng là trước mắt kim quang một mảnh ngay ở này một mảnh kim quan g bên trong có một cái tạo hình tinh xào dây chuyền chậm rãi rơi vào đường vũ rỗi tay ra bên trong nhìn trong tay cùng mình ảo tưởng giống như lúc quan thánh đ ế quân tạo hình dây chuyền sau đường vũ khỏe miệng rốt cục lộ ra ý cười đường vũ ý tưởng chính là quan thánh đ ế quân ở trong mắt hắn cũng chỉ có vị này tồn tại mới có thể chân chính địa mang đến cho hắn cảm giác c an toàn cũng chỉ có vị này mới có thể chấn áp tất cả ha ha hiện tại sẽ chờ buổi tối ngày mai đến mà cái này dây chuyền tin tức cũng xuất hiện ở đường vũ trước mặt hai ách hư không nhà tù loại hình chuyên môn truyền thuyết vật phẩm người may mắn còn sống sót đường vũ Bậc, thế giới cấp bậc, t hiệu ế g ớ Giới i i cấp. t h đây là quả hai k bị nên nhà tù thu nhận thái ách thư không thân thuộc loại sinh vật gặp mất đi đối với quyền thế năng lực cảm nhận đồng thời ngăn cách tất cả cùng ngoại giới liên hệ hiệu quả ba nên nhà tù g i á n mục trưởng nắm giữ nên nhà tù quyền hạn tối cao đối với sở hữu thu nhận vật phẩm nắm giữ tuyệt đối quyền xử trí bao quát nhưng không giới hạn với đánh chết lấy ra quyền thế nỗi、no、gì buôn bán hiệu quả bốn nên nhà tù nắm giữ trưởng thành thuộc tính trưởng thành trình độ căn cứ thu nhận vật số lượng cùng với mạnh yếu quyết định một ư ơ i bốn thật mạnh nhìn bảng trên tin tức đường vũ con mắt tỏa sáng thứ tốt t a hiện tại cái này cái thai ách hư không nhà tù năng lực đã hoàn toàn nghiền ép thai ách phòng trưng bày hiệu quả mạnh căn bản không phải một chút vòng thứ tư thai nạn ngày thứ m ộ ư ơ i bốn đường vũ cung k í n h mà đem ba chú đàn cắm hương d â n hương lô lúc này mới nhìn về phía siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển chỉ là sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt vui mừng lại là chuyện ngoài ý muốn âu v o thật không dễ dàng a này vòng t hai nạn rốt cuộc xuất hiện liên tục mấy ngày đều là mua điện sản đường vũ rất chờ mong lần này chuyện ngoài ý muốn sẽ xuất hiện cái gì sẽ là đặc thù sự kiện nhiệm vụ sao đối với này đối với này đường vũ trực tiếp sử dụng điều khiển từ sát h ẻ trực tiếp lựa chọn cái này chuyện ngoài ý muốn ô v ô n g người may mắn còn sống sót phát động đặc thù sự kiện biển sâu khách tới biển sâu khách tới loại hình đặc thù sự kiện sự kiện yêu cầu ở biển sâu khách tới sự kiện bên trong bảo đảm tự thân tồn tại sự kiện khen thưởng căn cứ sự kiện hoàn thành độ quyết định、12. đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt tin tức bảng điều khiển lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đây là ý gì cái gì gọi là căn cứ sự kiện hoàn thành độ quyết định ý này là nếu như không sống sót được khen thưởng ta đều không xứng biết không đường vũ tuy rằng trong lòng n ổ nước bọn thế nhưng hắn tâm cũng đã hoàn toàn nâng lên mặc dù là trước đặc thù sự kiện trí mạng truy sát bên trong bảng điều khiển cũng là cung cấp nhiệm vụ chi tiết cùng với khen thưởng hạng mục thế nhưng hiện tại cái này cái sự kiện lại chỉ có ngăn ngắn hai hàng tự hơn nữa đều làm sao không minh mạch đường vũ trong nháy mắt áp lực như núi lên số lượng từ càng ngắn sự tình càng lớn a điều này giải thích liền ngay cả siêu cấp đại phú ông hệ thống cũng không coi trọng hắn có thể tiếp tục sống sót biển sâu khách tới đường vũ trong nháy mắt nghĩ đến cái gì sẽ không phải là cái kia hậu trường hắc thủ bắt đầu hành động rồi đi cũng là ở đường vũ lấy ra đến đặc thù sự kiện đồng thời lãng quyên biển sao biên giới vị trí quá độ vùng biển nơi nào đó một đầu toàn thân đen kịt hai mắt đỏ chót to lớn cá mập ở mặt biển bay nhanh đột nhiên một thanh â m vang lên Ồ! cá mập dừng lại một cái toàn thân đen kịt tóc trắng bệnh nam nhân xuất hiện ở cá mập trên người ánh mắt của hắn thành phố tước loa phương hướng t ô n mày vừa n ã y đột nhiên cảm giác cái hướng k i a có một cái đồ vật đang hấp dẫn hắn tựa hồ rất trọng yếu sẽ là món đồ gì vậy hẳn là cũng là ban đầu khu vực phương hướng đi phật tâm thầm suy nghĩ t h a n h t cựu quyền thế quyền hạn đã đạt đến sáu mươi tám thân thuộc người dự bị cấp bậc cờ giả hắn đối với mình trực giác vô cùng tín nhiệm nếu hiện tại đột nhiên tâm huyết dâng trào thu được cảm ứng hắn cảm thấy đến tất yếu đi một chuyến ngược lại mục tiêu của hắn cũng là ban đầu khu vực nghĩ như vậy ngón tay của hắn khẽ nhúc ních dưới thân màu đen ma mà sa liền lập tức điều chỉnh phương hướng hướng về thành phố tức loa vị trí nhanh chóng rơi đi lão bản ngươi nhìn xuống đây là chúng ta căn cứ ngơi kiến nghị cải biến sau thành thị quy hoạch đường vũ tiếp nhận vương bá hổ trong tay thành thị quy hoạch đồ rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn nay đã là bọn họ đệ tám lần cải cuối cùng cũng coi như bước đầu phù hợp đường vũ yêu cầu còn lại cũng chỉ có chờ ba tòa thành thị triệt để sắp nhập sau mới có thể căn cứ hiện thực tình huống tiến hành lập ra được cực khổ rồi mau mau chuẩn bị một chút lập tức liền muốn cử hành thánh lê nghi thức vương bá hổ hai người lúc này rời đi đường vũ đi đến chợ giúp trung tâm lão bản t r ụ n báo cáo thành phố mạch quang sở hữu đối địch thế lực đã toàn bộ tiêu diệt ta cũng đã thông qua tình báo sắc nhật quá không có vấn đề lần này đường vũ quyết định chơi lớn trực tiếp ở ba cái thành thị toàn bộ cử hành thánh lễ nghi thức đồng thời ở nghi thức thời điểm mấu chốt nhất tiến hành thành thị dung hợp đường vũ hiện tại duy nhất lo lắng chính là cái kia cái gọi là trên biển khách tới chỉ hy vọng cái tên này làm đến có thể tối nay mới tốt giờ khác này nơi ẩn thân tất cả mọi người tất cả đều vì là buổi tối thánh lễ nghi thức làm chuẩn bị tương tự là trước cái kia trung ương trên quảng trường hạn n g h ỉ bạn đã dẫn người bắt đầu vẽ thánh lễ nghi thức phủ văn trận đồ án tương tự sự tình xuất hiện ở thành phố hủ bồ cùng thành phố mạch quang này ba cái thành thị người may mắn còn sống sót nhìn thấy một màn quỵ dị này tất cả đều nhớ tới trước đây không lâu thành phố tức loa nghi thức hiện trường nhất thời kênh thế giới bên trong lại lần nữa nhấc lên đối với lần này nghi thức thảo luận mà trong đó nhiệt liệt nhất không gì bằng thành phố tức loa thành phố hù bù thành phố mạch q u a n g người may mắn còn sống sót đường vũ tự nhiên cũng nhìn thấy những tin tức này có điều hắn cũng chỉ là thông báo đồ sơn hề làm tốt đối với trung ương quảng trường bảo an quản chế mà thôi theo thời gian dần dần đẩy mạnh làm đường vũ đi đến thành phố tức loa trung ương quảng trường thời điểm thời gian đã là buổi tối bảy h bốn mươi lăm điểm đại nhân hạn nghị bản cung kính mà nhìn về phía đường vũ chương năm trăm ba mươi lăm phật đến hạch bảo lại lần nữa giáng lâm chương năm trăm ba mươi lăm phật đến hạch bạo lại lần nữa g á n g l ô n g hàn nghỉ bản cung kính mà đứng ở đường vũ bên cạnh người phía sau hắn nhưng là hắc cầu trung ương chung quanh quảng trường đã bị lưu dân vây lên đường vũ nhìn chung quanh một vòng nhìn về phía hàn nghỉ bản đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa đại nhân hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng được vậy thì thông báo tất cả mọi người ai vào chỗ nấy nghi thức lập tức bắt đầu toàn bộ trung ương trên quảng trường người lập tức hành động lên đường vũ đi đến phủ văn trận vị trí trung ương hắn từ ba lô không gian lấy ra thần đài đệ tốt cuối cùng nhưng là lấy ra cái kia cung phụng quan thánh đế quân tượng thần đ i ệ t h mà thai ách hư không nhà tù dây chuyền thì bị đường vũ cẩn thận bày ra ở điện thờ phía trước vị trí thời gian đi đến bảy điểm năm mươi lăm thời điểm đồ sơn hề âm thanh chuyển đến lão bản thành phố hủ b ộ cùng thành phố mạch quan g cũng đã chuẩn bị sắp xếp đường vũ bảng điều khiển trên cũng xuất hiện hai cái thành thị nghi thức hiện trường hình ảnh có thể thấy được hữu i nở cùng c h u n g đối với lần này nghi thức đều vô cùng chăm chú mà bọn họ nghi thức phụ trận ở trong cũng đồng dạng đặt một vị quan thánh đế quân tượng thần hai người này tượng thần đều là đường vũ vì là lần này thánh lễ nghi thức chuyên môn điêu khắc tuy rằng không giống đường vũ trước mặt tượng thần nắm giữ linh tính nhưng lần này nghi thức s a u liền sẽ cùng quan thánh đế quân sản sinh nhất định liên hệ theo thời gian đi đến tám h đúng ba tòa thành thị nghi thức phụ trận chu vi lập tức sáng lên á n h đến lấy sáu cái to lớn trậu than vì là tiết điểm ngôi sao hình học sáu cánh phụ trận cũng trong nháy mắt thiếu đốt toàn bộ trung ương quảng trường trong nháy mắt bị chiếu rọi đến đỏ chót đường vũ thân ở trong phủ trận đường hắn trong tay đã dơ lên quyến người chi nhận hắn trong tay không ngừng tùy ý đại biểu thần bí ngụ y thực vật bội phấn hoặc là thủy tinh bội phấn theo hắn động tác tiến hành trong tay quyến người chi nhận tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu đồng thời đang nhanh chóng tăng cường. đường vũ có thể cảm nhận được trong cơ thể quyền thế sức mạnh chính đang sôi trào chính đang nhảy nhót khi hắn cuối cùng một động tác kết thúc trong tay quyến người chi nhận dơ lên thật cao trung ương trên quảng trường trừ đường vũ ở ngoài tất cả mọi người quỳ lệ mà xuống đầu hướng về đường vũ trong lòng vô cùng thành kính cầu khẩn mà ở mặt khác hai cái thành thị theo đồ sơn hề đối với tiết tấu k h ô n g chế hai tòa thành thị phản quân cùng với lưu dân tất cả đều trong cùng một lúc làm ra tương đồng động tác tuy rằng bọn họ cũng không nhìn thấy đường vũ động tác thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ giờ khắc này dán vóc tiểu tụy tâm tình bởi vì quay t r u n g quanh ở nghi thức phụ trận chu vi tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy ở trong phụ trận hương vị trí cái kia t ự ư thần lại hay còn tản mát ra một chút ánh sáng thành phố tức loa cũng là ở đường vũ đột nhiên dơ lên cao trong tay quyến người chi nhận thời điểm toàn bộ nghi thức phụ trận ở trong ánh sáng tất cả đều hướng về đường vũ trong tay này thanh linh nhận ngưng tụ mà đi Điều, liền thấy quyến người chi nhận trên một đạo vô cùng sáng sủa bạch quang bay đến k h ô n g t r ú n g cuối cùng một phân thành ba trong đó một bó ánh sáng rơi vào điện thờ bên trên mặt khác hai buộc ánh sáng hướng về thành phố hủ đổ cùng thành phố mạch quang p ư ơ n g hướng cấp tốc bay đi v vẹn vẹn ba, ba, run run. ba cái trên thành thị không đột nhiên cùng phong thổi qua trực tiếp đem sở hữu hơi nước thổi tan trong tinh không vô số hóng ánh ngồi sao lộ ra đồng dạng đi ra còn có trong sáng trăng sáng đúng ngày hôm nay lại là trăng tròn đêm giữa bầu trời những người ngôi sao cùng trăng sáng tỏa ra ánh sáng tất cả đều bắt đầu hướng về đường vũ trong tay quyến người chi nhận gắn kết đường vũ lại lần nữa cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ xuất hiện ở trên tay hắn biết chỉ cần chờ lần này ngôi sao ánh sáng gắn kết hoàn thành chính là nghi thức thành công thời điểm đột nhiên hắn biến sắc bởi vì đồ sơn hề âm thanh đã chuyển đến lão bản tức loa vùng biển năm trăm km nơi có sinh vật cực tốc hướng về thành phố tức loa tới rồi đồng thời một đạo quản chế hình ảnh xuất hiện ở hắn bảng điều khiển bên trên một cái hình thể to lớn đen kịt cá mập đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tức loa vùng biển quả nhiên tới sao đường vũ trong lòng thầm nghĩ ánh mắt của hắn nhìn về phía chính đang không ngừng ngưng tụ quyến người chi nhận lại cho ta một chút thời gian lại cho ta một chút thời gian a nghĩ như vậy hắn cũng đã bắt đầu cho đồ sơn hề truyền đạt chỉ lệnh dựa theo kế hoạch khởi động phòng ngự thủ đoạn vì ta kéo dài thời gian phải nghe được đường vũ lời nói toàn bộ thành phố t ứ c loa vùng duyên hải khu vực lập tức mở ra trạng thái chiến đấu đường ven biển bên trong khu vực tiểu gấu mèo diệu ra vương bá hổ đã thu được đồ sơn hề tin tức mọi người vậy ta trước hết đi thăm dò đường nói tiểu gấu mèo đã mang theo giả lập c h ú mắt mà ở dưới nước cứ điểm trong căn cứ dưới nước máy móc nhà xưởng theo miệng cống mở ra mấy trăm giá dưới nước chiến đấu máy bay không người lái hướng về kẻ xâm lấn vị trí bơi đi đồng thời đã sớm chuẩn bị sẵn sàng máy bay không người lái xào q u ò n toàn bộ cất cánh tương tự hướng về biển sâu vị trí bay đi vương bá h ổ nhìn về phía chú dạ cười nói lần này phòng chừng người mới vừa nhân bản thật thân thể lại muốn bắt đầu dùng vẫn là nói người đi một lúc cẩn thận một chút lão bản nói đối phương rất có khả năng là thân thuộc người dự bị trở lên cường、dạ. vương bá h ầ nghe vậy đùn núi bay nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian mà thôi lại không phải đi đến chịu chết lại nói có đồ sơn hề cùng dọc kẹt bọ dốc k ẹ t giếng phóng phóng ra trong căn cứ theo chống đùi nắp mở ra phóng ra cảnh báo ở trong căn cứ vang lên cảnh cáo cảnh cáo đạn hạt nhân tiến vào phóng ra đến ngược năm bốn ba hai một theo đến ngược kết thúc mang theo đầu đạn hạt nhân k hai bên trong trình đạn đạo phun ra ngọn lửa hướng thiên không bay đi làm tấn công hạt nhân đem đến cảnh báo lại lần nữa vang vọng thời điểm toàn bộ ban đầu khu vực lại lần nữa bị chấn động đặc biệt là thành phố tức loa người may mắn còn sống sót bọn họ đã triệt để mà đã tê dần hoa viên chạm tàu điện mầm nơi ẩn thân bên trong đồ sơn h ề sắc mặt nghiêm túc nhìn màn hình giả lập bên trong hình ảnh khoảng cách thành phố tức loa còn có bốn trăm năm mươi km hướng về đường vũ thông báo xong gần nhất vị trí tọa độ sau nàng c h â m rộng h ô a phúc đính chính đạn hạt nhân phi hành tham số mục tiêu tốc độ di động rất nhanh chúng ta cần bất cứ lúc nào chỉ đạo gấu trúc a phúc xuất hiện ở đồ sơn h ề bên người phi hành tham số đã sửa chữa đồng thời căn cứ mục tiêu hiện tại tốc độ di động đối với đạn hạt nhân quỹ tích bay tiến hành điều chỉnh đồng thời mục tiêu đi tới phương hướng trong vùng biển đã bố trí hoàn thành nhiều cái tín hiệu may bắn ở màn hình giả lập bên trong tượng trưng đạn hạt nhân ỵ cồn đã ở cấp tốc tiếp cận cái kia kẻ mục tiêu khoảng cách thành phố tức loa còn có 400 km đạn hạt nhân trong số mệnh đến l ư ợ c n a m tức loa vùng biển phật ngồi ở ma sa nhìn lên hướng mình bay tới đạn đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười thú vị cư nhiên đã có người biết ta sẽ đến hơn nữa cư nhiên đã nắm giữ đạn hạt nhân xem ra này một chuyến nhiệm vụ sẽ không nhàm chán như vậy cũng là ở đạn hạt nhân tới người trong nháy mắt theo phật giật tay trái vung lên một đạo vòng bảo vệ đã đem toàn bộ ma sa bào trù lên đạn hạt nhân cũng đồng thời va chạm ở vòng bảo vệ bên trên hạch bạo lại lần nữa giáng lâm minh xả cuộc chiến chương 536, phật cảm giác gáp bách mạnh mẽ minh xả cuộc chiến vê anh đám mây hình ấm ở khoảng cách thành phố tức loa ba trăm km nơi bay lên trói mắt bạch quang cùng với b ư ớ c lên đám mây hình ấm mặc dù là thành phố tức loa bên trong người may mắn còn sống suốt đều thấy rõ toàn bộ đều kinh ngạc đến n g â y người bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra tại sao hạch b ạ o sẽ ở cách bọn họ như thế gần địa phương nổ tung mà bởi vì hạch b ạ o quan hệ đang trùng kích ba ảnh hưởng một đạo to lớn sóng thần đã lấy hạch b ạ o trung tâm bắt đầu hướng về chu vi khuyết tán mà đi thành phố tức loa tự nhiên cũng ở lan đến phạm vi ở trong hạch bạo khu vực trung tâm một đạo lốc xoáy đột nhiên xuất hiện đem bầu trời bởi vì hạch bạo sản sinh phóng xạ bụi trần cùng với nổ tung bụi mù toàn bộ hấp thụ cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung phần giờ k h ắ c này vẫn cứ ngồi ở ma xa trên người thở nhẹ ra một ngụm t h ọ c khí nhìn chu vi màu sắc đã trở nên vô cùng lờ mờ vòng bảo vệ trong lòng cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ đến cái này đạn hạt nhân tương đương lại mạnh mẽ như vậy phàm là thân thuộc người dự bị cấp bậc trở xuống quyến người cấp sinh vật m ạ n chúng vào như thế một hồi phòng chừng bất tử cũng khó khăn hàn đối với thành phố tức loa cũng nhắc lên càng thêm hứng thú nồng hậu thú vị Ta ngược lại mục u ố phố n nơi này đến cũng đang hấp dẫn、ta. Nghĩ như vậy, dưới thân nhưng là lại lần nữa lay động đôi, hướng về thành phố tức loa nhanh chóng xem xem, xa ma m cái dưới lại đôi, đi. là vậy, lây có Tức Dốc chú gì ta. Loa lao hấp két về ý.、Mục、tiêu cũng không có bị tổn thương gì chính đang tiếp tục hướng về thành phố tức loa tới gần hiện nay khoảng cách hai trăm năm mươi km thu được h ề h ề ta máy bay không người lái quần dự tính sẽ ở một trăm năm mươi km hai trăm km nơi cùng đối phương tiếp xúc kết thúc trò chuyện đồ sơn h ề nhưng là lại à l lần nữa đè xuống đạn đạo cái n ú t bắn dọc k á t giếng phóng bên trong lại một viên k hai đạn đạo phun ra ngọn lửa hướng về phần bay đi đương nhiên này viên chỉ là thường quy đạn đạo mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là tận lực kéo dài mà thôi vê anh nổ tung lại v ă n g lên bất quá lần này đối với phật ảnh hưởng hầu như là số không thú vị thật biết điều phật mắt trần có thể thấy địa lộ ra vẻ hưng phấn ngón tay của hắn run run dưới thân ma sa phun trào tốc độ lại lần nữa tăng nhanh ở trên mặt biển nhấc lên một trận vết sâu liền hướng thành phố tước loa ra tốc đi tới do két tốc độ của hắn đang tăng nhanh hiện tại đã đạt đến hai trăm km vị trí yên tâm ta máy bay không người lái cũng sắp đến rồi vậy ta ở phóng ra đạn đạo chặn lại một hồi Ai biết đồ cũng h là i nói vừa ở đường vũ bàn giao sự tình thời điểm tiểu gấu mèo điều khiển máy bay không người lái xào còn đã thấy mặt biển cái tia nhấc lên cơn sóng thần mà tại đây cơn sóng thần phía trước nhưng là một thể hình có tới mấy trăm mét màu đen cá mập A Phúc, t i ế nhưng h c ô n là đối mặt những v ngày Liên nhìn ư tên lửa lần này phật càng là không có bất kỳ động tác dư thừa nào chỉ là dùng xem cuộc vui như thế ánh mắt nhìn những ngày tên lửa liền như thế rơi vào cá mập trên người sau đó lớn tiếng nổ tung nhìn ma sa trên người liên tiếp không ngừng sáng lên đánh lửa tình cờ đến ban đầu khu vực đi dạo nhìn pháo hoa cũng, cũng không tệ l ắ m a kỳ thực lúc này phật đã có thể cảm nhận được thành phố tức loa bên trong cái k i a lượng lớn ngưng tụ sóng năng lượng hắn cũng không nghĩ tới tại đây ban đầu khu vực lại có thể có người có thể cử hành quy mô khổng lồ như thế nghi thức làm đường vũ chính đang hết sức chăm chú ngưng tụ cuối cùng năng lượng lúc l ã o bản mục tiêu đã tiến vào thành phố tức loa đồ sơn hề lời nói còn chưa nói hết đường vũ cũng đã nhìn thấy trên trời cái k i a to lớn vô cùng màu đen cám ậ p cảm giác bị áp bách vô tận từ đối phương trên người chuyển đến đường vũ thậm chí đang nhìn đến đối phương thời điểm sinh ra một tia muốn thần phục ý nghĩ sau đó hắn cũng cảm giác được ngược một trận ấm áp rõ ràng là thiền tinh mai dựa phù rơi cảm nhận được tinh thần năng lượng đối với đường vũ tạo thành n g uy hiếp mở ra tự động phòng ngự phật nhìn dưới thân chính đang cử hành nghi thức đường vũ cùng với q u ỳ lệ trong đất mọi người lộ ra thì ra là như vậy vẻ mặt hắn không nghĩ đến lại có thể có người có thể ở ban đầu khu vực thông qua nghi thức ngưng tụ ngôi sao tinh hoa lúc này liền muốn có hành động nhưng nhìn thấy dưới thân một con rắn hình sinh vật ở kịch liệt lớn lên rất nhanh sẽ trưởng thành đến năm mươi sáu mươi m răng dốc quay về phật làm ra để phòng công kích răng dốc phật lộ ra vẻ mặt khó mà tin được m i n xả nơi này làm sao xuất hiện minh x à hơn nữa cái con này minh x à tại sao có gì đó không đúng nhưng sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt làm sao làm sao sẽ thứ này lại có thể là dị biến thể ti tan minh x à đùa gì thế trái tim kinh hoàng không ngừng phật không nghĩ đến chính mình lại lại ở chỗ này gặp phải loại này cực kỳ hiếm thấy thiên phú cấp sinh vật bắt nó nhất định phải bắt nó chỉ cần đem h ắ n chế thành ta khôi lỗi ta quyền thế quyền hạn tất nhiên gặp mức độ lớn mà tăng lên thậm chí nhảy vào thân thuộc cũng không phải chuyện không thể nào ý nghĩ này vừa ra phật nơi nào còn nhớ được cái khác Hắn theo bản năng mà cho rằng, cái kia dẫn dắt chính mình dắt bản năng rằng, dẫn mà cái kia lúc ạ i giác, nói tới điều biến tới dưới nghi mọi người, đã ở trong mắt hắn tự động biến đây đang đường đã động này này bên bên chính chính hành trong hắn là trực trước mặt thể thức mắt tự mất. Cho cử phía l dị xa. vũ ở này phật bắt đầu điều động khôi lỗi q u y ề n thế chỉ là hắn vừa muốn có hành động lại đột nhiên cảm giác được trên người truyền đến một luồng vô hình sức á p chế liền ngay cả hắn mới vừa điều động lên quyền thế quyền h ạ đều trong nháy mắt bình phục xuống trong cơ thể truyền đến một trận thứ buồn cảm giác đáng chết là ban đầu khu vực sức ác chế cảm thụ trên người truyền đến sức ác chế phật nhữ mày lập tức liền nhìn thấy trên tay của hắn đã đeo lên một đôi màu đen tơ tầm g â n tay sau một khắc vô số đạo màu đen sợi tơ từ hắn trong tay xuất hiện hướng về minh xả quấn quanh mà đi mà ngay ở hắn động thủ trong nháy mắt một vệt máu tươi đã từ khoe miệng của hắn chảy ra ban đầu khu vực sức gáp chế phản vệ đã hiện hiện n h a n h lên một chút nhanh hơn chút nữa chỉ cần có thể đem này đ i ề u minh xả chế tắc thành khối lỗi mặc dù bị thương cũng đ á n g l ờ i tuy như vậy thế nhưng thật đón lấy động t á c cũng càng thêm cẩn thận một chút lên những người sợi tơ tất cả đều tách ra phía dưới quỳ lệ lưu dân minh xả nhìn thấy hướng mình bay tới máy phía sau hai mảnh cánh thịt v ỗ mười mấy đạo phong nhận ở minh xả sự khống chế liền hướng những người sợi tơ bay đi những này phong nhận đang tiếp xúc những người sợi tơ thời điểm nhưng lập tức phát sinh c ắ t chém vải vóc bình thường âm thanh liền nhìn thấy phong nhận đang cùng sợi tơ tiếp xúc trong nháy mắt lại như đậu hũ bình thường bị sợi tơ thuận lợi cắt ra mà những này sợi tơ cũng thừa dịp vào lúc này rơi vào minh xả trên người t minh xả trong nháy mắt ngựa mặt lên trời hí lên Trưng minh x minh xả lộ ra vẻ mặt thống khổ dài mấy chục mét thân thể liên tục v ặ n m è o lên thân thể hiện ra không tự nhiên trạng thái giống như mùa dối bên trong khôi lỗi mà điều khiển hắn chính là những người từ trên trời giáng xuống màu đen sợi tơ đường vũ trong đầu minh xả hí lên không ngừng chuyển đến thống khổ vô cùng thống khổ đây chính là minh xả hiện tại cảm thụ lúc này nó lại như một cái bị người rút gân lột ra xả không hề có chút sức chống đỡ nó chỉ có thể hướng mình chủ nhân cầu cứu cảm thụ minh xả truyền tới cầu cứu ý niệm minh xả cố lên tin tưởng chính mình ngươi nhất định có thể kiên trì đừng quên n g ư ứ i nhưng là vạn người chưa chắc có được một dị biến thể titan a động viên minh xả đ ư ờ n g vũ l ử a giận trong lòng giường như lửa cháy bừng bừng phanh dầu bình thường cấp tốc c ấ t cao con mắt của hắn đã trong nháy mắt đỏ chót nhìn về phía trên bầu trời đạo kia bóng người màu đen càng là tràn ngập vô tận s ắ c ý thế nhưng hắn dựa vào cuối cùng một tia lý trí tự nói với mình n h ấ n m ạ i nhất định phải n h ấ n m ạ i quyến người chi nhật trên ngôi sao ánh sáng đã ngưng tụ đến cuối cùng trình độ chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian chỉ cần một điểm là tốt rồi đương vũ liền như vậy một bên động viên cổ vũ minh xả một bên lo lắng chờ đợi bởi vì đây là hắn duy nhất khả năng trở mình cơ hội ánh mắt của hắn nhìn về phía nghi thức trong phụ trận đ ư ơ n g vị trí ở trong cái kia điện thờ quan nghĩ ra cái mạng nhỏ của ta liền xem lão nhân ra ngài t minh xà v ặ n vẹo thân thể đối kháng những người màu đen sợi tơ ăn mòn trên người dần dần có năng lượng bắt đầu ngưng tụ dấu hiệu phần giờ khắc này nhìn về phía minh xà ánh mắt nhưng càng thêm trở nên sáng ngời hoàn mỹ thật sự quá hoàn mỹ hắn nhìn về phía minh xà ánh mắt càng ngày càng thỏa mãn giờ khắc này minh xà ở trong mắt hắn chính là chế tác khôi lỗi hoàn mỹ nhất vật liệu chỉ cần bắt nó ta nhất định có thể lên cấp trở thành thân thuộc nhất định có thể. phật vô cùng xác nhận sự thực này chết tiệt ban đầu khu vực ta sức mạnh chỉ có thể phát huy hai mươi bằng không cũng sớm đã chuyển hóa hoàn thành rồi chờ một chút hắn hiện tại thậm chí ngay cả khoe miệng càng ngày càng nhiều máu tươi đều không lo nổi vì cái con này gần như không tồn tại khôi lỗi vật liệu hắn liều mạng chỉ cần khống chế tốt sức mạnh tuyệt đối sẽ không gây nên ban đầu khu vực đến càng thêm mãnh liệt phản chế hắn t ỉ n h thế bắt buộc thành phố tức loa trung ương trên quảng trường những người quỳ lệ trong đất lưu dân đã sớm ở phật vi thế bên dưới ngất hơn nữa mà ở người may mắn còn sống x u t kênh tán gâu bên trong liên quan với phật xuất hiện bức ảnh cũng sớm đã bắt đầu phong chuyển chỉ là không biết tại sao bức ảnh ở trong p h ầ n vị trí liền sẽ biến thành mơ hồ mổ sạch trạng thái những người may mắn sống sót cũng sớm đã cãi nhau thiên trong đó tuyệt đại đa số lên tiếng người tất cả đều là thành phố tước loa người may mắn còn sống sót bọn họ trong những người này chỉ cần tới gần trung ương nội thành người ở p h ầ n v i thế bên dưới tất cả đều nút ở góc xó run l y bẫy bọn họ liền ngay cả đứng lên đến động tác đều không làm được bởi vì run c h â n a hiện tại cái này những người này duy nhất có thể làm chính là đang tán gẫu kênh miêu tả chính mình cảm t ụ những khu vực khác người may mắn còn sống sót sau khi thấy tất cả đều một mặt sợ hãi đường vũ giờ khắp này nhưng nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn quyến người chi nhận trên đoàn kia ánh sáng trong lòng không ngừng cấp thiết gào ghét nhanh lên một chút cho ta nhanh hơn chút nữa nhanh lên một chút ta hắn bảng điều khiển trên liên quan với minh xà tin tức đã bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ thậm chí đường vũ cảm giác được chính mình cùng minh xà trong lúc đó tinh thần liên tiếp đều trở nên không còn như vậy trôi chảy đường vũ thật sự lo lắng minh xà kiên trì người nhất định có thể kiên trì liên tục không ngừng ý niệm truyền đạt hướng về minh xà ở đường vũ liên tiếp không ngừng cổ vũ dưới minh xà nguyên bản đã có chút sơ cứng mà b u ô n g xuống đầu lâu chậm rãi nâng lên nhìn về phía phật trong ánh mắt tràn ngập k i ề n ạ o tựa hồ cảm nhận được thân thể ý chí ngoan cường cùng bất khuất minh xà hai mắt trong nháy mắt đỏ chót trong cơ thể đặc thù năng lượng bắt đầu điều động phật khôi lỗi chi tiêu gây tại trên người minh xà giảng buộc tại cố này đặc thù năng lượng ảnh hưởng dễ dàng sụp đổ minh xà cũng nhân cơ hội thu được ngắn ngủi đối với thân thể nắm quyền trong tay nó miệng mở ra năng lượng bắt đầu ở minh xà cổ họng ngưng tụ ở mánh liệt phẫn nộ cùng với đặc thù năng lượng ra chỉ dưới hào quang màu đỏ từ minh xà phần sau lấy tốc độ một đạo tỏa ra nồng nặc năng lượng khí tức đen đỏ thất vọng ba màu nguyên tử thổ tức hướng về phật phun đi năng lực thiên phú lấy hạ khắc thượng phát động mạnh liệt tia năng lượng trong nháy mắt đến màu đen ma xa trước người phật nhưng ở minh xà thoát ly khống chế thời điểm cũng đã nhận biết không đúng càng l à ở nguyên tử thổ tức lối ra mở miệng trong nháy mắt trước đối kháng đạn hạt nhân tầng k i a lồng phòng hộ đã xuất hiện lần nữa đem toàn bộ ma s a tất cả đều bao phủ lên nguyên tử thổ tức trực tiếp công kích ở vòng bảo vệ bên trên phát sinh xì xì tiếng vang phật trên mặt nhưng trở nên càng thêm ửng hồng khó mà tin nổi quả thực khó mà tin nổi hắn không nghĩ đến cái con này m i n h sạt thì ra lại như vậy một con thực phẩm hắn không chỉ có đối với m i n h s à tránh thoát chính mình ràng buộc không có cảm thấy tức giận trái lại sâu sắc thêm hắn nhất định phải đến cái con này m i n h xà dục vọng mà ngay ở cho rằng m i n h s à phản kích chấm dứt ở đây thời điểm nhưng chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng răng r a t h a n h hắn chỉ kịp theo bản năng mà lệch rồi phía dưới chu vi bảo vệ ma xa vòng bảo vệ liền vỡ vụn ra đến cũng là ở vòng bảo vệ vỡ vụn trong n g a y mắt nguyên tử thổ tức đã xuyên thấu ma xa đầu từ dưới mà trên biến mất ở trên bầu trời cái gì cái này không thể nào、Phật、hai mắt trở tròn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt cũng là vào lúc này hắn mới chú ý tới ma sa cái kia bị xuyên qua vết thương vị trí một vòng chính đang xì xì nổi bong bóng chất lỏng màu đen chính đang hướng về vết thương chu vi khuếch tán đồng thời một luồng gây mũi tanh tưởi theo từng sợi khói trắng khuếch tán ra đến chuyện này đây là độc tố quyền thế phật có chút kinh ngạc hắn phát hiện mình tóc lại cũng bị đạo kia nguyên tử thổ tức đốt cháy nếu như vừa nãy không phải lệnh mới đầu lô lời nói hậu quả kia phật đã không dám tưởng tượng mà ma sa bởi vì đầu bị xuyên qua cả người đã từ không trung hướng về phía dưới rơi đi phật nhìn về phía minh xà ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi chỉ thấy hắn hàm răng một cắn. càng nhiều khôi lỗi quyền thế được p h ó n g thích càng nhiều màu đen sợi tơ từ trong tay hắn p h ó n g thích một phần hướng về minh xà bay đi một phần nhưng là tan vào dưới thân ma xa thân thể tăng tích xu thế lập tức đình chỉ khôi lỗi quyền thế p h ó n g thích đạt đến ba mươi phần trăm cũng là ở hắn p h ó n g thích càng nhiều quyền thế quyền hạn thời điểm khoe mắt của hắn đã chảy ra màu tươi ban đầu khu vực phản vệ càng thêm nghiêm trọng mặc dù là phân lưu lại ba mươi tám phần trăm quyền thế lực lượng đối kháng hắn hiện tại thân thể cũng đã chịu đến trọng thương đáng chết nhất định phải tốc chiến tốc thắng mà minh xà bên này bị càng nhiều màu đen sợi tơ tiến vào thân thể trước mắt liên lập tức đánh m cục d càng càng càng càng xong ậ p n xuôi tất cả mọi người cũng không có so với hối hận nhưng ngay ở này tuyệt vọng thời khắc thân ở nghi thức trong phủ trận lương đường vũ ánh mắt lại trong nháy mắt sáng lên chương năm trăm ba mươi tám quan thánh đế quân oai hoán linh dược tế trong ư quan quân thánh đế quân ngoài, hoán linh Quyến n dược tể. ư ờ i khoảng nhận trên. i năng lượng thời cục ngưng tụ n thành, đ ư vậy, vậy gian h mắt ngắn nháy kỳ vật cấp bậc tượng thần ánh sáng mãnh liệt tỏa ra trói mắt bạch quang động tĩnh bên này liền ngay cả trên bầu trời cả người tất cả đều đặt ở minh xà trên người phật đều bị kinh động nghi ngờ không thôi địa nhìn về phía dưới thần sau một khắc hắn liền cảm nhận được một luồng làm hắn cũng vì đó sợ hai k h í tức chuyện này đây là cái gì p h ậ n ánh mắt trên lộ ra vẻ hoáng sợ ẩm đường vũ cũng đã quỳ lệ trong đất quay về quan thánh đế quân tượng thần cao giọng nói rằng quan thánh đế quân vạn bối thân ở tận thế nớp nớp lo sợ tồn tại đến nay không dám có chút lười biếng chỉ vì mưu cầu một lập thân vị trí nhưng bây giờ có này cắm vào tiều bán thủ đồ q ấ y nhớ nghi thức muốn nô dịch van bối đồng bạn tính s i n quan thánh đế quân giữ gìn lẽ phải Quan thánh đế quân thánh tượng thần ở đường vũ mở miệng thời đế ở mở vũ khi ắ c mặt trên l n hắn tính thích, kích ngôi sao năng lượng dưới sự kích thích, cũng ở dưới sao sự đã b t thức t đầu ỉ h theo mà đường vũ lời nói toàn i linh sinh thái. Khi lời nói ế n hành, này cố linh tính cũng càng ngày càng nằm ở sinh động trạng thái. Khi hắn cố t ở bộ hạ xuống đường vũ chỉ nghe được một tiếng hự nhẹ lối ra mở miệng trước mặt hình ảnh đ ổ i biến một cái mắt phượng ngoạ tầm lông mày mỹ d â u rịa qua n g ảnh bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn nhìn về phía đường vũ ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng không sao cả theo âm thanh này hạ xuống hình ảnh lại lần nữa trở lại thế giới hiện thực liên nhìn thấy quan thánh đế quân tượng thần bên trên ngôi sao năng lượng bị tượng thần nhanh chóng hấp thu một đạo tượng thần bóng mở trong nháy mắt xuất hiện không trung ở p h ầ n sợ hai vạn phần trong ánh mắt một đạo hàn quang n g qua toàn bộ bầu trời bị bổ làm hai không gian nước ra lộ ra sau lưng vô tận hư không p h ậ n t â m nhìn dưới nhìn thấy nhưng là một cái đại đao từ trên trời giáng xuống cắt ra không gian hướng về hắn bổ ra làm sao tại sao lại như vậy sợ hai vạn phần bên dưới p h ậ n đã không lo nổi bất kỳ hạn chế khôi lỗi quyền thế quyền hạn toàn bộ điều động vô số màu đen sợi tơ đột nhiên xuất hiện toàn bộ quân quanh ư ớ n g về trôi này hướng về hắn bổ tới cắn dài đại đ dừng lại cho ta đến ban đầu khu vực sức áp chế đều ở thanh long hiện nguyệt đao đào thế giới phán át đối mặt với những người nào tới trước mặt vô số sợi tơ càng la từng chiếc gãy vỡ từng tia từng tia phán át ánh bạc sẽ qua toàn bộ không gian rơi vào yên tĩnh sở hữu quang ảnh toàn bộ biến mất không ngừng rẽ rủa v ặ t b ẹ o minh xà cũng trong nháy mắt yên tĩnh chỉ có cái kia đứng ở ma xa bên trên phật d i ậ t một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía dưới thân nghi thức phụ trận ở trong đường ngũ tay phải của hắn nâng lên chỉ về đường ngũ nhưng ngay ở hắn có hành động thời điểm đã nâng tay lên chậm rãi tung bay đầu tiên là ngón tay tiếp theo cánh tay vai bắp đùi bụng lồng ngực cuối cùng nhưng là đầu bao quát dưới thân con kia m à sa cũng đồng dạng hóa thành ánh sáng điểm từ từ tung bay đúng một đôi màu đen tơ tằm găng tay cùng một cái túi vải rơi xuống ở trên mặt đất bên trên lãng quyên biển sao đáy biển nơi nào đó ở phật bị đánh chết trong n g a y mắt một bóng người mở hai mắt ra nhìn về phía thành phố tức loa phương hướng trong ánh mắt của nàng mang theo một tia khiếp sợ cùng kinh ngạc sao làm sao có khả năng phật lại chết rồi đồng thời đầu góc của nàng nơi sâu xa một con to lớn vô cùng con n ệ n bóng mở xuất hiện ở nơi đó một đạo không thể giải thích được ý niệm chuyển đến rõ ràng chủ nhân của ta làm bóng mở tiêu tan bóng người này mới hít một hơi thật sâu ban đầu khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là hiện tại ban đầu khu vực nàng cũng không dám tới gần phần thực lực hắn biết rõ mặc dù là tự mình động thủ tuy rằng cũng có thể đem đối phương đánh chết thế nhưng tuyệt đối sẽ không thẳng thắn như vậy hơn nữa căn cứ phật tốc độ đến xem thời gian này gần như cũng chỉ là mới vừa đến ban đầu khu vực kết quả là trực tiếp bỏ mình nếu như nói là bất ngờ nàng như thế nào khả năng tin tưởng vì lẽ đó đây là một cái bẫy sao nhằm vào bẫy dập của ta ở không làm rõ ràng chuyện này trước nàng đã không dám gần thêm nữa ban đầu khu vực thành phố t ứ c loa bên trong đường vũ nhìn bảng lên đạn ra nhắc nhở tin tức căng thẳng một ngày nội tâm rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ hoàn thành đặc thù sự kiện trên biển khách tới phát hiện được đặc thù sự kiện hoàn thành độ vì là hoàn mỹ thu được sự kiện khen thưởng hoàn linh dược thể hoàn linh dược thể loại hình thế giới cấp vật phẩm giới thiệu đây là dung hợp thân thuộc người dự bị sinh vật bộ phận tinh huyết u linh một phấn mười mấy loại kỳ vật chế tác mà thành d ư ợ t h hiệu quả sau khi dùng xe đánh vỡ quyến người cùng thân thuộc người dự bị hàng rào thu được trở thành thân thuộc người dự bị tư cách chú ý xin mời ở quyền thế quyền hạn đạt đến bốn mươi trạm được hàng rào sau lại tiến hành tiêm bảo mười hai khá lắm đường vũ có chút bất ngờ lần này khen thưởng lại như thế ra sức đồng thời hắn cũng triệt để mà biết rồi quyến người cùng thân thuộc người dự bị trong lúc đó giới hạn lại là bốn mươi quyền thế quyền hạn vậy dạng này xem ra thân thuộc cấp bậc cường giả giới hạn rất có khả năng chính là tám mươi quyền thế quyền hạn sự phát hiện này để đường vũ đối với toàn bộ lên cấp con đường càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ đem trai này màu lam nhạt dược tề thu vào ba lô không gian đã khôi phục như cũ minh xạ đã ngẩm cặp kia màu đen tơ tằm găng tay cùng túi vải đi đến đường vũ trước mặt đường vũ thương tiếp địa an ủi một hồi minh xa sau liền đem này hai cái vật phẩm thu vào ba lô không gian hiện tại nghi thức hắn mới tiến hành đến một nửa to lớn nhất nguy cơ đã giải trừ vậy bây giờ dĩ nhiên là muốn bắt đầu quan trọng nhất thành thị dung hợp minh xà rời đi đường vũ đầu tiên là quay về quan thánh đế quân tượng thần tiến hành q u y lạy cảm tạ đế quân hiền linh sau đó hắn trong tay đã xuất hiện một cái vật phẩm thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch, này, diễn, kịch bảng kế hoạch diễn kịch thành thị vì là thành phố hủ bồ theo à n Quang. h phố Mạch h t đường vũ lựa chọn hoàn thành hắn bảng điều kiện trên đã xuất hiện thành thị kết cấu đồ bước đi này là để hắn lựa chọn mặt khác hai cái thành thị vị trí phân bố cùng với thành thị nội thành quy hoạch điều chỉnh cái này đường vũ trước liền cũng sớm đã nghĩ tới đồng thời vương hạ vũ cùng vương bá hổ hai người đang làm thành thị quy hoạch lúc cũng đã có phương diện này cân nhắc lúc này cứ dựa theo quy hoạch bên trong bố cục tiến hành bố trí theo đường vũ lựa chọn hoàn thành l i ê n nhìn thấy thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch tỏa ra sáng sủa ánh sáng một phân thành ba địa xuất hiện ở ba tòa thành thị nghi thức p h ù trận bầu trời ba tòa thành thị đồng thời bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng đem toàn bộ khu thành thị vực toàn bộ bao trùm tình cảnh này để ba cái thành thị người may mắn còn sống sót tất cả đều há h ố c mộn nhưng là không chờ bọn hắn phản ứng thành phố h ú bù cùng thành phố mạch quang ngay ở đạo h à o quang này kéo xuống hướng về thành phố tức loa phương hướng bay đi chỉ thấy vô tận bầu trời đêm bên trên hai đạo giống như sao băng như thế bạch quang kéo thật dài đôi chu lửa hướng về đồng nhất cái phương hướng bay đi mà cái hướng kia rất nhiều người đã biết chính là thành phố tức loa phương hướng bởi vì mấy ngày trước đồng d ạ n g có hai viên phun ra ngọn lửa đạn hạt nhân từ cái hướng kia s ẹ t qua bầu trời sau đó chính là thành phố hữu bồ bên trong một tên người may mắn còn sống sót ở trên không quay t r ụ n phi hành hình ảnh ở thế giới kênh phong truyền bức ảnh bên trong thành phố hữu bồ bị một tầng ánh sáng màu trắng bao k h ỏ a chính đang không trung bay nhanh bay qua nay từng tấm hình tất cả đều chứng minh một chuyện vậy thì l à n à y hai tòa thành thị lại thật sự bay lên đến rồi chỉ là n a y thật sự khả năng sao mà thành phố tức loa bên này nhưng dị thường yên tĩnh đem so sánh với những khu vực khác người may mắn còn sống sót thành phố tức loa người may mắn còn sống sót thật sự xem như là nhìn thấy cảnh tượng hoành t r ắ n g người đùa giỡn chỉ là hai tòa thành thị bay lên đến là cái dám gì ngươi nhìn thấy một cái bay trên không trung mấy trăm mét trường cá mập lớn ngươi nhìn thấy dài mấy chục mét có thể phun ra tia năng lượng đại xà vẫn là ngươi nhìn thấy một đạo từ trên trời giáng xuống đao pháp đem con tia cá mập lớn trực tiếp chém thành một phấn người khác chưa từng thấy thành phố tức loa người may mắn còn sống sót nhìn thấy chỉ là cho tới bây giờ trước chịu đến phần uy thế người may mắn còn sống sót hiện nay còn sụi lơ trong đất cả người không lấy sức nổi b ọ n họ p h ỏ n g trừng không có mười t giây ờ là hoán có đến đây. Tự nhiên cũng không có đ bạch qua quang đã gần ngay trước mắt thành phố hữu bổ cùng thành phố mạch quang đến thành phố tức loa bầu trời trong nháy mắt cứ dựa theo đường vũ trước kế hoạch song khu thành thị vực rơi xuống nếu như không phải là bởi vì ba tòa trên thành thị không tất cả đều có ánh sáng màu trắng bao phủ e sợ chỉ là lần này chấn động liền không thua gì một hồi tám cấp động đất ba tòa thành thị lấy thành phố tước loa làm trung tâm từ từ hòa tan diễn biến đường phố nội thành tất cả phát sinh đều như vậy t ơ lụa ba tòa thành thị người may mắn còn sống sót tất cả đều ngạc nhiên phát hiện bọn họ nơi ẩn thân khu vực lại đang lặng lẽ lớn lên ít nhất đều mở rộng khoảng chừng năm mươi diện tích nhưng tình cảnh này bị những khu vực khác người may mắn còn sống sót sau khi biết tước áo đấu kỵ đã không đủ để biểu đạt tâm tình của bọn họ mà đường vũ nhưng ở cẩn thận kiểm tra thành thị dung hợp tình huống. kết quả hết thể đều dựa theo hắn suy nghĩ như vậy thuận lợi tiến hành nhưng bao phủ ở trên bầu trời thành phố ánh sáng màu trắng biến mất một lần nữa trên không trung hóa thành thành phố tức loa thành thị diễn kịch đầu tư bảng kế hoạch trở xuống đường vũ trong tay lúc đường vũ bên thai cũng lại vang lên nhắc nhở âm thanh chỉ thấy siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển đột nhiên bắn ra đường vũ một trận kinh ngạc trước chỉ có mỗi vòng thai nạn kết thúc lúc siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển mới phải xuất hiện biến hóa lần này lại là tại sao trải qua đo lường người may mắn còn sống sót một trăm linh không chế thành thị tài sản thành phố tức loa phát sinh trọng đại mở rộng diễn kịch thành phố hủ bồ thành phố mạch quang siêu cấp đại phú ông lù dìn tiến hành lâm thời thăng cấp thăng cấp thời gian là m ộ ư ơ i giờ theo đạo này tin tức đột nhiên xuất hiện siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển lúc này màn hình đen đường vũ đây là cái gì tình huống đường vũ trong lòng kinh ngạc lẽ nào là nhờ vào lần này thành thị mở rộng để đại phú ông bảng điều khiển xuất hiện lỗ thủng vì lẽ đó lần này là đang đánh miếng vá đường vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến chính là nguyên nhân này bởi vì tình huống bây giờ chính là thành phố tước loa đã là đường vũ đầu tư sản nghiệp toàn bộ thành phố đều là hắn tài sản thế nhưng thành phố hữu bổ chức cũng không phải a mấy ngày nay đầu x u ấ t sắc phân đoạn mua điền s ả n khu vực cũng vẫn luôn là thành phố hủ bồ kiến trúc thế nhưng hiện tại đường vũ đột nhiên đem thành phố hủ bồ cùng thành phố mạch quang toàn bộ diễn kịch đến thành phố tức loa bên trong thành phố hủ bồ cùng thành phố mạch quang trực tiếp toàn bộ biến mất lần này siêu cấp đại phú ông đầu x u ấ t sắc phân đoạn liền căn bản tiến hành không xuống đi tới nghĩ rõ ràng trong đó then chốt sau đường vũ cũng yên lòng nếu chỉ là vào hữu cấp độ kia ngày mai thăng cấp hoàn thành dĩ nhiên là sẽ biết có cái nào công năng tính đ i ệ tăng mạnh có điều đường vũ rõ ràng chính mình tình huống như thế nên tính là đại đại vượt qua siêu cấp đại phú ông lộ dịn tốc độ lên cấp sự biến hóa này cũng làm cho đường vũ trong lòng vui vẻ có biến số mới được chỉ có có biến số hắn mới có thể càng tốt mà nắm giữ một ít nguyên bản không nên thuộc về hắn biết đến tình báo do đó thu được một ít chủ động lạ i như trước hắn đã từng hoài nghi cái này cái gọi là tận thế trò chơi thế giới sau lưng chính là có nhân vật vĩ đại thúc đẩy tất cả những thứ này phát triển đồng dạng hắn cũng từng hoài nghi chính mình thu được cái này siêu cấp đại phú ông lù dịn h sau lưng có thể hay không cũng là có một vị đại lão dù sao có thể ở tận thế trò chơi thế giới không ngừng giúp hắn trưởng thành đồng thời cung cấp không kém hơn tận thế trò chơi thế giới đạo cụ vật phẩm thậm chí trình độ nhất định còn muốn càng tốt hơn nói đường vũ không có ý kiến gì chính hắn đều không tin có điều hắn chỉ có thể làm bộ không biết mà thôi bởi vì từ đầu đến cuối cái này siêu cấp đại phú ông lù dìn đều là hắn mạnh mẽ c ă n bản nhưng đường vũ cẩn thận tính cách lại không thể không để hắn làm nhiều phương diện cân nhắc trong đó quan thánh đế quân tượng thần là hắn một mặt chuẩn bị cũng may trải qua thời gian dài như vậy thử nghiệm cùng nỗ lực tuy rằng không xác định chính mình liên hệ chính là không phải thật sự quan thánh đế quân nhưng ngựa sống xem là ngựa chết ý đ g h ĩ là thật sự quan thánh đế quân tốt nhất dựa theo quan nhị gia nhân nghĩa vô sóng tính cách hơn nữa bản thân mình chính là viêm hoàng tự tôn bình thường càng là đối với hắn cung kính rất nhiều Có nhị ra l cái, cái à mà, càng càng mà đối với mục tiêu kế tiếp đường vũ đã có phương hướng nghĩ đến bên trong đường vũ lại lần nữa liếc mắt nhìn đã màn hình đen siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển lộ ra đáng tiếc vẻ mặt nguyên bản còn có một cái trình tự kết quả tắt máy vậy cũng không đáng kể ngày mai thao tắc cũng giống như vậy lập tức hắn đi đến nghi thức trong phủ trận đ ương vị trí bay về quan thánh đế quân lại lần nữa ba bái sau đem thu vào ba lô không gian cho tới cái kia quan thánh đế quân tạo hình thai ách hư không nhà tù dây chuyền nhưng là bị hắn trực tiếp đeo trên cổ cùng cái kia thiên tinh quy phủ rơi đặt ở cùng một chỗ theo ba tòa thành thị triệt để dung hợp đường vũ tối hôm nay sở hữu nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành đồ sơn hề âm thanh ghé vào lỗ thai hắn văng lên lão bản hữu nợ cùng t r ụ chính đang hướng về nguyên ơ i đó chạy đi sắp xếp nhiệm vụ rực rỡ hẳn lên đại p h ù ông chương năm trăm bốn mươi sắp xếp nhiệm vụ rực rỡ hẳn lên đại p h ù ông vòng thứ tư hai nạn ngày thứ m ộ ư ơ i năm sáng sớm bảy giờ thành phố tức loa phản quân tổng bộ phòng hội nghị tác chiến bên trong mấy chục người tất cả đều chỉnh t ề địa nhìn về phía đứng đầu vị trí đường vũ trong đó có ba tòa thành thị đã hợp nhất l ư u dân thế lực thủ lĩnh trong đó lấy h ẳ n nỉ bạn làm chủ yếu người phụ trách mặt khác chính là phản quân thế lực chủ yếu sĩ、si、quan tướng lĩnh trong đó hiệu nở cùng chụp làm chủ yếu người phụ trách cuối cùng chính là vương bá hổ vương hạ vũ hai người nhìn bên trong gian phòng mọi người đường vũ nhìn về phía hàn mi bàn sở hữu lưu dân thế lực người phụ trách chủ yếu toàn bộ đến đông đủ sao đại nhân sở hữu lưu dân thế lực sở hữu thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đã toàn bộ đến đông đủ không một người vắng chỗ lập tức đường vũ ánh mắt nhìn về phía h i u nở cùng chú đại nhân sở hữu giáo quan trở lên sĩ quan toàn bộ đến đông đủ đường vũ khẽ gật đầu lập tức điều động cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài chinh phục hiệu quả đối với ở đây tất cả mọi người tiến hành chinh phục hãn mục tiêu chủ yếu là thành phố mạch quang những người lưu dân cùng những người sĩ quan cấp giáo theo hiện tại khống chế bản càng lúc càng lớn người thủ hạ mấy càng ngày càng nhiều đường vũ đối thủ dưới trung thành càng là vô cùng đệ bụng hắn cũng không phải lo lắng những người này gặp có cái gì cái khác tâm tư dù sao chỉ cần không phải kẻ ngu si lại thấy đến thành phố tước loa thực lực sau thì sẽ không nốc đến từ bỏ sinh hoạt ở nơi này đi mưu cầu những thế lực khác nhưng thế giới này năng lực thiên kỳ bách quái mặc kệ là trước thôi miên vẫn là tối ngày h ô m qua k h ô i lỗi đều là có thể để đường vũ khó lòng phòng bị sự tỉnh sau khi thành thị phát triển mạnh nghiên cứu phát minh càng nhiều tân công nghệ cao vật phẩm hắn cũng không muốn đạn phạ phòng thí nghiệm sự tỉnh phát sinh ở trên người chính mình thậm chí hắn đã quyết định trực tiếp đem toàn bộ thành thị thủ hạ toàn bộ tiến hành chinh phục như vậy vừa bảo đảm an toàn cũng có thể tăng cường quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục quyền hạn đẳng cấp nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h mà theo đường vũ chinh phục hiệu quả sau khi đường vũ đơn giản quét một hồi mọi người tại đây độ tín nhiệm cùng năng lực thiên phú cuối cùng ánh mắt đặt ở trong đó một người trên người hạ đàn một người trong đó lưu dân thủ lĩnh đứng dậy nhìn về phía đường vũ trước ngươi là cái nào người của tổ chức giả trang thành lưu dân mục đích là cái gì theo đường vũ lời nói hạ xuống toàn bộ phòng họp bên trong ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía người kia Thậm chí Hiệu N đại ã phất tay ra hiệu vệ binh có thể bắt được. Thế nhưng họ. Hắn hiện tay bắt tác Tiên tâm ra của đi. vệ vũ bọn đường ngăn cản động có được. đã là nhân g ư ờ i m ì n Làm tất cả mọi người một lần lại, là mọi một một tất tĩnh tiêu tên cả cái c người người nữa yên lại, cái tên là đạn h ạ đã quỳ một chân trên đất, hướng về đường vũ dâng lên chính mình trung thành. lên hướng đường dâng chính mình nhân. Đại về vũ sau lưng ta thế lực gọi làm lái mới biết lúc trước để ta h ẩn n ú t ở thành phố mạch quang chính là t h a m dò rõ ràng phản quân trong tổng bộ có hay không có một đài có thể tùy ý chế tạo vật phẩm cơ khí đường vũ nhìn về phía chu đã thấy đối phương gật đầu Đại nguyên h chất đổi thành khí chỉ â n cần n là vật đổi n g l bản g sung túc cung cấp cùng nguồn đường vũ gần nhất bởi vì sự tình đông đảo nguyên nhân đã quên lái buôn gặp sự tỉnh hiện tại lại lần nữa nghe được danh tự này Hắn cũng nhớ cũng tới đại ã từng hẳn nì b n n đã ó cái thế lực thế nhân à y năng lượng rất lớn, n g rất i viên ngờ bên trong thành viên tất cả đều là những n tất thế lực khác h là cả lực đều viên vật về giữ lái liên ngươi? tầng, nắm giữ vật tư số lượng rất lớn. Nhìn về phía hẳn nì bạn, gần nhất lái buôn gặp có liên lạc hay không cao có lạc phía hay tư rất gặp số đang ạ i nhân, đ định một lúc hướng về ngài báo cáo ở ngày hôm nay lúc dạng sáng ta thu được lái buôn gặp tin tức dò hỏi ta gần nhất có ở hay không thành phố tức loa đồng thời đối với thành phố tức loa một ít tỉnh báo báo ra rất cao giá cả tiến hành mua đồ sơn hề ban đầu khu vực thế lực tin tức nắm giữ được nói thế nào hai ngay bên trong lập tức chuyển đến đồ sơn hề âm thanh lão bản ban đầu khu vực sở hữu thế lực tin tức ở a phúc dưới sự giúp đỡ đã toàn bộ nắm giữ đồng thời không chế còn lái buôn gặp tin tức chúng ta cũng đã nắm giữ tuyệt đại đa số thành viên cụ thể thân phận lại như h ẳ n mì bản suy đoán lái buôn trong hội người tuyệt đại đa số đều là ban đầu khu vực bên trong loại cỡ lớn thế lực thủ lĩnh trong đó có đại lục hội nghị hai ách giáo hội chờ tổ chức chỉ là hiện tại chúng ta vẫn không có tìm được lái buôn gặp người tổ chức cũng chính là người sáng lập tin tức nghe đến đó đường vũ cũng rõ ràng tình huống bây giờ cho tới cái kia lái buôn gặp người sáng lập đường vũ đầu g ó nổi lên cái kia mang găng tay trắng hình ảnh sẽ là làm sao đem tâm tư đẻ xuống nếu biết cái này lái buôn gặp có vấn đề rất lớn đôi kia đường vũ tới nói cũng đã không phải vấn đề gì hắn hiện tại sợ chính là những người nút trong bóng tối kẻ địch nhìn về phía phía dưới mọi người nếu trung thành vấn đề đã giải quyết vậy thì có thể chính thức bắt đầu hội nghị các vị hiện tại thành phố tức loa hoàn thành mở rộng cùng phân bố kế hoạch kế tiếp chính là toàn diện khôi phục thành thị trật tự cùng với sinh sản kiến tạo đồng thời triển khai đối với người may mắn còn sống sót đăng ký và giàn buộc tiếp đó ta đến sắp xếp toàn bộ hội nghị kéo dài hai giờ làm tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng từng n g ư ờ i nhiệm vụ lúc rời đi đường vũ nhìn về phía bảng điều khiển nhắc nhở ở một cái giờ trước siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển cũng đã hoàn thành thăng cấp trở lại nơi ẩn thân đường vũ mở ra bảng điều khiển cẩn thận kiểm tra lên chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ trải qua ngươi nỗ lực rốt cục trở thành một tên hợp lệ người đầu tư tại đây cái thế giới nắm giữ một tòa siêu cấp đại đô thị nhưng theo ngươi phát triển trung tâm thương mại chính là chiến trường bây giờ ngươi đã tiến vào những người khác trong mắt nơi này có ăn cước g i ặ cước c cùng với cái khác người đầu tư theo ngươi t r ở thành bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đánh cắp của cải của ngươi xin mời tăng nhanh trưởng thành đi siêu cấp đại phú ông lù dịn thăng cấp hoàn thành làm ra trở xuống điều chính một thủ tiêu mỗi ngày một lần đầu xuất sắc công năng thủ tiêu của cải điểm số đầu tư tặng lại công năng thủ tiêu mua đ i ể n s ả n kiến trúc công năng thủ tiêu chuyện ngoài ý muốn ô vương công năng hai tăng cường tài sản quản lý công năng tăng cường p h ồ n vinh độ công năng tăng cường tùy cơ sự kiện công năng ba thủ tiêu kiến trúc đặc tính công năng sở hữu tương tự hiệu quả kiến trúc đặc tính toàn bộ sắp nhập trở thành thành thị đặc tính tăng cường thành thị đặc tính di dân dự luật bốn thủ tiêu người may mắn còn sống sót đặc tính sở hữu người may mắn còn sống sót đặc tính toàn bộ biến thành người may mắn còn sống sót thiên phú năm tăng cường đại phú ông trung tâm mua sắm sáu nhìn lít nha lít nhít tin tức nhắc nhở đường vũ cả người đều đã tê dần hắn vốn cho là lần này lâm thời thăng cấp cũng chỉ là đặt xuống miếng vá không nghĩ đến lại trực tiếp thay hình đổi dạng a đặc biệt là cái kia mấy cái lại là tăng cường lại là thủ tiêu tin tức nhìn ra nao nhân đau có điều cái này quan hệ hắn sau khi phát triển cùng kế hoạch không thể kìm được hắn chăm chú đối xử lúc này bắt đầu tỉ mỉ mà nghiên cứu lên chương năm trăm bốn mươi một hoàn toàn mới hình thức nem t r ê n thánh chương năm trăm bốn mươi một hoàn toàn mới hình thức nem t r ê n thánh làm đường vũ rốt cục đem tư duy từ bảng điều khiển trên rút về hắn đã triệt để rõ ràng lần này thăng cấp nội dung tổng thể tới nói lần này thăng cấp đường vũ tương đương thỏa mãn theo hiện tại đường vũ k h ô n g chế khu vực tăng cường vốn có bộ k i a dung x ấ t sắc phương thức đã hoàn toàn không thích hợp tình huống bây giờ vì lẽ đó lần này thăng cấp trực tiếp đem những người d ư ờ n g ra công năng toàn bộ tiến hành rồi thăng cấp hiện tại chỉ cần đường vũ thu được một khối khu vực nắm quyền trong tay khu vực này liền sẽ tự động trở thành đường vũ đầu tư khu vực tiến hành sắp nhập n h é t vào đồng dạng tài sản quản lý ở trong đồng thời tăng thêm khu vực trong phạm vi và sở hữu tư tài nguyên nhân viên số lượng chờ tin tức cũng sẽ toàn bộ số liệu hóa của cải điểm số nhưng là đổi thành mới nhất đo đơn vị phồn vinh độ phồn vinh độ tính toán nhưng là căn cứ đầu tư bên trong khu vực yên ổn độ đáng sống độ kiến trúc độ vũ lực độ kinh tế trị số chờ tương quan nhân tố thống nhất đổi mà bao quát sau khi xuất hiện đại phú ông trong thương thành tiêu phí sở hữu số tiền cũng tất cả đều là căn cứ phồn vinh độ đến tiến hành kế toán t trước bởi vì thành phố tức loa toàn thể biến thành đường vũ tài sản quan hệ mấy ngày nay tích lũy lại đến hắn đã thu được hơn hai triệu của cải điểm số nhưng ở đổi đến phồn vinh độ sau chỉ còn dư lại ba trăm bốn mươi một điểm phồn vinh độ trong đó còn có thành thị bản thân phồn vinh độ bụ trợ đổi hạ xuống một vạn của cải điểm số hối đoáy một điểm phồn vinh độ mà những người bị sắp nhập sau kiến trúc đặc tính thống nhất bị phân chia đến thành thị đặc tính bảng điều khiển ngoại trừ mới vừa tăng thêm di dân dự luật đặc tính bên ngoài chính là những người bị sắp nhập kiến trúc đặc tính nhân tài giao dịch sổ tay vật tư phân phối nguyên tắc tự do truyền thống mấy chục loại thành thị đặc tính bao dung mặc ăn ở đi mọi phương diện đối với này đường vũ cũng cảm giác được vô cùng ung dung càng chủ yếu chính là những này đặc tính ở trong hắn nắm giữ vật sở hữu tư thống nhất thu thập công năng chỉ cần đường vũ hơi suy nghĩ toàn bộ thành thị trong phạm vi vật sở hữu tư tài nguyên liền sẽ toàn bộ tiến hành thu thập lên mặc dù là một mảnh bánh mì đều sẽ không lưu lại đối với điểm này đường vũ cũng lộ ra ý cười mặc dù có chút không chân chính thế nhưng vì trong thành phố ổn định người may mắn còn sống sót cái quần thể này là nhất định phải chi ê u mộ tới được ở chính mình trong thành thị sinh hoạt có phản quân cùng lưu dân duy trì trật tự tin tưởng rất nhanh thành phố này liền có thể khôi phục nhất định thai nạn trước g á n g vẻ mà lần này thăng cấp đường vũ kinh hỷ nhất nhưng là đem trước người may mắn còn sống sót đặc tính chuyển biến thành chính mình năng lực thiên phú sự biến hóa này liền giống với qua đường trưng thu này một cái đặc tính hiện tại có thể tự do thiết trí trưng thu khu vực mà ép mua ép bán cũng biến thành đầu tư giao dịch có thể trực tiếp thông qua phồn vinh độ đối với trước mặt xa lạ khu vực tiến hành mua không còn là xem trước cần dựa vào vận khí mới có thể tiến hành mua chỉ là muốn mua khu vực gặp căn cứ trước mặt bên trong khu vực nắm giữ các loại tài nguyên vật tư giá cả cũng sẽ có chỗ bất đồng là được rồi cho tới cái kia cưỡng chế d â y bán thân siêu cơ ư n g ặ t tính nhưng là ở biến thành đường vũ thiên phú thời điểm liền trở thành cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài ở trong một hạng hiệu quả thậm chí bởi vậy mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế quyền hạn đều tăng lên tới mười phần trăm cấp độ một lần trở thành kế hải dương quyền thế bên ngoài cái thứ hai đạt đến mười phần trăm trình độ quyền thế cũng chính là bởi vậy đường vũ lúc này mới thật sự hiểu cưỡng chế giấy bán thân mạnh mẽ phải biết trước mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế quyền hạn từ sau khi giác tỉnh liền vẫn luôn là không phần trăm trình độ chẳng trách cái này đặc tính mạnh mẽ như vậy có điều cái này siêu cấp đại phú ông lùa dìn khen thưởng người may mắn còn sống sót đặc tính lại là quyền thế vi năng sự phát hiện này để đường vũ giật n ả y cả mình đây chẳng phải là nói trước nhiều như vậy người may mắn còn sống sót đặc tính tất cả đều là các loại quyền thế một phần trong đó quyền hạn hiệu quả t đường vũ hiện tại đã có chút không dám nghĩ tới điều này cần cường đại cỡ nào thực lực mới có thể tùy tiện đem quyền thế năng lực ban tặng người khác sử dụng chỉ cần tùy tiện ngắm lại đường vũ cũng đã một thân m ồ hôi lạnh quên đi ta chỉ là một cái tiểu lâu la ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi mà ở tài sản quản lý bảng điều khiển ở trong cũng chia làm mấy cái phân loại phân biệt là thành thị rừng rậm sơn mạch đại dương chờ đại loại mà ở đại loại ở trong nhưng là những n à y khu vực khác nhau rừng rậm tên gọi bên trong còn có mỗi cái bên trong khu vực nắm giữ tài nguyên số lượng cùng tên gọi đối với này đường vũ đúng là vô cùng rõ ràng sáng tỏ đem siêu cấp đại phú ông thăng cấp sau nội dung toàn bộ tiêu hóa sau khi đường vũ rõ ràng khống chế ban đầu khu vực k h e n chốt nhân tố đã ở trong tay hắn hiện tại hắn cần làm chỉ có một cái vậy thì là toàn lực phát triển thành phố tức loa tăng lên phồn vinh số ghi trị sau đó đem toàn bộ ban đầu khu vực toàn bộ mua về đến mà trong này phồn vinh độ tăng lên chính là mấu chốt nhất nhân tố thành thị phát triển nhất định phải mau chóng có điều cái này không vội vàng được đồng thời vương bá hổ cùng vương hạ vũ hai người hiện tại phụ trách phương diện này công tác hai người bọn họ năng lực đường vũ cũng là yên tâm sau đó đường vũ đi đến quan thánh đế quân tượng thần trước mặt trải qua ngày hôm qua thánh lê nghi thức trước mắt vị này kỳ vật cấp bậc đế quân tượng thần càng thêm thần dị phi phạm mặc dù chỉ là đứng ở tượng thần trước mặt đường vũ đều cảm giác được một trận không thể giải thích được cảm giác n ộ t ngạt đầu tiên là ba chú đàn hương dân sau đó đem trước ngực quan nhị ra tạo hình t h a i ách hư không nhà tù dây chuyền gỡ xuống nâng ở trong tay ba bái sau khi đường vũ mở miệng nói rằng quan thánh đế quân văn bối sau khi sẽ đi đến cấm hải khu thăm dò hiện xin chỉ thị đế quân có đồng ý hay không đem vật ấy kiện cùng đế quân tượng thần lẫn nhau liên quan bảo hộ văn bối nói đường vũ trong tay đã xuất hiện một đôi trần thánh đợi vài dây xác định tượng thần không có gì thường gì sau xin mời đế quân phù hộ nói đường vũ cũng đã đem trong tay c h i n thánh ném ra ngoài làm chén thánh rơi xuống đất đường vũ sốt sắng mà nhìn lại kết quả hai cái chính diện chuyện này đường vũ há h ố c m ồ m không khoa học a đế quân văn bối rõ ràng ngài nhất định là muốn nói cho ta ba cục hai tháng có đúng hay không nhất định là như vậy nghĩ như vậy đường vũ lại lần nữa cầm lấy c h i n thánh đặt ở chỗ mi tâm cầu khẩn một hồi sau ném ra ngoài đúng hai cái phản diện đế quân vừa nay nhất định là văn bối lý giải sai rồi ý của ngươi là năm cục ba tháng lần này tuyệt đối không sai rồi đường vũ cao giọng nói cũng đã lại lần nữa đưa tay đi lấy c h é n thánh mà đường vũ bởi vì sự chú ý tất cả đều đặt ở chén thánh bên trên thậm chí cũng không có chú ý ở hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt quan thánh đế quân tượng thần cái kia hiếp lại trong con người linh tính lõe lên một cái rồi biến mất lần này nhất định hành nhất định được đúng đường vũ đem chăm chú khép kín con mắt mở một cái khe nhưng sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt vui mừng ha ha ha chúng rồi trong đó rồi nhìn trên đất cái kia nhất chính nhất phản hai cái trần thánh đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười vội vàng hướng quan thánh đế quân không người cầm tạ cảm tạ đế quân cảm tạ đế quân lại lần nữa đem chén thánh đặt ở chỗ m i t â m miệng lẩm bẩm đế quân đồng ý a đế quân đây là đồng ý đúng nhất chính nhất phản một lần cuối cùng cố lên đế quân v ạ n thuế đúng nhất chính nhất phản đường vũ lúc này mới lộ ra như chút được gánh nặng bình thường nụ cười ta đã nói rồi v ừ a n ã y nhất định là hắn lý giải sai rồi chương năm trăm bốn mươi hai liên quan thẻ diệu dụng hai á c h hư không nhà tù vị thứ nhất tù nhân chương năm trăm bốn mươi hai liên quan thẻ diệu dụng hai á c h hư không nhà tù vị thứ nhất tù nhân đường vũ giờ khắp này một tay cầm thai ách hư không nhà tù dây chuyền một tay cầm một cái thẻ liên quan thẻ trước đường vũ vượt qua thai nạn sau siêu cấp đại phú ông khen thưởng cho hắn biển hiệu vẫn luôn chưa từng dùng tổng cộng hai tấm cuối cùng lại nhìn một ánh mắt điện thờ bên trong quan thánh đ ế quân t ư ợ n g thần trực tiếp lựa chọn sử dụng liên quan thẻ liên quan thẻ trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng đem đường vũ trong tay quan nhị ra tạo hình dây chuyển cùng quan thánh đ ế quân t ư ợ n g thần nối liền với nhau trải qua tối ngày hôm qua thánh lê nghi thức cầu rửa hai ách hư không nhà tù dây chuyển bản thân cũng đã có nhất định thần dị đã tính giờ khác này ở thông qua liên quan thẻ cùng kỳ vật cấp bậc quan thánh đế quân tượng thần n ú i liền cùng một chỗ nhất thời hai cái vật phẩm trong lúc đó thần quang lưu chuyển hào quang năm màu đang giấu thân ở bên trong sáng lên quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh tất cả khôi phục bình thường nhưng khi đường vũ nhìn thấy hai ách ư không nhà tù dây chuyền bên trên mới tăng thêm ẩn chứa linh tính chữ sau khỏe miệng lộ ra một nụ cười xong rồi đem cái này dây chuyền một lần nữa mang ở trước ngực đường vũ rõ ràng hiện tại chính mình xem như là có cơ bản sinh mệnh bảo đảm dựa theo tối ngày hôm qua quan thánh đế quân bổ ra cái tiêm ộ t đao đến xem mặc dù là thân thuộc cấp bậc tồn tại đến đối với túi vải đường vũ đã nhìn nhiều thành quen nay tựa hồ là cấm hải khu thảm bí người quần thể hàng ngày túi chứa đồ đường vũ cảm thấy hứng thú nhưng là cặp kia găng tay trực tiếp mở ra thai ách hư không nhà tù dây chuyền lơ lửng ở không trung một ánh hảo quang bao phủ đường vũ ở mở mắt đường vũ cũng đã thân ở thai ách hư không nhà tù ở trong cái này cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào tòa này nhà tù giờ khác này hắn đang đứng ở nhà tù g i á n mục trường văn phòng cái này văn phòng giống tuyết chỉ có một bản thu nhận danh sách xuất hiện ở mặt bàn bên trên đi ra khỏi phòng đầu tiên là trải qua một cái tương tự phòng thí nghiệm hoặc là phòng giải phẫu như thế gian phòng ở bên trong thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều ngâm mình ở bình thủy tinh bên trong sinh vật hàng mẫu trong gian phòng một bên là mấy đài tràn ngập khoa học kỹ thuật cả máy móc máy móc một mặt khác nhưng là một cả bức tường dụng cụ giải phẫu trong gian phòng vô cùng sạch sẽ cũng không như trong tưởng tượng vết máu cùng tàn chi có điều những người bày ra chỉnh tề sinh vật hàng mẫu lại làm cho đường vũ mở mang tầm mắt có ba con mắt hài đồng hai cái đầu chó săn sinh trưởng ở trái tim bên trên mắt quỷ còn có trên n g ư ờ i ba tấm miệng lớn người hình sinh vật ngoại trừ những n à y quỷ dị sinh vật còn có một chút đặc thủ bộ phận mẫu vật mà qua gian phòng này sau chính là một cái hướng phía dưới cầu thang cầu thang phần cuối nhưng là một mặt vô cùng dày nặng kim loại c n g lớn cánh cửa lớn này vật liệu đường vũ cũng chưa từng thấy giống như cùng thiên thạch bình thường trên cửa sắt tất cả đều là lấm ta lấm tấm tỏa ra y ê u ớt tia sáng vật chất những n à y vật chất mỗi lần hít thở trong lúc đó ánh sáng tùy theo sáng lên bỗng nhiên nhìn lại lại như đêm đó không chung sao lốm đầy trời cảm ứng được đường vũ đến cánh cửa lớn này tự động mở ra đi vào nhà tù khu đường nối hai bên hai hàng nhà、tủ. Đường hai hai tù. vũ đi đến đệ đem nhất nhà tù, chỉ ặ p kia k tay từ ba màu tầm đèn găng tơ từ lô ô tuôn n gian Cũng găng trong ngáy trong phòng giam có vài văn siềng cuốn quanh ở màu đèn tơ găng tay mặt trên. g giam vài ra. tay ra ra, tay lấy là lấy có xích vũ màu ở ở mắt, tơ tầm mặt phù h Đường nghe được một tiếng nhẹ nhàng gào thét l i ê n nhìn thấy một cái nửa người trên nhân thân nửa người dưới nhưng làm ậ p m ạ p con nghệ tạo hình nữ nhân bóng mờ xuất hiện ở đường vũ trước mặt cứ việc bóng mờ không ngừng dãy r u ộ n nhưng ở tuyệt đối dưới áp chế bóng mờ bị phủ văn xiềng xích lôi kéo tiến vào nhà tù ở trong tùy theo nhà tù cổng lớn đóng kín m à u v à n g nhạt màn ánh sáng đem toàn bộ nhà tù bao phủ lên ngăn cách ngoại bộ tất cả liên hệ xuyên đ ấ u qua màn ánh sáng đường vũ nhìn thấy cái kia mấy cái p h ủ văn xiềng xích phân biệt quấn quanh ở cái kia bóng mở cổ cánh tay chu phúc liên tiếp nơi trở vị trí then chốt cho tới cái này bóng mở lập tức động cũng không dám n ú p nít đường vũ trong tay thu nhận danh sách trên cũng xuất hiện một nhóm tin tức săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu tinh thần bóng mở nhà tù đánh số một mục tiêu cấp bậc thực lực hai ách trung kỳ nắm giữ quyền thế săn bắn khôi lỗi sinh rủ hai ách t h u tính dục vọng phân giải có thể thu được dục vọng linh quang một p h ầ n săn bắn quyền thế năm ba phần trăm khôi lỗi quyền thế mười lăm phần trăm sinh dục quyền thế một hai phần trăm mười bốn nhìn danh sách trên tin tức giới thiệu đường vũ con mắt càng ngày càng sáng hắn không nghĩ đến thai ách hư không nhà tù mạnh mẽ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn không chỉ có đem ẩn dấu ở màu đen tơ tằm găng tay trên bám vào thai ách tinh thần hạt giống bắt được đi ra liền trên người nàng mang theo quyền thế quyền hạn đều rõ rõ ràng ràng. trọng này là Chuyện đường nói cùng tình báo tin tức. yếu đối với tới với vũ báo nếu như không đoán sai lời nói đây chính là thân thuộc muốn lên cấp trở thành t h a i á c h cần thiết thỏa mãn điều kiện hoặc là nói điều kiện một trong mà cái kia phân giải đoạt được dục vọng linh quang rất có khả năng chính là t h a i á c h thuộc tính dục vọng trọng yếu nguyên tố đường vũ đối với t h a i á c h hiểu rõ tiến thêm một bước đáng tiếc quan nhị ra tối ngày hôm qua trực tiếp đem cái kia thân thuộc người dự bị toàn bộ phép không còn liền mang theo trên người đối phương quyền thế đều biến mất đến sạch sành xanh bằng không dựa theo tên kia quyền thế đẳng cấp trên người quyền thế quyền hạn tất nhiên gặp càng nhiều nghĩ như vậy đường vũ cũng bắt đầu thao tác lập tức đem săn bắn củng khôi lỗ chi mô bóng m một cái nho nhỏ chùm sáng xuất hiện ở đường vũ trước mặt bị hắn đơn độc đặt sau đó liền rời đi nhà tù không gian đem vương bá hổ lập tức triệu hồi ở đối phương trong ánh mắt khiếp sợ ẩn chứa săn bắn quyền thế quyền hạn chùm sáng tan vào vương bá hổ trong cơ thể lão lão bản đây là cái gì ta quyền thế thoáng cái để thăng lên năm ba nghe được vương bá hổ lời nói sau đường vũ trong lòng âm thầm thỏa mãn xem ra hai á c h hư không nhà tù tách ra quyền thế quyền hạn là linh hao tổn cái này tương đối khá nhìn thấy vương bá hổ vẫn là một bộ vẻ mặt kinh ngạc đường vũ lúc này mới cởi động viên nói được rồi vương c i n bá hổ nghe làm n tiếp a i n ạ vậy con mắt lượng đến lạc kỳ kha kha được rồi lắp bản vương bá hổ rời đi đường vũ kiểm tra một chút không cái tia túi vải ở trong vật phẩm Kết quả để h ắ năm t trăm bốn à mươi k h ông g i anh vũ hào bắt đầu thăng cấp vương bá hổ mặt trái dư luận chương năm trăm bốn mươi ba ông anh vũ hào bắt đầu thăng cấp vương bá hổ mặt trái dư luận thời gian trôi qua ba ngày lúc này khoảng cách vòng thứ tư thai nạn chỉ còn dư lại hai ngày thời gian đường vũ nhìn rốt cục đ ạ t đến mát cấp tinh thần loại kỹ năng bảng điều khiển lộ ra nụ cười thỏa mãn mấy ngày qua hắn đem tất cả mọi chuyện tất cả đều ủy quyền đi ra ngoài mỗi ngày không phải đăng tập thể hình phòng rèn luyện sinh lý loại kỹ năng chính là ở hai ách phòng trưng bày xem sử thi thư tịch rốt cục ở ngày hôm nay đem cái cuối cùng tinh thần loại kỹ năng tăng lên tới mười nghìn điểm độ thành thạo đến đây sáu cái tinh thần loại kỹ năng toàn bộ mát cấp đường vũ giờ khắc này chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng thanh minh hơn nữa hắn đã đạt đến sơ cấp sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp hiện tại bình thường cấm kỵ vật phẩm trên này điểm tinh thần ô nhiễm đã không đủ để đối với đường v bốn này sinh lý loại kỹ năng cũng sắp toàn bộ m ắ t cấp có chút chờ mong thắc lần này siêu cấp đại phú ông thăng cấp d u y ê n cớ sở hữu tương tự loại hình kiến trúc đặc tính tất cả đều sắp nhập trở thành thành thị đặc tính ba tòa trong thành thị phòng tập thể hình cùng tập thể hình quảng trường số lượng lại không phải số ít cũng bởi vậy đường vũ mấy ngày nay sinh lý loại kỹ năng tăng lên tốc độ căn bản là không phải một cái nhanh tự có thể giải thích không riêng là đường vũ tăng lên cấp tốc chính là những người khác mấy ngày nay rèn luyện trình độ cũng là càng ngày càng tăng đi ra hai á c h phòng trưng bày đường vũ đang định lại đi phòng tập thể hình rèn luyện nhưng nhìn thấy kỹ thuật viên một m ặ sắc mặt vui mừng địa hướng về hắn chạy tới lão bản lão bản đủ toàn đủ đưa tay đỡ lấy bởi vì sốt ruột chạy tới mà có chút l à o đạo kỹ thuật viên đường vũ lộ ra thần sắc tò mò kỹ thuật viên ta nhưng là rất hiếm thấy ngươi như thế hoang mang hoảng loạn dáng vẻ xảy ra chuyện gì nhưng chỉ thấy kỹ thuật viên lôi kéo đường vũ tay liền hướng thang máy vị trí đi đến lão bản úc anh vũ h ả o sở hữu đồng bộ phương tiện kiến tạo vật tư toàn bộ tập hợp chúng ta nhanh đi kiến tạo đi đường vũ nghe vậy hai mắt trong nháy mắt chợt o vô cùng tinh hỉ kỹ thuật viên ngươi xác định tất cả đều siêu tập đủ xác định mấy ngày nay hề hề tâm tư rất lớn một phần đều đặt ở cái này vật tư thu thập mặt trên ngay ở vừa nay cuối cùng cũng coi như tập hợp này lượng lớn vật tư hai người rất nhanh đi đến lòng đất một tầng lúc này tiểu gấu mèo chính đang thu dọn vật tư tiểu bắt c ù n g sổ dạ cũng tất cả đều ở đây lão bản chúng ta rốt cục có thể được hoàn toàn hình thái úc anh vũ số đường vũ cũng rất cao hứng hắn vì một ngày này mưu tính đến quá lâu vậy còn chờ gì chúng ta lập tức bắt đầu đi dù ra đây lão bản đã thông báo hắn phòng chừng hiện tại đồ sơn hề âm thanh văng lên chỉ là chưa kịp hắn nói xong dù ra bóng người cũng đã xuất hiện nơi ẩn thân bên trong Láo công hề hề để ta mau, mau trở về. Khoang. Công năng khác ả nhau đồng bộ phương tiện tiến vào kiến tạo ở trong cuối cùng nhưng là trong này trọng yếu nhất nguồn năng lượng phương tiện nước biển nguồn năng lượng tuần hoàn nội bay nhìn đã rơi vào màn ánh sáng vây quanh ở trong ốc anh vũ h ả o tất cả mọi người tất cả đều lộ ra ý cười cho tới s ô ra ở ốc anh vũ h ả o kiến tạo cái thứ nhất phương tiện thời điểm cũng đã trở lại tiềm hàng khí bên trong chủ thể ở trong tùy tùng ốc anh vũ h ả o đồng thời thăng cấp ngay ở tất cả mọi người cho rằng lần này kiến tạo đến đây là kết thúc thời điểm đường vũ rồi lại lại lần nữa lấy ra hai cái vật phẩm đi ra đưa cho dư chủ ra lão bản đây là dư chủ tiếp nhận vừa nhìn t r ừ n g lớn hai mắt khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ nhưng nhìn thấy đường vũ cười nhìn về phía hắn được rồi vật này là ngươi khi đó liệu mạng hao tổn một bộ thân thể đợt lại vậy này kiến tạo sự tình liền một chuyện không phiền hai chủ vẫn là ngươi quyết định được rồi dù ra nhìn về phía trong tay cấp độ sử thi vật phẩm niệu chỉ chỗ bắt giữ công năng khoang kiến tạo bản vẽ cùng tin tức kết tinh niệu chỉ chỗ kế hoạch hướng đi ốc anh vũ hảo đường vũ nhìn chú ra trong tay vật phẩm ánh mắt lập tức chuyển tới ốc anh vũ hảo trên lần này lẽ ra có thể lên cấp đến cấp độ sử thi phương tiện giao thông chứ đúng đường vũ mục đích rất đơn giản chính là muốn mượn niệu chỉ chỗ bắt giữ công năng khoang đem ốc anh vũ hảo một lần đẩy mạnh cấp độ sử thi, thi hàng ngũ sau khi mặc kệ là sổ dạ thôn vệ a l i ra chi diệp vẫn là nhà s i ê u tập bộ kia siêu hiếm cấp bậc máy bay chiếm được chỗ tốt đều sẽ sử dụng tốt nhất úc anh vũ hào thăng cấp còn cần hai ngày thời gian trong này chủ yếu hay là bởi vì liệu chỉ chỗ bắt giữ công năng khoang kiến tạo cần bốn mươi tám giờ cái khác đồng bộ phương tiện chỉ cần hai mươi bốn giờ là có thể kiến tạo hoàn thành sau khi vương bá hổ cùng vương hạo vũ mang theo hạn n g b ả n hiệu nơ chúc mọi người đến đây tìm kiếm đường vũ trưng cầu thành thị quy hoạch bên trong kiến nghị đường vũ đem chính mình ý nghĩ nói cho bọn họ biết sao toàn bộ thành thị ở tất cả mọi người nỗ lực chính đang toàn lực khôi phục cùng, cùng lúc đó vương bá hổ đang trưng cầu đường vũ sau khi đồng ý đã ở người may mắn còn sống sót chủng tộc kênh bên trong hướng về sở hữu làm tinh nhân loại phát sinh di cư thành phố tức loa chế tạo khu sinh hoạt xin mời cũng là vào lúc này sở hữu làm tinh người may mắn còn sống sót giờ mới hiểu được khoảng thời gian này không ngừng có tình huống phát sinh thành phố tức loa hóa ra là làm tinh đồng bào k ỳ t tác đối với vương bá hổ xin mời cùng với đối với bọn họ nhân thân an toàn bảo đảm phản ứng của mọi người chỉ có thể nói bình thường tuy rằng đều là làm tinh nhân nhưng trải qua này mấy vòng t a i nạn hạ xuống mỗi người đều trưởng thành k h n g đã sẽ không lại dễ dàng điệu tin tưởng những người khác tin tức này vừa ra cái khác làm tinh người may mắn còn sống sót cũng lập tức trở về nhớ tới tới đây sự kiện nguyên bản đã có chút ý động làm tinh người may mắn còn sống sót lại lần nữa lựa chọn quan sát thậm chí một ít tính cách táo bạo trực tiếp ở chủng tộc kênh bên trong quay về vương bá hổ triển khai ngôn ngữ công kích có người đi đầu tình huống lên tiếng phê phán vương bá hổ người càng ngày càng nhiều vương bá hổ nhìn kênh bên trong càng ngày càng loạn tình huống lông mày chăm chú nhăn lại hắn vốn cho là chuyện này rất đơn giản nhưng không nghĩ đến lần trước phùng thừa minh đối với hắn lệnh truy nã lại sẽ ảnh hưởng đến hiện tại trong khoảng thời gian ngắn vương bá hổ cũng có chút đau đầu nhìn về phía một bên vương hạ vũ sớm biết liền nên do ngươi đến tuyên bố chuyện này này không phải ngươi sai lúc trước chuyện kia ta cũng nghe dọc kẹt bọn họ đã nói loài người nội gian vốn là cái kia gọi làm phùng thừa minh ra hỏa không được lời nói ta để ta các anh em mang mang tiết ấu lao bản sự tình không thể làm lỡ nhưng ngay ở hai người thương lượng thời điểm khả năng chuyển biến tốt nhưng ngoài ý muốn xuất hiện ở bọn họ trước mắt triệu ư n thương tâm ể tiểu u bác. bác. Trưng 544, lửa, trở về, thương tâm tan t r lửa, xà về, thương tâm tan vỡ i quân hồng ta là đã từng du kỵ binh lãnh tụ triệu quân hồng nhằm vào đã từng du kỵ binh khởi s ư ớ n g đối với vương bá hổ lệnh truy nã sự tình ta ở đây làm ra thanh minh vương bá hổ cũng không có phản bội nhân loại là lệnh truy nã khởi xướng người phùng thừa minh cùng đội hành động đội trưởng bạch t r á m đường ở trong bóng tối phản bội nhân loại nương nhờ vào lính đánh thuê tổ chức muốn đánh cắp chúng ta trọng yếu đạo cụ là vương bá hổ đồng chí ở lúc mấu chốt nhìn thấu hai người kế hoạch bảo đảm trọng yếu đạo cụ bởi vậy mới sẽ bị hai người một mình truy nã có ý định vũ hoan sau khi chúng ta đã từng đối với này từng làm điều tra đã chứng thực vương bá hổ đồng chí lập trường không có bất cứ vấn đề gì vì để cho đại gia yên tâm ta gặp trước tiên đi đến thành phố tức loa tiến hành đăng ký gia nhập khu sinh hoạt Làm triệu t quân hồng ắ cũng này t h bởi ắ t đầu b vậy mọi người đối với triệu quân hồng nói tới chính mình trước một bước đi vào gia nhập khu sinh hoạt cách làm duy trì quan sát thái độ nhưng một ít thành phố tức loa nhân loại người may mắn còn sống sót nhưng không có phương diện này lo lắng trực tiếp ở kênh ở trong hỏi thăm tới đến vương bá h ổ l ư ơ hiểu nhi vương bá h ổ ta liền hỏi ngươi một chuyện mấy ngày trước buổi tối trung tâm nội thành cái kia to lớn cá mập có phải là các ngươi giết chết lời này vừa ra tất cả nhân loại tất cả đều dừng lại động tác chờ đợi nổi lên vương bá h ổ trả lời đối với mấy ngày trước thành phố tức loa chuyện đã xảy ra bọn họ cũng sớm đã toàn bộ biết dù sao một buổi tối lại là đạn hạt nhân phóng ra lại là quái thu xâm lấn muốn ẩn giấu cũng khó khăn vương bá hồ không sai đó là chúng ta lão đại tác phẩm bằng không chúng ta thì lại làm sao bảo đảm đại gia an toàn t nghe được vương bá hổ xác nhận lần này tất cả mọi người tất cả đều không bình tĩnh nhưng đầu tiên ngồi không yên nhưng là thành phố tức loa những người l à m tinh người may mắn còn sống sót đặc biệt là những người mới vừa dung hợp thế giới tiến vào chân thực tận thế trò chơi thế giới tân thủ người may mắn còn sống sót bọn họ thời khắc này phảng phất tìm tới cứu tinh vương quả quả k ta ngay ở thành phố tức loa ta gia nhập các ngươi các ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó ta được đủ thế giới này lưu tử hàm ta cũng như thế sợ bình minh ta cũng như thế bầu không khí trong nháy mắt liền nhiệt liệt lên Tuy r ằ ngày còn có r ấ hôm i nay g ư i là thai nạn t trước ngày cuối cùng sáng sớm đường vũ rốt cục nhìn thấy rời đi chừng mấy ngày năng lượng hạt nhân lừa cùng minh xà nhìn thấy đường vũ ngay lập tức minh xà liền vô cùng nóng bỏng địa đi đến đường vũ bên người tiến hành thiết tiếp đường vũ lại hết sức kinh ngạc nhìn thân thể rõ ràng t h ô một vòng minh x à người mấy ngày nay hấp thu bao nhiêu năng lượng bức xạ lượng làm sao thân thể lớn lên nhiều như vậy minh x à hiện tại vẫn là biến ảo trạng thái nằm trong loại trạng thái này nó đều mập một vòng cái tiêu hoàn toàn thể tình huống hình thể chỉ sợ trưởng thành đến càng nhiều từ lần trước sau khi chiến đấu kết thúc đường vũ liền để năng lượng hạt nhân l ử a cùng với minh x à ở v ạ lần dẫn dắt đi đi đến lộn đạn sân mạch nơi đó có phản quân chức phát hiện một nơi khoáng thạch lựu d n nghị ùn、um、tại nguyên khu hiện tại trong tay có năng lượng hạt nhân lửa cùng minh x à đường vũ đương nhiên sẽ không lãng phí những tư nguyên này trực tiếp để một lửa một x à đi đến nơi đó tiến hành hấp thu liền ngay cả chụp trong tay cái kia viên bom bẩn đều bị mang đi trở thành hai người có lương lão bản nơi đó khoáng thạch r ư r a nghỉ ủng đã bị chúng ta hấp thu sạch sẽ thuận tiện còn đi tới một chuyến thành phố hủ bộ bị hạch bạo ô nhiễm khu vực đem nơi đó tinh chế một hồi nghe đến đó đường vũ nhớ tới t r ư ớ c vì chặn lại cái kia trên biển khách tới lúc cũng phóng ra một viên đạn hạt nhân vậy hẳn là cũng đúng chu vi vùng biện tạo thành ô nhiễm đi đường vũ đang muốn dò hỏi thời điểm năng lượng hạt nhân lửa đã đoán được ý nghĩ của hắn. sớm nói rằng l ã o bản chúng ta ở đi lôn đạt sơn mạnh trước trước hết đi cái vùng biển này tinh chế yên tâm đi cái vùng biển này đã hoàn toàn khôi phục bình thường hiện tại trong cơ thể ta năng lượng hạt nhân đã có thể chế tác ba viên đạn hạt nhân còn lại năng lượng bức xạ đã đều bị minh x á hấp thu không thể không nói một người một lừa hiệu xuất sắc thực rất cao đối với này đường vũ chỉ có thể cảm thấy vui mừng không sai rất đường vũ đang muốn nói chuyện liền bị đột nhiên xuất hiện khóc nước nở đánh gãy l ã o bản l ã o bản tiểu b á t mang theo tiếng khóc n ư c nở cấp thiết âm thanh truyền đến tiểu bắt liền bỏ mang lăn đ i ệ từ trên thang lầu lăn hạ xuống nhưng căn bản không lo nổi cái khác trực tiếp bỏ lên liền hướng đường vũ chạy tới trên mặt của hắn đã tràn đầy nước mắt tiểu bát phía sau tiểu cựu cũng là một mặt lo lắng theo ở phía sau tiểu bát ngươi trở một chút lão bản gặp có biện pháp đường vũ tâm hồi hộp đột nhiên nhảy một cái tiểu bát từ khi đi đến nơi ẩn thân sau vẫn luôn là yên lặng không tranh không cướp bình thường cũng là đem hết toàn lực đem toàn bộ nơi ẩn thân hậu cần làm tốt tuy rằng hiện tại nơi ẩn thân theo không ngừng mở rộng tiểu bát năng lực ở tất cả mọi người bên trong đã có vẻ không quan trọng gì thế nhưng hắn giống như đồ s â n hề ở đường vũ trong lòng có vị trí vô cùng trọng yếu đây chính là chính mình tự mình tìm đến số một công nhân căn bản không phải những người khác có khả năng khá là vì lẽ đó giờ k h ắ c này nhìn thấy tiểu bát kinh hoàng thất thố gián g dấp đường vũ lập tức rõ ràng phát sinh đại sự bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bát thương tâm thành như vậy mắt thấy tiểu bát liền muốn n g ã n h à o xuống đất đường vũ liền vội vàng tiến lên một bước đem hắn nâng lên mà lúc này nhìn thấy nhưng là tiểu bát không ngừng nớt nở n g h i nhiên một bộ thương tâm quá độ thiếu dưỡng khí dáng vẻ đang lúc này nơi thang lầu đã xuất hiện rất nhiều nổn ngang tiếng bước chân kỹ thuật viên tiểu gấu、mẹo. Dù s t lúc này n h nơi thang lầu xuất hiện lần nữa chạy thành vương bá hổ cùng vương hạo vũ hai người cũng trở lại thậm chí hai người thân phong trần mệt mỏi hiển nhiên bọn họ chính đang nhà xưởng nghe được tin tức liền lập tức trở lại làm sao tiểu bắt xảy ra chuyện gì vương bá hổ nhỏ dọn hướng về dù ra hỏi dù ra nhưng chỉ là khẽ lắc đầu chúng ta cũng vừa hạ xuống chỉ nghe được tiểu bắt đột nhiên phát sinh tan nát c h i lòng tiếng khóc cái gì vương bá hổ lông mày nhữ lên rõ ràng ra chuyện lớn nếu như không phải hiện tại đường vũ là ở c h ỗ đó hắn chỉ định ngay lập tức liền đến dò hỏi ở đây tất cả mọi người đều hiểu tiểu bắt đang g i ấ u thân ở vị trí tuy rằng hắn bình thường vô cùng ngại ngùng công tác cũng chỉ là quản lý hậu cần thế nhưng địa vị của hắn tuyệt đối ai cũng không cách nào thay thế tiểu bắt lúc này cũng ở đồ sơn hề động biên giới hơi hơi bình tĩnh một chút chỉ thấy hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đường vũ vô cùng cầu xin mà nói rằng lão lão bản hạch cầu c ầ u ngươi cứu giúp tiểu thất đi hắn hắn sắp chết rồi chương năm trăm bốn mươi lăm tiểu thất tình hình tìm kiếm chồng hoa tinh vực người may mắn còn sống sót chương năm trăm bốn mươi lăm tiểu thất tình hình tìm kiếm chồng hoa tinh vực người may mắn còn sống sót lão lão bản hạch c ầ u c ầ u ngươi cứu giúp tiểu thất đi hắn hắn sắp chết rồi n vơ anh tiểu bát lời nói khác nào một cái b ú a nặng tàn nhẫn màn tện ở đường vũ trái tim tiểu bát đừng khóc nói rõ ràng tình huống thế nào ta mới có thể nghĩ biện pháp rất nhanh đường vũ liền từ tiểu bát đức q u n g trong giọng nói hiểu rõ đến tiểu thất tình huống kết quả là liền đường vũ đều có chút bó tay toàn tập lên chủ yếu là bởi vì tiểu thất tình huống thực sự quá đặc thù a lại như trước đây thật lâu đường vũ suy đoán như vậy tiểu bát từ nhỏ tính cách khá là nhắc gan đặc biệt là ở hắn lúc còn rất nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng không yên tĩnh vì lẽ đó ở một lần nguy hiểm sau khi liền sinh ra tiểu thất cái này chiến đấu hình nhân cách trải qua, qua nhiều năm như thế chính là dựa vào tiểu thất bảo vệ tiểu bát mới có thể thuận lợi trưởng thành cái này cũng là tiểu thất tồn tại ý nghĩa vị trí Thế nhưng làm bọn họ sau khi n theo i xuất tiểu h t i gấu mèo diêu ra o n g s u hãn định liền nơi thậm chí mặt sau vương bá hổ vương hạ vũ gia nhập cần tiểu thất xuất hiện tình huống đã càng ngày càng ít cũng nguyên nhân chính là này tiểu thất lại xuất hiện kéo dài ngủ say tình huống trước tiểu thất rơi vào trạng thái ngủ say vẫn là đứt quãng kết quả khoảng thời gian này tới nay tiểu thất lại vẫn luôn không có đối với tiểu bát hô hoán làm ra đáp lại mấy ngày trước lại là đường vũ bọn họ chiếm lĩnh thành phố h ú u đủ thời điểm mấu chốt nhất vì lẽ đó tiểu bát tuy rằng vẫn rất lo lắng nhưng cũng chưa từng có biểu hiện ra quá ngay ở v ừ a n ã y ngủ say rất lâu tiểu thất rốt c ụ c thức tỉnh lại đây mà hắn nói cho tiểu bát câu nói đầu tiên lại chính là cáo biệt bởi vì hiện tại theo tiểu bát hoàn cảnh sinh tồn yên ổn tiểu thất đã không có tồn tại xuống ý nghĩa mà khoảng thời gian này ngủ say kỳ thực chính là tiểu thất cá nhân cách này bắt đầu tiêu tan quá trình dựa theo tiểu thất lại nói hắn phỏng t r ừ n g lần tiếp theo ngủ say thời điểm liền sẽ triệt để tiêu tan hắn hy vọng tiểu b á t hào hào tiếp tục sống không muốn quá mức thương tâm tiểu thất nhìn ra rất thấu triệt tuy rằng đường vũ ở mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm hắn đối với đường vũ vô cùng cảnh giác cùng đề phòng thế nhưng theo khoảng thời gian này ở trung hạ xuống đường vũ cùng với nơi ẩn thân mọi người đối với tiểu b á t thích cùng chăm sóc đã để tiểu thất triệt để mà yên tâm lại vì lẽ đó hắn đối với mình tiêu tan cũng không có quá nhiều tâm tình mục đích của hắn rất đơn giản chính là hy vọng tiểu bắt đồng thời vui sướng đ i ệ tiếp tục sống n g h e xong tiểu bát lời nói toàn bộ nơi ẩn thân bên trong mọi người tất cả đều rơi vào yên tĩnh bọn họ có người từng thấy tiểu thất có người chưa từng thấy nhưng giờ khắp này trong lòng tất cả đều ngũ vị tạp trần mà muốn nói nội tâm nhất là chấn động khả năng liền muốn thuộc về tiểu gấu m ẹ o vương ba hổ đồ sơn hề ba người bọn họ đều là cùng tiểu thất từng có trực tiếp tiếp xúc bọn họ rất rõ ràng tuy rằng tiểu thất xuất hiện số lần rất ít đồng thời nhìn qua vô cùng lạnh lùng thế nhưng nội tâm của hắn là một cái rất hiền lành giá hỏa đồ sơn hề đem tiểu bát chăm chú ôm vào trong ngực nàng lúc này cũng đã lệ rơi lời mặt quay đầu nhìn về phía đường vũ lão bản người giúp tiểu thất ngẫm lại biện pháp đi hắn cùng tiểu b h t vốn là một thể a nếu như tiểu thất chỉ sợ tiểu bắt biết đường vũ đã giơ tay ngăn cản đồ sơn hề những này không có ý nghĩa lời nói mà là đặt mông ngồi vào cái ghế một bên trên tao mày suy tư chính mình bản thân biết bất kỳ khả năng cứu trợ tiểu thất biện pháp tiểu thất là tiểu bắt ở bất lực nhất lúc đạn sinh ra nhân cách nói là nhân cách phân liệt cũng được nói là tiểu bắt tinh thần ý thức một loại tự mình bảo vệ cơ chế cũng có thể thế nhưng nếu đã có độc lập tự chủ hình thái ý thức vậy thì đã có thể tạo thành một cái sinh mệnh cơ bản nhất nhân tố đường vũ con mắt lập tức sáng lên hắn nhìn về phía đã ở đồ sơn hề động viên dưới t r ầ m rãi dừng lại nước nợ tiểu b á t hỏi tiểu b á t hiện tại tiểu thất còn có thể hay không thể đi ra vấn đề này tương đương k h e n chốt bởi vì đường vũ nghĩ đến chủ dạ nơi g n ẩn thân bên trong bộ kia gen nhân bản hệ thống chỉ cần tiểu thất ý thức có thể đi ra cái kia gen nhân bản hệ thống là có thể đem tiểu thất ký ức toàn bộ phục chế hạ xuống sau khi chỉ cần lại nhân bản một bộ tiểu b á t thân thể lại đem tiểu thất ký ức đưa vào như vậy liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này thế nhưng tiểu bắt lời nói lại làm cho đường vũ mới vừa hừng hực lên lòng trầm xuống lão bản hiện tại tiểu thất đã rất hư nhiều rồi hoàn toàn không ra được l đường vũ có chút bất đắc dĩ xoa mi tâm của chính mình suy nghĩ thêm suy nghĩ thêm những biện pháp khác tiểu thất ý thức không cách nào trở ra nhân bản là khẳng định không kịp vậy còn có cái khác biện pháp sao ý thức rời đi linh hồn liên tiếp linh thể đo ạ xác đường vũ trong đầu từng cái từng cái ý nghĩ không ngừng hiện lên chờ chút đo ạ xác đúng rồi nếu nhân bản điều kiện thỏa mãn không được vậy thì trực tiếp đo ạ xác lại lần nữa vớt một hồi chính mình dòng suy nghĩ cảm thấy đến ý nghĩ này vẫn có khả năng thực hiện còn tiểu thất ý thức suy yếu có thể hay không hoàn thành đo xác đường vũ hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút có điều hắn cảm thấy đến vẫn có khả năng thành công tối thiểu tổng so với mắt thấy tiểu thất biến mất làm đến c ư ở n g xác nhận xong kế hoạch đường vũ lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu bát tiểu bát ngươi nói cho tiểu thất hiện tại để hắn nghĩ tất cả biện pháp cho ta duy trì ý thức thanh tình ta nghĩ đến biện pháp c ứ u hắn thậm chí có khả năng để hắn nắm giữ một cái độc lập thân thể hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không tiếp tục kiên trì đường vũ lời nói dường như một cái bom n ặ n g cân làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía chính mình lắp bản bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ rõ ràng hắn trong lời nói nói để tiểu thất nắm đường vũ không để ý đến ý nghĩ của bọn họ mà là nói với đồ sơn hề lập tức tìm kiếm thành phố tức loa bên trong trồng hoa tinh vực người may mắn còn sống sót nếu như không tìm được lời nói lập tức sẽ chết người cũng được nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề lập tức hướng về trên lầu chợ giúp trung tâm chạy đi đừng ở chỗ này lợi lên một lượt đi thôi đúng rồi sơ tí phần lập tức đem chữa bệnh phòng thí nghiệm cho ta đằng ra một chỗ đi ra ta mới n g dụng được rồi l o bản ta vẫn giữ lại một cái không khuẩn khu thí nghiệm lập tức liền có thể sử dụng mọi người tới đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề đã bắt đầu mua tình báo tìm kiếm thỏa mãn đường vũ yêu cầu、người. theo tận thế tệ tiêu hao mấy cái tin tức xuất hiện ở đường vũ trước mặt đường vũ nhìn sang tổng cộng năm người tất cả đều là c h ồ n g hoa tinh vực người may mắn còn sống sót trong những người này một người là trải qua sáu vòng thai nạn thâm niên người may mắn còn sống sót hai người trải qua ba vòng thai nạn hẳn là cùng đường vũ cùng một nhóm người may mắn còn sống sót cuối cùng hai người thì lại tất cả đều là tân thủ người may mắn còn sống sót nhìn những tin tức này đường vũ ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên người liền tuyển hắn đi vương ba hổ người này mau chóng cho ta mang về chú ý đừng làm bị thương chương năm trăm bốn mươi sáu vận mệnh án sau đó sắp xếp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu vận mệnh g á n sau đó sắp xếp ở đường vũ t o a i trấn dưới sự chỉ huy vẹn vẹn không tới nửa giờ vương bá h ổ cũng đã mang theo một cái vóc người thấp bé một mặt sợ hai chồng hoa thọ trở lại nơi ẩn thân nhìn vô cùng sốt sáng tiểu tử tiểu bắt tuy rằng không biết đường vũ mục đích thế nhưng cũng đ o á n ra tất nhiên mỉ trộn t r ư ớ c cái này cùng tộc tộc nhân có quan hệ nội tâm thiện lương để hắn đang do dự sau khi vẫn làm ở miệng lão lão bản là muốn dùng hắn đến cứu lại tiểu thất sao nhìn thấy tiểu bắt xoắn s u ý vẻ mặt đường vũ cười xoa nắn một hồi đầu của hắn nói rằng yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt tất cả nói hắn nhìn về phía tên kia bị trói rắn chắc người may mắn còn sống sót ta cần ngươi giúp ta một chuyện quá trình này có thể sẽ có chút tạm thời tính thống khổ thế nhưng ta có thể bảo đảm chính là ngươi không có nguy hiểm tính mạng thậm chí chờ chuyện này sau khi kết thúc ta sẽ bảo đảm ngươi tại đây cái thế giới an ổn sinh hoạt bao quát sinh tồn vật tư đều sẽ đối với ngươi có chăm sóc nghe đường vũ lời nói tuy rằng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại cần chính mình đi làm gì đó nhưng nhìn người trước mặt trong ánh mắt ánh mắt mới vừa trải qua một vòng khủng bố hai nạn chồng hoa t h ọ tộc người may mắn còn sống sót biết mình không có lựa chọn nào khác hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có theo lời của đối phương hoàn thành đối phương yêu cầu sự tỉnh làm hết sức địa không đi làm tức giận đối phương cho tới đối phương có phải là lừa gạt mình hắn đã không còn làm thêm cân nhắc rõ ràng đối phương giết chết chính mình dễ như t r ở bàn tay lại có đạo lý gì lừa gạt mình đây được Tốt, ta nhất thấy trả tuy thể thế tự tốt nhất. tí tức tiến toàn thân phối đối đối phối đối ra phía định Nhìn phương đường rằng hắn có thể cứng rắn, thế nhưng nếu như đối phương đồng nhiên Đứng nhìn phần. hắn hành hợp. hợp Lập lời, cười, với kiểm dậy lộ vũ sau đó nhìn về ý ý có sở đem hắn mang đến gen nhân bản hệ thống nơi đó phục chế ký ức liền như vậy cái này nơi ẩn thân người toàn bộ hành động lên sau hai giờ trên người mặc quần áo vô trùng trồng hoa thỏ người may mắn còn sống sót đứng ở đường vũ trước mặt lúc này hắn vẻ mặt vừa mang theo tuyệt vọng lại có chứa vẻ mong đợi vị đại nhân này văn cầu ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi coi như là ngủ ngủ mừng giấc ngươi hiện tại cũng biết thân phận của ta ta còn không đến mức bởi vì chuyện này lừa dối ngươi gen nhân bản tình huống ngươi cũng hiểu rõ nếu như không phải thời gian khẩn cấp tình huống chúng ta cũng sẽ không làm ra như vậy vội vàng lựa chọn đường vũ ngữ khí hết sức ôn hòa địa an ủi lại nói ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cái gì có thể mất đi sao vì lẽ đó dựa theo ta nói coi như chính mình ngủ ngủ mực giấc chờ ngươi tỉnh lại ngươi liền sẽ phát hiện cái này thế giới tận thế đối với ngươi mà nói đã không tính cái gì rất nhanh tên này người may mắn còn sống sót đã nằm đến trên bàn mổ đồng thời toàn thân bị trói lên sơ tí phần nhìn đường vũ nói rằng lão bản vậy ta bắt đầu rồi theo đường vũ gật đầu xác nhận sơ tí phần cũng đã cầm lấy một cái đao nhọn ở tên này người may mắn còn sống sót trong ánh mắt khiếp sợ quay về trái tim liền trực tiếp đâm xuống tích, tích, tích. bên trong gian phòng ngay ở sở tí phần đao giải phẫu đâm xuống trong m á y mắt tên này trồng hoa thỏ người may mắn còn sống sót thân thể lại như run cầm cập bình thường run lên lên nhưng rất nhanh sẽ bình phục lại mà các loại giám hộ máy móc nhưng còi báo động nổi lên một phía lúc này đường vũ đã cùng tiểu bát đi tới nơi này tên người may mắn còn sống sót bên người nhìn đã sắp muốn đi và hôn mê người may mắn còn sống sót đường vũ nói rằng hảo hảo ngủ ngủ một giấc là tốt rồi sau đó nhìn về phía tiểu bát tiểu bát nói cho tiểu thất chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hắn kiên trì có mãnh liệt cầu sinh dục vọng vọng là có thể còn lại giao cho ta Tiểu bắt nhìn trên i ể u bắt t nhìn bàn mổ cái này người may mắn còn sống sót trên người vận mệnh sợi tơ đã trở nên nhỏ bé không đáng kể lập tức liền gặp gãy vỡ mà tại trên người tiểu bát đường vũ đồng dạng nhìn thấy một cái s ắ p gây vỡ vận mệnh sởi tơ này điều sởi tơ cùng tiểu bát cái kia tráng kiện vận mệnh sởi tơ quấn quanh ở đồng thời đường vũ rõ ràng cây này vận mệnh sởi tơ tất nhiên chính là tiểu thất trong tay hắn đã xuất hiện một tấm biển hiệu liên quan thẻ l ặ n g lặng bắt đầu chờ đợi cũng không có chờ quá lâu vẹn vẹn ba giây trôi qua liên nhìn thấy nằm ở thủ thuật trên đài tên kia người may mắn còn sống sót trên đầu vận mệnh sởi tơ triệt để cùng bộ thân thể này đứt đoạn trái lại hướng về một hướng khác kéo dài đi qua nơi đó là giú g i dưới nước nơi ẩn thân vị trí tên này trồng hoa thỏ Đường vẹn vẹn trước mắt tiểu thất vận mệnh sởi tơ liền phảng phất tìm tới quy tụ bình thường tự động liên tiếp đến bộ kia trồng hoa thọ thân thể đường vũ vận mệnh năng lực cũng toàn lực phát động bảo đảm tiểu thất vận mệnh sởi tơ hoàn mỹ liên tiếp vận mệnh án sơ tí phần chính là hiện tại đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sờ tí phần lúc này đem một giọt màu xanh nhạt chất lỏng r ó t vào bàn mổ thân thể kia trong miệng kỳ tích phát sinh nguyên bản đã liền muốn tử vong thân thể bởi vì tiểu thất vận mệnh sởi tơ xuất hiện hơn nữa thâm h ả i bích loa san hô tạo chất lỏng chữa trị hiệu quả tiểu thất vận mệnh sởi tơ ở thân thể kia trên lập tức mọc dễ nảy mầm lên thậm chí bởi vì thâm h ả i bích loa san hô tạo chất lỏng quan hệ liền ngay cả nguyên bản đã vô cùng yếu ớ t vận mệnh sởi tơ đều trở nên tráng kiện không ít sự phát hiện này khiến đường vũ kinh hỉ và phần không nghĩ đến thâm hải bích lo tiểu thất linh hồn trên căn bản đã không có vấn đề gì có quan hệ t h ể phát huy tác dụng đường vũ không lo lắng chút nào tiểu thất linh hồn ở thân thể mới ở trong sẽ có hay không có chút tinh thần bại xích phản ứng làm tất cả tất cả đều kết thúc quyền thế uy năng dần dần biến mất đường vũ lúc này mới phát hiện tiểu bắt lúc này c ư nhiên đã hôn mê cẩn thận kiểm tra một chút tiểu bắt thân thể đường vũ biết đây chỉ là bởi vì các đức tiểu thất vận mệnh sởi tơ mang đến tác dụng phụ tiểu bắt cũng không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi sơ tí phần hai người bọn họ liền giao cho ngươi chăm sóc có tình huống đúng lúc liên hệ ta đi ra chữa bệnh phòng thí nghiệm tất cả mọi người tất cả đều sốt sáng mà tiến tới lão bản tiểu b á t cùng tiểu thất bọn họ như thế nào ta thấy tiểu b á t đột nhiên té xịu đồ sơn hề sốt sáng mà gió hỏi đường vũ nhưng cười nhìn về phía mọi người yên tâm đi tiểu thất cùng tiểu b á t đều không có bất cứ vấn đề gì hiện tại chỉ cần chờ đợi bọn họ thức tỉnh là tốt rồi sau đó nhìn về phía chu gia tên tiểu t ử kia người cố lưu ý một hồi lần này nhờ có cái này hắn chờ hắn cơ thể nhân bản thức tỉnh sau đem hắn ăn bài thật kỹ một hồi rõ ràng lão bản chương năm trăm bốn mươi bảy vòng thứ tư tai nạn sao băng nguy cơ giáng lâm Úc anh vũ h ả o thăng cấp hoàn thành chương 547, vòng thứ tư tai nạn sao băng nguy cơ giáng lâm Úc anh vũ h ả o thăng cấp hoàn thành đêm đó chín giờ tất cả mọi người tất cả đều tụ tập ở chợ giúp trung tâm bên trong gấu trúc a phúc chính đang giảng giải tam tiểu thời điểm sắp hạ xuống mưa thiên thạch tình huống giả lập trong hình a phúc thông qua mua được tình báo tin tức mô phỏng ra lần này mưa thiên thạch giả lập hạ nghỉ mệnh sân Lão bản, chúng ta thành phố ta T đương nhiên quan trọng nhất hay là chúng ta thành phố tức loa bên trong khu vực hạ xuống thiên thạch thể tích cũng không có quá to lớn cái này cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân mặt khác chính là dọc kẹt giếng phóng bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng nhằm vào một ít uy hiếp trọng đại thiên thạch có thể ngay đầu tiên phá hủy đường vũ nhìn về phía vương bá h ổ cùng vương hạ vũ liên quan với lần này hai nạn công sự phòng ngự kiến tạo tình huống nói thế nào lão bản mấy ngày nay đã căn cứ hề hề cung cấp tình báo tin tức kiến tạo được rồi cự thú vòng phòng ngự chỉ cần những người biến dị tiến hóa sinh vật xuất hiện tất nhiên gặp cho bọn họ đẽ hiệu nợ cùng chụt cũng đem giữ nhà trang bị lấy ra. Đường vũ khẽ gật đầu. đối kia n với lần này tai nạn kỳ thực đường vũ cũng không có quá nhiều lo lắng liền ngay cả nguyên bản hắn khá là lưu ý cựu thú công thành đối với hắn mà nói cũng có biện pháp ứng đối vậy thì là minh xả giai đoạn hiện tại minh xả xuất hiện không nghi ngờ chút nào đối với bất cứ sinh vật nào đều là nghiền ép tính dù sao minh xả nhưng là nắm giữ ba loại quyền thế năng lực ti tan sinh vật sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp trung đẳng mà những người chịu đến sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch phóng xạ ảnh hưởng mà biến khổng lồ sinh vật tất cả đều là phổ thông động thực vật bọn họ như thế nào khả năng chống lại được rồi minh xả công kích húng chi bây giờ còn có đường v ũ tiểu gấu mèo hai cái quyền thế quyền hạn vượt qua mười phần trăm quyến người tồn tại Lần này đường vũ mục đích chỉ có một cái vậy thì là tận lực siêu tập những người theo thiên thạch rơi r ụ n g mà xuống sinh mệnh tinh tinh con thạch thời gian đi đến không giờ sáng theo thời gian vượt qua linh điểm sở hữu người may mắn còn sống s ó t mắt trần có thể thấy địa nhìn thấy bầu trời xuất hiện vô số đạo hào quang màu đỏ rực thiên thạch giáng lâm rơi về phía thành phố tức loa thiên thạch số lượng là một mươi bốn năm trăm ba mươi hai viên trải qua tính toán trong đó tám bốn trăm hai mươi viên sẽ ở tầng khí quyển thiêu đốt hầu như không còn ngoài ra còn có bốn một trăm tám mươi viên dự tính rơi xuống lúc thể tích đường kính nhỏ hơn năm mươi cm còn lại một chín trăm ba mươi hai viên gặp phân tán ở toàn bộ thành thị trong đó 1.139 viên mục tiêu là tức loa vùng biển n g h e a phúc báo cáo đường vũ nhìn giả lập hình ảnh trên thiên thạch rơi dụng sự thực động thái độ sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch lúc nào có thể thu được đồ sơn hề lập tức điều xuất mua được tình báo tin tức lần này tai nạn kéo dài thời gian là tám ngày căn cứ tình báo biểu hiện thiên thạch rơi dụng sau năm ngày mới có thể thu được lấy sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch hạ đường vũ cao mày đây là cái đạo lý gì lẽ nào thiên thạch rơi xuống sau chúng ta không thể trực tiếp thu được đúng thiên thạch ở sau khi hạ xuống sẽ xuất hiện một tầng năng lượng bao trùm nó mặt ngoài tầng này năng lượng sẽ đem tất cả công kích toàn bộ chống đối còn đến sau năm ngày tầng này năng lượng mới gặp biến mất n g h e đến đó đường vũ đã rõ ràng tầng này năng lượng tất nhiên chính là những sinh vật kiêu biến dị tiến hóa chuẩn bị nguyên bản đường vũ nghĩ sớm thu được sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch phòng ngừa sinh vật tiến hóa nguy cơ ý nghĩ triệt để phá diệt rất nhanh những n à y thiên thạch cũng đã đột phá tầng khí quyển hướng về thành phố tức loa rơi rụng mà tới liên tiếp không ngừng thiên thạch rơi rụng mặt đất âm thanh vang lên hơi lớn lâu trực tiếp sụp đổ có chút nhưng là mặt đất bị nổ ra to lớn cải hố đang lúc này a phúc cảnh báo vang lên phát hiện được mới xuất hiện mưa thiên thạch bên trong có một viên thiên thạch chính đang hướng về chúng ta chạm tàu điện ngầm phương hướng đập xuống dự đoán tiêu lúc sau rơi dụng đường k í n h sẽ đạt đến m ộ mươi mét cần sớm phá hủy đối với này đồ sơn hề cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng d ố cách giếng phóng tiến vào phóng ra trạng thái gia đa kiểm soát hỏa lực tiến hành khóa chặt ở đồ sơn hề cùng a phúc dưới sự phối hợp này viên đường k í n h dài đến m ộ mươi mét thiên thạch mới vừa thoát ly tầm khí quyển liền bị một viên đạn đạo trong số mệnh trực tiếp trên không trung hóa thành mảnh vỡ hướng phía dưới rơi đi bạch tháp khu không ít kiến trúc trình độ nhất định bị phá hủy có điều này ở đêm nay mưa thiên thạch bên trong đã không tính cái gì. sau đó chỉ cần xuất hiện có thể uy hiếp đến hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm hoặc là phản quân lưu dân vòng phòng ngự cơ bản tích thiên thạch đều sẽ bị sớm phá hủy sao băng nguy cơ thai nạn ngày thứ nhất trải qua tối ngày hôm qua thiên thạch rơi d ụ n g tình huống thành phố tước loa người may mắn còn sống s ó t đã hoàn toàn tin tưởng vương bá hổ đối với thai nạn dự đoán bởi vì ngay ở tối ngày hôm qua bị loại cỡ lớn thiên thạch va chạm khu vực tất cả đều là t r ư ớ c vương bá hổ đã từng nhắc nhở qua khu vực cũng bởi vậy lúc này lại lần nữa nhìn thấy vương bá hổ phát đang tán gẫu k a n h bên trong liên quan với tối hôm nay liền sẽ có nhóm đầu tiên biến dị tiến hóa sinh vật xuất hiện tin tức tất cả mọi người tất cả đều không còn nghi vấn mà là toàn lực chuẩn bị ứng đối tới gần b u ổ i trưa đường vũ đứng ở nơi ẩn thân lòng đất một tầng tiểu gấu mèo kỹ thuật viên mọi người tất cả đều đứng ở bên cạnh hắn một mặt kích động trải qua dòng giã 48 giờ úc anh vũ hào rốt cuộc hoàn thành rồi cuối cùng kiến tạo theo niệu chỉ trộ bắt giữ công năng khoang kiến tạo màn ánh sáng biến mất đã rực rỡ hẳn lên úc anh vũ hào xuất hiện ở đường vũ trước mặt lúc này úc anh vũ hào không còn là trước đại cá chuối á n dấp mà c tuy rằng toàn thể vẫn là duy trì lưu tuyến hình nhưng hình dạng nhìn qua càng thêm trôi chạy và mỹ quan hình dung lên lại như là từ trước đây hàm cá mập tiến hóa thành cá voi sát thủ bình thường trong này tự nhiên cũng có sổ dạ công lao quả nhiên ở úc anh vũ hào hoàn thành kiến tạo ngay lập tức sổ dạ cũng xuất hiện ở úc anh vũ phụ trước diện chỉ là nhìn sổ dạ dán g dấp đường vũ một mặt kinh ngạc sổ dạ ngươi ngươi tiến hóa lúc này sổ dạ không còn là chiếc tiểu thụ nhân dáng vẻ mà là biến thành năm mươi cm to nhỏ gầy gò dáng vẻ thật giống như từ trước đây trẻ sơ sinh trưởng thành đến đứa bé kỳ bình thường Lão bản, trải quả a ta giai hóa hóa thay ngay ra Anh lần lẽ liền gần này kiến tiến đoạn tiến trong, hiện tiến tiến như đến ráng hình tượng Đường vào Hào triệt tại đổi. tạo, đạt đã để độ đó vẻ, vì Vũ vậy, Vũ ở mở Úc b nhiên g điều k ể n n Quả h i trải qua lần này kiến tạo ốc anh, anh vũ hào tính năng tất cả đều toàn thể tăng lên lên trong đó nhất làm cho đường vũ quan tâm tự nhiên chính là vũ khí đơn nguyên m ộ ư ơ i hai cái vũ khí vương góc phóng ra đơn nguyên còn có tám cái ngư lôi m á y bắn đối với hiện nay tới nói đã đủ đường vũ hải lòng nhìn về phía số ra nếu、Úc、anh vũ hào hoàn thành kiến tạo vậy bây giờ cũng là thôn vệ a l i g i chi diệp thời điểm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám ốc anh vũ h ả o cường hóa lựa chọn ma năng khoa học kỹ thuật t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám ốc anh vũ h ả o cường hóa lựa chọn ma năng khoa học kỹ thuật đường vũ trong tay đã lấy ra a liza chi diệp theo hắn động tác a liza chi diệp từ từ lớn lên xuất hiện ở ốc anh vũ h ả o bên cạnh sau đó chính là nhà siêu tập t r ư ớ c cưới bộ kia siêu hiếm cấp bậc máy bay ốc anh vũ h ả o trên lan tràn ra lít nha lít nhít tráng kiện cành lá đ e m này hai chiếc phương tiện giao thông quấn quanh mà lên đường vũ ánh mắt cũng chết từ địa nhìn chằm chằm ốc anh vũ hào bảng điều khiển tin tức bảng điều khiển trên sổ dạ trình độ tiến hóa theo nó thôn vệ, không ngừng tăng lên, làm toàn bộ thôn vệ sau khi hoàn thành số dạ trình độ tiến hóa cũng từ nguyên lai ba mươi tăng lên tới năm mươi năm quảng trường trái phải đường vũ sắc mặt vui vẻ hắn thấy rất rõ ràng a l i ra chi diệp vì là sổ dạ cung cấp hai mươi tiến hóa tiến độ mà bộ kia siêu hiếm máy bay nhưng là năm tiến độ này đã tương đối khá quốc anh vũ hảo tựa hồ là bởi vì thôn vệ a l i ra chi diệp quan hệ nó cũng không có lên cấp trở thành cấp độ sử thi phương tiện giao thông mà là vật phẩm loại hình trực tiếp từ hy hữu cấp phương tiện giao thông tăng lên tới kỳ vật cấp bậc số dạ cũng xuất hiện lần nữa g i á n g dấp của hắn đã lại lần nữa phát sinh một ít biến hóa thân cao đạt đến khoảng bảy mươi cm liền ngay cả hắn trên cây khô đều dài ra không ít màu xanh biếc trồi non nhìn ra tất cả mọi người một trận ngạc nhiên mà đường vũ ở úc anh vũ hào bảng điều khiển nhìn lên đến ba hàng mới xuất hiện số liệu tin tức công kích mức năng lượng mười ba phòng ngự mức năng lượng hai mươi tám thân thầu cường độ mức năng lượng mười một cái này mới xuất hiện biến hóa để đường vũ một trận ngạc nhiên số ra này mới xuất hiện mức năng lượng là cái gì ý tứ số dạ đi đến đường vũ trước mặt gãi gãi gáy của chính mình lúc này mới nói rằng l ã o bản mức năng lượng chính là năng lượng đẳng cấp bình thường tới nói muốn đi vào cấm hải khu cũng chính là chúng ta trước nói tới quá độ vùng biển thân tàu cường độ mức năng lượng nhất định phải đạt đến một ư ơ i trở lên tài năng nếu như là m ộ ư ơ i điểm mức năng lượng trở xuống thuyền tiến vào bình thường bình thường đi cũng còn tốt nhưng chỉ cần gặp phải một ít đại điểm báo tắp hoặc là sóng biển cũng hoặc là động vật biển công kích liền rất có khả năng thân tàu bị phá hủy cái này cũng là trước ta vẫn không đề nghị úc anh vũ hào thăng cấp hoàn thành nô ra trước tắc cấm hải khu nguyên nhân hiện tại tuy rằng thân tàu cường độ mức năng lượng mới vừa đạt tiêu chuẩn Có điều p h ò n trước ứ c n anh vũ hào thân tàu cường độ mức năng lượng gần như ở bảy tám trong lúc đó phòng ngự mức năng lượng là số、0. lần này sở dĩ phòng ngự mức năng lượng tăng cường nhiều như vậy yếu tố chủ yếu nhất hay là bởi vì giờ lì e chi mặt trên cái kia biên động vật biển sân sọ ốc anh vũ hào kiến tạo hoàn toàn bộ đồng bộ phương tiện sau phòng ngự mức năng lượng nhưng là đạt đến tám khoảng trừng trái phải còn lại trên căn bản tất cả đều là cái kia viên động vật biển xương sọ tác dụng đương nhiên bộ kia máy bay cũng có tăng lên đường vũ cũng trở về nhớ tới t r ư ớ c lần thứ nhất nhìn thấy dạ vương lúc cảnh tượng xác thực lúc đó a l i ra chi mặt trên có một tầng màu vàng nhạt vòng bảo vệ mà tầng kia vòng bảo vệ chính là đặt ở a l i ra chi mặt trên động vật biển xương sọ tỏa ra hắn nhất thời rõ ràng chính mình kiếm món hời lớn nếu như vậy đường vũ điều xuất thành cựu bảng điều khiển truyền thuyết mới lộ đường kiếm hiệu quả mỗi vượt qua một lần t a i nạn nhưng đối với một cái vật phẩm bản vẽ phương tiện phương pháp phối chế thư tịch kỳ vật tiến hành định hướng cường hóa lần trước đường vũ cường hóa thiên tinh phủ truy được thiên tinh mai rụa phù rơi ở hướng đối hư không ô nhiễm giả lúc giúp hắn đại ân hắn cố ý lưu lại cường hóa cơ hội chính là vì chờ đợi úc anh vũ hảo dựng thành lần này hy vọng úc anh vũ hảo có thể thu được không sai cường hóa hiệu quả đương nhiên ở cường hóa trước đường vũ vô cùng trịnh trọng việc địa hướng về quan thánh đế quân thành kính quỷ lệ nghi thức cảm là nhất định phải có huyền học cũng phải làm lên lòng đất một tầng bên trong không gian theo cường hóa màn ánh sáng triệt để bao phủ úc anh vũ hảo xin mời người may mắn còn sống sót lựa chọn cường hóa phương hướng một tìm hành hình việt ma hai, n g lần này trực tiếp cho đường vũ xuất hiện bảy cái tuyển hạng đường vũ nhìn xuất hiện này mấy cái lựa chọn rơi vào trầm tư ánh mắt của hắn nhìn về phía thứ ba cùng thứ tư hạng lựa chọn một cái là khoa học kỹ thuật hình một cái là tín ngưỡng hình người trước là phù hợp bọn họ hiện tại úc anh vũ hào địa vị người sau nhưng là cân nhắc đến quan thánh đê quân hai người này đều là lựa chọn không tồi cuối cùng hắn vẫn là đem những n à y tuyển hạng t r ư n g cầu sổ dạ kiến nghị chỉ là sổ dạ sau khi nghe lại không chút nghĩ ngợi địa nói với đường vũ lao bản đ ừ n g do dự trực tiếp lựa chọn biển sao thuyền thám hiểm biển sao thuyền thám hiểm đường vũ không khỏi n g ợ n ra thần bí loại hình thuyền tựa hồ cảm nhận được đường vũ n g h i hoặc sổ dạ lo lắng đường vũ lựa chọn sai lầm liền lập tức giải thích lao bản nguyên bản chuyện này ta là chuẩn bị vào lần này thăm dò cấm hải khu góp người nói dù sao bây giờ chuẩn bị cái này có chút quá sớm thế nhưng nếu chúng ta đã có loại này một bước đúng chỗ điều kiện tuyệt đối không nên lựa chọn sai lầm. Thuần lão a học thuật bản h tiến h u vào lãng quên biển sao thậm chí vũ trụ thuyền chủng loại đa dạng trong đó khoa học kỹ thuật chết cùng bên thần bí thuyền mỗi người có nó ưu điểm cùng khuyết điểm khoa học kỹ thuật chết đặc điểm chính là tiền hậu kỳ công năng mạnh mẽ cần thiết vật tư thu được đơn giản chỉ cần kỹ thuật tài nguyên đúng chỗ thuyền tăng lên tương đương nhanh chóng thế nhưng hậu kỳ làm kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định hơn nữa cần thiết cầu thang cấp tài nguyên càng thêm khổng lồ sẽ rơi vào lên cấp bình cảnh mà bên thần bí đặc điểm chính là tiền kỳ tài nguyên thu được độ khó hơi cao số lượng ít ỏi đối với không có bối cảnh người tới nói chế tạo một chiếc bên thần bí thuyền khó như lên trời lên cấp càng là vô cùng gian nan thế nhưng hậu kỳ chỉ cần bên thần bí thuyền phát triển lên cái kế mặc kệ là phòng ngự công kích vẫn là phụ trợ công năng phương diện đều là cao cấp nhất tồn tại hiện tại cái này thứ đối với ú c anh vũ hào cường hóa tương đương hiếm thấy mà cho nên ta lựa chọn bên thần bí cường hóa con đường mặt khác nguyên nhân chính là chúng ta hiện tại ú c anh vũ hào khoa học kỹ thuật chết phương tiện đã đủ mạnh đã hoàn toàn có thể bảo đảm chúng ta tiền kỳ ở cấm hải khu sinh tồn yêu cầu mặt khác chính là hiện tại trực tiếp lựa chọn bên thần bí năng lực cường hóa không chỉ có thể trực tiếp thu được một chiếc bên thần bí tuyển mấu chốt nhất nhưng là rất có khả năng thông qua lần này cường hóa thu được một ít có hiệu quả đặc biệt ma năng khoa học kỹ thuật phương tiện đi ra ma năng khoa học kỹ thuật lại là một cái tân danh tử đúng ma năng khoa học kỹ thuật chính là tập hợp dung hợp bên thần bí năng lực khoa học kỹ thuật phương tiện những này phương tiện không chỉ có nắm giữ khoa học kỹ thuật chết công năng cũng đồng dạng nắm giữ bên thần bí hiệu quả tương đương mạnh mẽ cái này cũng là hậu kỳ khoa học kỹ thuật chết thuyền không thể phòng ngừa một cái truyền hình con đường mà hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp sớm tiến vào lĩnh vực này cơ hội quá hiếm thấy nói tới chỗ này đường vũ trong nháy mắt đã hiểu chương năm trăm bốn mươi chín biển sao thuyền thám hiểm úc anh vũ hào mạnh mẽ chương năm trăm bốn mươi chín biển sao thám hiểm úc anh vũ hào mạnh mẽ được sổ dạ nhắc nhở sau đường vũ không do dự nữa trực tiếp lựa chọn thần bí hình tường hóa màn ánh sáng xuất hiện lần nữa cũng may vật phẩm cường hóa tốc độ rất nhanh vẹn vẹn không tới một phút qua đi ú c anh vũ h ả o cũng đã hoàn thành cường hóa chỉ là đang nhìn đến cường hóa sau ú c anh vũ h ả o đầu tiên nhìn đường vũ liền trước mặt này vô cùng đẹp đẽ to lớn cá voi sát thủ xem s ư ơ n g sở tạo hình tao nhã đường nét ưu mỹ khí chất siêu phàm đây chính là đường vũ cảm giác thứ nhất tuy rằng dùng để miêu tả một chiếc tiềm hàng khí có chút quái dị thế nhưng đây chính là đường vũ chân thực ý nghĩ giới thiệu đây là một chiếc khoa học kỹ thuật cùng thần bí kết hợp hoàn mỹ kết quả đây là ma năng khoa học kỹ thuật đỉnh cao kết quả thuyền trưởng đường v ũ người may mắn còn sống sót công kích mức năng lượng hai mươi mốt phòng ngự mức năng lượng bốn mươi tám thân tàu cường độ mức năng lượng mười tám thân tàu chiến kỹ chờ khai phá đi tốc độ một nghìn năm trăm km h tình trạng hết tốc lực hai trăm km h trạng thái yên lặng tham dò sinh mệnh phạm vi một trăm km hiệu quả một nên thuyền thám hiểm tiến vào trạng thái yên lặng lúc tự động tiến vào cách ly che đậy trạng thái tiến vào nguy trang nhận thức đính chính trạng thái hiệu quả hai nên thuyền thám hiểm sở hữu vũ khí đ ơ n nguyên phòng ngự đ ơ n nguyên tự động mang vào linh tính gia trì mức năng lượng tự động tăng lên năm mươi điểm hiệu quả ba nên thuyền thám hiểm thu được không gian gia trì nắm giữ một chiếc thuyền con hiệu quả đồng thời nội bộ không gian thu được không gian trồng chất hiệu quả hiệu quả bốn nên thuyền thám hiểm nắm giữ tiến hóa đặc tính khi tiến lên hóa tiến độ vì là năm mươi năm có thể thông qua thôn vệ hy hữu tài nguyên thăm dò hoàn toàn mới cảnh tượng phát hiện hoàn toàn mới vật chủng tăng lên tiến hóa tiến độ hiệu quả năm nên thuyền thám hiểm đối với thuyền trưởng quyền thế uy năng gia chỉ tám mươi thân tàu chiến ký uy năng gia chỉ năm mươi 20. Nhìn bảng hoàn tin người đường đang sớm tương xô ra cũng đúng lần này cường hóa kết quả cảm thấy kinh ngạc ia phòng ngự mức năng lượng trực tiếp tăng lên tới bốn mươi tám điểm nếu như hơn nữa linh tính gia chỉ hiệu quả trực tiếp lên tới năm mươi điểm trở lên mức năng lượng này chuyện này nó thẳng tắp địa nhìn về phía đường vũ lão bản chúng ta úc anh vũ hào hiện tại đã nắm giữ mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân năng lực lời này vừa nói ra tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía s ô dạ s ô dạ ngươi xác nhận mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân tiểu gấu mèo có chút không dám tin tưởng liền ngay cả năng lượng hạt nhân lửa giờ k h ắ c này cũng khiếp sợ không gì sánh n ổ i địa nhìn về phía s ô dạ t h a n h tựu đầu đạn hạt nhân người chế tạo năng lượng hạt nhân lửa hắn rõ ràng nhất đạn hạt nhân uy lực không nói những cái khác trước đây không lâu hai lần phóng ra đạn hạt nhân uy lực đã rõi như ban ngày nhìn mọi người không dám tin tưởng vẻ mặt xô dạ vô cùng nghiêm túc nói rằng không sai hơn nữa ta nói mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân không phải rất miễn cưỡng loại kia mà là hạch bạo coi như ở chúng ta thân tàu bên ngoài trực tiếp nổ tung chúng ta đều sẽ không phải chịu một k i a t h ư ơ n g tổn loại kia bởi vì chúng ta đạn hạt nhân nổ tung mức năng lượng cao nhất cũng chỉ có bốn mươi lăm điểm lời này vừa nói ra đường vũ con mắt sáng lần này úc anh vũ hào cường hóa hắn quả thực quá thỏa mãn được rất tốt nghe được sổ dạ lời nói đường vũ rốt cục xác định mình đã làm tốt đi đến cấm hải khu chuẩn bị hắn đã không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên dịu dạ lập tức hạ lệnh thừa dịp lần này tai nạn đại gia toàn lực chuẩn bị đi đến cấm hải khu thăm dò vật tư chờ này vòng thai nạn kết thúc chúng ta liền lập tức đi đến cấm hải khu tiến hành vòng thứ nhất thăm dò quá tuyệt tất cả mọi người cũng không có so với hưng phấn đối với cấm hải khu truyền thuyết nơi ẩn thân mọi người đã sớm thuộc nằm lòng thậm chí rất sớm liền vì thế làm các loại chuẩn bị mà hiện tại rốt cục nghe được xuất phát thời gian chính xác bọn họ thì lại làm sao có thể không kích động có mục tiêu tất cả mọi người tất cả đều hành động lên đương nhiên hiện nay nhiệm vụ chủ yếu vẫn là ứng đối lần này t a i nạn theo siêu cấp đại phú ông thăng cấp đường vũ không cần lại mỗi ngày d u n x u ấ sắc thế nhưng không có của cải điểm số hiện tại phồn vinh độ tuy rằng mỗi ngày cũng có thể đúng giờ thu được thế nhưng phồn vinh độ thu được số lượng là theo thành phố tức loa toàn thể xây dựng tình huống đến định thành phố tức loa xây dựng đến càng tốt hắn mỗi ngày thu được phồn vinh độ cũng là càng nhiều mà hiện tại hắn mỗi ngày chỉ có thể định lượng thu được hơn ba trăm điểm phồn vinh độ số lượng ít đến đáng thương phản phất lại trở về lúc trước mới vừa tới thế giới này thủ hạ chỉ có một chỗ thiết chạm lúc tình huống thế nhưng đường vũ rất khẳng định một điểm vậy thì là thành phố tức loa sinh, tồn sinh mệnh càng nhiều phồn vinh độ cũng sẽ càng nhiều dù sao nhân khẩu tiền lãi ở thế giới nào đều là tương thông hiện tại đường vũ mục đích chính là nghĩ biện pháp để càng nhiều người may mắn còn sống sót vào lần này thai nạn dưới tồn tại xuống bởi tối hôm đó nhóm đầu tiên bị sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch ảnh hưởng mà biến dị tiến hóa sinh vật đã xuất hiện ở thành phố tức loa chu vi không riêng là những người động thực vật thậm chí một ít người may mắn còn sống sót bởi vì không có nghe theo vương bá h ổ yêu cầu rút đi đến khu vực an toàn những người may mắn còn sống sót này cũng ở thiên thạch nội sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch dưới ảnh hưởng bắt đầu biến dị tiến hóa thân thể bắt đầu trở nên to lớn mọc ra có năng lực đặc thù bộ phận thế nhưng đối ứng với nhau bọn họ thậm chí cũng đang tiến hóa ở trong trở nên tiêu tan. có thể nói bọn họ đã triệt để trở thành q u á i vật đối với tình huống như thế những người nghe theo vương bá hổ kiến nghị thoát đi đến khu an toàn người may mắn còn sống sót tất cả đều ở trong lòng vạn phần vui mừng cốc cốc cốc. Vâng. Vâng. Vâng. chiến đấu l ử a đạn bao phủ toàn bộ buổi tối làm ngày thứ hai người may mắn còn sống sót kênh tán gâu bên trong có người phát hiện những sinh vật này mọc ra những người có năng lực đặc thù bộ phận dĩ nhiên đều là hy hữu cấp bậc vật liệu trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ người may mắn còn sống sót kênh bên trong tất cả đều nổ p h i n hoa Mà người, người t lần h h này cũng không cần chúng ta đi nói chính bọn hắn liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi đánh chết những người biến dị tiến hóa sinh vật đường vũ cười cợt truy đổi lợi ích là sinh mệnh bản tính nếu như chúng ta đi nói bọn họ chỉ có thể sản sinh lịch phản tâm lý cho là chúng ta để bọn họ làm con cờ tí thế nhưng nếu như là chính bọn hắn làm quyết định vậy thì thuận lý thành c h ư ơ n g nói đường vũ vô vỗ trương k i ự u linh bay làm rất khá tiểu k i ự u nghe được đường vũ biểu dương trương k i ự u linh con mắt đều híp thành một cái khe trước chính là hắn ở đường vũ ra hiệu dưới đem những người biến dị tiến hóa sinh vật tân mọc ra bộ phận là hy hữu cấp vật liệu tin tức tiết lộ đến người may mắn còn sống s u ố t canh tán câu mà hiệu quả cũng là tương đương hiện ra chương năm trăm năm mươi lợi ích động lòng người tìm kiếm sinh mệnh tình thoáng thạch chương năm trăm năm mươi lợi ích động vì lẽ đó khi chiếm được chỉ cần bọn họ không chủ động công kích bọn họ thậm chí có điều kiện tình huống gặp thích hợp bảo vệ bọn họ tin tức sau thì có người ở cùng biến dị tiến hóa sinh vật chiến đấu bất lợi thời điểm thử nghiệm đi đến phản quân vòng phòng ngự ở ngoài tiến hành cầu viện làm cái thứ nhất người may mắn còn sống sót được cứu vớt cái thứ hai người may mắn còn sống sót được cứu vớt theo được cứu vớt người may mắn còn sống sót càng ngày càng nhiều thành phố tức loa sở hữu người may mắn còn sống sót ở thời khắc nguy cấp đều sẽ tìm phản quân cầu viện đương nhiên trong này cũng tương tự có rất nhiều bụng dạ khó lường người những người này có chút n g h ị thông suốt quá quy mô lớn hấp dẫn biến dị tiến hóa giả xung kích phản quân vòng phòng ngự n h â n cơ hội thu được cao cấp trang bị có mấy người nhưng là nắm giữ ám sát năng lực dự định thừa dịp mây đen gió lớn phản quân cùng biến dị tiến hóa sinh vật tác chiến thời điểm đánh chết phản quân thu được vật tư thế nhưng ở gấu trúc A Phúc dữ liệu lớn giám sát, cùng với đã sớm trải rộng thành phố tước loa các loại thiết bị quản chế dưới sở hữu người âm mưu tất cả đều không chỗ che thân mà đường vũ n u ỗ i sáng sớm cũng sẽ phải cầu đồ sơn h ệ mua tình báo thu được có thể sẽ đối với vòng phòng ngự tạo thành ý hiếp người may mắn còn sống sót danh sách lại do a phúc đối với những người này tiến hành tìm kiếm cùng quản chế do máy bay không người lái xào còn tại đây những người này động thủ trước triệt để đánh chết bởi vậy là vương bá hổ liên tục mấy lần đem những người may mắn còn sống sót này hành vi cùng với đối với bọn họ đánh chết hình ảnh gửi đi đến k ê n khu vực sau sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều dập tắt trong lòng những người không nên có ý nghĩ. vương bá hổ hướng về bọn họ truyền đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng hảo hảo phối hợp người may mắn còn sống sót bọn họ đồng ý trợ giúp nhưng có không nên có tâm tư người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ lấy thế lôi đ ỉ n h đem bọn họ nghiền nát mà ở thành phố tức loa vương bá hổ đại biểu thế lực nắm giữ sức chiến đấu h i ệ n nhiên là một cái khác chiều không gian tồn tại đối với bọn họ những người may mắn còn sống sót này tới nói quả thực chính là hàng duy đ ặ c kích ở tận thế có lúc nhận m ệ n h và thuận theo cũng là một loại ưu thế đặc biệt là đang đối mặt không cách nào phản kháng mạnh mẽ người trước mặt thời gian ngay ở này không ngừng cùng biến dị tiến hóa sinh vật công phòng thủ bên trong đi đến ngày thứ tư buổi tối tới gần hướng đông đường vũ cười nhìn về phía chú ra không sai lại có thể trước ở ngày hôm nay đem sinh lý loại kỹ năng tăng lên tới m ắ t cấp chú ra nghe vậy cũng lập tức lộ ra ý cười sau đó chế nhạo địa nhìn về phía bên cạnh vẫn than thở vương bá hổ bởi vì khoảng thời gian này quản lý dẫn dắt thành phố tước loa người may mắn còn sống sót nguyên nhân để cho hắn tăng lên sinh lý loại kỹ năng thời gian giảm mạnh cũng nguyên nhân chính là này cho tới bây giờ vương bá hổ sinh lý loại kỹ năng còn kém cuối cùng năm trăm mới có thể đến mắc cấp nơi ẩn thân cũng chỉ có đường vũ cùng chủ dạ hai người đem sinh lý loại kỹ năng tăng lên tới m ắ t cấp mà đường vũ càng là đã tinh thần sinh lý sở hữu kỹ năng toàn bộ m ắ t cấp trên thân thể thu được cường hóa tăng lên cũng tương đương rõ ràng tuy rằng hắn hiện tại hình thể không nhìn ra có biến hóa gì đó thế nhưng tùy tiện một quyền đều đủ để nổ ra mấy trăm cân lực xung kích sức chịu đựng càng là mười phần hiện tại đường vũ đã triệt để tiến vào không phải người hàng ngũ đường vũ cũng là vào lúc này mới rõ ràng tại sao mỗi cái người may mắn còn sống sót ở trải qua vòng thứ nhất tai nạn triệt để dung hợp tiến vào chân chính tận thế trò chơi thế giới sau liền sẽ tự động thức tỉnh sinh lý tinh thần hai đại loại kỹ năng khả năng này là tận thế trò chơi thế giới đưa cho mỗi cái người may mắn còn sống sót lễ vật bởi vì bất kể là ai chỉ cần có thể nghĩ biện pháp tồn tại xuống đồng thời nỗ lực tăng lên này hai đại loại kỹ năng liền sẽ có lột xác ngày ấy còn mấy phút nữa liền sẽ đi đến thai nạn ngày thứ năm cũng là thu được những người giấu ở thiên thạch ở trong sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch thời gian lần này điều động người có đường vũ dư dạ cùng với minh xả năng lượng hạt nhân lửa dư dạ cùng năng lượng hạt nhân lửa một tổ đường vũ cùng minh xả một tổ bọn họ muốn làm hết sức địa thu thập càng nhiều sinh mệnh tinh, tinh khoáng thạch mà c h ụ dạ bên hông cũng treo lên cái kia trên biển khách tới rơi xuống túi vải đồ sơn hề đem thiên thạch tọa độ phân phát tà cùng c h ụ dạ đi nói xong câu đó bốn người bọn họ cũng đã biến mất ở nơi ẩn thân bên trong đi đến bên ngoài minh xả thân thể nhanh chóng lớn lên ở trên trời quyền thế kéo lấy dưới đường vũ đi đến minh xả đầu minh xạ nhưng là ở đường vũ dưới chỉ thị hướng về chỗ cần đến bay đi đường vũ cùng chú dạ hai người lấy nơi ẩn thân vì là đường trung trực một người hướng đông một người hướng tây tách ra thu thập đồ sơn hề gửi đi cho hai người thiên thạch tọa độ tất cả đều là đường kính ở năm mươi cm trở lên thiên thạch đồng thời dựa theo khoảng cách xa gần tất cả đều xếp thứ tự trình tề đường vũ rất nhanh sẽ đi đến cái mục đích thứ nhất địa một viên đường k í n h hai mét thiên thạch đem mặt đất đập ra hố to mà thời gian cũng vừa hay vượt qua m ộ ư ơ i hai điểm minh xả rơi xuống từ trên không một đạo to lớn phong nhận cũng đã bật thốt lên chỉ là cơn gió này nhận công kích tại đây khối thiên thạch bên trên nhưng bất ngờ bắn ra kim thiết giao kích âm thanh đ ạ o phong nhận kia cũng thuận theo tiêu tan đường vũ giật này cả mình là minh xả triệt để rơi xuống đất rõ ràng cảm nhận được một luồng vô hình phóng xạ chính đang ảnh hưởng hắn thân thể cũng may sinh lý loại kỹ năng đã toàn bộ mắc cấp hơn nữa sinh mệnh quyền hạn đẳng cấp càng là đã đạt đến sơ cấp. vì lẽ đó đường vũ đều không có chủ động can thiệp chỉ dựa vào thân thể tự mình bảo vệ phản ứng cũng đã ổn định lại dục giả dục dịch gen tới gần nơi này khối thiên thạch đường vũ ở phía trên nhìn thấy rõ ràng ánh kim loại đường vũ n ở nụ cười thiên thạch thiết này nếu như đặt ở làm tinh cổ đại chẳng phải là chế tạo thần binh lợi khí tốt nhất vật liệu hắn thử nghiệm di chuyển một hồi khối vẫn thạch này thế nhưng vốn là vẫn không n ú c n í c h hắn dự đoán khối này đường k í n h hai mét thiên thạch trọng lượng khả năng đã đạt đến năm tám tấn mật độ quả thực minh xả toàn lực a n h kích nghe được đường vũ dặn dò minh xả cũng không bảo lưu nữa bầu trời quyền thế toàn lực ngưng tụ một đạo vô cùng ngưng tụ phong nhận xuất hiện trên không trùng theo hắn đuôi v u n g n g ư cơn gió này nhận trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở thiên thạch bên trên k keng lần này không có bất kỳ bất ngờ thiên thạch ở minh xả toàn lực dưới trực tiếp bị tất cả vì là hai cuối cùng nhưng là phong nhận chém vào ở một viên tỏa da đỏ xanh ánh sáng lộng lẫy kim loại khoáng thạch lúc phát sinh âm thanh phong nhận cũng thuận theo truyền lệnh đem thiên thạch toàn bộ cắt r a vỡ thành hai mảnh thiên thạch sụp đổ trong đất nhưng thiên thạch vị trí trung tâm nhưng sáng lên đỏ xanh hai màu ánh sáng theo a n h p này viên thiên thạch vỡ vụn khối này sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch rơi xuống trong đất đường vũ nhặt lên bắt đầu kiểm tra tin tức chương năm trăm năm mươi mốt toàn lực thu thập sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch hai nạn ngày cuối cùng chương năm trăm năm mươi mốt toàn lực thu thập sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch hai nạn ngày cuối cùng s i n hiệu mệnh t n tinh khoáng thạch. Loại hình, h thạch h vật t Loại Giới i kỳ đây là từ một khối có hiệu có quả thần kỳ vật chất phân liệt phân kỳ, thần kỳ hiệu quả. Hiệu quả một à khoáng h ó gặp hướng dẫn sinh vật trong cơ thể gen sản sinh vừa bại tiến hóa ngắn ngủi dò xét đến cao đẳng cấp độ sống một góc hiệu quả hai thời gian dài nằm ở sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch phóng xạ trong phạm vi gặp nhanh chóng tăng lên người may mắn còn sống sót sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo có nhỏ bé sát xuất khiến sinh vật đột phá trước mặt cấp độ sống m ư ơ i bốn này viên khoáng thạch tin tức tương đương ngắn gọn thế nhưng ở đường vũ trong lòng tạo thành chấn động nhưng là có một không hai lại có sát xuất khiến sinh vật đột phá trước mặt cấp độ sống đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn tin tức bảng điều khiển hắn quá rõ ràng câu nói này hàm k i m l ư ợ n g hắn hiện tại cấp độ sống chính là tăng cao quá nhưng này cũng là bởi vì đánh chết hư không ô nhiễm giả sau thu được thế giới cấp khen thưởng mới lên cấp trong đó gian nan đường vũ quá rõ ràng theo với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều hắn vô cùng rõ ràng phía trên thế giới này sinh vật chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều là tầng thấp nhất sinh vật mà muốn tăng lên cấp độ sống không chỉ cần muốn vật khí càng cần phải đối ứng với nhau tài nguyên thế nhưng hiện tại lại bảo vật như vậy xuất hiện ở trước mặt mình phải nghĩ tất cả biện pháp thu được càng nhiều mới được mặt trên tin tức viết đến tương đương rõ ràng tiến hóa sát xuất vô cùng nhỏ bé hơn nữa căn cứ đường vũ suy đoán cái này cấp độ sống nhảy vọt tất nhiên là từ tầng thấp nhất sinh mệnh lên cấp trở thành sinh mệnh quyền hạn sơ cấp sát xuất to lớn nhất mà muốn sơ cấp lên cấp trung cấp khả năng này hầu như là số không dù vậy đường vũ cũng trong lòng vô cùng h ứ n g hực nếu một cái không được liền hai cái mười viên không được liền một trăm viên hắn cho rằng chỉ cần sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch số lượng tăng lên một cái tiết điểm những n à y năng lượng bức xạ lượng tích lũy bên dưới tất nhiên lượng biến gây nên biến chất lúc này hắn đem sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch tin tức cùng với ý nghĩ của chính mình gửi đi về nơi ẩn thân cùng với chủ dạ bên kia được biết đường vũ ý nghĩ sau tất cả mọi người tất cả đều tâm tình nóng bỏng lên khối này sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch cũng bị đường vũ giao dịch trở về nơi ẩn thân vương bá hổ người sinh lý loại kỹ năng khoảng cách mát cấp cách biệt không xa lợi dụng khối quán g thạch này mau chóng tăng lên thả tay xuống đầu những chuyện khác chuyện này ưu tiên cấp cao nhất khoảng cách thai nạn kết thúc chỉ cần ba ngày chúng ta nhất định phải nắm cơ hội lần này rõ ràng ông chủ vương bá hổ hứng thú khá là đắt đỏ mà đường vũ đối với bọn hắn liệu sẽ có bởi vì khoáng thạch phóng xạ chịu đến biến dị tiến hóa ảnh hưởng đường vũ cũng không không lo lắng dù sao nơi ẩn thân còn có thai ách phòng trưng bày ở chỉ cần vương bá hổ tiến vào phòng trưng bày rèn luyện liền phù văn xiềng xích c h â n áp chỉ là một khối sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch không lật được trời liền cái này nơi ẩn thân hành động tất cả đều bắt đầu quay chung quanh sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch triển khai mà nhằm vào thiên thạch mật độ quá lớn khó có thể loại bỏ vấn đề tiểu gấu mẹo thậm chí dùng nửa ngày thời gian lợi dụng máy móc quyền thế cải tạo ra hai cái phái thạch sau đó đem phá thạch cơ nhét vào trong động theo phá thạch cơ chấn động cùng hướng ra phía ngoài chống đỡ sức mạnh ảnh hưởng mặc dù là lại cứng rắn thiên thạch cũng sẽ dễ dàng nứt ra có cái này công cụ trợ giúp minh xả rốt cục giải thoát mà vương bá hổ cũng không phụ kỳ vọng vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian ngay ở thành thị đặc tính cùng với sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch ảnh hưởng sinh lý loại kỹ năng tất cả đều đạt đến mắc gốc sau đó ngay ở đồ sơn hề phân phối dưới phối hợp đường vũ cùng chủ dạ toàn lực bắt đầu thu thập sinh mệnh tinh, tinh khoáng thạch ba ngày thời gian t h n g một cái đã qua n à y vòng thai nạn ở phản quân cùng lưu dân vòng phòng ngự dưới sự giúp đỡ thành phố tức loa người may mắn còn sống sót không thể nghi ngờ là vô cùng hạnh phúc có chút gan lớn mấy ngày nay trong thời gian đều hoặc nhiều hoặc ít từ những người biến dị tiến hóa sinh vật trên người thu được đến hy hữu cấp vật liệu mà những người t â n thủ người may mắn còn sống sót mặc dù không dám đi ra ngoài đánh chết biến dị tiến hóa sinh vật mấy ngày nay ruột ruột cổ đang giấu thân ở cũng hoặc là lâm thời chỗ ở dựa vào sinh tồn vật tư cũng may mắn địa còn sống tuy rằng tử thương không thể phong ngựa thế nhưng đối lập với những khu vực khác tới nói đã tương đối khá cũng bởi vậy bọn họ đối với vương bá hổ cùng với phía sau thế lực cũng có nhất định tán đồng cảm có mấy người thậm chí ở kênh khu vực đùa dân nói hiện tại lại lần nữa nhìn thấy những phản quân hướng kia cùng với lưu dân đều có loại mi thanh mục tú cảm giác câu nói này để rất nhiều người may mắn còn sống sót tán đồng mà trong này rất lớn một phần đều vẫn bị phản quân cứu quá đương nhiên cũng có rất nhiều âm thanh quái g ợ có điều những người này mới vừa lộ đầu liền bị cái khác người may mắn còn sống sót đôi trở lại trong khoảng thời gian ngắn thành phố tước loa người may mắn còn sống sót quần thể ở trong một mảnh hài hòa mà ở hoa viên trạm tàu điện mầm nơi ở thân tất cả mọi người lại lần nữa ngồi cùng một chỗ. lúc này khoảng cách vòng này thai nạn kết thúc chỉ còn dư lại cuối cùng một giờ đại gia vì là lần này thai nạn tiến hành tổng kết cùng báo cáo đường vũ d u dạ vương bá hổ ba người tất cả đều phong trần mệt mỏi trên người thậm chí tỏa ra một ít mùi gáy mũi ba người mới vừa trở về trên mặt mắt trần có thể thấy b ệ n g o i tiểu bắt lúc này đã tỉnh lại chi kỷ mà cho ba người bưng tới một chén trà nóng lão bản mau mau ấm áp thân thể các ngươi không ngủ không ngừng thu thập ba ngày quá cực khổ nhìn thấy tiểu bắt xuất hiện đường vũ lộ ra vẻ vui mừng ngươi thân thể cảm giác thế nào rồi tiểu thất tình huống làm sao mấy ngày nay đường vũ cũng không có về quá nơi bản thân thậm chí đều không có ngủ qua ăn cơm đều là đồ sơn h ệ bọn họ trực tiếp giao dịch quá khứ tùy tiện đối phó hai cái xong việc điều này cũng làm cho ba người toàn bộ sinh lý loại kỹ năng mắc cấp mới có thể kiên trì được dù vậy cuối cùng này một ngày cũng là dựa vào bổ dưỡng suốt thịt cựu cùng tinh thần tỏa sáng t r à ẩm mới tiếp tục kiên trì ta cũng còn tốt chính là tinh lực không còn giống như kiểu trước đây r ồ i r à o thường thường m ệ t r dã rời tiểu thất còn đang ngủ say thế nhưng hắn sinh lý chỉ tiêu đều rất bình thường tiểu bát nói trên mặt lộ ra không dễ nhận biết vẻ lo âu đường vũ nhưng xoa xoa tiểu bắt lông xù đầu nhỏ t i ê n tâm đi n g ư ơ i sở dĩ dễ dàng mệt mỏi là bởi vì tiểu thất mang theo ngươi một phần năng lượng linh hồn rời đi thân thể cho nên mới phải như vậy sau khi nhiều tính dưỡng một quãng thời gian ta cũng giúp ngươi tìm một ít an thần đ ồ ăn chậm rãi liền có thể khôi phục như cũ cho tới tiểu thất đường vũ nhìn về phía sở tí p h ầ n nhìn thấy chính mình lão bản nhìn sang sở tí p h ầ n trả lời ngay nói rằng lão bản tiểu thất sinh lý tình huống tương đương khỏe mạnh tình huống bây giờ hẳn là linh hồn của hắn đang cùng thân thể mới rung hợp có lẽ chỉ có chờ hắn linh hồn triệt để thích h n g bộ thân thể này bất cứ lúc nào cũng sẽ thất tỉnh đường vũ khẽ gật đầu hiện tại xác thực chính là như vậy một cái tình huống có điều hắn đúng là không có quá nhiều lo lắng dù sao có quan hệ kẹt ở trung gian phát huy tác dụng hơn nữa chính mình lúc đó triển khai vận mệnh gắn tương đương hòa mỹ hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ hiện tại lại như sở tí phần nói như vậy chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi tiểu thất thức tỉnh là có thể đem tình huống cùng tiểu bát nói rồi một hồi sau đ ư ờ n g vũ nhìn về phía mọi người lộ ra thỏa mãn nụ cười vậy bây giờ l i ê n từng người hồi báo một chút mấy ngày nay chiến công đi chương năm vượt qua vòng thứ tư tai nạn tiểu thất biến cố chương năm vượt qua vòng thứ tư tai nạn trên màn ảnh cũng xuất hiện mấy ngày qua người may mắn còn sống sót cùng phản quân lưu dân trong lúc đó khá là thân thiện chuyển động cùng nhau hình ảnh những n à y tất cả đều là lắp đặt ở thành phố tức loa dữ liệu lớn hệ thống theo dõi quay t r ụ đến đối với này đường vũ chỉ là khẽ gật đầu tình huống như thế cũng sớm đã ở dữ liệu của hắn bên trong dù sao người may mắn còn sống sót cùng phạt quân lưu dân trong lúc đó cũng không có thâm cựu đ ạ i hận gì trước sở dĩ c o xung đột tìm kiếm đơn giản chính là tài nguyên vương bá hổ nhìn về phía đường vũ lão bản lẽ nào chúng ta hiện tại liền bắt đầu để hữu n ờ bọn họ tiếp nhận người may mắn còn sống sót người thấy thế nào nghe được đường vũ do hỏi vương bá hổ do dự một chút lúc này mới chậm dãi nói rằng ta cho rằng hiện tại cũng không phải tiếp nhận người may mắn còn sống sót thời cơ tốt nhất dù sao hiện tại có tương đồng đối địch mục tiêu tương đồng lợi ích tình huống hai cái trận doanh cảm t ì nhấm lên cũng là chuyện rất bình thường nhưng tình huống này tất nhiên gặp theo tai nạn kết thúc mà cấp tốc hạ nhiệt độ hơn nữa chúng ta còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố cần cân nhắc vương bá hổ vô cùng nghiêm túc nhìn về phía đường vũ vậy thì là người của song phương mấy t r ê n h l ệ n h nghe được vương bá hổ lời nói đường vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn không sai đây mới là chúng ta cần cân nhắc then chốt hiện tại hữu nở cùng chụp phản quân nhân số tổng cộng có điều ngàn người mặc dù là thêm vào trước thành phố hưu bù thành phố mạch quang thành phố tức loa là ba cái thành thị sở hữu lưu dân cũng mới không tới năm nghìn người khoảng chừng trái phải số lượng thế nhưng chúng ta thành phố tức loa người may mắn còn sống x u t số lượng đây ít nhất bốn mươi lăm vạn con số này tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng mỗi cái khu vực hạn mức tối đa nhân số là hai mươi vạn ba cái khu vực sắp nhập sau chính là sáu mươi vạn người ngoại trừ những người ở xung đột chiến đấu trong thai nạn chết đi người may mắn còn sống sót bốn mươi lăm vạn mọi người xem như là hướng về ít đi nói rồi hiện tại chúng ta sở dĩ còn có thể cùng người may mắn còn sống sót duy trì đối lập ổn định cục diện người may mắn còn sống sót trong lúc đó lẫn nhau không tín nhiệm đây là mấu chốt nhất nguyên nhân vạn nhất những người may mắn còn sống sót này trong lúc đó hình thành tín nhiệm mà chúng ta vừa không có chấn áp thủ đoạn của bọn họ vậy chúng ta cục diện sẽ là mang tính t a i nạn dù sao tuy rằng hiện tại chúng ta có minh xả toa c h ấ n thế nhưng nếu như chúng ta đi ra ngoài thăm dò cơ chứ những thứ này đều là cần cân nhắc đường vũ nói xong liền nhìn thấy đại gia một mặt vẻ suy tư nợ nụ cười cái này không cần quá nhiều lo lắng ta đã có kế hoạch nhiều nhất chỉ cần đang đợi một vòng thai nạn chu kỳ chúng ta là có thể nắm giữ kinh sợ sở hữu người may mắn còn sống sót thực lực đến thời điểm những này đều không đúng vấn đề nghe được đường vũ lời nói tất cả mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc tò mò được rồi cái kế tiếp báo cáo tiểu bắt, bắt đầu báo cáo lão bản chúng ta nảy ba ngày tổng cộng thu hoạch sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch một nghìn năm trăm bốn mươi b ố viên trọng lượng đạt đến chín nghìn hai trăm bốn mươi b ố kg hiện nay những sinh mạng này tinh tinh khoáng thạch tất cả đều phong tỏa ở hai ách phòng trưng bày hiện nay chúng ta đã không cách nào tiến vào bên trong cái này để ta giải quyết mỗi người đều báo cáo mấy ngày nay tình huống đ ư ờ n g vũ cuối cùng nhìn về phía sở tí phẩn sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch gặp hướng dẫn sinh vật tự phát sản sinh tiến hóa ta sẽ giao cho ngươi một hạt sinh mệnh tinh tinh mạch vỡ ngươi cùng nhà siêu tập thử nghiệm có thể hay không nghiên cứu ra sinh vật định hướng tiến hóa phương pháp ta hoài nghi cái gọi là quân thế kỳ thực chính là một loại định hướng tiến hóa vì lẽ đó cái này cần ngươi làm thêm thử nghiệm nghe được đường vũ lời nói sơ t í phần lộ ra vẻ mặt vui mừng rõ ràng lão bản ta hiểu rồi ở mọi người kế hoạch bên trong thời gian rốt cuộc vượt qua mười hai điểm trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa đạo kia kỳ tích ánh sáng xẹt qua phía chân trời tất cả mọi người tất cả đều dừng lại lời nói đường vũ nhìn đạo kia xẹt qua phía chân trời ánh sáng cũng không biết đang suy nghĩ gì một hồi lâu sau khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc này mới chú ý tới tất cả mọi người lại đều nhìn về hắn lão bản chúng ta lại vượt qua một vòng tai nạn đồ sơn hề lộ ra ý cười lão bản đây là chúng ta vượt qua vòng thứ t ư thai nạn vương bá hổ cũng là mặt mỉm cười nhìn trên mặt mỗi người tràn trề ra nụ cười đường vũ cũng cười lắc đầu một cái bốn bánh làm sao đủ đây mười bốn vòng hai mươi b ố vòng thậm chí sau đó không có thai nạn lúc này mới có thể nhìn chính mình lão bản như vậy hào hùng vạn trượng lời nói tất cả mọi người nhưng không có cảm thấy vi cùng phản p h ấ t đường vũ liền phải nói ra lời nói như vậy cũng không có ai gặp đi hoài nghi bọn họ có hay không có làm được khả năng đường vũ đã thông qua từng cuộc một chiến đấu lần lượt mưu tính hướng về tất cả mọi người chứng minh hắn nói được là làm được cho tới làm sao đi làm không cần lo lắng chỉ cần ở đường vũ cần thời điểm đứng ra cùng hắn đồng thời sóng vai tiến lên là được rồi ngay ở tất cả mọi người đều chìm đắm tại đây dạng bầu không khí ở trong thời điểm nơi ẩn thân nhưng vang lên một đạo đột nhiên xuất hiện báo cảnh nhắc nhở sở tí phần biến sắc tiểu thất đây là tiểu thất giám hộ thiết bị phát sinh báo cảnh lời nói hạ xuống sở tí phần đã xông ra ngoài mà cái thứ hai lao ra lại là tiểu bát đường vũ theo sát phía sau khi hắn đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm lúc liền nhìn thấy sở tí phần đã đóng kín cảnh báo nhắc nhở giám hộ khoang bên trong bộ kia coi như tiểu thất thân thể thân thể chính đang nhanh chóng rút run, run, run. c á mê g a an ninh biểu trên Các loại s ố không hóa. ngừng biến Sơ tí phần tiểu thất tình Tiểu bắt huống xảy ra tình huống gì? sự u tiểu ố t tí tới, bắt trong tí sáng sơ sơn Sơ s áo, phần cũng lòng. phần góc mà cầm đem ôm là vào lấy chạy hề đồ chú ý đã đặt ở máy kiểm tra biểu trên phát hiện biểu hiện bộ thân thể này tư duy chính đang nhanh chóng hoạt động nhãn cầu nhanh chóng chuyển động bên trong rất có khả năng tiểu thất nằm ở thức tỉnh bên d ư ớ i thế nhưng không biết tại sao hắn chính là thức tỉnh có đến đây tựa hồ không tìm được tỉnh táo lối ra mở miệng ngay sợ tí phần phân tích đường vũ lập tức rõ ràng tình huống bây giờ hắn cũng nhìn thấy cái này bị coi như tiểu thất thân thể thân thể tuy rằng đang không ngừng run run, run ngón tay ở thử nghiệm ấn l ư ợ n g mỹ mắt thử nghiệm mở thế nhưng tựa hồ có một loại sức mạnh vô hình đang ngăn chở tiểu thất tỉnh lại cấp độ sử thi danh hiệu vận mệnh nhà độc tài phát động đường vũ lập tức nhìn thấy cái này gánh chịu tiểu thất linh hồn thân thể bên trên tiểu thất vận mệnh sợi tơ đã so với t chức ngưng tụ không ít theo lý thuyết tiểu thất ở liền nên tỉnh táo lúc này đường vũ lại đột nhiên chú ý tới bộ thân thể này cùng tiểu thất vận mệnh sợi tơ liên tiếp vị trí có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám sương mù sương mù đường vũ tinh thần chấn động để sát vào nhìn lại quả nhiên chính là một đoàn màu xám x ư ơ n g mù bởi vì quá mức mỏng manh quan hệ đường vũ mới bắt đầu đều không có chú ý tới lẽ nào chính là vật này ngăn cản tiểu thất thất tình đồng thời đường vũ cũng nhìn thấy những này màu xám x ư ơ n g mù lại ở ăn mòn tiểu thất vận mệnh sợi tơ sự phát hiện này để đường vũ trong lòng cả kinh hiểu không có thể lại mang xuống thế nhưng trải qua thử nghiệm hắn k h ô n g chế vận mệnh năng lực căn bản là không cách nào đối với những này màu xám x ư ơ n g mù sản sinh tác dụng những này cũng không thuộc về vận mệnh ngược lại càng giống là vận mệnh khắc tinh đường vũ cao mày phiến thức chương năm trăm năm mươi ba làm nghĩ ấ rõ ràng những ngày đường vũ biết sau đó khống chế vận mệnh năng lực nhất định chỉ có thể trở thành đại chiếu hắn hiện tại tiểu thể trạng còn chưa tới tùy tiện điều khiển người khác vận mệnh trình độ hiện tại giúp tiểu thất gắn vận mệnh đưa tới chính là ngày đoàn màu xám sương mù lần sau liền không chắc gặp t r e o chọc lại đây món đồ gì nhưng không nghi ngờ chút nào có thể cùng vận mệnh dính liễu quan hệ tất nhiên sẽ không là thứ đơn giản thế nhưng đường vũ ánh mắt nhìn về phía tiểu thất chuyện sau này sau này hay nói hiện tại tiểu thất là không cho phép ở trước mặt hắn có chuyện nếu ngươi ngăn cản tiểu thất thất tỉnh vậy ta liền l ệ n h sẽ không để cho người thực hiện được đường vũ mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển thành thị đặc tính chỉ dẫn ánh sáng đây là do trên b i ể n tháp hải đăng kiến trúc đặc tính diễn biến mà đến thành thị đặc tính lúc trước đường vũ suýt chút nữa lạc lối ở vũ trụ sông dài ở trong ở thời khắc mấu chốt chính là dựa vào tháp hải đang ánh sáng đem hắn ý thức gọi lại hiện tại đường vũ hy vọng liền đặt ở cái này đặc tính bên trên không do dự nữa đường vũ quay về cái t i a ăn mòn tiểu thất vận mệnh sởi tơ màu xám sương mù p h o n g thích chỉ dẫn ánh sáng bên hai chuyền đến dâng trào sóng biển rội rửa đá ngầm âm thanh r à o r à o r à o một tòa vách núi xuất hiện ở đường vũ trước mặt trên vách đá một tòa tháp hải đang chính một mình đứng sừng sững ở đó lù lù bất động tháp hải đang phía trên một bó màu vàng óng ánh đèn đang không ngừng chuyển động Đang lúc này, lúc theo ò a kia t á p hải những mà ngày mà màu xám sương mù tiêu tan, tan tiểu thất vận mệnh sợi tơ nhẹ nhàng bắt đầu run run dậy tựa hồ đang hoan hô nhảy nhót giám hộ khoang bên trong tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy đường vũ động tác lúc này cũng đều sốt sáng lên đến a động đột nhiên một đạo kinh ngạc thốt lên đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới chỉ thấy trương cựu linh kinh hỉ chỉ vào giám hộ trên giường bộ thân thể này một cái tay khác cũng không ngừng điệu đánh bên cạnh vương hạ vũ nha không phải ta hoa mắt đi tựa hồ tay n ú c ních một chút kỹ thuật viên cũng nhìn thấy bộ thân thể này động tác ta cũng nhìn thấy ta cũng là lúc này đường vũ đã một lần nữa đem ý thức trở về hiện thực nghe được mọi người âm thanh khoe miệng lộ ra y cười yên tâm đi phiền thức đã bị ta giải quyết tiểu thất nên chẳng mấy chốc sẽ thất tình mà lời nói của hắn mới vừa hạ xuống cũng đã nhìn thấy giám hộ trên giường bộ thân thể này dĩ nhiên là mở hai mắt mà đối phương mở hai mắt ra ánh mắt ngay lập tức liền khóa chặt ở đường vũ trên người ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới nhẹ nhàng p h u n ra hai chữ c ả m tạ đường vũ lộ ra ý cười ca ca tiểu bắt vọt vào giám hộ khoang cầm lấy tiểu thất tay tiểu thất cưng t r i ề u mà giơ tay vớt tiểu bắt bộ lông tiểu tương đốc ta đã không sao rồi khôi phục lại một hồi lá tốt rồi nghe được tiểu thất lời nói tất cả mọi người tất cả đều thả xuống cái kia nhấc theo tâm lộ ra chân thành nụ cười vòng thứ năm thai nặng ngày thứ nhất tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm làm đường vũ xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm nhìn thấy nhưng là vô cùng tha thiết ánh mắt l ã o bản chúng ta lúc nào xuất phát đi đến cấm hải khu tiểu gấu m è o hỏi ra tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề hết cách rồi thật sự là lớn người sử dụng một ngày này chuẩn bị đến quá lâu mà đường vũ cũng không có nhử tốt lắm nếu đại gia như thế sốt ruột xuất phát thời gian liền định vào ngày mai sáng sớm bảy giờ vu hồ bốn nghe được chuẩn xác thời gian sau sắp tùy tùng đường vũ xuất trinh tiểu gấu mẹo vương bá hổ d ị dạ không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất mà kỹ thuật viên lần này đường vũ luôn mãi cân nhắc vẫn là không dự định mang tới hắn nhờ vào lần này đi đến cấm hải khu bọn họ cũng không xác định gặp gặp phải chuyện gì không biết tính quá cao mà kỹ thuật viên thân thể lại quá mức yếu đuối h ắ n ở lại nơi ẩn thân là lựa chọn tốt nhất mà kỹ thuật viên tự nhiên cũng rõ ràng tình huống của chính mình tỏ ra là đã hiểu vì lẽ đó lần này đi đến cấm hải khu nhân viên danh sách chính là đường vũ tiểu gấu mèo diêu dạ vương bá hổ minh xả đương nhiên còn có ác không thể thiếu số dạ lần này vì là thăm dò cấm hải k h đường vũ có thể nói đem hàng đầu sức chiến đấu toàn bộ mang tới Tất cả mọi người, tất trịnh trọng cả cả chuẩn cuối cùng, việc mọi làm người đi đi đường nhưng đến đều địa là bị vũ quan thánh đế quân tượng thần trước mặt, trước trên thánh tạo thai tù đặt tại điện thờ một bên. Sau đó trên hư hướng mình quan quân hình không nhà điện bên, sông đàn cung kính Quan thánh đế quân ách chú cổ đem đế đó đế quỳ sau sau, ba lệ. ở trên văn bối đ ư ờ n g vũ ngày mai sẽ xuất phát đi đến cấm hải khu thăm dò chuyến này tất nhiên khó khăn tầm t ầ m nguy cơ từ phía văn bối cầu xin đế quân tre chở ta chờ thuận lợi chiến thắng trở về sau đó đường vũ mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển bởi vì trước siêu cấp đại phú ông toàn diện thăng cấp quan hệ lần này vượt qua thai nạn cũng không có lại lần nữa thăng cấp chỉ là khen thưởng đường vũ một cái tân thiên phú hắn nhìn về phía tối hôm qua nhắc nhở tin tức chúc mừng người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ tư thai nạn sao ba nguy n g cơ thu được một lần lấy ra đặc tính thiên phú tư cách đồng thời căn cứ vòng này trong thai nạn biểu hiện khen thưởng thiên phú l ã n h chúa t r i thông chúc mừng người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ tư thai nạn đại phú ông trung tâm mua sắm thương phẩm quất mới thương phẩm phẩm chất tăng lên c hiệu ú c mừng n g ư ờ may mắn còn sống sót vượt quả một người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực vật tư tài nguyên năm mươi nguy thuộc n độ t h hạ trung thành độ năm mươi hiệu quả hai người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực nhân tài xuất hiện sát xuất tăng lên rất cao đồng thời công tác tính tích cực sản năng hiệu suất bên trong phạm vi tăng lên hiệu quả ba người may mắn còn sống sót tương ứng phạm vi thế lực cố ý phá hoại sự kiện tỷ lệ thành công mức độ lớn giảm thiểu bị phát hiện âm mưu x á t suất tăng lên trên diện rộng có s á t suất có thể sẽ phản vệ tự thân 12. đường vũ nhìn cái này lãnh chúa c h i tâm tiên h phú biết này tất nhiên là bởi vì hắn hoàn thành rồi thành phố tức loa người đầu tư sự kiện lại sẽ thành phố hủ bồ thành phố mạch quan g dung hợp đến đồng thời nguyên nhân có điều cái này thiên phú nhưng cùng đường vũ hiện nay vẫn cứ nằm ở chuẩn bị giai đoạn thế giới cấp tận dấu sự kiện hai nạn lãnh chúa sinh ra khá là phù hợp đường vũ nhưng là đúng đại phú ông trung tâm mua sắm mới xuất hiện thương phẩm hứng thú có điều trước đó hắn còn cần trước tiên hoàn thành một chuyện vậy thì là lấy ra tùy cơ đặc tính thiên phú đợt s các vị xem quan lao ra ngày mai đến bệnh viện làm kiểm tra không biết vài điểm mới có thể trở về ngày mai hướng về đại gia xin nghỉ một ngày t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố qua đường trưng thu thăng cấp truyền t ố n g cánh cổng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố qua đường trưng thu thăng cấp truyền t ố n g cánh cổng có hay không lấy ra vòng này thiên phú、yes. theo đường vũ lựa chọn trước mặt hắn siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên liền bắt đầu lấp lóe lên không giống tiên phú tên gọi đến lúc cuối cùng chữ chậm rãi đình chỉ một cái quen thuộc tên gọi xuất hiện ở đường vũ trước mặt qua đường trưng thu đây là qua đường trưng thu thăng cấp đường vũ không nghĩ đến lại gặp có như vậy một niềm vui bất ngờ kiểm tra thiên phú của chính mình quả nhiên trước qua đường trưng thu đã từ cấp một biến thành cấp hai tin tức giới thiệu thêm ra một hạng hiệu quả hiệu quả ba làm sinh mệnh đơn vị xuất hiện ở người may mắn còn sống sót đầu tư khu vực trong phạm vi lúc người may mắn còn sống sót có thể trưng thu đối phương một hạng năng lực hiệu quả duy trì thời gian coi trưng thu đối tượng thực lực năng lực loại hình quyết định ngắn nhất vì là năm giây dài nhất vì là hai mươi bốn giờ mỗi ngày chỉ có thể triển khai một lần đường vũ hơi nhũ mày hiệu quả này có chút nịch thiên a thăng i n tức t ở cấp h nói t sau qua đường trưng thu đối với hắn mà nói quả thực chính là một nắm cường tâm trâm có loại năng lực này lần này thăm dò cấm hại khu hành động tất nhiên càng thêm m u t thỏa cho tới cái kia nhất định phải là đường vũ đầu tư khu vực hạn chế đối với đường vũ cũng đã không còn là cái gì hạn chế chỉ cần có đầy đủ phồn vinh độ hắn có thể bất cứ lúc nào đem dưới chân khu vực hóa thành chính mình đầu tư lãnh địa húng chi hắn mới vừa thu được một tấm khen thường thẻ cướp đoạt thẻ hiệu quả là trực tiếp không tiêu tốn bất kỳ phồn vinh độ đem tùy ý một khối khu vực biến thành chính mình đầu tư lãnh địa cướp đoạt thẻ qua đường trưng thu vô địch đây chính là đường vũ hiện tại ý nghĩ trừ phi đến bị bất đắc dĩ mức độ đường vũ là sẽ không vận dụng tấm này cướp đoạt thẻ việc này quan s i n tử đường vũ tâm tình thật tốt lập tức mở ra đại phú ông trung tâm thương mại chuẩn bị nhìn xuống lần này bên trong có quét mới ra cái gì giá cao trị vật tư vẫn như cũng là tòa kia rộng rãi mua sắm trung tâm thương mại có điều nơi này thương phẩm cùng bố cục đều biến hóa rất nhiều rõ ràng nhất chính là lần này trung tâm thương mại không còn là trước ba tầng mà là biến thành năm tầng đường vũ đơn giản nhìn một chút một tầng thương phẩm trên căn bản là giá cả ở một trăm một nghìn khoảng t r ư ờ n g trái phải phôn v i n h đ ộ mà hiệu quả cũng đều khá là đơn giản cùng khá là y u tố hy hữu cấp vật phẩm xê x í không nhiều đi đến lâu hai nơi này thương phẩm cũng đã đặc sắc không b t cần phồn vinh độ ở một nghìn năm nghìn khoảng t r ư ờ n g trái phải nơi này vật phẩm gần như chính là siêu hiếm cấp bậc mà lầu ba nhưng là năm nghìn m ư ơ i nghìn lầu bốn mươi năm mươi lầu năm chính là năm vạn trở lên vật phẩm đường vũ trải qua mấy ngày nay tích lũy cũng gần như nắm giữ hơn bốn n g h n điểm phồn vinh độ lần này đường vũ cũng không có trực tiếp mua vật phẩm mà là đem vừa đến lầu năm toàn bộ đi dạo một vòng giờ mới hiểu được đại phú ông trung tâm mua sắm vật phẩm phẩm chất tăng lên trên ý nghĩa bởi vì hắn lại nhìn thấy một cái vũ trụ kỳ vật cấp bậc thương phẩm vũ trụ kỳ v ậ ta trước đường vũ bọn họ hao hết tâm lực sưu tập sinh mệnh tinh tinh khoáng thạch trên những người màu đỏ nát tinh cũng có điều là vũ trụ kỳ vật sinh mệnh tinh hạch phá nát sau một điểm mạnh vỡ bởi vậy liền có thể biết được vũ trụ kỳ vật hy hữu cùng mạnh mẽ mà lần này xuất hiện ở đại phú ông trong trung tâm mua sắm vũ trụ kỳ vật chính là năm tầng duy nhất thương phẩm tinh vân kết tinh giới thiệu trên giải thích đây là ở vũ trụ kỳ quan tinh vân hải bên trong sản xuất đặc hữu kỳ vật là một loại nguồn năng lượng vật phẩm hiệu quả hầu như sông bạo hiện nay đã biết bất kỳ nguồn năng lượng đồng thời gặp giao cho loạt vật nhất định hiệu quả đặc b giá bán ba trăm nghìn xem xong sở hữu thương phẩm đường vũ bắt đầu tìm kiếm thích hợp với chính mình vật phẩm cuối cùng ánh mắt của hắn đặt ở lầu bốn một đôi kim loại mới bàn bên trên đơn hướng truyền t ố n g cánh cổng loại hình nhân tạo kỳ vật giới thiệu đây là mô phỏng vũ trụ kỳ quan thời không lô sâu được kết quả mặc dù không cách nào xem vũ trụ lỗ sâu như vậy ở trong vũ trụ tiến hành qua lại thế nhưng cũng có thể thỏa mãn đồng nhất thế giới bên trong bình thường truyền t ố n g nhu cầu có điều chỉ có thể tiến hành đơn hướng truyền t ố n g chú ý khởi động nên vật phẩm cần chuyên môn nguồn năng lượng kết tinh giá bán một mươi hai phồn vinh độ mà ghi chú ở trong nhắc tới chuyên môn nguồn năng lượng kết tinh đường vũ cũng nhìn thấy một tổ tám khối vừa vặn thỏa mãn truyền t ố n g cánh cổng nhu cầu giá bán nhưng là năm phồn vinh độ đường vũ cuối cùng một đĩa toán t h ở phào nhẹ nhõm có thể mua lại hắn mở ra đại phú ông bảng điều khiển nhìn về phía trước hai lần thai nạn khen thưởng cho hắn giảm năm mươi giao dịch thẻ tổng cộng hai tấm trước vẫn vô dụng lần này nhưng là vừa vặn có đất d ụ n g võ đơn hướng truyền t ố n g cánh cổng sử dụng giảm năm mươi giao dịch thẻ cần giá bán biến thành sáu đang sử dụng mới vừa tới tay năm điểm đại kim khoán một tấm lại sẽ còn lại một điểm phồn vinh độ bù đắp sau đơn hướng truyền t ố n g cánh cổng tới tay chuyên môn nguồn năng lượng kết tinh đồng dạng sử dụng một tấm giảm năm mươi phần trăm giao dịch thẻ hai nghìn năm trăm điểm phồn vinh độ bắt cuối cùng đường vũ cũng chỉ còn x ó t lại sáu trăm điểm phồn vinh độ giữ gốc nhìn nắm tới tay hai cái vật phẩm đường vũ thoát ly đại phú ông trung tâm thương mại hiện trường đem chuyên môn nguồn năng lượng tinh thạch lắp đặt ở truyền t ố n g cánh cổng mặt trên quả nhiên truyền t ố n g cánh cổng có phản ứng chỉ cần ở đặc biệt vị trí tiến hành lắp đặt đến thời điểm liền có thể định điểm truyền t ố n g đối với này đường vũ đã sớm nghĩ đến hướng về nơi nào lắp đặt có điều ở lắp đặt trước đường vũ còn cần đối với hắn ti mới lộ đường kiếm hiệu quả có thể ở vượt qua một lần thai nạn so đối với một cái vật phẩm bản vẽ phương pháp phối chế kỳ vật tiến hành cường hóa trước hai lần cường hóa hiệu quả là quá mức bình thường mạnh mẽ lần này đường vũ cường hóa mục tiêu liền đặt ở này một cặp truyền t ố n g cánh cổng trên theo cường hóa ánh sáng đem truyền t ố n g cánh cổng kim loại mới bàn bao trùm đường vũ trước mặt xuất hiện lần nữa mấy cái lựa chọn chi nhánh một cường hóa truyền t ố n g ổn định tính hai cường hóa truyền t ố n g khoảng cách ba cường hóa hai chiều truyền t ố n g nhìn thấy lựa chọn thứ ba đường vũ đã không còn cân nhắc cái khác liền tuyển cái này theo đường vũ lựa chọn hoàn、thành. Cường hóa ánh sáng biến hóa kỹ, kỹ thuật viên người đem này một đôi kim loại mới trên khay sở hữu chi tiết nhỏ toàn bộ cẩn thận ghi chép lên đặc biệt là mặt trên những ngày hoa văn ngàn vạn phải ghi chép rõ ràng đa dụng mấy cái ghi chép phương thức ghi chép không cần có bất kỳ sai lệch đồng thời nhìn có thể hay không ở không phá hỏng tình huống được cái này kim loại bản chất liệu cùng với mặt trên nguồn năng lượng kết tinh vật liệu kết cấu nghe đến đó kỹ thuật viên cũng đã rõ ràng đường v ũ ý tứ yên tâm đi ta gặp hoàn chỉnh ghi chép tốt đẹp